Chương 1: Phần đệm ba cái nguyên vọng. Chương 1: Phần đệm ba cái nguyên vọng. Vô vô phía trên, tức là Thái vô, cũng tức là thật sự có chi địa. Là một loại siêu thoát vô tận tưởng tượng hỗn độn đại vực phía trên huyền ảo chi địa, lại tên chân thật chi địa. kia thuộc tính đều có vẫn có, tự tại vĩnh viễn tại, mêng ngông không có giới hạn, cũng là đầy đủ mọi thứ tưởng tượng vực khởi nguyên chỗ. Chân thật chi địa một cái sinh linh ý niệm, liền có tỷ lệ xúc động tối tâm bên trong chân thật quy tắc, tại tưởng tượng vực bên trong diễn biến, chân thật, tưởng tượng thế giới. Ví dụ như địa ảnh Thậm chí kịch truyền hình các loại toàn bộ có thể tại chân thật chi địa bên ngoài tưởng tượng vực trô diễn biến thành vì độc lập thế giới. Những này thế giới gọi chung là tưởng tượng thế giới, kia tồn tại ở hôn độn tưởng tượng vực bên trong, đối với chân thật chi địa mà nói chính là là hoàn toàn tưởng tượng giới. Mà chỉ có chân chính vượt qua tưởng tượng vực, siêu thoát bản thân thế giới chỗ đại hôn độn vực, chân chính đạt được siêu thoát sinh linh mới có thể phá vỡ tưởng tượng vực đi vào chân thật chi địa. Kia cũng sẽ tiếp nhận chân thật chi địa quy tắc tẩy lễ hóa làm một cái chân thật sinh linh, chân chính có thể đạp vào chân thật con đường tu hành. Chân thật chi địa, bổn nguyên chân giới, địa tinh Phương Tiêu mới từ Điệu Tinh Nghị Đảng học phụ tốt nghiệp, cũng đã chịu đủ xã hội tàn phá, vừa chấm dứt một ngày nhiệm vụ huấn luyện, liền một đầu chồng ngã xuống giường, thật sự là quá mệt mỏi. Nếu như có thể thực hiện ngươi ba cái nguyện vọng, ngươi chọn nguyện vọng gì? Một đạo huyền bí khó lường thanh âm bỗng nhiên tại Phương Tiêu trong óc vang lên. Phương Tiêu nửa mê nửa tỉnh bên trong, đột nhiên nghe được câu này, cũng không nghĩ lại, nghĩ đến còn là đang ở trong động. Làm làm một cái duyệt linh 10 năm lão thư chủng, Phương Tiêu trong lòng tự là có đáp án. Bản năng, hắn hồi đáp, nguyện vọng thứ nhất, Ta nghĩ muốn một cái có thể xuyên qua trên đời tất cả đã biết điện ảnh tưởng tượng thế giới bên trong thai nghén có độc lập đại đạo hỗn độn hỗn độn đại đạo đồ, nguyện vọng thứ hai, ta muốn trở thành vận mệnh hư vô giả, hơn nữa ta muốn trong tiểu thuyết thánh vương trên đại thế giới vô thượng chúa tể chúa tể ngân ký cùng với vô thượng chân ma hiển giả chi ngọc, cùng với tất cả thần khí thần vật, tất cả thần công diệu đạo. Kia đạo huyền bí khó lường thanh niên tựa hồ dừng thoáng một phát, một hồi lâu mới nói, cái kia đệ tam cái nguyện vọng này? A, ta suy nghĩ, vậy hay để cho ta có được vô thượng tính, hơn nữa xuyên việt thành vị vĩnh sinh nội dung cốt truyện mới bắt đầu nhân vật chính, Phương La Phương Hàn Thần, Kakadi Phương Tiêu tùy ý nói: "Địa tinh thế giới trăm tỷ nhân khẩu, vĩnh sinh quyển tiểu thuyết này tại trên thế giới đặc biệt được hoan nghênh, có thể nói ngàn bạn người truy phụng." "Tốt, như người mong muốn." Huyền bí thanh âm một lần cuối cùng tại Phương Tiêu trong óc vang lên. Chân thật chi địa, vô biên vô hạn không có phần cuối vẫn còn hầu như vô hạn vô trường, trong đó càng là thai ngén hầu như vô tận số lượng đại hố đột, vô lượng tưởng tượng bực vượt qua vĩ mô đại vũ trụ. Trong đó nhân quả quy tắc tại tối tăng bên trong tựa hồ bị sở chút xuất hiện rung động. Phương Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, lại cảm thấy trước mắt tối sầm, một giây sau cũng đã bất tỉnh nhân sự. Theo càng ngày càng nhiều tưởng tượng vực bên trong sinh linh chứng được siêu thoát tại trong vũ trụ hiển hóa chân thân, ta đã cảm nhận được vũ trụ chỗ sâu chuyển đến rào giả tác ý, thậm chí có chút không biết tồn tại, ngay cả ta giới một ít nắm giữ quy tắc lao ra hỏa cũng cảm giác được vô cùng tìm lập nhanh, hiển nhiên kia cũng nắm giữ đại vũ trụ bộ phận quyền hành, tại chân tu trên đường đi ra cực khoảng cách xa, có lẽ, chân thật chi địa đại loạn buông xuống chúng ta còn cần sớm làm chuẩn bị. Thần bí thanh âm nói, đây là tự nhiên. Hy vọng những này bị chọn trúng lũ tiểu gia hỏa có thể cho ta chờ mang đến kinh đi. Chúng ta cần càng nhiều nắm giữ, quy tắc, đảm hữu. Một thanh âm khác đạo. Chương 2 Mộng đẹp trở thành sự thật, xuyên qua huyền hoàng đại thế giới, ta đệ phương Hàn. Trưng hai mộng đẹp trở thành sự thật, xuyên qua huyền hoàng đại thế giới, ta đệ phương Hàn Đại Ly Vương Triều, Long Nguyên Tỉnh, Phương Gia. Phương Gia là Đại Ly Vương Triều đệ nhất Đại Thế Gia, gia chủ phương trạch đảo chính là Long Nguyên Tỉnh Tổng Đốc. Phương Gia tổ tiên trăm năm trước đó từng tại tiên đạo mười đại môn phái một trong vũ hóa môn bái sư học nghệ, sau đó đi theo Đại Ly Vương Triều thái tổ võ hoàng đế Bình Định Ti Hoa viên lâm viên vô số, người bình thường đi vào, tất nhiên sẽ lạc đường đi không ra. Điểm này, từ Phương gia nội phủ hoa viên, vạn tự viên, danh tự liền đó có thể thấy được, vạn tượng, liền vì bao hàm toàn diện chi ý. Mặt trời mới lên ở hướng đông, sáng sớm sương mù còn chưa tan hết, Phương gia đệ tử cũng đã sớm rời giường bắt đầu một ngày luyện công buổi sáng, luyện công đại ly vương Triệu dùng võ lập quốc, võ phong thịnh hành, Phương gia càng phải như vậy. Rầm rầm rầm. Bang bang. Quyền phong gào thét, giật tới không khí một hồi kịch liệt động, có thể thấy được người tập hậu nội tình. Những đệ tử này động tác tráng nhẹ nhẹ lăng lẹ ác liệt, làm ra các loại võ đạo chiêu thức, hoặc như hổ đói tìm linh, hoặc giống như rất sư phốc voi, hoặc loại ưng kích thỏ trắng, hoặc so với hạt lập làm đỉnh. Tiệp quyền cước giống như mũi tên, tứ chi tay chân cùng đại lưng, đóng mở giống như cung, quyền cước như mũi tên, rơi xuống đất giống như gió, nhất cử nhất động tầm đó hiện lộ rõ ràng thâm hậu võ đạo căn cơ. Bất quá lúc này, xa xa hắc ám dưới núi giả có hai ánh mắt, tựa hồ đang lén lén mà nhìn xem động tác của bọn hắn, trong tay thỉnh thoảng khoa tay múa nhiên là tại học trộn võ công. Này hai ánh mắt chủ nhân, một cái là 15-16 tuổi, mặt mày thanh tú, áo sáng mũ quả dưa gã sai vặt, một cái khác niên cũng kỳ lớn hơn một hai tuổi, ước chừng 17-18 tuổi, cũng là đồng dạng cách ăn mặc, bất quá càng tuấn tú một ít. Chỉ có điều, giờ phút này trong mắt tựa hồ còn che giấu nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Long Nguyên tỉnh, phương gia, Phương Hàn, đối với những thứ này từ ngữ, thân là cho cốt cấp lao thư trùng phương tiêu thật đúng là rất rõ, cảm nhận được trong óc có thể nói gian khổ sinh hoặc trí nhớ, phương tiêu mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một ngày kia thức dậy về sau vậy mà sẽ xuyên qua, hơn nữa còn xuyên qua tiến vào vĩnh sinh đại thế giới. Trở thành trong nguyên đến nhân vật chính phương Hàn cũng không tồn tại thân ca ca. Cha mẹ chính là Phương Gia Gia nô. Huynh đệ hai người xem như Phương Gia gia sinh tử, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ chức trách chính là tại Phương Gia nội phủ bên ngoài mã tràng phụ trách nuôi dưỡng ngựa. Phương Gia gia quy sông nghiêm, giờ phút này hai người tại dưới núi giả trong đường hầm, không dám thở mạnh thoáng một phát, nếu là bị phát giác, chờ đợi hai người kết cục, chỉ có một con đường chết. Trước nguyệt phát hiện nước ngầm đạo vậy mà có thể trực tiếp đi thông nội viện hòn non bộ nước bùn bên trong. Nếu không phải như thế, Ta cùng đại ca còn không có khả năng tiến vào nội viện học trộm võ công, nếu như bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. Nhưng là huynh đệ của ta hai người cũng không thể làm cả đời nô tài đi. huống hồ đại ca thở nhỏ thiên tư thông minh, lại không thể lãng phí như thế thiên tư. Đối với cái này cái bồi bạn chính mình cùng nhau đi tới đại ca giò thịt, Phương Hàn tất nhiên là vô cùng hy vọng kia tương lai trở nên rất tốt. Hắn không muốn làm nhân nô bộ càng không muốn để cho chính mình thế thế đại đại toàn bộ làm người nô bộc. Tha làm tên ăn mày, không làm nhân nô. Đây cũng là phụ thân Lâm Trung cho lúc trước dư huynh đệ hai người lời khuyên cảnh báo. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Phương Tiêu đè xuống trong lòng khiếp sợ, bắt đầu cẩn thận quan sát những này phương gia đệ tử động tác, cùng với thần thái, bất luận cái gì rất nhỏ động tác đều bị hắn tùy tiện nhớ trong đầu, dung hội quan thông. Vô thượng lộ tính, đây là phương Tiêu bẩm sinh thiên phú. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái đang mặc màu tím đại bảo trung niên nhân xuất hiện ở nơi sa luyện võ trường phía trên, kia thân cao chín xích, thân hình uy nga, thẳng tắp đứng thẳng như là một cây trường thương, tràn ngập vô cùng áp bách cảm giác. Cho dù là xa xa mà nhìn qua, huynh đệ hai người đều phảng phất đình chỉ hô hấp của mình, đây là phương gia một tôn đại cao thủ, kia gọi là tự linh thủ, tên là Phương Đồng, võ nghệ cao cường. Vì danh hiển hách, một đôi tay không y trấn đại giang Nam Bắc, là chính là nhất đẳng cao thủ, chính là đến chuyển dạy phương gia đệ tử cao thâm võ nghệ. Phương Đồng vừa xuất hiện, luyện võ trường bên trong tất cả phương gia đệ tử đều đình chỉ động tác, thẳng tắp đứng thẳng lặng lặng lắng nghe hắn phát biểu. Huynh đệ hai người, liếc nhau một cái, đều là vênh hai, cẩn thận mà nghe. Liên nghe tiên nói, con người chia làm cửu phẩm 18 cấp. Nhất phẩm thưa Tướng, cửu phẩm tuấn sứ. Chúng ta tu luyện nội thì là chia làm vật trọng. Nhất trọng dưỡng sinh, nhị trọng luyện lực, tam trọng chiêu thức, tứ trọng cương đu, ngũ trọng thân lực, lục trọng khí tước, thất trọng nội tráng, bát trọng dũng mãnh phi thường. "Viụ trọng thông linh, thập trọng thần biến." Cự Linh thủ Phương Đồng nói tiếp, "Nếu là đem thân thể tu hành đến đệ thập trọng, thần biến chi cảnh thì năm mã không thể phân thây. Ngược lại có thể phát toàn thân lực lượng, đem năm mã xong rồi, chạy vội mà đi. Năm đó bên ta nhà tổ tiên bị địch nhân bắt lấy, chính là một lần hành động dễ dỗ ngũ mã phanh thây khốn cảnh, ngược lại kéo năm mã cái này là thân thể tu hành đến đệ thập trọng, thần biến lực lượng." Phương Đồng thanh âm như chuông lớn đại lư một dạng, chấn động huynh đệ hai người màng nhĩ đều mơ hồ làm đau, có thể thấy được thật sâu dạy tu vi. "Năm mã không thể phân thây, đây nên là cỡ nào mạnh mẽ khí lực?" Thân thể thật sự có thể đến loại trình độ này sao? Phương Hàn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, tâm thần hướng tới. Phương Tiêu thì là âm thầm tính toán thần biến chi cảnh lực lượng, huyền Hoàng đại thế giới, cái gọi là mã, chính là Huyên Hoàng liệt mã, một tất Huyên Hoàng liệt mã kia lực lượng trọn vẹn ngàn cân, năm mã lực, có thể thật là thật lực. Nếu là ở phàm tục là, tất nhiên là chiến thần chi lưu. Lại nghe kia Phương Đồng lại nói, "Bất quá, nhục thân thập trọng cảnh giới tuy nói là thân thể chi tự cũng bất quá là chân chính tu hành bắt đầu." Bên ta nhà cùng gia khác bất đồng, tổ tiên chính là ra từ tiên môn, từng đạt được vũ hóa môn tiên nhân truyền dạy. Biết được nhục thân bí cảnh phía trên còn có thần thông bí cảnh tồn tại, chỉ có bỏ đi thân thể trói buộc, mới có tư cách bước vào thần thông bí cảnh, đến lúc đó, bọn người mới có thể chân chính mà cười ngạo thiên bên dưới tung hoành tứ hải bát hoang, địa vị có thể so với vương hầu, là ta phương ra, làm dạng rỡ tổ tông. Nhục thân cảnh, thần thông bí cảnh. Nghe nói chuyện đó, Phương Hàn Chỉ cảm thấy một cái chưa bao giờ có một cánh cửa tại chính mình trái tim từ từ rộng mở, lại nhìn ca ca Phương Tiêu nhưng lại vụ vụ buồn ngủ, phản phất đối với mấy cái này không có hứng thú. Giờ phút này Phương Tiêu nhưng lại bỗng nhiên cảm giác đến chính mình mi mì tâm chỗ sâu có một cái toàn thân kim quang lóe lên tiểu nhân. Tiểu kim nhân nhắm mắt ngồi ngay ngắn, quanh thân chạy xuôi rất nhiều danh tự, rực rỡ như sao trời, mỗi lần một cái tên đều phảng phất ẩn chứa một loại vô thượng chuyển thừa. Tại ý nghĩa niệm tiếp xúc màu vàng tiểu nhân nháy mắt, một cổ mênh mông văn tự cùng đồ hình liền từ bên trong truyền đưa tới, tiến vào phương Tiêu trong óc, chính là một quyển sách cao thâm đến cực điểm, khí công tu hành chi pháp thần tượng trấn mục kinh. Lấy khí rất thần, lấy thân thành tượng, giơ tay nhấc chân, cự tượng lực lượng, người trong thân, 840 triệu hạt nhỏ tạo thành, nếu như thức tỉnh kia tiềm lực, mỗi lần một nhỏ bé viên bi đều là cự tượng lực lượng, toàn bộ thức tỉnh, so sánh tần tượng, rời sông lẫn biển, trống rơi sao trời, hái nguyệt tô nhật, một ý niệm. Công pháp này văn tự tiến vào phương tiêu ý niệm, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa nhảy nhảy lên, may mắn bị phương Hàn một thanh níu lại. Như thế hành động cũng làm cho một bên phương Hàn trong lòng đột nhiên giận mình, cảm nhận được đệ đệ trong mắt hoàn sợ, phương tiêu ánh mắt thấy nãy, trong lòng thập phần may mắn. Bây giờ cự linh thủ liền ở phía xa, hơi chút có một gió thổi qua lay, chỉ sợ liền sẽ bị kia phát hiện. Nếu là không có đệ đệ phương Hàn kịp thời níu lại chính mình, chỉ sợ hôm nay huynh đệ hai người liền sẽ nói rõ ở chỗ này, nghĩ tới đây Phương Tiêu vẫn nhịn không được có chút nghĩ mà sợ, thế cho nên sau lưng mồ hôi lạnh đầm địa đây là một cái chân thật thế giới, như là chết, đây cũng là thật đã chết rồi. Nay quyển sách công pháp xuất hiện, tại Phương Tiêu trong lòng giấy lên ngập trời sóng biển, đúng nhưng mà, hắn nhớ tới kiếp trước trong giấc ngộng nghe được thanh âm cùng với chính mình những thuận ba cái nguy vọng. Quả nhiên, đã thấy trong thức hải lơ lửng một cái ngọc bài, ngọc bài tinh xảo vô cùng, phía trên khắc vô số quỷ dị vân, phản phất đều có có, bất động, bất hủ không xấu. Huyền giả chi ngọc. Đây chính là cùng chư thần ấn ký cùng một đẳng cấp tồn tại. Chư lần đó ra, Phương Tiêu còn mơ hồ cảm giác được chân linh chỗ sâu, là gần vô số bí pháp thí dụ như, chân ma vạn kiếp bất phôi thể đại mộ thần công thần bia trưởng, cựu tử huyền công đại mộng tâm kinh các loại vô tận diệu pháp. Những này thần công bí pháp đẳng cấp rất cao, trong đó cho tại Phương Tiêu trong mắt như trong sương mù thượng tức hoa, xem không được, cũng không nhớ được, hiển nhiên không phải bây giờ Phương Tiêu có thể học tập. Mặt khác, cũng có vô cùng pháp bảo thần vật phẩm hư ảnh tại kia chân linh chỗ sâu ẩn ẩn như hiện, ý niệm liền có thể hóa. Bất quá, Phương Tiêu vừa định có ý nghĩ này, liền loáng thoáng cảm thấy vô cùng đại khủng bố tại trong lòng cũng là hắn bây giờ còn chưa bước vào con đường tu hành, những này pháp bảo thần vật chỉ dựa vào khí cơ liền có thể áp sập và cổ, còn không phải bây giờ mình có thể tiếp xúc. Có thể xa xem mà không có thể cưỡng nhi điên. Giờ phút này, đây là phương tiêu trong lòng chân thật khắc họa, lại để cho kia nhanh chóng một hồi vào đầu bức hai, phương tiêu có loại mơ hồ cảm giác, hắn đã được đến thánh vương giới bên trong toàn bộ nội tình. Tại sâu trong linh hồn, phương tiêu loáng thoáng cảm giác được một bức thần bí khó lường hỗn độn đại đạo thần đồ, tại hô hấp, đang xoay tròn, phản có sinh mệnh mờ hồ liên tiếp vô số đại hỗn độn thế giới, đây là, hỗn độn đại đạo đồ, chương 3. Lĩnh ngộ thần tượng trấn mục kình, Phương Thanh Vi ban thượng. Chương 3 Lĩnh ngộ thần tượng trấn mục kình, Phương Thanh Vi ban thượng. Phương Tiêu Cố nén không đi niệm muốn những thứ này thần thông thần vật, phòng ngừa chính mình bởi vì quá mức khiếp sợ mà thất thố. Nếu là bởi vì khống chế không nổi bản thân tâm tình, mà bị cự linh thủ Phương Đồng phát giác, bại lộ nhà mình hình đệ thân phận, ngẹn mà chết đi, cái kia thật đúng là làm trò cười cho người trong nghề. Phương Tiêu cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía luyện võ trường ở bên trong, đã thấy cái kia cự linh thủ đón lấy vấn nói, cái gọi là thần thông, chính là đánh vỡ lẽ thượng, đánh thế tục biết thế giới. Chúng ta thân thể tu hành đến mức tận cùng, có thể sinh xé hồ báo, cũng có thể lực nâng mấy ngàn cân đại đỉnh, này là lẽ thưởng có thể tưởng tượng làm được. Nhưng là các ngươi cho dù là tu hành càng lợi hại, thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, có thể chính mình đem chính mình nhắc tới sao? Cái này chính là thần thông thủ đoạn. Kia đang lúc nói chuyện, trong mắt cũng lộ ra hướng tới chi sắc. Trái ngược lẽ thường. chính mình đem mình nhắc tới, này lại làm sao có thể đâu này? Chúng đệ tử đều nghị luận, trên mặt đều là toát ra vẻ hoài nghi. Quả thật không có khả năng. Bất quá, nếu là có thể bày nói, cái kia có lẽ khả năng làm ra đem chính mình nhắc tới biểu hiện giả dối hay hoặc là nói thân thể chia liễu, cánh tay đem thân thể nhắc tới, hay hoặc giả là phân thân hoặc là kia tình huống của hắn. Tóm lại, dù là phương tiêu kiến thức rộng rãi, cũng khó có thể tưởng tượng đem mình nhắc tới loại tình huống này. Một người có thể làm được không thể nào làm được sự tình, đây mới gọi là thần thông. Bằng không thì, còn có cái gì gọi là thần thông? Tiếng thanh âm vang dội như cảnh tỉnh. Đánh vỡ lẽ thường chỗ nhận thức thế giới, chính là thần thông. Trừ lần đó ra, nhà kiếm giết người, điều khiển lôi điện, lăng không hư độ, khống chế nước lửa, tán đấu thành binh. Những này đều là thần thông bí cảnh thủ đoạn. Ta nghĩ học tập nhà kiếm giết người Như vậy ta liền có thể đem khi dễ mẹ ta bại hoại chết chết. Một cái nam đệ tử đạo: "Ta nghĩ học tập điều khiển lôi điện, như vậy rất khốc có hay không?" Có nam đệ tử hoa chân múa tay vui sướng, phản phất mình đa hóa thân thành lôi điện pháp vương. Lăng Không hư độ, làm cái phi nhân không tốt sao, như chim chóc một dạng, có thể ở trên trời tự do bay lượn." Có đệ tử khát khao nói: "Ta càng ưa thích khống chế nước lửa. nếu như thật có thể khống chế nước lựa thì tốt rồi." Có đệ tử sợ hãi than phục: "Tắc đầu thành minh, đây không phải là càng cấp sao?" Còn có đệ tử như thế nói: Phương Đồng một phen lời nói, lại để cho Phương ra một chúng đệ tử nghe vậy nhau nhau sợ hãi thán phục, nội tâm kích phát ra lửa nóng vô cùng ý chí chiến đấu. Cái kia đồng thúc, ngài đến thần thông bí cảnh chưa? Cho chúng ta phơi bày một ít thần thông quá." Có Phương pháp nhà đệ tử tò mò hỏi. Ngay vậy, Phương Đồng thân hình dừng thoáng một phát, về sau hồi đáp, "Thần thông bí cảnh, không phải chuyện đùa. Có thể bước vào thần thông bí cảnh, đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, ta bây giờ cũng chỉ là tu hành đến lục thân bí cảnh để bắt trọng dụng mãnh thường tình trạng." Từ hồ sợ đả kích đến những đệ tử này lòng tự tin, Phương Đồng rồi nói tiếp, "Mặc dù như thế, Các ngươi nếu có người có thể tu luyện tới thần thông bí cảnh, ta dám khẳng định, phương gia vị trí gia chủ nhất định là các ngươi, thậm chí ta đại ly hoàng triều đều khai ra cực cao tức vị tại lôi kéo khen thưởng các người, cho dù là đem hoàng nữ công chúa gả cho cùng các ngươi cũng là vô cùng có khả năng. Phong quang vô hạn, phú quý vô hạn. Những này trong truyền thuyết thứ lộ vật, ta nói cho các ngươi nghe, liền để cho các ngươi càng càng kiến thức, lũ tiểu gia hỏa, cố gắng lên. Chúng đệ tử nghe vậy nhau nhau sắc mặt đỏ lên kích động, giống như đánh cho máu gà một dạng. Thấy hiệu quả quả đã đạt tới, Phương Đồng lắc đầu, về sau nói: Từ nhục thân bí cảnh đến thần thông bí cảnh so với lên trời còn muốn khó khăn nhớ lấy muốn bảo trì dũng mãnh tiến thủ chi tâm. Bọn ngươi nếu là có thể tại trong vòng 3 năm, tu hành đến nhục thân bí cảnh đệ ngũ trọng thần lực chi cảnh, mở ra ngàn cân cung, lao nhanh như mã, có một mã lực, đó chính là bên ta nhà vui mừng. Đợi chúng đệ tử cuối cùng bình phục xuống, Phương Đồng muốn nói, hiện tại ta giáo phái thụ các ngươi từng hạt vạn tọa quyền, đây là ta Phương gia tổ tiên được từ Vũ Hóa môn tiên nhân truyền tụ cho thượng thừa luyện thể cẩn thận rõ trong ý cùng ta cũng sẽ từng cái cho giảng giải bên trong cửa khẩu bí quyết. Nhớ kỹ, nhất định phải đem thân thể tu hành đến cực hạn, như thế mới có tỷ lệ bước vào thần thông chí cảnh, bên ta nhà tổ tiên từng nói và thần thông chính là trong đại nào sinh ra lực lượng thần bí, kỳ danh pháp lực. Thần thông cùng đại, thì pháp lực vô biên. Chỉ có thân thể đã cường đại đến cực hạn, trái tim mới có thể cung cấp đại nào đầy đủ chất dinh dưỡng, pháp lực mới có thể sinh ra đời. Nếu là thân thể không cường đại, bất luận cái gì thần thông đều là không thể nào nói đến. Kế tiếp, ta sẽ cho các ngươi biểu thị tùng hạc vạn thọ quyền chiêu thức, bọn ngươi cẩn thận quan sát, đem nhớ tại trong lòng hơn nữa cẩn thận đoán. Phương Hàn nhìn xem nhà mình Kaka Thấy kia tựa hồ lại thần du thiên thoại, vì vậy đem Phương Tiêu đánh thức, chỉ chỉ trên trận đang tại biểu thị Tùng Hạc Vạn Thọ quyên pháp phương đồng, ý bảo lại để cho kia cực kỳ học tập. Phương Tiêu giờ phút này đang tại phòng đoán thần tượng trấn ngục kình huyền bí. Chỉ thấy một đầu lực lớn vô cùng thái cổ thần tượng, tại kia trái tim, hoặc nhảy hoặc nhảy, hoặc ngựa đầu gào rú, hoặc xuống tới, hiện lộ trăm ngàn loại tư thái, kia đầu đỉnh kiến nhà, chân đạp đất ngục, vạn ma thần phục, chư thần cúi đầu, nhất cử nhất động đó đều có vô biên sức mạnh to toàn thân chính là từ 840 triệu viên bi cấu trúc mà thành, lẫn nhau tầm đó dựa theo vô cùng liền bị tích vật truyền, bộ. Vô thủy vô trùng, phảng phất là hoàn mỹ nhất tồn tại. Đương nhiên, Phương Tiêu tựa hồ đã minh bạch những này quý tích bộ phận ảo diệu. Bây giờ hắn đã có thể chính thức tu hành thần tượng trấn ngục kình có thể thấy được kia ngộ tính độ cao vượt qua. Bị đệ đệ đánh thức, Phương Tiêu liền đình chỉ tiếp tục thăng nộ, mà là theo chân đệ đệ Phương Hàn một đạo học trộm tùng hạc vạn thọ quyển phương tiêu chẳng qua là tùy ý xem một lần, liền đem tùng hạc vạn thọ quyển triêu thức, toàn bộ ghi óc, hợp, chí so với nguyên bản Phương, giờ, phương đệ tử mới toàn bộ đem ký Tùng Hạc Vạn Thọ quyền không hổ là thượng thừa tu hành quyền pháp, có thể thấy được thật sâu áo. Phương Đồng tại truyền dạy quyền pháp đồng thời, thỉnh thoảng lại truyền thụ nhục thân bí cảnh huyền bí, cũng làm cho Phương Hàn cùng Phương Tiêu được lợi rất nhiều, đã minh bạch thân thể đoán luyện nguyên lý. Phương Tiêu tại đem Tùng Hạc Vạn Thọ quyền dung hội quán thông về sau, liền sớm cáo biệt Phương Hàn rời đi, từ phía sau Hắc Cám Hồn Non bộ thủy đạo, ra nội phủ. Bởi vì hắn nhớ mang máng, tiện nghi đệ đệ vi, tuyết, giờ chính mình nếu như biết được, tự nhiên có thể sớm tránh cho. Hắn cũng không muốn vừa tới liền gặp cây hình Dù sao đây là một cái chân thật tu tiên thế giới, trong sách chổ miêu tả tình cảnh chưa đủ thế giới chân thật và nhất. Sự xuất hiện của mình coi như là biến số, nếu là bởi vì cái này việc nhỏ dẫn đến có biến cố xuất hiện, vậy cũng thật là hối tiếc không kịp. Bây giờ chính mình mặc dù có vô thượng cơ duyên chưa, nhưng là còn là quá mức nhỏ yếu, Phương Tiêu không muốn đánh bạc, cũng không dám đánh bạc. Mã trong chàng, Phương Tiêu tuân theo chỉ nhớ, đem sữa đậu nành lọ tốt, hơn nữa đem trứng gà, nành, cùng với các loại tinh tế thức ăn gia súc qué cùng một chỗ, để vào sớm soát rửa sạch sẽ mã trong máng. Chuồng ngựa bên cạnh một thất toàn thân biết trắng, thần tuấn Phi phàm liệt mã. Sớm đã chờ đợi không kịp, miệng lớn nhấm nuốt. Kia hai mắt có chút híp mắt, cái đuôi thỉnh thoảng lại nhàn nhã vung dậy, hiển nhiên cực kỳ mà hưởng thụ. Đây là nhị tiểu thư Phương Thanh Vy tọa kỵ, gọi là Thiên Lý Tuyết. Hôm nay Phương Thanh Vi hẹn rồi cùng bạn bè một đạo đi ra ngoài đi săn, nếu là làm trễ ngoại ngươi thời gian, quấy giày hào hứng, huynh đệ hai người nhất định sẽ ăn không hết túi đi ước chừng một nén nhang công vụ, Thiên Lý Tuyết ăn uống no đủ, nhịn không được đi tới đi lui, thỉnh thoảng đánh cho mấy cái hiển nhiên lực thập phần rồi dảo, nhịn không được muốn phát tiết đúng lúc này, một cái lao đầu thở hổn hển chạy tới, nói: "Phương Hàn." Ồ, Phương Tiêu." đệ đệ của ngươi đâu này? Lao đầu chính là Mã Trạng Đại tổng quản, ngày thường đối đại huynh đệ hai người coi như chiếu cố, như thế cấp bách hiển nhiên có đại sự phát sinh đối với cái này, Phương Tiêu trong lòng sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy kia cung kính nói, "Khởi bẩm đại tổng quản, đệ đệ buổi sáng tiêu chạy chắc hẳn lập tức tới đây." Tính toán, nhị tiểu thư Mã huy tốt rồi là được rồi. Người nắm tiên ly tuyết, đi theo ta một đạo, gặp mặt nhị tiểu thư. Không thể nói có thể đạt được mặt khác ban thượng. Lao đầu đạo, "Ta tạ, tạ tổng quản." Phương Tiêu cung kính nói, biết được lao đầu đang chiếu cố hắn huynh đệ hai người. Có thể gặp mặt nhị tiểu thư, này là bao nhiêu người chăn ngựa có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, nhị tiểu thư ra tay hào phóng, nếu là thật sự có thể có được kia ban thượng, kia đối với như bọn hắn bực này người chăn ngựa mà nói, có thể nói là phất nhanh. Nắm thiên Lý Tuyết cảm nhận được kia trong lòng dao động, Phương Tiêu sắc mặt bình tĩnh. Từ khi cảm giác đến lông mày trong nội tâm màu vàng tiểu nhân về sau, một cổ màu vàng năng lượng liền bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa Phương Tiêu thân thể, khiến cho kia khí lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thiên Lý Tuyết chính là quý báu mã, kia khí lực so với bình thường huyền hoàng liệt mã càng cường đại hơn, nhưng là Phương Tiêu nắm kia đã có loại thành thạo cảm giác có thể thấy được kia khí lực to lớn điều này cũng làm cho thân là Mã chàng đại tổng quản lão đầu tấp tắc tiêu kỳ lạ, chỉ khi thiên lý tuyết hôm nay tương đối yên tĩnh. Không lâu, Phương Tiêu liền thấy được một đôi thuần trắng dậy, dày tinh xảo hoa lệ, phía trên khảm nạm có thật nhiều quý báo mỹ ngọc, có thể tưởng tượng cho gia kỳ chủ người cao quý đã thấy một cái cao gầy lánh diễm thiếu nữ đang cùng 3 năm bạn bè nói chuyện, thiếu nữ mặc dù tuổi chính là trong mọi người nhỏ nhất, lại khí chất lánh diễm, cao quý phi phàm, làm cho người ta liếc mắt khó quên. Phương Tiêu biết được nguyên tắc, biết được kia chính là thiên lý chủ nhân, Phương gia nhị tiểu thư, Phương Thanh Vy. Mã Trưởng đại tổng quản lúc này đã chạy chậm tiến đến phục mệnh. Tiêu nhìn xem tinh thần vô cùng phấn chấn Thiên Lý Tuyết, Phương Thanh Vi khẽ gật đầu, tựa hồ lại nói mấy thứ gì đó. Khiến cho được Mã Trưởng đại tổng quản trên mặt cởi ra cây hoa cúc, hiển nhiên được ban thường, tâm tình vô cùng tốt. Người chính là Phương Tiêu. Phương Thanh Vi thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng phụ trợ kia độ cao đắt lấy diện. Khởi bẩm nhị tiểu thư, tiểu nhân chính là Phương Tiêu. Phương Tiêu cung kính nói, làm không tệ. Có thể thấy được tiên lý Tuyết người là dụng tâm nô dưỡng, thân là nô tài, chính là hết thệ đều cần là chủ nhân suy nghĩ, đây là ta Phương gia quý củ, cũng là khắp thiên hạ hạ đẳng người quý củ. Nay tất thiên Lý Tuyết chính ngươi hai người tính mệnh. Dù là liều Tính Mạng cũng muốn hầu hạ tốt nó, rõ chưa? Thiếu nhân minh mạch. Nhị tiểu thư xin yên tâm, ta đám huynh đệ hai người dù là Liễu lấy tính mạng, cũng đều vì nhị tiểu thư ngài dưỡng tốt mã, người tại ma tại, mã vòng người vòng, nhất định sẽ không quên nhị tiểu thư ngài ra phó, Phương Tiêu cung kính nói. Phương Tiêu lời nói này tựa hồ lại để cho Phương Thanh Vi tại bạn bè trước mặt lâu mặt mũi, chỉ nghe một con đường riêng. Tốt, ta làm sự tỉnh, thưởng phạt phân minh, huynh đệ các ngươi hai người đã dụng tâm giúp ta làm việc, tất nhiên sẽ đạt được lời khen. Nay thiên ly tuyết, nhìn ra được huynh các ngươi hai người dụng tâm chăm nuôi tinh lực cường hãn rồi giàu. Huơn nữa các ngươi cũng không có một mình cắt xén mã lương thực hành vi, làm không tệ. Đây là ta phần thưởng huynh đệ các ngươi hai người cầm đi đi. Sau đó, liền thấy bốn khối lóe sáng nén bạc rơi vào phương tiêu trước mặt, nén bạc đồng nhất kiểu dáng, phía trên đốc thành đẹp đẽ họa diễm hoa văn, còn có chân văn năm lượng chữ, hiển nhiên là đại ly hoàng triều quân ngân. 20 lượng, tương đương với huynh đệ hai người 2 năm thu nhập, đã xem như thập phần địa dạy cho. Phương gia mã, an so với người bình thường còn tốt hơn, mỗi ngày đều có đại lượng trứng gà, sữa đậu đứng, rất nhiều nơi gia đinh em thầm mã lương thực lấy về chính mình ăn. Theo Phương Thanh Vi biết, huynh đệ hai người lại chưa từng có như thế hành vi, hiển nhiên đối với huynh đệ hai người cách làm cực kỳ thỏa mãn. Hơn nữa kia để cho chính mình tại bạn bè trước mặt trong lúc vô hình tăng mặt mũi, bởi vậy Phương Thanh Vi tất nhiên là vui lòng bán thưởng. Nhớ kỹ, làm xuống đám người, đã làm xong nhất định có phần thưởng, nếu là làm sai tất nhiên có phạt, chỉ cần các ngươi trung tâm làm chủ, chắc chắn sẽ có các ngươi chỗ tốt. Đương nhiên, nếu là Phương Tiêu chưa có trở về đi rút này thất thiên lý mã, thì lại là một cái khác chuyện xưa. Phương Thanh Vy người xung quanh đi rồi, Phương Hàn mới san san đến chậm, hắn giờ phút này thần sắc sợ hãi, đang tại như thế nào suy tư như thế nào mới có thể tránh thoát bị trách phạt vạn mệnh, đã thấy Mã Trưởng đại tổng quản dáng tươi cười như cây hoa cúc mở rộng. Kia vỗ vỗ Phương Hàn bà bay, khẽ lại nói, "Huynh đệ các ngươi hai người làm không tệ." Sau đó lện bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi. Phương Hàn vốn là nghi hoặc, sau đó nhìn thoáng qua nhà mình đại ca trong tay hỏa diễm bạc ròng, lập tức hiểu rõ, không khỏi trong lòng may mắn, hạ quyết tâm tìm nhàn rỗi cơ hội đem sở học công pháp truyền thụ cho nhà mình ca ca, giúp đỡ kia bồi bổ kia bởi vì sớm rời đi mà rơi ở dưới võ học bài học. Chương 4 Tu luyện thần tượng trấn mục kình, 840 triệu cự tượng nguyên thôi. Chương 4 tu luyện thần tượng trấn mục kình, 840 triệu cự tượng nguyên thôi. Chờ đợi Phương Thanh Vy đám người sau khi rời khỏi, mã trên trận một ít người chăn ngựa lập tức cùng nhau đi lên, từng cái một nhìn xem Phương Tiêu trong tay bốn đỉnh quân ân, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, hiển nhiên, đây là một số làm cho người thập phần đỏ mắt khoảng tiền lớn. Bất quá, Phương gia quy củ sông nghiêm, nếu là có can đảm cấp đoạt người khác tài sản, thì sẽ trực tiếp bị xử tử. Nô tài chính là nô tài, nếu là sinh ra tà tâm, dị tâm, đó chính là chết chưa hết tội. Bởi vậy Dù là những lời chăn ngựa trong lòng thập phần ngập ghé, tham lam, nhưng là vẫn như cũng là cố tình nhắc ăn. A nha, Phương Tiêu tiểu ca, Người lần này phát tải, mời khách mời khách. Một cái người chăn ngựa cười nói. Đúng a. Cậu thả phú quý, mặt Tương vong, huynh đệ các người hai người nếu là phát đạt, có thể đừng quên chúng ta nha. Có người chăn ngựa mắt hoạt hoạt một chuyện, nói ra. Phương Tiêu tiểu ca nhi, ta biết Long Nguyên Thành bên trong nhà ai quán rượu món ngon nhất, nhà ai cô nương chơi tốt nhất mà. Chúng ta có thể đi nơi nào tiêu xái tiêu xái, có người chăn ngựa ồn ào đạo. Dễ nói dễ nói. Phương Tiêu trên môi đáp lời. Đốn nhiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nói: "Ai gọi nhé? Các vị, ta đau bụng, muốn đi như xí, trước hết xin lỗi không tiếp được." Dứt lời, Phương Tiêu đối với đệ đệ Phương Hàn trứng mắt nhìn, liền cầm lấy bạc chạy như một làn khói trở về. Thế thế, Phương Hàn nơi nào còn không rõ ràng lắm ca ca Phương Tiêu trong lòng suy nghĩ, chỉ phải khéo đưa đẩy mà đem những người này ứng phó, kia nhưng trong lòng giữ lạnh, nói: "Một đám thế lực mắt tiểu nhân mà tôi, còn muốn mưu toan cùng hình đệ của ta hai người tổng cộng phú quý, ta nhổ vào." Phương Tiêu trở lại mình và đệ đệ ở phòng nhỏ, đem bạc tùy đặt ở trên mặt bàn. Cũng không nhiều liếc mắt nhìn đối với tu hành người trong mà nói, không có nhất giá trị chính là thiệt tài. Phương tiêu mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu tu hành, nhưng lại đã có như thế tâm tình. Thiên lý tuyết đã bị nhị tiểu thư cơ đi, hôm nay huynh đệ hai người, cũng coi như đã có đã lâu thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này, khi ý niệm lần nữa cảm nhận được lông mày trong nội tâm màu vàng tiểu nhân, phương tiêu sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên kích động khó có thể tự kiềm chế. Cuối cùng có thể tu hành thần tượng trấn ngục kinh truyền thuyết Thần tượng chấn ngục kình chính là Thánh Vương bên trong chúa tể sáng tạo vô thượng khí công, chính là chúa tể quan sát trấn áp thiên đường địa ngục thái cổ thần tượng sáng chế, có được vĩ đại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, ta quật khởi liền bởi vậy mà mới. Phương Tiêu trong lòng hò hét. Giờ phút này, Phương Tiêu trong ngóc hiện ra một cái thái cổ thần tượng thân hình, kia phản vật là lực chi đại đạo hóa thân, mọi cử động có đánh rơi xuống thái cổ sao trời vĩ đại lực lượng. Thần tượng chấn ngục kình phương pháp vận biệt, chính 840 triệu huyền bí bí, 840 triệu viên bi lẫn chuyển, kết hợp cùng một chỗ, từng cái viên bi đều là một đầu tự tượng. Nếu là 840 triệu cự tượng hạt nhỏ toàn bộ tứ tỉnh, đủ để tùy tiện giống toái tinh thần, càng có thể cầm giữ có vô cùng khí lực. Đúng lúc này, một bức họa mặt bỗng nhiên xuất hiện ở phương tiêu trong góc, chỉ thấy ở giữa thiên địa, chống trải bao la bất ngát, 840 triệu đầu cự tượng dựa theo huyền diệu quy tích, hóa thành một đầu thần tượng. Hàng tỷ thế giới như là hạt bụi bị kia giẫm nát dưới chân, thế giới bên trong che kín rậm đạp chẳng chịt ma thần cùng ma quỷ, có ma thần phá tan thế giới gầm xiển, liền hóa thành thiên sứ, vì thần tượng chỗ chiến đấu đây là một quyển sách cao thâm mặt chắc minh tượng chi pháp, chính là mi tâm màu vàng tiểu nhân chỗ tụ. Phương Tiêu trong lòng lặng yên nghiệm thần quyết, khiến cho bản thân thân thể dựa theo thần tượng trấn ngục tình chỗ ghi lại huyền bí quy tắc, phân hóa 840 triệu nhỏ bé hạt nhỏ đơn nguyên. Từng cái hạt nhỏ đơn nguyên, tựa hồ cũng thai nghén vô cùng sinh mệnh huyền bí. Ngay tại lúc đó, một cái lớn chừng quả đấm lôi đỉnh thần tượng từ màu vàng nhỏ trong đám người bay ra, thần tượng trông rất sống động, trên người lông tơ tựa hồ rõ ràng có thể thấy được. Kia dọc theo huyền bí quy tích vận hành, đem Phương Tiêu thân một cái đằng trước cái nhỏ bé hạt nhỏ đơn nguyên hóa tự tượng nguyên thôi. hành tốc độ, thời gian, không đến trong một mắt, Phương Tiêu trong cơ thể 840 triệu hạt nhỏ đơn nguyên toàn bộ chuyển hóa thành cự tượng nguyên vôi. Làm xong đây hết thảy, đầu kia màu vàng lôi đỉnh thần tượng cũng tựa hồ bởi vì năng lượng tiêu hao hầu như không còn, mà dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ cảm thấy ngoài phòng chi động yên tĩnh, phương tiêu chậm rãi kết thúc công việc, hơi thở như kiếm. Kia hai mắt rực rỡ nhợ minh đèn, có thể thấy được tinh thần đáng sợ. Thần tượng trấn mục hình, chỗ thai ngén chi tượng, chia làm loại, cũng đại biểu thần công 5 cái giai đoạn, tiêu hậu vì cự tượng, xanh vị long tượng, cường tráng vị tượng, đại thành là thần tượng. Đến mức thần tượng phía trên là vô tượng, hoặc là nói ta vòi, không câu nệ với hắn voi hình, mà là ta hình, đây là nói sao? Giai đoạn thứ nhất chính là cự tượng giai đoạn. Bây giờ Phương Tiêu mượn nhờ màu vàng lôi đỉnh thần tượng, cũng chỉ là đem 840 triệu hạt nhỏ đơn nguyên hóa thành cự tượng voi hai. Mặc dù còn chưa thức tỉnh bất luận cái gì một viên tự tượng, nhưng là cũng đã lại để cho Phương Tiêu rất là đã hài lòng, lần thứ nhất tu hành, Phương Tiêu thần tượng chấn mục kinh, xem như nhập môn. Thần tượng là thánh vương giới bên trong hoàn mỹ nhất sinh vật một trong. Phương Tiêu lúc này kết cấu thân thể đã cùng thần tượng một dạng, mơ hồ đại biểu cho hoàn mỹ xu thế. Giờ phút này, Phương Tiêu mơ hồ có loại cảm giác, nếu là mình toàn lực bộc phát, thúc dục hoàn mỹ chi thân thân thể thậm chí có thể bộ phát ra vượt qua bình thường trọn vẹn gấp 10 lần, gấp trăm lần lực lượng. Lúc trước, tại khiên Thiên Tiên Ly Tuyết thời điểm, Phương Tiêu liền có thể tùy tiện đem chế phục, cũng có thể đem một chút đến từ Đại Huyền Đế quốc nội dẫn hết thống thuần khiết huyền hoàng liệt mã tùy tiện ngược lại túm. Kia trên người chi khí lực, thấp nhất cũng có một mã lực, đổi mà nói hiện tại, nếu là kia toàn lực bộ phát, ít nhất có thể bộ phát ra 100 huyền hoàng liệt mã lực lượng. Này là bực nào khủng bố. Cho dù là nhục thân bí cảnh trọng lượng, cũng là xa, xa không kịp, chi, Phương Tiêu còn chưa thức tỉnh bản thân thái cổ cự tượng nhỏ. Khủng bố như thế thần công Đối với vĩnh sinh thế giới thậm chí thế giới khác, hầu như đều là hàng duy đạt kích một dạng tồn tại. Nghĩ tới đây, Phương Tiêu trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia sợ hãi, hơn nữa đối với thần tượng trấn ngục Kình này quyển sách vô thượng thần công sinh người sáng tạo ra nồng đầm kinh ý chi tâm. Chính mình mặc dù có được vô thượng cơ duyên, vẫn còn vô vô địch tâm trí, nhưng là nếu là đối mặt như vô thượng chúa tể này nhóm cường giả, chỉ sợ chính là nhiều hơn nữa cơ duyên cũng là vô căn cứ, sẽ bị kia tùy tiện đánh chết. Nghĩ tới đây, Phương Tiêu trong lòng kinh ý ngược lại hóa thành không hiểu gấp gáp cảm giác. Chính mình phải nhanh một chút phát triển, bước vào con đường tu hành. Đúng lúc này, Phương Hàn cuối cùng thoát khỏi những này, người chăn ngựa dây dưa, đi tới huynh đệ hai người phòng nhỏ, đã thấy nhà mình, ca ca giống như ngủ không phải ngủ lại tại thần du thiên ngoại, không khỏi trong lòng buồn cười. Nhìn lướt qua trên bàn ngân lượng, Phương Hàn đem cẩn thận từng ly từng tí điệu tạm tại trong phòng bên trong hốt tối, lỗ khảm ngọc, nhỏ thế bên trong. Bên trong có bạc vụn cũng có con ngân. Những năm này, huynh đệ hai người vì Phương gia làm châu làm ngựa, đồng lộc tăng thêm ban thường bạc, đã khen nước trường tổng cộng hơn 152, chính là huynh đệ hai người rời đi Phương gia làm ông nhà giàu cũng là đầy đủ. Bất quá, ở cái thế giới này, nếu là không có bối cảnh hoặc là lực lượng đủ mạnh, Cho dù là có được nhiều hơn nữa tiền tài cũng là khó có thể giữ vững vị trí nếu là đắc tội cao nhân, rất dễ dàng liền sẽ bị giết người cắt của, Phương Hàn từ nhỏ liền rõ ràng. Bởi vậy, Phương Hàn tạm thời cũng không từng có rời đi Phương ra ý tưởng, trừ phi mình huynh đệ hai người thật sự là tại Phương gia ngốc không nổi nữa, nếu không mặc dù sẽ bị đến kêu đi hết không được tự do, nhưng là tốt xấu ăn uống không lo tính mệnh không ngại. Nhưng là, Phương Hàn khát vọng lực lượng, không cam lòng làm nô, càng sát thực nói, phải không cam sống tại người phía dưới. Cho nên, Phương Hàn mới có thể mạo hiểm nguy hiểm mạng, lôi kéo ca ca của mình học trộm Phương gia võ công. Hôm nay đi học trộm võ công, không chỉ có không có lọt vào nhị tiểu thư xử phạt, ngược lại đã chiếm được ban thượng, ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Kaka thế nhưng là giúp mình một cái đại mang. Xem ra chính mình có cần phải đem chỗ học trộm võ học, giáo sư cùng cái này thông minh kaka. Dù sao, cái kia Tùng Hạc Vạn Thọ quyển, kaka liền xem cái kia cự linh thủ phương đồng biểu thị một lần, nơi nào so ra mà vượt mình đã dung hợp xuyên suốt đâu này. Nghĩ tới đây, Phương Hàn vì vậy tự tin mở miệng nói, đại ca, hôm nay cái kia Tùng Hạc Vạn Thọ quyển, có từng ghi ở trong lòng. Nếu có sẽ không đâu đệ đệ hiện tại đang dễ dàng vì nói giải thoảng một phát. Liên thấy Phương Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Ân, để để, cái loại này quyên pháp không phải vừa nhìn liền hiểu, một luyện thành sẽ sao?" Phương Hàn: "Tôi đi." Hắn thiếu chút nữa quên nhà mình ca ca vốn có khủng bố võ học Tiên Phú. Bất luận cái gì võ học, vừa nhìn sẽ, một học liền tinh, bực này đáng sợ thiên Phú, chỉ sợ chính là trong truyền thuyết Phương gia đại tiểu thư cũng là xa xa không kịp đi. Phương Hàn thở dài, cảm giác lại bị cái này yêu nghiệt một dạng ca ca đả kích. Chương 5: Thần lực chi cảnh, vượt qua thần biến chi cảnh khí lực, Bạch Hải. Chương 5: Thần lực chi cảnh, vượt qua thần biến chi cảnh khí lực, Bạch Hải. Thiên hiện Mấy ngày sau đêm tối lặng lẽ qua đi, thoáng qua tầm đó liền đã đến sáng sớm. Long Nguyên Hà bên cạnh đồng đậm trong bụi lao dậy, lộ ra hai cái cởi bỏ cánh tay thiếu niên. Một cái trong đó thiếu niên ngày thường mặt mày thanh tú, sắc mặt cương nghị, toàn thân phát ra bất khuất khí chất. Tuy mặc dù bất quá 15-16 tuổi, trên người cơ bắp hình dáng đã rõ ràng có thể thấy được, giờ phút này đang đang không ngừng mà làm lấy các loại động tác, tựa hồ tại rèn luyện, rèn luyện bản thân khí lực. Hai cánh tay của hắn, thậm chí song trên chân buộc chặt mấy cái bao cát, càng không ngừng chạy nhanh, lên, cao quận, toàn các nơi bắp rèn luyện mã xung mãn cường tráng. Cách đó không xa, Có một viên cái cổ siêu vẹo láo liếu, phía trên treo một cái vài trăm cân nặng vải thô bao tải, trong bao bố tràn đầy hạt cát hình thành một cái đơn sơ bao cát đã thấy thiếu niên kia liên tiếp mấy trăm quyền, năm đấm vụ vụ xé gió, chỉ chốc lát sau cũng đã mồ hôi đầm đìa, thể lực tiêu hao. Một cái khác thiếu niên, 17-18 tuổi kia khuôn mặt càng thêm tuấn lãng một ít. Kia đang nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xếp bằng cổ lao phía trên giống như hạc lập lòng đỉnh, nếu là thần giác nhạy cao thủ, liền có thể nhìn ra được kia trái tim nhảy lên mà thập phần châm chạp, đó là đập vào nhục thân bí cảnh ngũ trọng thần lực chi cảnh dấu hiệu. Tiệu quanh thân phát ra đặc biệt yên lặng khí chất, kia trên người cơ bắp đường còn trôi chảy, thoạt nhìn thập phần chật chẽ hoàn mỹ. Hai cái này thiếu niên không là người khác, đúng là Phương Tiêu, Phương Hàn huynh đệ hai người. Phương Hàn từng quyền đánh ra, đập nện tại đơn sơ bao cát phía trên, chỉ chốc lát sau liền cảm giác thở hưng hục, trước mắt sao kim bắn ra bốn phía, đầu ông ông tác hưởng hiển nhiên đã đến cực hạn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Phương Hàn nằm ở cỏ lau trên bờ cát, không khỏi ung dung thở dài, mặt lộ vẻ tiêu cực chi sắc. Thấy thế, Phương Tiêu mở hai mắt ra, lộng viên nói, "Để chớ có như thế thở." Tu hành cũng không một sớm một chiều có thể công thành, người huynh đệ của ta hai người, chỉ cần kiên trì bền bỉ, ngày sau tất nhiên sẽ có chỗ thành tựu. Tương lai khó có thể dự đoán, có lẽ người huynh đệ của ta hai người cũng có thể thành tiên làm tổ cũng chưa hẳn không có cơ hội. Ngay vậy, Phương Hàn trong lòng lập tức Giấy lên hừng hực hỏa diễm, liền nghe thẩm nghị trong lòng, đúng a. Đại ca chính là ngút trời kỳ tài, bây giờ càng là đã đạt đến nhục thân bí cảnh Để ngũ trọng thần lực chi cảnh, giới. tương lai, dầu gì cũng có thể thành tựu nhục thân bí cảnh 10 trọng cảnh giới, đạt tới như cự linh thủ phương đồng nói thập trọng thần biến cảnh, sánh vai phương gia tổ tiên, đến lúc đó Thiên hạ to lớn nơi nào lại đi không được đâu này. Tại đại ca dưới sự trợ rút, ta Phương hàng ngày sau chưa hẳn không có trở nên nổi bật cơ hội. Nghĩ đến nhà mình ca ca cái kia yêu nghiệt tư chất, Phương Hàn không khỏi một hồi hâm mộ, chính mình vất vả khổ cực học trộm võ công, đến nay đã mấy tháng, bây giờ cũng mới bất quá là nhục thân bí cảnh đệ nhị trọng luyện lực chi cảnh. Mà nhà mình ca ca cũng chỉ là mấy ngày trước đây cùng chính mình nhìn một lần Tùng Hạc vạn thọ quyền chiêu thức, sau đó hơi chút nghiên cứu thoáng một phát, liền đem trận thông hiểu đạo lý. Hàn lúc ấy còn không tin tằm mà đem chính mình trỗ trọng học được tất cả triều thức truyền dạy lại ca, lại bị tia tùy tiện học được, rung hội quán thông. Huân nữa suy một ra ba mà phạm Trần đẩy ra mấy thức cao thâm triêu thức. Ngày đó, Phương Hàn tại võ học chi đạo bên trên bị đại ca tại chỗ vượt qua. Bất quá, Phương Hàn từ nhỏ đến lớn không biết bị Phương Tiêu đả kích bao nhiêu lần, cũng là dần dần thói quen. Dầm vàng ngào, dầm vàng ngào. Đúng lúc này, bụi cỏ lau chỗ sâu truyền đến tiếng nước, phảng phất một con cá lớn mắc cạn mồi dạng. Đến rồi. Phương Tiêu thầm nghĩ đây là nhà mình đệ đệ Phương Hàn giai đoạn trước cuộc khởi trọng yếu cơ duyên, cùng Phương Hàn có đại nhân quả, thậm chí dính dáng một tôn đến gần vô hạn nát chi giả, Phương Tiêu tự nhiên sẽ không xuất thủ cắt đoạn, để tránh bại lộ bản thân biến số tồn tại. Tiên Vương cương giả, một ý niệm đủ để hủy diệt 3000 đại thế giới 100 tỷ lần, nếu là quấy rầy Kiêu Nhu Đồ, khiến cho kia nổi giận, vậy liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Phương Tiêu ánh mắt đóng mở giống như kiếm, thân hình như con báo mượt dạng, trong một chớp mắt liền hóa thành tàn ảnh biến mất tại xa xa, dù là Phương Hàn cũng không có phát giác. Khởi như gió, rơi như mũi tên, linh hoạt giống như con báo, đây là nhục thân bí cảnh bốn trọng cảnh giới cương nhu chi cảnh, mới có thể có đủ, hiển nhiên Tiêu dĩ nhiên đã tới. Nhục thân bí cảnh rèn luyện thân khí lực cùng với chiêu thức, khí kình, phát lực kỹ xảo các loại, bởi vì Phương Tiêu thần tượng trấn ngục kình thần công đã nhập môn. Tinh thần tương đại, nội tính siêu tuyệt. Phương Tiêu tại ngưng tụ ra 840 triệu cự tựa nguyên phôi thời điểm, tia khí lực liền đã chảy ra lốt sắc, lấy tia siêu tuyệt nội tính, tùy tiện liền đem trong óc tất cả triêu thức cùng với khí kình phát lực kĩ xảo chờ dung hội hoàn thông, nhẹ lên trở thành thân thể ngũ trọng thần lực chi cánh cao thủ. Thần lực chi cánh lực như tuấn mã, có thể mở ra ngàn cân cung tiễn, gân cốt bên trong xuất hiện lôi âm. Phương Tiêu hai ngày trước từng vụộm trộm tại chuồng ngựa thăm dò, kia chi khí lực đủ tùy kéo di chuyển lao nhanh lên mã. Mạnh mẽ như thế khí lực đã không phải là bình thường thần lực chi cảnh có khả năng so sánh, thậm chí xa siêu việt hơn xa phương đồng theo như lời đục thân thập trọng thần biến chi cảnh. Tại Phương Hàn trước mặt, Phương Tiêu vẫn có chỗ thu liễm, chỉ biểu hiện ra có thể so với bình thường thân thể ngũ trọng thần lực chi cảnh khí lực, dù là như thế, cũng làm cho Phương Hàn trong lòng rất là rung động, hô to không thể tưởng tượng nổi. Phương Tiêu như vậy thấp, có khác nguyên nhân khác. Tại Phương gia học trộm võ học chính là tối kỵ, nếu là bị phát hiện rất có thể sẽ trực tiếp tử tử, Phương Tiêu mặc dù trong lòng không sợ, lại không nghĩ liên lụy Phương Hàn, nhiễu loạn nguyên tắc nội dung cốt truyện phát triển, lệnh kỳ phát sinh không thể dự đoán chi biến số. Bây giờ để đệ, đệ phương Hàn đang đứng ở tạo hóa chờ một chúng tiên vương tính toán, chưa đạt được quật khởi cơ duyên, nếu là mình tùy tiện nhiễu loạn kia vận mệnh, chính mình sẽ bại lộ không nói có lẽ cũng sẽ tạo thành những thứ khác biến số, cái kia phản mà là một loại thật quá ngu xuẩn hành vi. Hơn nữa phương gia đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết cũng là tiên giới điện mẫu thiên quân nguyên linh chuyển thế. Kia đã đi vào thần thông bí cảnh, ít ngày nữa liền muốn tiến đến vùng gia, một tay tử điện âm lôi đạo, dù là nguyên tắc nhập thân đều Nguyên nhân chính là như thế, dù là phương tiêu khí lực hãn, thân có 10 mã lực, nhưng là ngày bình thường như trước lộ ra rất ít xuất hiện hắn cũng không dám đánh bạc cái kia từ điện âm lôi đao sau một khắc có thể hay không rơi tại cổ mình phía trên có lẽ là bởi vì tu hành thần tượng trấn ngục kinh nguyên nhân phương tiêu trên người như thế tại trong lúc vô hình cũng dần dần trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc ngược lại là ít một chút phiền thoái không cần thiết phương tiêu mặc dù có được một thân vượt xa người thường tưởng tượng chi khí lực nhưng là dù sao chẳng qua là sơ học thần công đối với cái kia trong truyền thuyết thần thông như cũ có mang kinh ý sâu trong linh hồn một bức thần bí khó lường Vương đồ đã bắt đầu chấn động bên trong có hàng tỉ mông lung quan điểm làlòe một cái trong đó quan điểm đã bắt đầu dần dần nợ rộ Hà quang phương tiêu đang chờ đợi một thời cơ Hơn nữa, tối tăm bên trong hắn có một loại dự cảm, hiển nhiên, này cơ hội đã nhanh nguồn tiền đến. Huynh đệ hai người hiện đang ở trong phòng nhỏ. Phương Tiêu nhắm mắt lại, nội tâm lần nữa minh tưởng thái cổ thần tượng trấn áp địa ngục vạn ma tình cảnh, kia trong cơ thể 840 triệu cự tượng nguyên phôi đã dần dần bắt đầu hiện lộ hình dáng, thậm chí cá biệt cự tượng nguyên phôi đã dần dần bắt đầu phát dục nguyên vẹn. Phương Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được mình cùng giữa bọn họ tinh thần liên hệ tựa hồ càng thêm chặt chẽ một cự tượng vì hắn, hắn tức tượng. Trải qua Phương Tiêu hết ngày dài lại đêm thâu tu hành, Hắn đã dần dần mà cảm thấy trong cơ thể rất nhiều viên bi đơn nguyên biến thành nguyên thôi, có viên cổ cự tượng sắp diễn biến nguyên vẹn. Phản phất sau một khắc liền muốn phá sát mà ra. Nhưng phương Tiêu có loại cảm giác, khoảng cách kia thức tỉnh tựa hồ còn thiếu sót một ít gì đó. Vô biên thiên địa linh khí, vẫn còn như phong bạo một dạng bị Phương Tiêu thôn phệ, phản phất kia trong cơ thể gần chứa thôn phệ hết thảy lỗ đen. Long viên bờ sông, cái cổ siêu vẹo dưới cây liễu. Chuyện gì xảy ra? Phương Hàn trong lòng kỳ. Sau đó chỉ thấy hắn chịu đựng mỏi mệt bò lên, theo tiếng nước, đi tới đã thấy bùn cỏ lau chỗ sâu vòng xoáy lưu trong nước, vậy mà nổi lơ lửng một cái đang mặc màu vàng lợt quần áo người. Có người ngâm nước. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy vào vòng xoáy bên trong, cố hết sức mà đem người nọ kéo đi lên. Người này lại đã sớm đã mất đi hô hấp, kia toàn thân làn da bị bong bóng trắng bệch. Trên thân thể càng là có một đầu dài lớn lên đốt trọi dấu vết, giống như bị thiên lôi đập nện qua một dạng, miệng vết thương đã trở nên khét lẹt có mùi. Cổ tử thi này, tựa hồ khi còn sống thân phận cực kỳ cao quý, kia quần áo hoa lệ, màu vàng lợt của mềm mại như ý trượng, mà lại thập phần mềm dẻo, như thế vài vóc cho dù là Phương Hàn cũng chưa bao giờ thấy qua. Làm sao bây giờ? Là bá quan, còn là thế nào? Nhân mạng liên quan tiền, không phải chuyện đùa. Phương Hàn trong lòng có chút kinh hoàng, nghĩ muốn tìm kiếm Kakà đề nghị, nhưng không thấy kia bóng dáng, không biết chạy đi đâu. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, Phương Hàn nói, người này đang mặc cẩm y đệ, tất nhiên thân phận cao quý, chết đối với thế thảm, hoặc là lâm vào phiền toái bên trong, ta nếu là bá quan, chỉ sợ tại quan phủ truy tra phía dưới, cũng sẽ phiền bãi quần thân, còn sẽ liên lụy chính mình, như thế nhưng là khó làm. Tính toán, nhiêu một chuyện không bằng mất một chuyện, chẳng đem tìm cái địa phương vui lấp đi, coi như là nhập thổ vi an. Một hồi nếu là đại ca trở về hỏi, ta liền đem việc này nói cho cùng hắn. Hạ quyết Tâm, Phương Hàn kéo lấy thi thể, quyết định đem tìm cái địa phương vùi lấp. Đã thấy từ thi thể trong lực rơi ra một cái giống như gần không phải gần sắt cũng không phải sắt chi hạ tử, giống nhau một cái nghiên mực, lộ ra nặng dị thường. Ngay tại lúc đó, một bức cổ đồ tới một đạo rất xuống. Cổ họa phía trên một mảnh đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được một con dao long ảnh. Tựa hồ bị Phương Hàn chốc kinh, cái kia thi vậy mà đột nhiên ngồi dậy, trong miệng tán thưởng nói, thần thông bí cảnh, quả nhiên không phải chuyện đùa. Vũ Hóa Tiên môn không hổ là thiên hạ tiên đạo thập đại tiên môn một trong. Phương Thanh Tuyết, không hổ là trong đó kiệt xuất đệ tử, chẳng qua là nếu như ngươi không thể lấy thần thông chi đạo cầu được Trường Sinh Bí Cảnh, trong năm về sau cũng cuối cùng sẽ chết đi, Trường Sinh Bí Cảnh mới thật sự là siêu thoát." Tiên ngữ khí thâm thúy, tựa hồ rất có cảm thán. Thi thể này thế mà thoáng cái ngồi dậy, còn tự nhủ nói chuyện, như thế quỷ dị kinh khủng một màn, sợ tới mức Phương Hàn mãnh liệt khẽ run rẩy, phát ra động tĩnh. Nghe được động tĩnh, thi thể xoay người lại, chứng kiến Phương Hàn, không khỏi ánh mắt tụ, vỏ gốm âm thanh nói, "Là ngươi đã cứu ta sao?" Cảnh giới phân chia, nhục thân bí cảnh, tầng thứ nhất dưỡng sinh. Thông qua quy luật làm việc và nghỉ ngơi, giao thân sắc nuôi được tinh lực dồi dào. Tầng thứ 2 lực lượng. Luyện thể, giao thân sắc tứ chi cùng eo bụng cơ đoán luyện sùng mãn hữu lực, lực lượng, tính linh hoạt sâu sắc vượt qua người thường. Tầng thứ 3 ba, chiêu thức. Thông qua luyện tập đủ loại chiêu thức, đem tứ chi cùng eo bụng lực lượng sâu trôi đứng lên, cốt cách bài đàng, khí thức điều hòa, tạo thành một cái chính thể, tăng lên thân thể cân đối tính. Tầng thứ 4 cương nhu. Toàn thân cao thấp lực lượng hợp thành một mạch, cùng tồn tại. Tính dẻo dai, cân đối tính, đến một loại cực hạn. Khởi như gió, rỡ như mũi tên, linh hoạt có thể so với con báo, viên hổ. Tầng thứ 5 thần lực, có được ngàn cân thần lực, lực như tuấn mã, linh như viên hổ, chảo như hổ báo. Tầng thứ 6 khí tức, vận chuyển khí tức, mạnh lạc thể xác và tinh thần, đi trừ huyết nhục bên trong tạp chất, toàn thân cực độ mẫn cảm, phản ứng càng thêm linh hoạt. Tầng thứ 7 nội tráng, nội tráng tạm phủ, nội tạm như sát, trong cơ thể tạp chất đều không có, lực lượng lần nữa tăng lên. Tầng thứ 8 dũng mãnh phi thường, Ra thịt nội bộ, dài ra màn ra, thân thể cứng cỏi dũng mãnh phi thường vô cùng. Tầng thứ 9 thông linh, bắt đầu khai phát đại náo tiềm lực, tinh thần thập phần mẫn cảm, xem thấu đối thủ hết thảy sinh cơ, có nội thị chi năng Toàn thân cao thấp cốt cách, nội tạng đều rõ mồn một trước mắt, tươi sáng thấu triệt, như trên lòng bàn tay xem văn. Tầng thứ 10 thần biến. Mở ra trong đầu thần biến huyệt, có được đã gặp qua là không quên được năng lực, nắm giữ thể sắc và tinh thần hết thể biến hóa, tinh thần ảnh hưởng người khác, có thể khống chế thần biến huyệt, chậm rãi cải biến chính mình dáng người. Thân cao sau đó một bước mộ tầng 6. Vạn giới vương đồ biến hóa, phong vân thế giới, huyết bộ đệ. Chương 6 vạn giới vương đồ biến hóa, phong vân thế giới, huyết bộ Cự tượng nguyên phôi thức tỉnh. Tiếp trước làm làm một cái cho cốt cấp bậc lao thư chủng, phương tiêu đối với nguyên tắc tất cả nội dung cốt truyện cũng quen thuộc tại tâm. Trầm Dứt Minh tưởng về sau, Phương Tiêu như có điều suy nghĩ. Bây giờ Bạch Hải Tiên đã xuất hiện, Điện Mâu Thiên Quân chuyển thế chi thân phương thanh tuyết thế tất đã đến, Nguyên tắc bên trong kia lúc này đã sắp đột phá thần thông tam trọng nguyên cương chi cảnh. Còn có ước chừng 3 tháng, kia liền muốn khởi hành xuất phát tiến về trước Chính đạo thập đại tiên môn một trong Vũ Hóa tiên môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ đệ Phương Hàn cũng muốn hộ tống tiến về trước. Chính mình như muốn tiếp tục đột phá, trước sau biến hóa cực lớn, tất nhiên sẽ gặp đến người có ý chí chú ý, thậm chí cũng sẽ dẫn tới điện mâu chuyển thế phương thanh tuyết cảnh giác, khiến cho nội dung cốt truyện phát sinh biến cố. Thế nhưng là ta nếu không phải tu hành nói, đây chẳng phải là không công lãng phí 3 tháng thời gian, cái kia thật sự là quá không thú vị chút ít. Như tình huống như vậy, lại để cho vừa nếm đến tu hành ngon ngọt phương tiêu nơi nào có thể chịu được đúng lúc này, phương tiêu sâu trong linh hồn, kia thần bí khó lường hỗn độn đại đạo đồ phán phát chuyển động một kia, ở trên có hàng tỷ mông lung quang điểm chìm nổi, đã thấy một người trong quang điểm đột nhiên nở rộ, đồng thời phát ra một hồi rung động. Ngay tại lúc đó, một cái lạnh như băng như đại đạo thanh âm hiện lên tại phương tiêu trong ngóc. Kiểm tra đo lường đến có thể xuyên qua thế giới, phong vân giới, tiểu thế giới trong năm, đại thế giới một sát. Phong vân thế giới Thật sự là ngủ gật sẽ tới gối đầu, vốn dĩ Phương Tiêu còn đang do dự như thế nào vượt qua kế tiếp tu hành không cửa sổ kỳ, lại chưa từng nghĩ đến Hỗn Độn Đại Đạo Đồ vậy mà bỗng nhiên mở ra. Đây là một cái có thể xuyên qua hàng tỷ Hỗn Độn Chư Thiên thần đồ, chính là Phương Tiêu kiếp trước nguyện vọng thứ nhất, kia tại sau khi xuất hiện, liền một mực vì Phương Tiêu chôn thắp vọng nhớ mong, bây giờ cuối cùng tại lúc này triển lộ thần dị. Tiểu thế giới trong năm, đại thế giới một sát. Có ý tứ. Căn cứ Hỗn Độn Đại Đạo Đồ truyền lại lần lượt tin tức ở bên trong, Phương Tiêu cảm giác đến, xuyên qua có hai loại phương thức, một loại là hồn xuyên, một loại là mặc. Hồn xuyên nói: chính là một luồng chân linh xuyên qua, hóa thành mặc cảng thế giới thổ dân, mặc nói thì là chân thân xuyên qua. Có hỗn độn đại đạo đồ bảo hộ, vô luận là hồ xuyên, còn là Mặc cũng sẽ không bị mặc cảng thế giới thiên đạo phát hiện. Đối với đương sự thiên đạo mà nói, xuyên qua phương tiêu chính là tối tăm bên trong bò chạy một, cũng là vận mệnh không lường được người, từ sẽ không bị tận lực nhà vào. Phong vân giới chính là một cái huyền huyễn cao võ thế giới, bên trong không chỉ có rất nhiều thần kiếm, còn có thật nhiều huyền bí công, càng là có thêm hỏa lân, huyền vũ, thần long bậc này tồn tại trong truyền thuyết. Nếu là có thể tận có được bên trong tạo hóa Như vậy ta nội tình sẽ gia tăng thật lớn, chính là nhìn trộm thần thông bí cảnh, cũng không phải là không được. Tâm niệm vừa động, trong một chớp mắt, phương tiêu thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất từ không xuất hiện qua một hư dạng. Cùng lúc đó, nhạc sơn đại phật, lang vật quật. Một cái đầu mang mũ mềm một bộ áo xám gã sai vặt cách đàn mặc nam tử trống rông xuất hiện, kia tuổi 17-18 tuổi, thân hình vân dài, kia khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, hai mắt sáng ngời có thần, cả người lộ ra phải vô cùng tinh thần. Kia không là người khác, đúng là mặc mà đến phương tiêu âm ầm. Nước sông tại bên thai chảy xuôi, quần quần vô số vòng xoáy, hướng phía xa xa dòng nước mà đi. Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng treo trên cao, trong không khí mơ hồ có thể nghe đến có cây bùn đất hương thơm. Phương Tiêu nhìn xem đỉnh đầu cao vài chục trượng đại Phật, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý mến, dìm nước đại Phật đầu gối, Hỏa Thiêu Lăng Vân Quật, ta vậy mà đi tới Nhạc Sơn đại Phật sao? Lăng Vân Quật chính là phong vân thế giới một cái bảo tàng tri địa, nội bộ không chỉ có huyết bồ đề sinh trưởng, còn có tứ đại thần thú một trong Hỏa Kỳ Lân che giấu trong đó, lại còn thập cường võ đạo, bực này trong truyền thuyết võ học tồn tại. Trong đó Hỏa Kỳ Lân thực lực cường hãn, da dày thịt béo, cho dù là danh chấn giang hồ bậc cẩm cùng đao, nam lẫn kiếm thủ tại kia trước mặt đều không có lực phản kháng. Nếu là người bình thường tiến vào Lăng Vân Quận, khả năng cao là phải đổi thành Hỏa Kỳ Lân sau khi ăn xong món trắng miệng. Bất quá, đối với Hỏa Kỳ Lân, Phương Tiêu tất nhiên là không sợ. Tại Vĩnh Sinh Thế Giới ở bên trong, bình thường nhục thân bí cảnh ngũ trọng thần lực cảnh, liền có thể lực hàng tuấn mã, xinh xé hồ báo, mở ra ngàn cân cùng, nâng trăm quân cự đỉnh, có được ngàn cân thần lực. Phương Tiêu tại tu hành thần tượng trấn ngục kình về sau, kia khí lực to lớn, chính là bình thường thần lực võ giả hơn 10 lần, giống như kinh khủng nhất hình người hung thú, Hỏa Kỳ Lân mặc dù hung hãn, nhưng là nghĩ đến cũng khó có thể chiếm được tốt chỗ. Phương Tiêu không do dự chân hình nhoáng một cái, trực tiếp phi thân tiến vào lăng vân quật bên trong, ven đường đã thấy rất nhiều thi cốt, cũng còn sống nghỉ trường đao thiết kiếm, hiển nhiên những người này quá khứ tuế nguyện hoặc nhiều hoặc ít, đều lay dính giang hồ khí tức. Thật sâu chỗ, một mảnh đen nhánh, thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón. Nay lại không làm gì được Phương Tiêu, chỉ thấy kia hai mắt tinh thần hội tụ, cho dù là là hắc ám nhất địa phương cũng có thể thấy rất rõ ràng. Tại tu hành thần tượng trấn ngục kình về sau, phương tiêu quanh thân dần dần xuất hiện rất nhiều thần dị, nhìn ban đêm, bất quá là một cái trong số đó. Được rồi chừng một nén nhang, lại thấy phía trước xuất hiện hai cái phân miệng, xóa trong miệng có khác chỗ rẻ. Từng chỗ rẽ đều uốn lượn đến địa phương khác, giống như một cái đại hình dưới mặt đất mê cùng mở rộng. Bất quá, này có thể không làm khó được Phương Tiêu. Chỉ thấy kia toàn lực mở ra khiếu giác, cho dù là nhất mỏng mùi đều trốn không thoát kia cảm giác. Mê cũng ở trong, tất cả khí tức đều hiện lên Phương Tiêu trong óc, có bùn đất mùi tanh, cùng với cỏ cây mùi thơm mát, cùng với chỗ sót tanh hôi trở mũi. Trong đó một hồi nồng đậm linh quả hương thơm đỗng nhiên xuất hiện ở Phương Tiêu trong óc. Hiển nhiên, bên trong có thể có như thế mùi thơm ngoại trừ hết bộ đệ, lại còn có cái gì đâu này? Dọc theo mùi thơm, Phương Tiêu một đường liên tục đi qua 18 cái phân nhánh, cuối cùng lại một mặt nham trên vách đá, phát hiện mùi thơm chủ nhân chỗ. Đó là từng cái một lớn nhỏ cơ nắm tay, tươi đẹp đứt át màu đỏ như máu trái cây, phát ra nồng đậm hương thơm. Những này trái cây toàn bộ sinh trưởng tại một cái thật lớn dây leo phía trên, dây leo trọn vẹn cỡ thùng nước, lá cây so với bàn tay muốn cực lớn, hầu như đem trọn cái vách núi bò đầy, bên trong linh quả thô sơ dần lược khè đếm, trọn vẹn mấy trăm, mỗi cái tươi đẹp đứt át, thơm ngon mê người. Cái này là trong truyền thuyết huyết để sao? Nhìn xem trong tay tướng mạo kỳ lạ linh quả, phương tiêu trong lòng hiếu kỳ. Huyết để nghe nói chính là hỏa kỳ lân huyết dịch nhỏ xuống mặt đất phía trên. Sinh sôi mà ra có 10203, có thể tầm bổ bộ thân thể, tăng tiến công lực chi dược hiệu quả, chính là trên đời này đều khó gặp linh dược. Phương Tiêu cắn một cái, đã thấy cái kia huyết bộ để cửa vào tức hóa, ngay tại lúc đó, kia phần bụng một cổ đẹp đẽ đẹp đẽ nhiệt lực chảy về phía thân thể các nơi, thoải mái thân thể mỗi lần một tấp cơ bắp, khiến cho cả người ấm áp như ngâm trong suối nước nóng ngự dạng. Nhiệt lưu đến đây, phương Tiêu trong cơ thể một loại khối thai nghén nguyên vẹn cự tượng nguyên phôi hạt nhỏ, đã nhận ra cái gì, vòi mũi lên liền lưu Sau đó, kia vòi mũi qua vung lại tựa thập phần hưng Ngay tại lúc đó, Phương Tiêu chỉ cảm thấy, trong cơ thể phản phất xuất hiện một cái lô đen tất cả nhiệt lưu tại tiếp theo khắc đều biến mất không thấy gì nữa, một cổ mãnh liệt đói khát cảm giác hiện lên trong lòng. Phúc trí tâm linh, Phương Tiêu trực tiếp hóa thân thao thiết, từng cái một huyết bổ đệ bị tiên nuốt vào, sau đó hóa thành nhiệt lưu biến mất vô ảnh. Một cái, hai cái, ba cái, 99, 100. Tại căn nuốt càng ngày càng nhiều nhiệt lưu về sau, viên này phôi thai ở trong thái cổ cự tượng tựa hồ cực kỳ hưng phấn, càng ngày càng hoạt bát. Cuối cùng, khi Phương Tiêu tại 100 khối huyết bổ đệ vào trong bụng thời điểm, liền nghe, răng, rắc, một tiếng Như thế thanh âm tại phương tiêu sâu trong tâm linh vang lên, giống như tích địa mở ra thiên mở dạng. Hồng. Sau đó, liền có một tiếng gào rú, phản phất một đầu hồng hoang cự thú từ viễn cổ thời đại đi tới. Giờ phút này, phương tiêu sau lưng xuất hiện một đầu thái cổ cự tượng hư ảnh, một cổ kinh khủng vô cùng uy áp mang tất cả bốn phương, một cổ hào hùng khí cơ, phóng lên trời. Vốn là giữa hẻ, lang vân quật phủ cận núi rừng, chim bay côn trùng dã thú thanh âm liên tiếp, tựa hồ cảm nhận được này cổ kinh khủng khí cơ, những này chim bay côn trùng nhau nhau đình chỉ têu to, tựa như chết đi mở rộng. Chính là giữa núi rừng hung hãn nhất có cộng, bộ thân thể cũng là vẫn không lúc nhích, mắt hổ khó nén hoảng sợ. Phương Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân khí lực điên cuồng bạt tăng, toàn thân cơ bắp càng thêm chặt chẽ trôi chạy, cứng cỏi, quanh thân khí lực khủng bố, tựa hồ có thể tùy tiện nâng lên một toàn núi lớn. Chứng kiến thân thể của mình ngơ ngác đứng ở trong động quật, Phương Tiêu phảng phất mở cái thứ hai thị giác. Thức tỉnh chính là cự tượng, cũng hắn Phương Tiêu. Đến tận đây, Phương Tiêu cuối cùng thức tỉnh trong cơ thể cái thứ nhất hạt nhỏ, đã có được một đầu thái cổ cự tượng lực lượng. Giờ phút này, Phương Tiêu giống như một đầu thái cổ cự tượng, thái cổ cự tượng lực lượng, người hình thể, kia có khả năng phát huy ra lực lượng Quả thực không dám tưởng tượng. Tại thức tỉnh một cái cự tượng hạt nhỏ về sau, phương tiêu hai mắt tự nhiên lập loại thật quang, kia hai mắt dù là không vận dụng tinh thần lực, như trước xem đêm tối như ban ngày, ánh mắt của hắn thị lực vô cùng tốt, cho dù là trăm mét có hơn, huyết bộ để linh căn trên tiếng lá trước mặt đường vân, cũng có thể rõ ràng chứng kiến có mấy cây, trong hai, thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được ngoài trăm thước hai con kiến đánh nhau thanh âm. Hai mắt chi năng, so với lúc trước chính mình, muốn thông minh gấp 10 lần cũng không dừng lại. Trong cơ thể ta 840 triệu miếng thái cổ cự tượng hạt nhỏ chẳng qua là thức tỉnh một viên, liền có như thế thần dị, nếu là toàn bộ thức tỉnh còn phải. Thần tượng trấn ngục kinh không hổ là thánh vương thế giới cái thế vô địch thần công, kia uy năng chỉ sợ còn muốn xa siêu việt hơn xa tưởng tượng của ta. Cảm nhận được so với lúc trước chính mình cường đại hơn hơn 10 lần lực lượng, Phương Tiêu trong lòng cảm thán. Lúc trước chính mình liền có thể một tay nhẹ nhõ ngược lại tú năm mã, khí lực vượt xa 10 liệt mã lực, bây giờ sau khi đột phá, khí lực chỉ sợ đã vượt qua 100 liệt mã lực, nếu là toàn lực bộc phát càng là khó có thể phỏng đoán, khủng bố như thế lực lượng, đã không phải là nhục thân bí cảnh có khả năng tưởng tượng được. Lăng Vân quật chỗ sâu, một cái ba trượng lớn nhỏ quanh thân lửa đỏ kỳ lân thú đang nằm giáp trên mặt đất u Tựa hồ bị này cổ mạnh mẽ khí cơ bừng tỉnh chốc giận, sau đó hướng phía Phương Tiêu chỗ phương hướng, chạy như điên mà đến. Chương 7. Đại Thiên Trọng Lâu hư ảnh, phẩm thập cường võ đạo, một tay cầm kỳ. Chương 7 Đại Thiên Trọng Lâu hư ảnh, phẩm thập cường võ đạo, một tay cầm kỳ. Lăn. Thức tỉnh một viên cự tượng hạt nhỏ về sau, giống như thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa, lại để cho Phương Tiêu trong lòng thập phần rung động, cảm khái thần tượng ngục kinh khủng bố Bởi vì Phương Tiêu còn chưa từng đạt tới cô đọng chân khí, bởi vậy, tạm thời còn không cách nào ngưng tụ, minh thần chim ồ, vực này kinh khủng sát khí. Nhìn xem giải số miếng huyết bộ Phong Tiêu phạm bảo khó, trên người hắn cũng không có gì không gian chữ vật, vậy như thế nào đem mang về đâu này? Dựa theo vạn giới vương đồ truyền lại đến tin tức, từ ta tiến vào cái thế giới này, thế giới liền bắt đầu lưu động, đại giới một cái trước mắt, tiểu thiên giới ngàn năm. Ta nếu như về tới vĩnh sinh giới, chỉ sợ liền sẽ không còn được gặp lại phong vân giới hay hoặc là nói, liền khó hơn nữa thấy cho tới bây giờ phong vân thế giới. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, Phương Tiêu hai mắt tỏa sáng, nói, trong thánh vương giới, thần giới còn chưa sinh ra đời thời điểm đợi, có một cái tiên tiên chí bảo, gọi là Đại Thiên trọng lâu, ta trước mắt mặc dù, nhưng vô pháp đem bản thể triệu hoán mà đến nhưng lại có thể triệu hoán thứ nhất kia hư ảnh, có lẽ có không tưởng được hiệu quả. Nghĩ tới đây, Phương Tiêu trong lòng mặc niệm Đại Thiên Trọng Lâu, đã thấy kia linh hồn chân linh chỗ sâu, tựa hồ có chỗ dị động, một và 9 tầng cao lâu như ẩn như hiện, thẳng nhập không hiểu duy độ, phản phất trước tại hỗn độn chư tồn. Cao Úc mỗi lần một tầng đều ngồi ngay ngắn một tôn hình người pháp bảo, mỗi người hình pháp bảo tựa hồ cũng có sáng lập trư thiên vạn giới sức mạnh to lớn. Tựa hồ cảm thấy Phương Tiêu chi ý niệm, đã thấy một đạo hình chiếu từ Đại Thiên Trọng Lâu bản tôn bên trong bay ra, ở trên hư không diễn biến ảo ảnh một dạng thế giới, sau đó ẩn ngấp biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Phương Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được chính mình tinh thần tựa hồ liệm dây xích nhận được một cái không hiểu hoang vu tiểu thế giới, bên trong hỗn độn cuồn cuộn, chuyển hóa địa phong thủy hỏa. Tiểu thế giới diện tích không lớn, chỉ có phạm vi mấy trăm km, tựa hồ đang không ngừng về phía bên ngoài khu trường, bên trong sông núi hồ nước từng cái đều đủ, toàn bộ không có sự sống dấu hiệu. Trong thế giới, tọa lạc một cái chín tầng cao lâu, cao tới mấy ngàn trượng, phản phất toàn bộ thế giới trung ương, phản phất là thế giới pháp tắc cụ tượng hóa, trấn áp thế giới bên ngoài rồi chào hỗn Cái này chính là đại thiên trọng lâu ảnh, chỗ diễn biến thế gian giới. Phương Tiêu trong lòng hiểu ra, trong cái thế giới này Phong điêu bản thân liền tương đương với thế giới chi chủ một dạng tồn tại. Thủ đoạn như thế, mấy có lẽ đã siêu việt phương tiêu lý giải, phản phất hư không sinh vật, hòa giải tạo hóa mở dạng. Cái này tiểu thế giới, mặc dù là tân sinh, nhưng là cũng có thể dung nạp rất nhiều chuyện vật. Nhìn trước mắt huyết bổ đệ linh căn, phương tiêu ý niệm khẽ nhúc đích, huyết bổ đệ tính cả kia chô vách núi một đạo biến mất tại xa xa, kế mà xuất hiện ở trọng lâu trong tiểu thế giới một tòa ngàn trượng đỉnh núi. Tựa hồ nhận lấy trong tiểu thế giới tiên tiên hỗn khí cơ bộ dưỡng, huyết bổ đệ linh căn sinh trưởng mà càng thêm nhanh chóng cảnh lá dậm dạng, tựa hồ bắt đầu tiến hóa, mơ hồ có lần nữa nở hoa kết quả dấu hiệu. Loại biến hóa này lại để cho Phương Tiêu trong lòng kinh hỉ đã có cái này trọng lâu tiểu giới tồn tại, như vậy ngoại trừ huyết bổ để linh căn bên ngoài, những thứ khác linh căn cũng có thể đem thu nhập tiểu thế giới bên trong, từ đó có thể đạt được liên tục không ngừng linh vật, tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Làm xong đây hết thảy, Phương Tiêu tiếp tục dọc theo cung điện dưới mặt đất hành tẩu, hắn phải tìm Lăng Vân Quật bên trong mặt khác một cái quật cơ duyên đến mức xa xa mơ hồ truyền đến đậm đặc hung thần khí cơ, Phương Tiêu cũng không vì nãy thế mà thay đổi, hỏa kỳ lên đến khá tốt, nếu không phải đến, chính mình ngược lại cũng sẽ đi tìm nó. Đem cho rằng canh cộng sủng có lẽ cũng không tệ. Bây giờ Phương Tiêu mặc dù học tập cùng học Vạn Tọa Quyền, thậm chí từ đệ đệ Phương Hàn chỗ đó cũng đã học được như là Song Quyền, Thất Tinh Quyền, Miên Quyền chờ nhỏ quyền loại, đều là phương Hàn chỗ học trộn võ học, nhưng là cuối cùng võ học rèn luyện hàng ngày còn là quá nhỏ bé, khó có thể bằng vào đụng chạm đến nhục thân bí cảnh lục trọng nội tức chi cảnh. Cái gọi là nội tức, càng giống là võ hiệp thế giới cái gọi là nội công, cái gọi là nội lực lực thâm hậu. Theo như lời, nội lực chính là nội tức, kia sinh ra đời tựa hồ cũng khí lực có liên quan. Phương Tiêu muốn tìm cơ duyên, gọi là thập cường võ đạo, kia chính là phong vân thế giới bên trong một vị danh tác võ vô địch võ học đại gia khai sáng 10 loại võ công. Thập cường võ đạo, chính là phong vân thế giới nhất đẳng võ lâm tuyệt học, bất luận cái gì một môn võ học đều đủ để so sánh thiên hạ hội giúp đỡ tuyệt học tam phân quy nguyên khí, kia nếu là 10 loại võ đạo hợp nhất, càng là phong vân thế giới cao cấp nhất võ học thần công một trong. Thập cường, chỉ chính là đao, thương, kiếm, tích côn, quần, quần, trưởng, chân, chỉ, trào. Bình thường người trong võ lâm tinh thông kệ trên một loại công phu đã là khó khăn, mà võ vô địch lại 10 loại toàn bộ tinh thông, kia hiển nhiên là một vị thiên tài võ học Vị này thiên tài võ học thế nhưng là đã từng đem dạo chơi nhân gian không ai bị nổi thiên môn chi chủ đế thích thiên đánh chính là thủ huyết môn nhân, kia một trong thân võ học, đối với Phương Tiêu mà nói tự nhiên có rất lớn tham khảo, tất nhiên có thể để cao thật lớn kia võ học rèn luyện hàng ngày. Phương Tiêu hai mắt giống như điện, tinh thần sung mãn mà hầu như yếu giận xuất lai. Cũng không lâu lắm, Phương Tiêu liền đi tới một cái thật lớn và trống trải chỗ đã thấy thập phúc võ học bích họa chương 72 bên đầu tiên đập vào mi mắt chính là một thanh đao, ánh đao như nước, đao quang giống như điện, thế mênh mông giống như trời dợ. Tuy chỉ có một đao, nhưng lại ẩn vô tận huyền bí tên Vô nhị Đao Pháp. Thứ nhất tổng cộng bốn thức, phân biệt là Vân Đoạn Thanh Thiên, Trừ Đao đoàn Thủy, Hoành Phong Cấp Vũ, Không Thiên Chi nộ Bốn Thứ. Cái này chính là thập cường võ đạo một trong đao. Trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại mênh mông quần quật đại thế, đao ý những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều sẽ bị phá hủy, cái này chính là vô địch. Phương Tiêu nheo lại hai mắt, trong ngóc hiện lên một vài bức động thái hình ảnh, đã thấy một cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử đang không ngừng mà thi triển đao pháp cùng thiên nhiên chống lại, đệ cỡ. Phương Tiêu đứng ở đệ Tam thị giác, tất cả hảo rượu toàn bộ hiểu rõ tại tâm, Phản đã tu luyện hơn 10 một dạng. Đao pháp bên trong tất cả tinh diệu chỗ, tất cả đều hiện lên tại Phương Tiêu trong óc, khiến cho được hắn đối với đao rất hiểu rõ, tại nháy mắt về sau, cũng đã thập phần xâm nhập. Phương Tiêu xuệ bàn tay ra, tâm niệm vừa động, đã thấy một cái hơi mở đao ý hiện lên tại lòng bàn tay, lại theo tiêu tâm ý tiêu tán tại vô hình đến tận đây, bất quá liếc mắt, thập cường võ đạo bên trong đao, chỗ chất chứa hết thể hảo diệu, bị Phương Tiêu toàn bộ nắm giữ. Sau đó, Phương Tiêu nhìn về phía đệ nhị bức họa, đó là một cây thường, thương tên, Vân Tiên. Tổng cộng chưa làm, hồi mã Vân Tiên, náo tương sinh, nộ vấn thương thiên ba thước. Tiếp theo trong ngáy mắt, Vấn thiên Thương Pháp liền hóa là một đũi thương ý, bị Phương Tiêu nắm giữ đệ tam bức họa, ghi chép là một thanh kiếm, kiếm quang rơi như sông lớn dậy sóng, lao nhanh hạ xuống, một kiếm nan trời, trùng trùng đập điệp, điệp muôn hình vạn trạng. Đại biểu không thể chống cự to lớn thế, này tức thiên mệnh. Lấy tinh thần cùng nội lực đúc thành vô địch kiếm, tựa hồ có thể tuyệt sát hết thảy. Thiên mệnh kiếm pháp. Phương Tiêu hai mắt ngưng lại, lập tức, kiếm pháp tất cả biến hóa, tất cả ảo diệu, toàn bộ tại hóa thành động thái xuất hiện ở Phương Tiêu trong não hiện lên, lại làm một đạo kiếu ý, bị Phương Tiêu ngưng tụ mã ra. Sau đó, đệ tử cường đại dịch kích phổ. Đệ Ngũ Cường Hồi Bảo Quân Tập, Đệ Lục Cường Sơn Hải Quân Kinh, Đệ Thất Cường Huyền Vũ Thần Trượng, Đệ Bát Cường Liệt Cường Tối Tuyệt, Đệ Cửu Cường Viên Dung Kim Chỉ, Đệ Thập Cường Giáp Cốt Long Trảo, tất cả đều hóa thành đủ loại ý cảnh xâm nhập Phương Tiêu trong góc. Trừ lần đó ra, Phương Tiêu còn từ đó thôi diễn ra một bộ Huyền Diệu Bộ Pháp, bị Phương Tiêu mệnh danh là Túng Ý Đang Tiến Bộ. Một lát, lại rất có nghệ, có một bộ kinh khủng sát phạt chi thuật bị Phương Tiêu sáng tạo mà ra, gọi là Thập Phương Sát. Phúc Tâm Linh lại thấy Phương Tiêu trong thập cường chi pháp, lẫn nhau đang vào. Cuối cùng hóa làm một cửa tinh diệu vô cùng hô hấp khẩu quyết, khẩu quyết viết, Thái Âm Sinh Dương đi cửa trước, chân trời xa xăm một đường võ động ở giữa, chân ý tàng thần vô tận xa, tâm công vạn quân nhiên tính như lan. Lại chưa từng nghĩ, thập cường võ đạo vẫn còn có như thế huyền bí. Cái kia võ vô địch, quả nhiên là nhất đẳng võ học kỳ tài. Phương Tiêu Y theo khẩu quyết, thúc dục quanh thân khí huyết, không cần thiết một lát, trong đan điền liền có một luồng tinh thuần hơi nhỏ nhiệt lưu sinh ra. Theo Phương Tiêu không ngừng tu hành, lưu không ngừng tăng lớn, cuối cùng kia lớn nhỏ từ sợi tóc, nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng hóa thành chước một dạng phẩm chất. Nội lực cũng có thể nói là nội tức. Năng lượng nội tâm chiếm giữ trong đan điền, đồng thời dọc theo quanh thân kinh mạch chạy, khiến cho bộ thân thể ấm áp ở bên trong hơi thở tầm bổ trong hạ thể cự tượng nguyên phôi đều lộ ra hết sức thoải mái mãn nguyện. Nếu là trong vòng hơi thở thúc dục quân ý, có lẽ có không tưởng được hiệu quả phát sinh. Phương Tiêu đạo. Giờ phút này, hắn tại trong khoảnh khắc cũng đã học tận thập cường võ đạo, nương tụ 10 loại hiếm thấy võ học chân ý, hơn nữa bởi vì kia suy một ra ba khủng bố thiên phú, cho dù là võ vô địch ở trước mặt đều không nhất định có thể tại võ học tạo nghệ phía trên đem phương tiêu đè xuống. Như thế học rèn luyện hàng ngày, lại phối hợp phương tiêu khủng bố đến cực điểm khí lực, chính là võ vô địch thần công đại thành cũng tuyệt khó là kia đối thủ. Giống. Đúng lúc này, một cái hung thú gào rú phảng phất tại phương tiêu vang lên bên tai. Trong sân động, nhiệt độ dần dần lên cao, tựa hồ một vòng thái dương từ đằng xa chạy tới. Lại một tôn quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm quái vật khổng lồ hiện lên tại trước mắt, thứ ba trưởng cự bộ thân thể hầu như chiếm cứ cả phiến không gian, tràn đầy áp bách cảm giác. Hỏa Kỳ Lân. Với tư cách phong vân thế giới tứ đại thần thú một trong, thứ nhất thân lân giáp cho dù là thần binh bảo nhận rất khó đột lỗ, chính là võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó có thể tại kia chảo bên dưới thoát được tính mệnh. Giờ phút này, mang theo đầy trời diễm đến nơi này, Độ ấm nhanh chóng lên cao, vết đá bị nhiệt độ cao thiêu đốt đỏ lên, giờ phút này, Phương Tiêu chỉ cảm thấy bản thân giống như đưa thân vào nham thạch nóng chạy trong biển lửa. Nay đầu cự thú, phản phất cuối cùng thấy được khiêu khích sự hiện hữu của mình. Kêu bộ thân thể xông mạnh mà đến, há mồm phun một cái, chính là càng thêm màu trắng rừng rực hỏa diễm nóng rực, đồng thời, kia cự trảo như trụ, hướng phía Phương Tiêu đột nhiên vô xuống, tựa hồ ẩn chứa vạn quân sức lực lớn, như Thái Sơn áp đỉnh, muốn đem Phương Tiêu trực tiếp chết. Có thể thấy được kia hung hãn, Hỏa Lân trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, trong mắt hắn, cái nhân loại này tiểu tử kết cục, không phải là bị hỏa diễm chết cháy chính là bị chính mình tự trào tự chết, bên trên trăm năm qua, chốc quái nhiều người của mình loại, hầu như đều không ngoại lệ đều là loại này chết kiểu này đáng tiếc, lại để cho Hỏa Kỳ Lân thất vọng chính là, nó cũng không từ phương tiêu trong mắt chứng kiến dù là một tia sợ hãi. Thấy Hỏa Kỳ Lân đánh tới, phương tiêu trong cơ thể thức tỉnh cự tượng viên bi phản phất nhận lấy khiêu khích, cũng khiến cho kia phương tiêu ánh mắt vẻ bạo ngược. Phương tiêu sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không tránh không né, xuề bàn tay ra, đột nhiên hướng phía kia cự trảo Giống như thiên thạch rơi xuống một dạng thanh tại Lăng bên trong vang lên. Hỏa Kỳ Lân không dám tin trong ánh mắt, kia bộ thân thể không tự chủ được mà so với lúc đến đợi nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ độn phải trở về. Tại kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, chính mình cái đuôi siết chặt, sau đó toàn bộ thân hình trời đất quay cuồng, bị người này một tay như là vung mạnh đại truy một dạng hung hăng màn nện trên mặt đất, kia không có lực phản kháng đến mức kia trên người vẫn lấy lẳng ngạo viêm diễm, tự hồ bị cái này như thái cổ hung thú nhân loại bình thường thi triển thủ đoạn ngăn cách đông đông, đông. đất rung chuyển, giống như màng như trở mình một dạng đau nhức đau nhức đau nhức. Đây là Hỏa Kỳ Lân nội tâm họa. Giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân thất khiếu chạy máu được không thể thảm, toàn thân xương cốt tựa như tăng giá, dù là kia cương cân thiết cốt, tại loại này không thuộc mình lực lượng phía dưới cũng không khỏi không túi xuống chính mình, cao ngạo đỉnh đầu. Phương Tiêu trong mắt vẻ bạo ngược dần dần biến mất, hắn cũng không mất đi lý trí, chẳng qua là tại loại trạng thái này phía dưới, cả người sẽ càng thêm hiếu chiến một ít. Thấy mình khôi phục tự do, Hỏa Kỳ Lân trong mắt lần nữa hiện lên hung tính, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem Phương Tiêu trực tiếp vệ, tiếp theo trong mắt lại bị một cái chắc chắn vô cùng nặng làm vỡ nát toàn bộ bén nhọn hàm răng. Hỏa Kỳ Lân tại Lăng Vân Quật bên trong điên cuồng chạy thuộc mạng, không biết đụng nát bao nhiêu vết núi, có thể không luận kia trốn ở đâu, đều thủy trung bị cái này đáng giận nhân loại nắm cái đuôi, mãi may rãy rụa không được. Đánh không lại, cũng chạy không thoát, cuối cùng, Hỏa Kỳ Lân đối với Phương Tiêu lộ ra cái bụng, tỏ vẻ thần phục. Hơn nữa kia lẻ lưỡi nghĩ muốn thè lưỡi ra liếm một thẻ lưỡi ra liếm Phương Tiêu, lại bị Phương Tiêu một chân đá đến xa xa, sau đó lại hấp tấp mà chạy tới. Giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân tại Phương Tiêu trước mặt nhu thuận như con mèo nhỏ một dạng, nơi nào có thể thấy được trước đó một kia hãn, thập cường võ đạo. Thập cường tức là đao, thương, kiếm, đụng, quyền, chưởng, chân, trảo, chỉ. Tiếp theo thứ tự là: 1 đao, vô nhị đao thiên, vũ, thương, thương, nộ, thương, sinh. 3 ba sai lầm chỉ hao 6 quyền, sơn hải long đạo xuống. Long lân phá nhật, rời sông lấp biển, long ảnh tung hành, bản lòng quân nguyệt, chẳng đảo hoàng long. Bảy chưởng, Huyền Vũ thần trưởng huyền môn đạo hư. Tám chân, liệt cường thối tuyệt phẫn nộ đạp xuống núi, đấu vòng tinh hà, phẫn nộ thoái xuống núi. Chín ngón, viên dung kim chỉ. Thập trảo, giáp cốt long trảo ngàn truyền văn trảo, ạt lòng quân khóa, trọng long thấm tỏa. Bộ pháp, tung đi hoa mai. Huyền Vũ trấn công. Võ vô địch đem bản thân thập cường võ, nạc, võ quyết, thái âm sinh đi trước, chân trời xa xa một đường động ở giữa. Trận y đảng thần vô tận xa, tâm công bạn quỷ nhân tính Như Lan, Thập phương vô địch. Chia làm thủ chiêu, tiến chiêu, sát chiêu tam đại chiêu đường, về sau lại tăng thêm diệt chiêu cùng cấp bậc cao hơn cường cực 10 đạo cùng với vô thiên kiếm hổ bí quyết. Sát chiêu, thập phương giai sát, nhân hóa vì 10, mỗi lần chiêu lực lượng muốn giúp nhau cân đối, mới có thể đem chiêu này gấp 10 lần vì lực phát huy phát huy tác dụng vô cùng, cố dùng người cần phải hao hết toàn thân công lực không thể. Nhưng sát chiêu không thể tùy tiện sử dụng, dùng người đang thúc dục di chuyển chiêu này lúc, bản thân cũng sẽ từ chiêu hậu quả xấu. Bởi vì Huyền Vũ chân công một khi giết người, liền sẽ thúc dục hệ vũ trường 8. Được tận Lăng Vân quật cơ duyên, nhiếp phong bộ kinh vân đoạ lãng. Chương 8 được tận Lăng Vân quật cơ duyên, nhiếp phong bộ kinh vân đoạ lãng. Kinh hãi. Hỏa Kỳ Lân là phong vân thế giới tứ đại thần thú một trong, tự nhiên cũng là có chí khôn nhất định tồn tại, nó có loại cảm giác, nếu là mình nếu như tiếp tục đầu thiết không tuyển chọn tận phục, như vậy sau một khắc, bị đánh nát liền không phải là của mình hầm răng, mà là đầu lâu của mình. Mặc dù trời xanh nó mình đồng ra sát, khôi phục năng lực rất mạnh, có thể tùy tiện hành hạ giết nhân loại võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là tại nơi này cách gan mặc như là nhân loại gã sai vật thiếu niên trước mặt, lại phản phất yếu ớt như một cái non. Ở trong mắt Hỏa Kỳ Lân, cái này áo xám ga sai vật, so với nó trước đó từng gặp được qua tự xưng, võ vô địch, nhân loại cao thủ tăng thêm sự kinh khủng. Này người tướng mạo thanh tú tuấn mỹ nhân loại ga sai vật, không biết là từ đâu bỗng xuất hiện tại đây, kia phản phất là thái cổ thần ma cự thú bản thể hóa hình, kia trên người lóe lên rồi biến mất khủng bố uy áp, cho dù là Hỏa Kỳ Lân đều cảm thấy mơ hồ thần phục chi ý. Trên thực tế cũng là như thế, tại thức tỉnh một cái cự tượng nguyên phôi về sau, kia liền có được một đầu thái cổ cự tượng lực lượng, lượng quanh thân khí lực vọt vượt qua 100 liệt mã lượng, cho dù Hỏa Kỳ Lân có vạn quân thần lực, cũng là xa xa không địch lại sẽ bị tùy tiện theo như ngã xuống đất. Thân là hoàn mỹ thể chất, bản thân liền có thần dị bản thân, phương tiêu nếu là toàn lực bộc phát, khí lực đều gấp 10 lần, gấp trăm lần bảo tăng, Hỏa Kỳ Lân tại kia trước mặt, cùng một cái bé mèo kịt tỷ cũng không sai biệt lắm bao nhiêu. Nếu như Hỏa Kỳ Lân thần phục, phương tiêu cũng không lại làm có nó, đem thu nhập trọng lâu tiểu giới bên trong, ngồi dựng đứng lên. Một phương diện khác chính là kiểm tra một chút, trọng lâu tiểu giới bên trong có thể hay không dung hạ đạo vật. Hỏa Kỳ Lân không hề phòng bị, tiến vào một cái lạ lẫm sân mạch, nhưng thấy bên trong nham thạch nóng chảy cuộn, hỏa nguyên tố vô cùng đậm, không khỏi hưng phấn mà một hồi kia trên người đã từng vì đoạn gia tổ tiên cùng với nhiếp gia tổ tiên tạo thành vết thương, cũng dần dần bắt đầu khép lại đem Hỏa Kỳ Lân Thu nhập trọng lâu tiểu giới bên trong. Phương Tiêu liền tiếp theo tại Lăng Vân Quật bên trong địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Lăng Vân Quật bên trong, ngoại trừ huyết bộ đệ, thập cường võ đạo cùng Hỏa Kỳ Lân bên ngoài, còn có Tuyết Ẩm Đao cùng Nhiếp Gia Ngạo Hàn Lộ Quyết cùng với Đoạn Gia Hỏa Lân Kiếm, thậm chí còn có Long Mạch cùng Hư Hư Thật thực, thực Hiên Viên Kiếm Thần Binh tồn tại. Những này đối với Phương Tiêu mà nói, đều là có thể bỏ vào trong túi tồn tại, có thể phong phú kia nội tình. Phương Tiêu thi triển bộ pháp, thân hóa thành ảnh, một lát, liền xuất hiện ở một thanh màu đỏ như máu thân kiếm trước. Thanh kiếm này, thẳng cắm trên mặt đất, thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài, kia trên trôi kiếm khảm nạm một quả màu đỏ như máu lẫn giáp, thân kiếm hiện ra huyết hồng chi sắc, thân kiếm càng là tràn ngập nhiệt độ cao, mơ hồ tản mát ra một loại kinh khủng hung sát chi khí. Đối với cái này thanh trường kiếm, Phương Tiêu trong lòng rõ ràng, kia chính là phong vân thế giới trong truyền thuyết tuyệt thế thần binh, Hỏa Lân kiếm. Có thơ mây, nam trên đỉnh núi hỏa lân liệt, bắc hải lạnh sâu tuyết tầm hàn. Đáng thương hai không nhìn thấy, Cái gọi là lân, chính là Phương Tiêu dùng nội lực đem bắt vào tay, Trên thân kiếm bảng chứa rừng rực nội khí, muốn chui vào kia trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, lại phản phất vào một mảnh vũ trụ tinh không bên trong, như châu trầm biển rộng. Kiếm ngược lại coi như là hảo kiếm. Bất quá, đối với bây giờ ta đây cũng đã là tác dụng không lớn. Cảm nhận được Hỏa Lân kiếm đối với bản thân nội lực mơ hồ tăng thêm tác dụng, Phương Tiêu Thản nhiên nói, tiện tay kéo một cái kiếm hoa, đem thu hút trọng lâu tiểu giới bên trong đúng lúc này, tựa hồ cảm ứng được Hỏa Lân kiếm chấn động, đã thấy xa xa một thanh trường đao, lập quang, trường đao, toàn thân băng làm, tản ra đậm đến cực điểm hàn khí cấp trung quanh đá che kín sương tuyết, có thể thấy được kia băng hàn chi ý. Hàn Đa Bở có một bộ hài cốt, kia bị khóa sắc một mực khóa lại, thì cốt bên cạnh trên thạch bích có khắc rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ, tựa hồ là khẩu quyết bí pháp. Cái kia cực nhỏ chữ nhỏ, tại phương tiêu trong ngóc sôi nổi, sau đó diễn biến rổ cỡ sĩ kỵ vô cùng đạo pháp, tiếp theo hóa thành một đạo bí hiểm khó lường ánh đao hóa thành đạo ý, lãng động tại phương tiêu trái tim, tiến thêm một bước, phong phú phương tiêu đạo đạo nội tình. Đến vào trong đó băng quyết, cũng đồng thời bị phương tiêu liếc mắt tu hành thành công, hóa về nội tình. Chắc hẳn, cái này chính là tuyết ẩm đao cùng nhiếp gia tổ tiên anh thi cốt. Phương Tiêu thoắt tay, liền thấy kia trường đao bị một cổ kinh khủng nội lực hấp vào trong tay, một cổ hàn khí đánh tới, lại thoáng qua bị hấp thu hầu như không còn đến mức nhếp ra tổ tiên thi cốt, thì là bị Phương Tiêu dùng nội lực vận chuyển đá vụn ngay tại chỗ vừa lấp, xem như nhập thổ vi an đúng lúc này, trọng lâu tiểu giới bên trong Hỏa Kỳ Lân, bỗng nhiên một hồi gào rú, tựa hồ nghĩ muốn đi ra. Người nói là, nghĩ muốn mang ta đi một cái chỗ thần bí. Nhìn trước mắt nôn nóng bất an Hỏa Kỳ Lân, Phương Tiêu hỏi. Hỏa Kỳ Lân gật đầu, sau đó một đường chạy như điên, cuối cùng đi tới một cái rộng lớn vô cùng trong không gian, sau đó do dự Không dám đi vào đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái thật lớn mộ địa, trên có hiên viên hoàng đế mộ sáu chữ to, chính là cổ văn sáng tác. Mộ địa trước đó có một cái kỳ dị thi cốt, sở dĩ nói kia kỳ dị là vì kia chính là bán long nửa người chi tướng, kia sau lưng sinh trưởng một cái kỳ dị phát ra hóng ánh tia sáng thần dị xương sống. Cái kia xương sống tổng cộng chia làm tiểu tiết, như thần ngọc đúc thành, phát ra trong suốt chi quang, vô tận khí vận từ bát phương hội tụ trong đó, tựa hồn là thiên hạ khí vận hội tụ chi vận. Thi bên người, tay trụ một cái mầu vàng trường kiếm, trường kiếm thánh khiết vô cùng, phát ra nhiên chính khí. Nhưng Phương Tiêu lại có lẽ bên trong cảm nhận được mảnh liệt sát phạt khí cơ, trường kiếm tựa hồ có linh, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào kiếm quang. Phương Tiêu biết được, cái này chính là Phong Vân thế giới bên trong hiên viên hoàng đế thi cốt, cùng với kia binh khí hiên viên kiếm. Hiên viên hoàng đế chính là bỏ mình cũng tâm hệ thiên hạ muôn dân trăm họ, Phương Tiêu bội phục. Thiên hạ muôn dân trăm họ tảo hóa, hơi trọng yếu hơn chính là cần tự thân chính mình tranh thủ, như thế phương hợp tiên đạo chí lý. Phương Tiêu đem long mạch cẩn thận từng từng tí mà gỡ xuống, thu nhập trọng lâu tiểu giới bên trong, sau đó đem mầu vàng trường kiếm rút ra. Mầu vàng trường kiếm không biết hạng gì chất liệu, lại có thiên quân nạo rút ra màu vàng trường kiếm đồng thời, Phương Tiêu liền biết hiểu kia tên chữ, Thiên tử kiếm. Đúng lúc này, Phương Tiêu ngầm trộm nghe đến Lăng Vân Quật bên ngoài, tựa hồ truyền đến đánh nhau thanh âm, trong đó xen lẫn hỏa kỳ lần gào thét, nghĩ đến là có người tới. Lăng Vân Quật bên ngoài đã thấy Hỏa Kỳ Lân đang cùng ba người thiếu niên quần chiến cùng một chỗ. Này ba người thiếu niên đều là tài hoa cao chót vót thế hệ, khí độ bất phàm. Kia hình dạng biểu lộ tất cả không giống nhau, tuổi lớn nhất cái kia mặt như hàn băng, con người so với băng tuyết còn muốn lạnh như băng, ước chừng chừng 20 tuổi biểu lộ làm như vạn năm bất động. Tuổi nhỏ nhất thần sắc bình tĩnh, má phải có một đạo rõ ràng vết sẹo, đang mặc một bộ hồng y y, ra tay tàn nhẫn, còn có một cái khí chất nhỏ nhã, tuổi bất quá 17, 18 tuổi, mặt như con ngọc, như như ngọc cô tử, hình dạng chính là trong ba người xuất sắc nhất. Ba người không là người khác, đúng là nhất Phong, Bộ Kinh Vân cùng với Đoạn Lãng ba người. Bất quá, lúc này ba người võ công chưa đạt thành, cho dù là liên thủ cũng chỉ có thể tại Hỏa Kỳ Lân Trảo bên dưới miễn cưỡng chèo chống. Hỏa Kỳ Lân thần sắc phẫn nộ, chủ nhân Vương Tiêu tại ở tìm cơ duyên, nó liền tự thủ nhiệm, được bên ngoài có động tính, lập tức liền chạy ra vừa vặn gặp trước để tế điện nhiếp phong ba người. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt đương nhiên, Hỏa Kỳ Lân cũng không biết ba người chi thân phần, mà là gào rú một tiếng, hướng phía ba người mạnh mẽ đâm tới trực tiếp đã phát động ra công kích. Hôm nay thực sự không phải là dìm nước đại phật đầu gối, này đầu xúc sinh như thế nào đột nhiên chạy đến Hỏa Lân đột nhật. Đoạn Lãng trong lòng phiền muộn, nhưng động tác cũng không chậm, phất tay chính là từng đạo từng đạo màu đỏ tham kiếm khí. Kiếm khí ba đạo như lửa, giang khắp nhưng kết như vóng, có thể trảm kim thiết, nhưng không cách nào tổn thương Hỏa Kỳ Lân may. Đáng giận. Nếu là có Hỏa Lân kiếm, ta Đoạn Lãng tuyệt sẽ không chật vật như thế. Đáng chết xúc sinh, sớm muộn đem lột ra nướng ăn đi. Thấy kiếm khí đối với Hỏa Kỳ Lân không có tác dụng, Đoạn Lãng trong miệng hùng hùng hổ hổ. Tựa hồ bị Đoạn Lãng lời nói chọc giận, Hỏa Kỳ Lân há miệng hướng phía Đoạn Lãng nhổ ra một ngụm đầm đật dãiểm, sau đó kia bộ thân thể hướng phía kia điên cuồng xông tới trà đạp mà đến Đoạn Lãng, mặc dù am hiểu ra chuyển thực Nhật kiếm pháp, nhưng là bộ pháp còn có chỗ khiếm quyết, mấy lần chằn chọc chuyển cũng đã cực kỳ nguy hiểm, lộ ra sơ hở, tiếp theo trong nháy mắt liền muốn bị Hỏa Kỳ Lân một đè chết. Nhếp phong cứu ta. Đoạn Lãng lên gọi Lãng, phong, Bộ Tinh phân thuộc tại Hùng Bá ba dưới trướng đường chủ." Nhất Phong cùng Đoạn Lãng, thở nhỏ liền có giao tình tại, hai người thấy Đoạn Lãng lâm vào trong nguy hiểm, tất nhiên là vui lòng tương trợ. Phong Thần Thối. Nhất Phong Thần sắc lo lắng, cả người hóa thành lưu quang hướng phía Hỏa Kỳ lân bay đi, trong hư không xuất hiện rất nhiều tảng ảnh, có thể thấy được kia thối pháp nhanh chóng. Kia tối pháp, như cùng phong một dạng dồn dập, liền như mưa to một dạng không ngớt. Cái này là Phong Thần Thối. Bộ Kinh Vân trên mặt như cũng là vĩnh viễn không thay đổi lạnh như băng, chỉ thấy kia cuối cùng mở nói, "Bài Đã thấy Bộ Kinh Vân thủ hạ, hung hồn bao la hùng vị lực, khí sắp xếp vấn hải, như sông lớn dậy sóng có thể giọi sông lớp biển, mang theo mãnh liệt mảnh chướng to lớn thế cùng nhất phong học kích, kia vi thế tăng thêm 3 phần. Hùng hãn như vậy bá liệt thế công, cho dù là Hỏa Kỳ lần cũng thình lình mà đánh cho cái lão đạo, thân thể đã mất đi cân đối, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Thừa dịp này thời cơ, Đoạn Lãng từ Hỏa Kỳ Lân chào bên dưới lao thoát, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng càng là may mắn tránh được một kiếp. Sau đó, ba người kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, tâm thần căng thẳng, ý định nên đón Hỏa Kỳ Lân thế công, chỉ cần Hỏa Kỳ Lân Tất nhiên sẽ lựa chọn tối lui đến mức đánh chết hỏa khí lân, mặc dù là cuồng vọng như đả lãng, trong lòng cũng không còn ôm cái này buồn cười ý nghĩ. Nhà mình tổ tiên cùng Diệp Phong tổ tiên chính là võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, bọn hắn đều chưa từng làm được qua sự tình, nhóm người mình bất quá là sơ ra răng hổ, lại làm sao có thể làm được đâu này? Tiểu Hỏa, tới đây. Đúng lúc này, lại nghe một giọng nói từ Lăng Vân quật bên trong truyền ra, sau đó một thân ảnh như là hư không nào ảnh một dạng xuất hiện ở ba người trước mặt. Người tới một bộ gã sai vật cách ăn mặc, mặc dù cười nhẹ nhàng một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng lại làm cho bộ kinh vân trong lòng ba người đồng đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Nguyên nhân chính này hung hãn đến cực điểm Hỏa Kỳ Lân, lại hấp tấp mà hướng phía thiếu niên chạy tới, nằm sấp tại kia bên cạnh, dịu dàng ngoan ngoãn mà như là bé mèo kịt tí mở dạng. Chương 9. Ba người liên thủ, một trưởng chi huy, dễ như trở bàn tay. Chương 9. Ba người liên thủ, một trưởng chi huy, dễ như trở bàn tay. Tiểu Hỏa là Phương Tiêu cho Hỏa Kỳ Lân khởi danh tự, Hỏa Kỳ Lân tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Nghe Phương Tiêu mở miệng, Hỏa Kỳ Lân cái mũi phun ra lửa cuối cùng vẫn còn dừng thân, thân thể không có tiếp tục động thủ ở trong mắt Hỏa Kỳ Lân, mặc dù này mấy cái con kiến hôi trọc giận chính mình, tội đáng chết vạn lần, nhưng là chủ nhân đã lên tiếng, Hỏa Kỳ Lân không dám không nghe. Nó cũng không muốn lại đếm thử cái này như thần ma một dạng thiếu niên bạo lực thiết quyền, là muốn chết Kỳ Lân. Nhìn xem phương Tiêu, nhấp phong ba người ngưng trọng thần sắc, cơ bắp căng thẳng. Người tới chính là một cái tuổi cùng nhóm người mình không sai biệt lắm tuổi thiếu niên, áo xám gã sai vật cách đắn mặc, khuôn mặt thanh tú mỹ, chợt nhìn phảng phất là cái nào ra đình giàu có người chăn ngựa chạy ra nhưng là kia hai mắt sáng ngời như điện, hiển nhiên là có cực kỳ cao thâm công phu trong người. Hơn nữa Hỏa Kỳ Lân lại kêu bên cạnh Nhu Thuận Như Kitty, hiển nhiên kia không phải bình thường, hoặc là cái nào đó bước vào thần thoại chi cảnh lão quái vật tại dạo chơi nhân gian. Thấy Miếp Phong đám người nhìn lại, Phương Tiêu vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đỉnh đầu, ung dung mở miệng nói, "Ngươi và ba người liên thủ khi dễ bồn tỏa xung vận, quả thật không nên, cái này chính là các ngươi thiên hạ hội làm việc chi đạo sao?" Giống. Hỏa Kỳ Lân gào rú hiểu rõ một tiếng, tựa hồ thập phần ủy khuất. "Này Kỳ Lân mà khi nào thành người khác xung vận?" Trong lòng ba người khiếp sợ, xem Hỏa Kỳ Lân chi động làm lại không giống là bộ lộ ra nhưng gã sai vật này cách an mặc lão quái nói là sự thật đoạn lãng mắt hoạt hoạt một chuyện, nói, "Uy, nút tiểu tử kia, này chỉ hỏa kỳ lân nếu như là sủng vật của ngươi, hắn lại thiếu chút nữa đem ta giết chết, khoản này sổ sách như thế nào tính toán? Chúng ta thiên hạ hội cũng không phải là người không." Ngay vậy, Phương Tiêu thần sắc đạm mạc, vuốt vuốt trong tay Hỏa Lân kiếm, nghiền ngẫm nói, "Hả? Các ngươi nghĩ làm sao bây giờ?" Vô tình ý thoáng nhìn thấy ra truyền kiếm Hỏa Lân kiếm tại trong tay đối phương, Đoạn Lãng lập tức ngồi không yên, chỉ nghe kia cao giọng nói, "Ta Đoạn gia tổ tiên đã từng đúc có một kiếm, gọi là Hỏa Lân kiếm, chính là võ lâm công vật." Bây giờ Hỏa Lân kiếm nếu như ở tiền bối trong tay, chỉ cần tiền bối đem bảo kiếm vật quy nguyên chủ, như vậy việc này coi như từ bỏ. Bằng không thì, nếu là Hùng Bá Hùng Bang chủ truy đuổi xuống, tiền bối dù là tu vi cao hơn, chỉ sợ cũng cũng không Hùng Bang chủ đối thủ. Lúc này Đoạn Lãng đã cùng Thiên Hạ hội Bang chủ Hùng Bá sinh lòng khoảng cách, đang muốn tìm nơi nương tựa vô song thành, tự nhiên không ngại mượn đau giết người. Nếu là có thể khơi mào người này cùng Hùng Bá quyết đấu, vô luận là thắng hay bại, đều giúp ta ra nhất khẩu khí. Hùng Bá, ha ta Đoạn Lãng sớm có một ngày đem người chết nghĩ đến cái gì khuất lục trong mắt tràn ngập hận ý. Ha ha, có ý tứ. Thân Minh Bảo khí có đức người cư bổn tọa rượi vào cái gì phải nghe ngươi đâu này. Ngươi lại tính toán cái thứ gì? Phương Tiêu cười lạnh, hắn mặc dù sẽ đi tìm Hưng Bá, nhưng là cũng sẽ không bị người làm vũ khí sử dụng. Ngươi, nếu như ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tự đợi đến ta Thiên Hạ hội lôi đỉnh tức giận đi. Đoạn Lãng sắc mặt xanh trắng biến ảo, oán hận mà nói, sau đó cùng Nhiếp Phong cẩn thận nói cái gì đó, lại lọt vào kia phản đối. Huynh đại, a không, tiền bối, này toàn bộ đều là hiểu lầm. Nhiếp Phong tiến lên, cung thi lễ về sau nói, nếu như tiền bối lấy được Hỏa Lân kiếm, Đó chính là tiền bối bản thân cơ duyên, bất quá, Võ Lâm đều biết Hỏa Lâm kiếm chính là đoàn gia chi vận, nếu là tiền bối nguyện ý, chúng ta nguyện ý trả giá thật nhiều đến trao đổi. Bộ Kinh Vân cũng không mở miệng, mà là cẩn thận mà dò xét Phương Tiêu, tại kia trong mắt, Phương Tiêu bất quá là một người bình thường mà thôi, hắn tử Phương Tiêu trên người cảm giác không đến một tia nội công tồn tại, hoặc là một thân cảnh giới đã cao sâu đến phản pháp quy chân tình trạng, so với hùng bá hùng bang chủ còn muốn cường mạnh hơn, hoặc là người này thật sự không biết võ công. Hùng bá làm vị ở giữa thiên địa nhất đẳng cao thủ, phóng nhang thiên hạ, còn có ai là kẻ đối thủ? chỉ bằng cái này thường thường không có gì lạ gã sai vật cách ăn mà người, làm sao có thể lâu rồi, tựa như đầm rồng hang hổ một dạng. Nhiếp Phong, nói với hắn nhiều như vậy làm chi? Kia bất quá là một kẻ tiểu oa ba nhi mà thôi, có thể cao bao nhiêu võ công, cố gắng này Hỏa Kỳ Lân là đầu góc nước vào bị kia sợ mếch hoặc, đến mức Hỏa Lân kiếm, chúng ta trực tiếp ra tay chiếm chính là, có lẽ có thể mượn nhờ Hỏa Lân kiếm, đem này đầu kỳ lân ma sát chết vì dân trừ hại. Thế thế, Đoạn Lãng lớn tiếng nói, "Này, Nhất Phong nội tâm có chút dao động." Một bên mình là bằng hưu tốt nhất, một bên là một cái vốn không quen biết người xa lạ, bất quả nếu là thật sự có thể đem Hỏa Lân kiếm nắm bắt tới tay, nhóm người mình cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nếu là có thể thừa cơ đem Hỏa Kỳ Lân giết chết, như vậy mình và Đoạn Lãng thủ cha có thể báo, đây là ngàn năm một thở thời điểm cơ. Tiểu huynh đệ, xin lỗi. Nhiếp Phong đạo, chợt cùng Đoạn Lãng liếc nhau một cái, liền trực tiếp hóa thành ảo ảnh bạo khởi đối với Phương Tiêu ra tay, Hỏa Lân kiếm thật sự là việc quan hệ trọng đại, hắn cử động lần này chính là có chút bất đắc dĩ. Nhếp phong hạ quyết tâm, nếu là Phương Tiêu thật vì tay không tốt sắc người bình thường, vậy liền tha kia một cái mạng. Một bên bộ Kinh Vân, thấy thế cũng là tâm thần căng thẳng, âm thầm thúc dục sắp xếp Vân Chi Trưởng trấn tĩnh, nếu là có cái gì không đúng, hắn liền có thể trực tiếp xuất thủ tương trợ. Phong Vân hai người thiên phú dị bẩm, tăng thêm có được gia truyền tuyệt học Đa Lãng, ba người liên thủ, chính là hùng bá sợ rằng cũng phải cẩn thận đối mặt. Thế thế, Phương Tiêu mặt không đổi sắc, mà là thản nhiên nói, "Tốt, rất tốt. Các ngươi đã quyết định đối với bản tọa ra tay, bổ tọa cũng không làm khó dễ các ngươi. Ta xuất ra một trưởng, nếu là các ngươi thể tiếp được, cái kia ta đối với ngươi trở mạo liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng là, như các ngươi tiếp không nổi Cái kia bọn tọa liền muốn tìm Hùng Bá lao nhân cực kỳ nói ra nói ra, cuồng vọng, cái kia liền muốn xem nhìn người có bản lĩnh này hay không, đi cho đi. Hỏa Lân thực nhật, Đoạn Lang ánh mắt ngưng tụ, thúc dục ra truyền kiếm pháp, trường kiếm trong tay biến ảo vô số màu đỏ tham kiếm khí hư ảnh, giang khắp nơi, phô thiên cái địa, còn chưa cẩn thân, Phương Tiêu liền cảm giác một cổ sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, phảng phật có đại nhật mới sinh, hiển nhiên là đã dùng hết toàn lực. Quyết định nhanh chóng, Nhếc Phong thần sắc nghiêm túc, thi triển tuyệt học, chỉ thấy kia biến ảo vô số ảnh, đầy trời tàn kết mỗi một chỗ gió, ở giữa thiên địa cuồn phong đột nhiên hiện hiện, lóe sáng. Từng đạo vòi rồng đột một từ mặt đất mọc lên, cuối cùng đầy trời thối ảnh tử về làm một chỗ, gió hiếm sóng lặng chỉ có một đạo thối ảnh từ từ mà đến, ẩn chứa phá vỡ núi liệt thạch chi huy. Vân lai tiên cảnh. Bộ kinh vân vũ trụ ngôn ngữ, có thể kia vừa ra tay cũng đã lấy hết toàn lực, kia hồn dày vô cùng trưởng phong tựa như dậy sóng biển rộng dẫn động bầu trời mây bay, mây mù bên dưới tuân gia tràn ngập giống như tiên cảnh, lại ẩn chứa đủ để bãi sơn đạo hải khủng bố chi chí bên trong có một cỗ biến hóa thường vân ngập, tăng thêm ba người võ công đều là đương thời lưu, liên thủ, toàn lực ra tay thi triển tuyệt học. Chỉ sợ chính là như Hùng Bá bực này tuyệt đỉnh cao thủ, cũng cần cẩn thận ứng đối. Thấy chủ nhân bị khiêu khích, Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn đứng dậy ra tay, lại bị Phương Tiêu ngăn lại. Dù là như thế, cũng làm cho trong lòng ba người đột nhiên nhẹ dựng, sắc ý càng đậm. Bởi vì Hỏa Kỳ Lân hiện thế, rất nhiều người trong giang hồ sớm đã mộ danh mà đến. Nhạc Sơn đại phật xung quanh, sớm đã bắt đầu tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt người giang hồ. Bất quá, trở ngại Hỏa Kỳ Lân như thế, không dám về phía trước, chỉ dám xa xa mà quan sát. Hỏa Kỳ Lân vừa có Kỳ Lân Ma danh xưng, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Hơn nữa có thể phụt lên hỏa diễm, chính là nhất lưu cao thủ tại kia trước mặt cũng khó có chống cự lực lượng, nếu không phải kia Lưu Luyến Lăng Vân quật không chịu rời đi, chỉ sợ không chỉ sẽ tàn sát bựa bãi Lăng Vân quật xung quanh, chính là thiên hạ muôn dân chăm họ đều gặp kia đồ thán. Ồ, ba người kia hình như là thiên hạ hội ba vị tuổi trẻ đứng chủ. Có mắt tiêm tuổi trẻ người giang hồ cả kinh nói, thiên hạ hội không hổ là trên đời này để thế lực lớn nhất, cũng dám đối với Kỳ Lân Ma đạo thủ, quả nhiên thực lực khủng bố như vậy. Nếu là kia thật có thể đem Kỳ Lân Ma sát chết, vậy cũng thật là tám ngày công đức. Một vị lão giả đạo. Thiếu niên này người là người nào? Như thế nào như thế mà sinh, chật chập cũng dám cùng Kỳ Lân Ma đứng chung một chỗ, cũng không sợ bị thứ nhất miệng nuốt mất. Có người thanh niên nhìn có chút hạ hệ đạo: "Cái kia Kỳ Lân Ma vậy mà vẫn không lúc đích, hẳn là đã bị hạ phục, nếu như là dạng này, vậy cũng thật là quá tốt." Lúc trước mở miệng người trẻ tuổi đạo: "Ồ, không đúng." Thiên Hạ Hội ba vị đường chủ giống như tại đối với người thiếu niên kia ra tay. Có người giang hồ kêu sợ hãi. Chập chập. Đáp tội Thiên Hạ Hội, người này từ kỳ gần. "Gió, vốn nhị người không chỉ có là Thiên Hạ Hội đường chủ, càng là kia bang chủ đệ tử thân truyền, từng cái võ công cao cường." Trong giang hồ thanh danh lên cao, mấy năm tầm đó vì hùng bá để xuống nửa giang sơn, nếu không phải có Vô Song Thành tồn tại, chỉ sợ hùng bá sớm đã vấn đỉnh thiên hạ trí tôn. Còn có cái kia Đoạn Lãng cũng là bất phàm, trước chút ít thời điểm cái kia Kim Sa Bang chính là bị kia chỗ hủy diệt, kia bang chủ đã đạt đến nhị lưu định phong chi cảnh, nhưng cũng bị kia tùy tiện giết chết. Một vị võ lâm bách hiểu sinh đạo, lại không biết người thiếu niên kia là bực nào thân phận, vậy mà chọc cho ba vị đương thời thiên kiêu đủ đều ra tay, chẳng lẽ là Vô Song Thành thiếu chủ? Chậc Thiên hạ hội nếu là chống lại Vô Song Thành vậy có trò hay xem rồi. Có người hiểu chuyện nói chuẩn xác đạo, không có khả năng Tuyệt đối không có khả năng. Cái kia Vô Song Thành thiếu chủ mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng là tuyệt khó địch nổi Phong Vân cùng với Đoạn Lãng ba vị này nhất lưu cao thủ. Có giang hồ nhân sĩ nhảy ra phần bác. Thiên Hạ hội bây giờ thế lực ngập trời, không có ai xem trọng Phương Tiêu cái này đột nhiên xuất hiện vô danh tiểu tốt, thậm chí còn có người hoài nghi Phương Tiêu là Vô Song Thành thiếu chủ độc cô mình. Những này người giang hồ môn nữ, thần thái, ngữ khí, rõ ràng mà ánh vào Phương Tiêu trong ngóc. Quả nhiên, bất luận cái gì thế giới, nhất không thiếu chính là ăn dưa còn chúng. Đến mức Phong Vân hai người cùng với Đoạn Lãng, Phương Tiêu cũng không để ở trong mắt. Hắn bây giờ nuốt huyết bù đè. Học độ thập cường võ đạo, hơn nữa lĩnh ngộ Huyền Vũ chân công trời tuyệt học, một thân võ học rèn luyện hàng ngày sớm đã sâu sắc tăng lên. Càng bởi vì Huyền Vũ chân công, trong cơ thể xuất hiện nội tức, tu vi lặng yên không một tiếng động mà tấn thăng đến lục thân bí cảnh đệ lục trọng khí tức chi cảnh, toàn thân cực độ mẫn cảm, phản ứng càng thêm linh hoạt. Chỉ lần này liền đủ lấy tùy tiện địch nổi đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, chiến lực cương hành, như thế nào Phong Vân và ba người cùng với ở đây chư vị người trong giang có thể tượng. Nếu như ngươi và ba người như trước ôm lấy may mắn tâm lý, như vậy bổn liền bất đắc dĩ cho mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhân hữu nhân, ngoại hữu Huyền Vũ thần trưởng tiên tri bao la mờ mịt. Ầm ầm. Một cổ không hiểu thanh niên bỗng nhiên di động bây giờ đang ở trận tất cả mọi người trái tim. Chỉ thấy Phương Tiêu Suệ bàn tay ra, trong cơ thể Huyền Vũ chân kinh như sông lớn dậy sóng trào lên hạ xuống, chợt tại kia lòng bàn tay hội tụ, tựa hồ hội tụ thiên đạo bao la mờ mịt đại thế, theo Phương Tiêu ý niệm, hóa là một cái đường kính trăm trượng hơi mở bàn tay, chào lên mà ra, như là Huyền Vũ rướn bước, hiệp thế lôi ba người che đậy mà đi. Cự dưới lòng bàn tay, hết thảy không còn. Phong phong dù mẽ biên, nhưng lại gặp được không thể phá vỡ sự tình vật, lại cũng không cách nào tiến lên. Đoạn Lãng thực nhật kiếm pháp mặc dù sắc bén, lại phản phất nhu trầm biển rộng, vị tự trưởng toàn bộ hấp thu, vì kia sử dụng, Bộ Kinh Vân bài văn trưởng, mặc dù Vân chi ý cảnh bên trong lẫn chứa vô cùng bá đạo khủng bố sức mạnh to lớn, nhưng lại bị cự trưởng sinh sôi đánh tan ý cảnh, may may tiến lên không được, đồng dạng bị tự trưởng lôi cuốn đánh. Tới vất núi. Chỉ này nhất thức, tựa như cày đỉnh quất huyết, dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp nát bấy trong lòng ba người tất cả may mắn tri tâm. Cùng lúc đó, một cổ đặc tử vong nguy cơ đồng thời tại phòng, Bộ Kinh người trái lên. Mà nơi xa người giang hổ, sớm đã xem lên người, Hỏa kỳ lấn bạt an, hùng bá đến đây. Chư người, Hỏa kỳ lấn bạt an, hùng bá đến đây. Ba người chỉ cảm thấy một cổ tràn trở khó ngăn cản lực lượng vắt ngang trước mặt mình, nhóm người mình giống như đột nhiên gió gấp trong mưa một mảnh lá cây, lại phản phất con kiến hôi đang gây hấn với thần long. Có thể chính là lá cây, lại làm sao có thể dung chuyện thiên uy? Cái kia phàm trần con kiến hôi, lại làm sao có thể cùng cựu thiên thần long tranh chấp phong? Kia sở dĩ có loại cảm giác này, là vì phương tiêu đã đem bản thân chỗ linh võ học ý cảnh hòa thuận vui vẻ nhập kỳ ở bên trong, ở trên trời bao la mở mịt ý cảnh hưởng phía dưới, ba người tất nhiên là cảm giác vô cùng nhỏ bé, vô lực. Còn là khó có thể ngăn cản sao? Phong thần tối uy năng lần nữa bị đánh tan, mà kinh khủng tia khí kình bạn tay tựa hồ một chút cũng không có yếu bất dấu hiệu, tình cảnh như thế lại để cho Nhiếp Phong sinh lòng tuyệt vọng, nhưng lại bất lực. Nhìn xem phương Tiêu, Nhiếp Phong muốn nói cái gì, khóe miệng lúng túng, lại lại cảm thấy khó có thể mở miệng. Sở dĩ sẽ tạo thành như thế hậu quả, cũng là mình gieo gió gặt báo, nếu là mình không thả mặt cho đoạn Lãng khiêu khích người này, liền sẽ không xuất hiện loại này khó có thể thu thập kết quả mặt. Bộ Kinh Vân sắc mặt tái nhợt, rõ ràng cho thấy bởi vì công lực tiêu hao quá nhiều, kia mặt lộ vẻ cười khổ, đáng thương chính mình tiên tư tung hành, huyết hải thâm cửu chưa được báo liền muốn vẫn thân tại đây, thượng thương đối với ta quá bất công. Đến mức Đoạn Lãng thì là thần sắc đổi biến, kia điên cuồng thúc dục thực nhật kiếm pháp lưu toan đem trong suốt trường kình đánh tan, đáng tiếc, mặc dù hắn điên cuồng niệm ép chính mình, đến kết lực cũng khó có thể ngăn cản kia một lát. Này là tuyệt đối chính lệnh, giống như danh trời một dạng, lại để cho kia khó hơn nữa sinh ra chống cự chi ý. Bởi vì chính mình bản thân tư, lại làm phiền Hà Hạo huynh đệ nhấp phòng, điều này làm cho Đoạn Lãng trong lòng cảm thấy khó khăn tiếp nhận. Đến mức bộ kinh văn, Đoạn Lãng cũng không quá sâu tình bạn, kia chết sống Lãng cũng không thèm để ý. Co được gián được mới là đại trợ phù. Nghĩ tới đây, Đoạn Lãng vì vậy gọi nói, tiền bối, chúng ta biết sai rồi, kính xin tiền bối tha cho chúng ta một mạng, chúng ta ngày sau chắc chắn làm trâu là ngựa, hàm cây cỏ từ báo. Tựa hồ là Đoạn Lãng khẩn cầu phát huy tác dụng, đã thấy cái kia gã sai vật cách ăn mặc lão quái vung tay một cái, kinh khủng kia động trời chưởng kình lực liền tiêu tán tại trong lúc vô hình. Dù là như thế, Bộ Bình Vân, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng ba người, cũng là bởi vì quán tính bộ thân thể hung hăng mà đâm vào trên vách núi đá, người bị thương nặng, miệng phun máu tươi, bộ dáng lộ ra thập phần thê thảm, chật vật. Tại nơi này hơi mở dưới bàn tay, ba người tất cả dãy rủa đều là vô dụng, tất cả võ học chiêu thức Toàn bộ bị đánh tan, nếu không phải đối phương cũng không có đem ba người giết chết ý tưởng, tại cuối cùng một khắc tản đi nội đình, chỉ sợ ba người sớm đã tại một trường này bên trong hóa thành thị vụn. Thậm như vậy liệt kết quả, lại để cho tâm cao khí ngạo ba người khó có thể chịu được, đối với kia võ học chi tâm cũng là một loại thập phần trọng đại đả kích. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, thiết thực vô hư. Bực này kết cục, cũng làm cho xa xa quan sát một đám giang hồ nhân sĩ, lập tức nổ tung nổi. Kì. Một chiêu liền trọng thương nhiếp phong đám người, hơn nữa là toàn lực ra tay ba người, điều này sao có thể Có người thấy thế không khỏi ngược lại rút một luồng lực khí, thật sự là quá mức khiếp sợ. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người chính là hùng bang chủ tọa hạ đệ tử, sớm đã danh chấn thiên hạ, cái kia đoạn lãng kia gia truyền thực nhật kiếm pháp cũng bất phàm, ba người liên thủ làm sao sẽ bị cái này không có danh tiếng gì thiếu niên một chiêu đánh bại. Xem ra trong giang hồ lại có một thiếu niên tiên tài võ học muốn quật khởi rồi. Ai? Lao rồi lao rồi, có giang hồ tốc lão vướt vướt trong râu, mặt lộ vẻ cảm khái chi sắc. Một chiêu liền đánh bại trọng thương tam nhất lưu cao thủ, quả nhiên là anh hùng thiếu niên. Cái này lạ Lâm thiếu niên chẳng lẽ là vị ẩn thế cao nhân đệ tử? Có giang hồ nhân sĩ ánh mắt sáng ngời. Khó mà nói, kia cuối cùng tựa hồ là thu khí lực, nếu không phong vân và ba người, kết cục có thể xấu. Có thân kinh bách chiến giang hồ lão hủ đạo, giẫm lên Thiên Hạ hội ba vị đường chủ thượng vị, chậc chậc. Không biết cái kia Hùng Bá ba biết, có thể hay không đem thiếu niên này giết chết. Thiên Hạ hội cũng không phải là dễ đối phó. Một thanh niên kiếm khách ôm cánh tay đạo, nói cũng phải, nếu là kia có thể thoát được Hùng Bá ba đổi giết, tự nhiên có thể giành chấn thiên hạ, nếu không, nếu không đối cảnh, chỉ sợ chỉ có mai danh nhận tích hoặc là thêm vào Thiên Hạ hội hai con đường này đi. Đang lúc mọi người nghị luận bên trong, đã thấy trong đám người có một cao một thấp hai cái sắc mặt lạnh lùng đang mặc màu đen trang phục thanh niên nam tử liếc nhau, trên giấy yên lặng ghi chép lại một màn này. Sau đó người cao nam tử thổi một tiếng huýt sáo, liền có một cái diều hâu từ phía trên không bay xuống, nam tử này đem một cái giấy viết thư đặt ở diều hâu chờ ở dưới phong trong ống, vô vô kia cái cổ, sau đó đem cho phép cất cánh. Người lùn nam tử thì là cưới khoái mã rời đi, hướng phía Thiên Hạ hội tổng đà mà đi. Là Thiên Hạ hội người. Nghĩ đến bọn hắn đã đem việc này bẩm báo cho Hùng Bang chủ thiếu niên này làm gặp nạn. Có giang hồ tốc lão nhìn thấy một màn này thở dài nói: Thiên hạ hội người thật sự là thật là bá đạo, sớm muộn sẽ gặp báo ứng." Có người thiếu niên tức giận bất bình nói. Xuyệt. Mọi người tựa hồ không có thấy như vậy một màn, chính là thấy được cũng không dám công nhiên nghị luận. Bây giờ thiên hạ sẽ như mặt trời ban trưa, chiếm hơn nửa võ lâm, hùng bá nhúng chạm võ lâm chí tôn vị trí ý đồ đã rõ rành, rành rành, tự nhiên không có ai tại nơi này trong lúc mấu chốt công nhiên tự tìm phiền phức ở giữa sân trong đám người tự nhiên có thiên hạ hội thám tử, chỉ là bởi vì tình huống không rõ không dám về phía trước, bây giờ ba vị đường chủ đồng đều đã sâu chịu trọng thương, tự nhiên muốn bẩm báo trợ giúp, thuận tiện triệu tập đội ngũ một phương liền là bảo vệ ba người phòng ngừa bọn đạo trích giám sát, một phương khác liền thì là muốn đem đầu sỏ gây nên phương tiêu lưu lại. Thiên hạ hội chi uy nghiêm không thể khiêu khích. Bất quá, giờ phút này bang chủ chưa đến đây, đối phương ba vị đường chủ cũng thâm thụ trọng thương, nhưng thám tử này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên khác, nhìn xem thâm thụ trọng thương ba người, phương tiêu thần sắc không là chỗ di chuyển, cũng không vì kia chính là Phong Vân thế giới thiên mệnh nhân vật chính mà có chỗ thương cảm. Hắn đến Phong Vân thế giới, là quan trọng nhất mục đích, chính là phong phú bản thân võ học nội tình, vì tương lai bước vào thần thông bí cảnh đặt chủ cột. Phong Vân thế giới, không chỉ có huyết bổ để lĩnh căn tồn tại, còn có Hỏa Lân, Thần Long cùng với vượng còn có thần quy tứ đại thần thoại thủy thú tồn tại, cũng mà còn có kiếm tâm địa ngục, kiếm giới thậm chí cựu không vô giới tam đại dị không gian, đủ để trợ giúp Phương Tiêu trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong, cho dù là đánh vỡ thần thông bí cảnh giang cầm cũng là dễ dàng. Trong đó võ học đa dạng, thí dụ như vô thiên luyện ngục xích hỏa thần công, thánh tâm quyết, thánh linh kiếm pháp, cùng với kia tiến giai kiếm 23, lục diệt kiếm 23 càng là khủng vô cùng. Còn có tuyệt, la, âm kiếm, luyến, lượng, học, dù là tại cũng có thể hóa thành Các ngươi thua Nhìn xem thê thảm ba người, Phương Tiêu thổi thổi bàn tay, thản nhiên nói đến mức ba người chỗ thi triển võ công chiêu thức bí quyết, từ lúc kia thi triển thời điểm đợi liền lặng yên không một tiếng động mà hóa thành Phương Tiêu bản thân võ học nội tình. Bộ Kinh Vân ba người giờ phút này khí tức hối loạn, lão đạo rẽ rựa lấy đứng lên. Khô khủng. Chúng ta đã tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, lúc trước sóng đệ vô chi sông tới tiền bối, lại là không nên. Tiền bối nếu có điều phân phó, chỉ muốn chúng ta huynh đệ ba người có thể thỏa mãn, sẽ tự hết sức làm được. Nhiếp Phong chủ động mở miệng dẫn đầu hứa hẹn nói. "Ân." Phương Tiêu không nói gì, chẳng qua là vút vút trong tay hỏa kiếm, tựa hồ đang đợi cái gì. Tiền bối Quan Hậu nhân tử, đạo đức tốt, chúng ta ghi nhớ trong lòng, Đoạn Lãng cảm tạ tiền bối ân không? Giết. Cho dù là cuồng vọng như Đoạn Lãng cũng không khỏi không tạm thời lựa chọn túi đầu, không dám nhắc lại và hỏa lân kiếm sự tình. Bộ Kinh Vân thần sắc nhẹ nhõm, đối phương nếu như không có giết chết ý nghị của bọn hắn, như vậy sự tình liền có vòng qua vòng lại chi địa đúng lúc này, phương xa truyền đến tiếng động lớn tiếng hồn nào, hình như có đại nhân vật đi vào. Người đến là một cái dáng người khôn ngo, thân cao trọn vẹn chín xích, khuôn mặt khí trung niên nam tử, hai hàng lông đậm giống như kiếm bay xéo thấn, trong mắt lấp loè thân hình như thiết tháp, khí cơ càng là sâu không được. Đã thấy kêu Long Hành hội bộ, dẫn theo hơn 10 vị tiên hạ hội hảo thủ, hùng hổ, thẳng tắp mà hướng phía Lăng Vân quật mã đến. Tựa hồ cảm nhận được xa xa uy hiếp đến, Hỏa Kỳ Lân đứng dậy, cực đại đỉnh đầu nhìn xung quanh, nhìn xem Phong Thiêu, thần sắc rõ ràng có chút nôn nóng bất an. Hùng bá, không ngờ hắn lại đích thân đến. Có giang hồ tốc bột nợ sắc kinh biến, nhận ra người tới. Một ít xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ tựa như gặp tiên địch một dạng, tất cả đều làm chim tán, Tựa Hồ cũng không muốn bị kia chú ý tới. Bái tôn. Nhiếp Phong cùng kinh mở miệng, mặt lộ vẻ, vẻ xấu hổ. Thấy qua ban chủ, Đoạn mở miệng Hùng bá đến lại để cho kia trong lòng có chút thở dài một hơi, sau đó có chút trầm mặc. "Ân, bọn người đi đầu chưa thương, việc này liền giao cho ta xử lý." Hùng bá gật đầu, thản nhiên nói, ngữ khí tựa hồ không để cho nghi vấn. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn tại phương tiêu bên thai vang lên, nói: "Thiếu Niên Lang, chính là người ra tay đã thương ta đệ tử." Nhìn trước mắt như là gia đình giàu có gã sai vật cách tán mặc tuấn tú thiếu niên, mặc dù nhưng vô pháp kia trên người cảm nhận được nội lực tồn tại, Hùng bá cũng không dám khinh thường, ngữ khí cũng so sánh bình thường ôn nhượng một ít. Dù sao Thiếu niên này không những được hàng phục hỏa kỳ lần cái này, lệnh người trong võ lâm đau đầu không thôi tồn tại, càng là có thể một chiêu đánh bại chính mình dưới chướng ba cái hào tay, kia võ công nhất định là trên đời này nhất tuyệt định tồn tại. Kia mặc dù mặt non, nhưng mà ai biết có phải hay không ở ẩn che giấu lão quái đầu này. Là thì như thế nào? Phương Tiêu mở miệng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói tiếp, ngươi nếu nghĩ muốn đem ba người này mang đi cũng có thể, chỉ cần tiếp được ta một trường có thể. Chương 11. Bại hùng bá, Phương Tiêu mục đích thực sự, khống chế thiên hạ hội. Chương 11. Bại bá, Phương Tiêu mục đích thực sự, khống chế thiên hạ hội. Hả? Ha ha, ha. Thú vị. Thiên hạ này từ không có người dám đối với buồn bàng chủ nói như thế, không thể không nói thiếu niên lang ngươi rất là dũng cảm cũng rất quần vọng. Dũng cảm là một loại chuyện tốt, nhưng là quần vọng từ lại là một loại đường đến chỗ chết. Hùng bá âm thanh lạnh lùng nói. Làm cản Hùng bá sau lưng một giọng nói quát, nghĩ muốn trực tiếp ra tay nắm bắt phương tiêu, lại bị hùng bá trông ăn. Thiếu niên này một bộ không có sợ hãi bộ dạng, lại để cho hùng bá sinh lòng cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nói, kế tiếp như thế nào, tiếp không dưới thì như thế nào Nếu có thể kế tiếp một trường này, bổ tọa sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua bọn ngươi mạ phạm sự tình, nếu là tiếp không dưới, như vậy hôm nay chính là thiên hạ sẽ đổi chủ thời điểm. Phương Tiêu ngữ khí kia không chút khách khí, tựa hồ căn bản không có đem Hùng Bá Thiên Hạ này để nhất bá giả để ở trong mắt. Phương Tiêu lời vừa nói ra, lập tức tại vây xem người giang hồ bên trong khiến cho sóng to gió lớn. Thiếu niên lang quá mức tự cao tự đại mặc dù kia thực lực mạnh mẽ, có thể khuất nhục nhất lưu cao thủ, có thể hùng bang chủ chính là tông sư chi cảnh đại cao thủ, một thân võ công thiên hạ cực hạn. Tiếp được kia chính là một trường bất quá là dễ dàng. Có giang hồ cao nhân đạo. Thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng không có tới chỗ xứng đôi tầm tính, chưa từng nghĩ kia càng như thế bảnh chướng, nhưng là đường đến chỗ chết, chính là đáng tiếc thứ nhất thân tư chết. Có giang hồ túc lao lão đầu, cũng không xem nhỏ Phương Tiêu, bất quá, cho dù là kia thua ở Hùng Bang chủ thủ hạng, cũng đủ để tự ngạo. Thiên Hạ hội có lẽ sẽ khác thêm một thành viên hãn tướng cũng chưa biết chừng. Bộ phận thế lực khác cao thủ, khoe miệng đều là lộ ra không hiểu ý cười, tựa hồ đang chờ xem Thiên Hạ sẽ chê cười. Nói quắc mà không biết ngượng, mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không biết người thiếu niên xuất thân môn phái nào, lão hủ cũng có thể đến thăm bãi phòng 12. Dung ba sắc mặt tâm trầm lạnh lùng mở miệng nói: Thiếu niên này sâu cạn không biết, nhưng nếu nếu như dám nói ra chỗ ở mình một phái, như vậy kế tiếp kia chi môn phái liền muốn tiếp nhận thiên hạ hội lôi đình lửa giận. Hơn nữa, chính mình có lẽ vô cùng cẩn thận một ít. Tại Hùng bá xem ra, tháng tử nói có lẽ cùng thực tế có chút chiến lệch, thiếu niên này xương người linh bất quá 15-16 tuổi, hoặc là dựa hỏa lần kiếm trôi này tuyệt thế thần công sắc bén mới có thể đem phong vân ba người trọng thương, mặc dù hư hư thực thực gần thế lão quái, nhưng thực tế chiến lực có lẽ còn có đợi thương thảo. Hùng bá, người như kỳ danh, kia không chỉ có là kiêu hùng, càng là một tôn bá giả, không được phép khiêu khích. Ha ha. Ngị muốn bay phỏng ta môn phái, là muốn đi Vĩnh Sinh Phục ra, còn là nói muốn muốn đánh lên Vũ Hóa môn. Phương Tiêu cười nhẹ nhàng mà mở miệng, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy hùng bá trong lời nói ý uy hiếp đương nhiên, loại tình huống này không có khả năng phát sinh. Vĩnh Sinh Phục Già, Vũ Hóa môn. Đó là môn phái nào, tại hạ như thế nào chưa từng nghe nói qua. Có giang hồ bạch hiểu sinh trong lòng nghi hoặc. Thư soạn mà thôi. Thiếu niên này chỉ sợ không muốn cho mình môn phái mang đến tai họa, ngược lại là có tình có nghĩa. Một vị hồ trúc lão tựa hồ cho rằng thấy được chân tướng, như thế bình luận, sau đó kia lại nói, bất quá Thiên hạ hội nhanh rút trải rộng toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, tổng hội tìm kiếm được thiếu niên sau lưng một ít dấu vết để lại, trừ phi kia là từ trong viên đá bông xuất hiện bất quá này có thể sao? Thiếu niên lang, hẳn là thật sự muốn cùng ta thiên hạ hội là địch, chẳng lẽ không sợ vì sau lưng ngươi, Vũ Hóa môn mang đến tai họa? Hùng bá sắc mặt lạnh lùng. Thân là thiên hạ sẽ giúp chủ, hùng bá ngày thường một ngày trăm công ngàn việc, cái đó có tâm tư cố ý đi chú ý một cái vô danh tiểu phái, chỉ khi phương tiêu trong miệng Vũ Hóa môn là cái nào ẩn thế không ra phái võ lâm. Nghe vậy, Phương Tiêu sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, lập tức có chút khó có thể tự ức. Chỉ thấy cái này Thanh Tú Tuấn Mỹ làm gã sai vật cách đan mặc thiếu niên lang cười mỉm mà mở miệng nói, lại để cho Hùng Bàng chủ chê cười. Vũ Hóa môn bất quá là tiểu môn tiểu phái, phương gia cũng là hương dã gia tộc, giá trị không được Hùng Bàng chủ thấp thỏm nhớ mong, không biết Hùng Bá Hùng Bàng chủ có gì chỉ giáo. Ngay vào lúc này, một cái đường chủ tiến lên tại Hùng Bá trước mặt nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, phản phất nói nhiều trẩn tướng, lại làm cho Hùng Bá lựa giận khó hơn nữa Tiểu nhi đuổi người ta. Tựa hồ cuối cùng rõ ràng cái gọi là trẩn tướng. Hùng bá quanh thân sát ý bành trướng, khí cơ huống chi đem Phương Tiêu một mực tập trung, rất có không một lời cùng liền đem đánh chết xu thế. Bất quá, hắn trời sinh tính xảo trá đang nghi, cũng không lập tức động thủ. Giống. Tựa hồ cảm nhận được Hùng bá sát ý, Hỏa Kỳ Lân quanh thân hỏa diễm sôi trào, hướng về phía Hùng bá một hồi gần nhẹ. Hùng bá ánh mắt xéo qua liếc qua Hỏa Kỳ Lân, thấy kia cảnh giác mà thủ hộ tại thiếu niên này bên người, không chịu rời đi, thích thú thật sâu hít một hơi, đè xuống trong lòng nội khí. Đông nhiên chỉ chốc lát, tựa hồ là nổi lên lòng yêu tải, chỉ nghe Hùng bá tiếp tục nói, "Thiếu Niên Lang, Bổn bang chủ niệm ngươi thiên tư tuyệt thế, mà lại tu hành cũng coi như không dễ, nếu là ngươi chịu thêm vào ta thiên hạ hội, bổn bang chủ có thể đem bản thân một thân sở học chuyển dạy cùng ngươi, hơn nữa đem ngươi liệt vào ta thiên hạ hội thiếu bang chủ, ta thiên hạ hội mấy chục vạn từ đệ, cùng tôn vinh ngươi. Bổn bang chủ có một mỹ nữ gọi là Khổng tử, cũng có thể gả ngươi, không biết ý của ngươi như nào. Khổng Từ chính là cùng Phong Vân hai người cùng nhau lớn lên từ nữ, lúc này đã bị Hùng Bá thu làm nghĩa nữ, Phong Vân hai người đối với Khổng đều là sinh lòng ái mộ. Trước đó không lâu, Hùng Bá tìm được Nebotat, đã chiếm được Thành Cung Vân, bại Cung Phong Vân. Lời bình luận, trong lòng đối với Phong Vân hai người đã dâng lên kiêng kỵ chi ý, lúc đó Khổng Từ đang định bị Hùng Bá gạt tại tần sương, dùng lấy phân hóa kia cùng Phong Vân hai người. Không thế nào? Muốn thứ đồ vật, ta mình có thể tranh thủ, liền không nhọ Hùng Bang chủ phí tâm." Phương Tiêu thản nhiên nói. Phương Tiêu biết được Phong Vân nguyên tắc, đối với Hùng Bá ý tưởng tự nhiên trong lòng rõ ràng, kia đối với quyền lợi dục vọng rất mạnh, kia không phải là muốn muốn nhờ chính mình chi thủ, áp chế Phong Vân hai người, đến mức trước ban chủ, bất quá là kia chỗ họa một cái hư vô mờ mịt bánh nướng mà thôi đã có thần tượng trấn ngục kinh cùng với rất nhiều cơ duyên bên người, chính mình hành trình chính là chư thiên hùng nông, hỗn độn vạn giới, trừ phi mình rủ xuống thương, nếu không, người phương nào xứng cùng mình cùng nhau cộng hưởng vinh quang đâu này. Đã như vậy, cái kia bổn bảng chủ liền suy nghĩ ngươi một chút có bao nhiêu cái lượng, cũng dám như thế khẩu suất cùng luôn. Nói đã đến nước này, hùng bá ngữ khí dần dần lạnh lùng, định ra tay. Tiểu Nhi làm cản, ta tần xương đến sẽ ngươi. Đúng lúc này, một cái quần áo rèn luyện hàng ngày, diện mạo thanh tú thanh niên nam tử từ hùng bá sau lưng đi ra, nhìn về phía Phương Tiêu ánh mắt tràn ngập lửa giận. Phong Bộ Kinh Vân cùng đoạn Lãng ba người đang đang nhắm mắt chứa thương, đã đặc biệt giao phó chính mình phải cẩn thận, tận lực không nên đi trêu chọc người này, thế nhưng là hùng bá ở trong mắt Tần Sương chính là cũng sư cũng phụ một dạng tồn tại, lại há lại cho được người khác như thế khiêu khích. Thấy người tới khuôn mặt, Phương Tiêu nói, "Tần Sương sao, ta một trường này, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách tiếp, nếu là mạnh mẽ chống đỡ, ngươi sợ rằng sẽ chết." Hùng bá Hùng Bang chủ chớ có sợ hãi rụt rè gây được thiên hạ người chế cười. Dứt lời, "Vậy xem Võ Lâm nhân sĩ một mảnh xuân sao, đều là sắc mặt quỷ dị, nhưng lại không nữ nữ, hiển nhiên là có chỗ kiêng kỵ." Lời vừa nói ra, Dĩ nhiên Triệt để không hòa giải ngoài mà. So với Hùng Bá, hắn đã đâm lao phải theo lao, không thể không ra tay, nếu là kiếp như trước mài dậy vỏ cuốn khổ chít chít, zip, không ra tay, liền sẽ làm thực, sợ hãi rụt rè, tên ngay tiếp theo Thiên Hạ hội uy nghiêm cũng sẽ bị hao tổn. Dù sao, ở đây người trong giang hồ thế nhưng là có không ít phân thuộc tất cả đại thế lực. Nếu là Hùng Bá một mực sợ hãi rụt rẻ, chỉ sợ ngày thứ hai liền muốn lên Trung Nguyên Võ Lâm, đầu đề, người trong thiên hạ tại sao lưng còn không biết sẽ như thế rễ với hắn đối với Tần Dương mà nói, sư phó đã bị công nhiên châm trọng, nếu là lại thờ ờ Không chỉ có bản thân danh dự sẽ bị hao tổn, cũng sẽ ở bộ hạ trước mặt đã mất đi uy tín, đều chọc cho Hùng Bá bất mãn, không phải do kia không ra tay. Ngạo Tuyết Lăng sương sương xông cái bóng. Tần Sương giờ phút này đã không hề giữ lại, trực tiếp thi triển ra Thiên Sương Quyền thức thứ 10. Dứt lời, đã thấy kia quanh thân hàn khí tràn ngập, thân hóa hào ảnh. Sau một khắc, đẩy trời quyền ảnh chợt hóa thành mười trượng băng sương long dương nhanh múa đuốt, hướng phía Phương Tiêu cắn xé mà đến, lộ mà hung mang theo thế quân đến, đường là phát ra vô tận chi khí, lại phá hủy hết thảy, bầu trời thậm chí còn có cặn bã bông tuyết bay xuống có thể thấy được tần xương công lực thâm hậu. Thấy như vậy một bản, hung bá âm thầm gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, tần dương mặc dù không được chính mình thiên xương quyền chân truyền, nhưng cũng đã đem tu luyện đến lô hỏa thuần thanh trình trạng, bình thường nhất lưu võ giả, tại kia thủ hạ chỉ sợ chi không căng được mấy cái hiệp liền muốn bị thua, có thể thấy được kia là dùng tâm tu luyện. Đối với tần xương cái này, ngày thường tôn kinh chính mình đại đệ tử, hung bá trong lòng mơ hồ bay lên một tia hái nãy, quá cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất mà thôi. Trong mắt hắn tất cả mọi người là mình đăng lâm võ lâm chí tôn quân cũng mà thôi, đã quân cỡ, cũng liền có thể tùy tiện bỏ qua. Hắn hùng bá sinh ra chính là muốn hùng bá thiên hạ, dù là cùng thiên hạ con người làm ra địch. Huyền Vũ thần trưởng Thiên tri Bao La mở mịt. Thấy Hàn Băng khí kình biến thành cự long đột kích, Phương Tiêu mặt không đổi sắc, vẫn là không nhanh không chậm mà đẩy ra một chưởng, kia trong cơ thể Huyền Vũ chân kình lần nữa biến ảo thành đường tính trăm trượng hơi mở cự trượng, hội tụ vô cùng thiên đạo bao la mở mịt đã thế, hướng phía tần sương, hùng bá đám người che đậy mà đi đến tận đây, hùng bá mới cảm giác Phương Tiêu trong cơ thể chân kình mêng ngông, như bao la mở mịt to lớn biển vô biên vô hạn, liền như vũ trụ không mở rộng. Thâm thúy bao la băng ngát, tựa vĩnh viễn bắt sở không tới phần cuối. Hẳn là người này là từ trên trời rơi xuống thần ma ư? Nhìn xem thiếu niên tri thân ảnh, hung bá đột nhiên biến sắc, chật cơ bắp căng thẳng, nội kình hội tụ quy nguyên, ngưng trọng thần sắc đến cực điểm. Tại kia trong mắt, mười trượng băng xương cự long hung hăng mà đâm vào trong suốt trên bàn tay, mặc dù Dương nhanh múa vút dị thường hung hãn, lại thủy chung không cách nào trước tiến thêm một bước, thậm chí bị buộc từng khúc lui về phía sau, hình thái bất ổn. Cùng lúc đó, long thân ở trong tần sương sắc mặt lại biến, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lượng truyền vào kia máu lấy liền bị lớn đánh bay, trước mắt bất sự. Sương Nhi, cẩn thận Mắt thấy Trần Dương không địch lại, Hùng Bá mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhưng là cuối cùng phản ứng còn là chậm một nhịp, Trần Dương nghiêm nhiên thăm thụ trọng thương sinh tử không biết. Huyền Vũ thần trưởng tùy tiện đánh tan Hàn Băng Long, cũng làm cho vây xem người trong giang hồ triệt để nghẹn nào, đây không phải thế lực ngang nhau chiến đấu, mà là triệt triệt để để người ép. Dưới đời này, khi nào xuất hiện bực này tuyệt thế cường giả. Phương Tiêu ánh mắt không vui không buồn, tiếp tục thúc dục Huyền Vũ thần trưởng, hướng phía Hùng Bá mà đi. Kích, Bá ánh lại, phật, cả người hai tay di động, sắc, đen Tiếp theo trong nháy mắt, đã thấy vô tận gió, mây, sương tiên địa lực lượng hội tụ kia lồng bàn tay, hoàn mỹ dung hợp, hóa làm một cái lập lòe sét đánh lôi quang khủng bố nguyên khí chi cầu. Tam phân quy nguyên khí. Hung bá ba hét lớn một tiếng, kia âm như sấm sét giữa trời quang, chấn động ở đây các vị người giang hồ màng thai mơ hồ lẳng đau, có thể thấy được kia công lực thâm hậu. Cái kia bóng rổ một dạng lớn nhỏ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nguyên khí chi cầu, tại kia dưới sự không chế hóa thành đạo lự trực tới Vũ trưởng hơi trưởng. Thời gian một dạng, chỉ thấy hơi mở cự trên lòng bàn tay đẩy lôi quang. Gió lạnh gào thét, vân quang bắt đầu khởi động, tựa hồ trong đó đang trải qua một hồi lôi điện mưa gió. Cuối cùng, cái kia bóng rổ lớn nhỏ nguyên khí chi cầu cũng dần dần thu nhỏ lại, toàn bộ dung nhập trong suốt cự trưởng bên trong, cũng không thấy nữa. Đồng thời cái kia cự trên lòng bàn tay xuất hiện từng đạo từng đạo kinh khủng vết rạn, rầm rầm chằng chịt như mạng nhện một dạng, vô thanh vô tức mà tan vỡ tiêu tán đại âm hy thành, đại tượng vô hình. Hung bá ba sau lưng, thiên hạ hội một đám tinh anh đệ tử đang muốn hoan liền nghe được một hồi tựa như biến lớn, thiên băng địa đột nhiên lên bên tai, ba hóa thành biển sâu lớn, bài sơn đảo hải mà đến đem bộ thân thể mang tất cả bay ra, hung hăng mà quang xuống đất, tất cả đều đầu rơi máu chạy mất đi. Hùng Bán chủ, một trường này, như thế nào? Phương Tiêu nhìn xem mạnh mẽ chống đỡ đè xuống thương thế Hùng Bá, thản nhiên nói, "Không cùng. Không cùng tiểu Hữu võ công tuyệt thế, lao hủ lão hủ nhận thua. Không biết tiểu Hữu sở cầu vì sao?" Một câu nói kia, tựa hồ đã tiêu hao hết Hùng Bá chi khí lực, lúc này hắn biết hầu thân ngon, hiển nhiên đã vô lực lại áp chế trong cơ thể thương thế. Buồn tọản sợ cầu không có hắn, ngươi toàn bộ thiên hạ sẽ mà thôi. Không biết Hùng Bán chủ, ý như thế nào? Phương Tiêu nói ra chính mình mục đích thực sự chỉ có khống chế thiên hạ hội cái này thế lực bá chủ thế lực, thiên hạ này cơ duyên, từ sẽ có người ngoan ngoan dâng lên, cũng có thể tiết kiệm chính mình rất nhiều thời gian cùng công phu, lại cớ sao mà không làm đâu này. Ngay vậy, Hùng Bá lâm vào thật lâu trầm mặc, cả người phảng phất trong nháy mắt liền thương giả đi rất nhiều. Lời tuy như thế, có thể Hùng Bá giờ phút này lại cũng đã đã mất đi lựa chọn quyền lợi. Không đồng ý, vậy liên hóa làm một cỗ tử thi, biến thành người giang hồ trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, chính là như vậy đơn giản. Làm làm một tôn kiêu hủng, hùng, Bá tự nhiên sẽ không đi thành công vương có thể hay không lòng từ bi cũng không dám cầm bản thân thân ra tính mệnh đi đánh bạc đến tận đây, Thiên Hạ hội, vẫn cứ gọi là Thiên Hạ hội, cũng tại hôm nay sửa cờ xí, biến đổi chủ nhân. Thiên Hạ chấn đáng sợ, chương 12. Nê Bộ tắt lời bình luận, Thiên Hạ hội biến hóa, vào vô song. Chương 12. Nê Bộ tắt lời bình luận, Thiên Hạ hội biến hóa, vào vô song. Thành, Minh Nguyệt. Thiên Hạ hội đổi cờ xí tin tức bay nhanh truyền khắp thiên hạ, chính là bình thường hội chúng cũng không nghĩ tới, bất quá là một buổi tối công phu đầu tường cũng đã đổi đại vương kỳ. Hung Vị vị này tông sư chi cảnh bên trong đều cực kỳ cường hãn nhân vật lợi hại vậy mà thất bại, hơn nữa là bị một cái bừa bãi vô danh tiểu bối một chiêu đánh bại. Điều này làm cho thế lực khác thủ lĩnh cũng sinh lòng kiếp sợ, trước tiên phái thám tử tiến đến tìm hiểu, nghiệm chứng thật là giả. Bất quá, lúc ấy ở đây rất nhiều võ lâm nhân sĩ cũng không rõ ràng lắm phương tiêu thực lực chân thật, người trong cuộc càng là nói năng thật trọng. Những thế lực này thủ lĩnh cùng với trưởng khống giả chỉ biết là, Thiên Hạ hội bây giờ chủ nhân là một cái thanh tú tuấn mỹ người thiếu niên, kia bên người thưởng xuyên có kỳ lân ma tướng làm bạn, nhiều hơn nữa tin tức cũng đã tìm hiểu không tới. Nhưng là, có thể đem hùng bá một chiêu đánh bại kia tất nhiên là tông sư bên trong tuyệt đỉnh nhân vật, thậm chí có vô cùng có khả năng lại trong truyền thuyết vô thượng đại tông sư. Hiệp Vư phủ, Thiết sư lâu đài, Thiết tâm đảo, bãi kiếm sơn trang, Vô Song Thành, Kiếm Tông, Hoàng thất, Không Tuyệt thần cung. Những thế lực này thủ lĩnh hoặc là hiếu kỳ, hoặc là kiêng kỵ, hoặc là khinh thường, hoặc là lo lắng, hoặc là sợ hãi, Vô Song Thành thành chủ độc cô nhất phương càng là ngồi tại khó có thể bình an. Kia từng đã tìm được được sừng, giang hồ đệ nhất thái Bồ Tát nghĩ muốn kia kiểm tra một chút thiên hạ này sẽ tân nhiệm chủ nhân vận mệnh, nhưng không ngờ Nê Bồ Tát lại tao ngộ thiên cơ cắn trả hai mắt ngủ, chỉ để lại một câu Từ trên trời rơi xuống tiên ma chủ, nhân gian thái Tuế thần. Sau đó tung tích biến mất không thấy gì nữa. Cái này lời bình luận cũng cho thiên hạ hội bị kín một tầng huyền bí sắc thái đồng thời, tin tức này cũng kinh động đến một vị băng cột đầu băng điêu mặt nạ mạnh mẽ tồn tại, lại để cho kia thần sắc nghiền ấm. Khoảng cách thiên hạ sửa cờ xí sẽ đã qua một tháng. Thiên hạ hội, còn lúc trước thiên hạ hội, nhưng lại bắt đầu đi vu tổ tinh, đồng thời thu nạp thành phần chính, móng mới, sáng lập hoàn thiện tầng dưới chót tấn chức chế độ. Bang chúng trở nên càng thêm kỷ luật hơn nữa trước khiem bang chủ Hùng Bá vẫn tại Thiên Hạ trong hội làm việc, nghe nói về sau bị bang chủ mới nhậm chức đuổi đến Đông Doanh, đảm nhiệm phân đà chủ đáng nhắc tới chính là Hùng Bá đi xa Đông Doanh, mang đi văn xỉu xỉu chờ Tân Phúc, Thiên Chỉ thập nhị sắt cùng với một tôn tử Ilya cường giả. Trước kia Hùng Bá ba vị lễ tử, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, cùng với Tần Sương ba người chức vị không hạng phàm thăng, từ đường chủ trực tiếp thăng lên nhất đại cấp đã trở thành tổng đại đảng chủ, lại để cho rất nhiều người sở không được ý nghĩ, Đoạn Lãng, như cũng đảm nhiệm tổng đại chủ. Trừ lần đó ra, Nguyên Hương chủ dương chân, từ Hồng chờ nhị lưu cao thủ chức vị thăng lên nhất đại cấp đã trở thành tổng đà đường chủ, đường chủ phía dưới kỳ chủ, hương chủ, đệ tử biến hóa không lớn. Hùng bá chi nữ Úu Nhược, cùng với Kiêm nghĩa nữ Khẩm Từ, cũng không đi theo Hùng bá cùng một chỗ đi xa đông doanh, mà là lựa chọn lưu tại Thiên Hạ hội tổng đà bên trong, trong đó Úu Nhược đảm nhiệm trước đường chủ. Vô Song Thành, chính là trước kia có thể cùng Thiên Hạ hội chống lại thế lực lớn nhất, kia trong võ lâm đã kéo dài mấy trăm năm, nội tình cường đại chính là Thiên Hạ sẽ cũng sa sà không kịp. Bất quá, tại Phương Tiêu khống chế Thiên Hạ hội về sau, Thiên hạ hội tất cả võ học bao gồm bên trên nhâm bang chủ Hùng Bá Tam phân quy nguyên khí các loại liền hóa thành kia võ học nội tình, loại tình huống này dần dần phát sinh biến hóa. Một ít vĩnh sinh thế giới võ học, như Tùng Hạc vạn thọ quyền bị kia truyền xuống, thậm chí Phương Tiêu đem phiên bản đơn giản hóa phong thần thối bài vân trưởng thiên dương quyền thực nhật kiếm pháp chờ võ học tất cả đều truyền xuống. Dưới chướng bang chúng nếu là khắc khổ tu hành, đủ để đột phá nhị lưu chi cảnh. Bởi vậy, thiên hạ hội tầng dưới đệ tử thực lực cũng dần dần tăng cường, tại cùng vô phong trong dần dần chiếm phong, hạ hội dần, dần trưởng thành xứng với thực thiên hạ thế lực. Phương Tiêu, thiên hạ này sẽ bang chủ mới nhậm chức Kia chi ví thế, giống như lăng tiêu phía trên tiên thần, dần dần xâm nhập nhân tâm. Vô Song Thành, chỗ dự châu hai sông giao tiếp chỗ, chính là trên đời này nổi danh giao thông đầu mối thánh chốt. Kia thân ở địa lợi chi tiện, kia từ xưa đến nay đều là hết sức phồn hoa, trong thành lưu tới thương lượng khách nối liền cung dữ, giàu có và đông đúc trình độ so với Giang Nam thành lớn không kém cõi chút nào. Nghiêm trình mà nói, Vô Song Thành thật không phải là một thành trì, kia mặc dù xây dựng thành công một cái thành vẻ ngoài, nhưng là thực sự không phải là từ hoàng đế tự mình chỗ phong thành thị, nhưng là kia cũng vượt qua xa một dạng thành thị có thể so sánh với. Kia tổng đàn ở vào dự châu ở trong, Phân đàn càng là trải rộng thần châu mặt đất hơn 300 cái bất đồng địa phương, thế lực rộng nhẹ ra, gần với Thiên Hạ hội, nếu không phải Thiên Hạ hội ức chế kia mở rộng, kỳ thế lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng để cho nhất người cảm thấy khác sâu ấn tượng chính là, vô song thành cửa trước đó có một cây thô hơn 3 thước, cao hơn 5 trượng cực lớn thiết trụ, thiết trụ trên có khắc có, võ thánh, hai chữ. Lại để cho quá khứ lư khách một hồi tập tắc kêu kỳ lạ. Cái này thiết trụ tựa hồ xây thành trì ngày liền đã tồn tại, đối với trong thành người cho dù là thành chủ độc cô nhất phương mà nói đều là một cái không cách nào giải thích mê. kia không biết dùng hạng gì kỳ thiết đúc thành, chẳng không ngừng đốt không dùng, cấm bất động, hình như có vạn quân nặng. Kia Lặng Yên đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, nạm nếm mà thủ hộ mà vô song thành. Vào thành người, xếp thành mấy chi đội ngũ, trong đó không thiếu tiến đến đi thăm công tử tiểu thư cùng với đi xa thương khách, đương nhiên tuyệt đại đa số là tiến đến kiếm ăn người bình thường. Trong coi cửa thành không phải triều đình người, mà là vô song thành bằng chúng, kia ánh mắt sắc bén, đang mặc màu bạc hoa mỹ tơ lụa trang phục, đao trong tay kiếm, thần sắc hung ác, coi trời bằng đương nhiên, làm nhất thiên hạ thành, bọn hắn có cái này lượng. Thiên hạ hội không quản được đỉnh đầu bọn họ. Phàn đế lao nhân càng không thể đây là một tòa hoàn toàn tự do thành lớn, đương nhiên, đây là là đối với bọn hắn những này vô song thành bang chúng mà nói. Thân là vô song thành thủ vệ, đây chính là một cái công việc nhẽo bở, cho nên có nhiều ước hiếp dân chúng sự tình, thành chủ độc cô nhất phương cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt con người mặc kệ không hỏi, nha môn cũng không xen vào, nếu không phải sợ chọc cho hộ thành đại pháp sư trở vô song thành cao tầng bất mãn, những này cửa thành thủ vệ sẽ càng thêm lằn cản. Những này dân chúng bình thường cũng là giận mà không dám nói gì. Phương Tiêu cứ như vậy đại còi còi mà tiến vào, lại không một người thủ vệ có thể chứng kiến. Một chiêu dây bá, Lúc này, Phương Tiêu vô công đã khó có thể phỏng đoán, kia trên người nội lực, thậm chí có thể làm được vận vẹo ánh sáng, này giới có lẽ chỉ có Vô Thượng Đại tông sư, hay hoặc là như võ thánh Quan Vũ như vậy, trong truyền thuyết phá toái hư không cường giả, mới có thể chống lại kia đi. Vô Song Thành là một cái thành lớn, giai cấp rõ ràng, giàu nghèo trên lệch cực kỳ nghiêm trọng. Phú tự nhiên là những kia thân thể bưu hán ăn mặc hoa mỹ siêu vi vô song thành đệ tử, cùng với tại Vô Song Thành nghỉ ngơi giàu có thương khách, nghèo chính là cái kia chút ít tiến đến kiếm ăn thản dân, kia trên người thậm chí rất khó tìm đến một khối tốt bố, càng khó móc ra rủ là một cái tiền đồng, dành phải tại đầu đường thang. Những loại thảo dân nam nữ lao hấu đều có, đi ngang qua Vô Song thành đệ tử thấy thế đều là bụng lấy cái mũi, hiển nhiên thập phần ghét bỏ. Phương Tiêu đi vào trong thành, đã thấy một cái tuổi trẻ nữ tử đang tại thi tế cực khổ dân chúng, nữ tử năm phương ước chừng 16, mang trên mặt một cái cái khăn che mặt, một đôi mắt tựa hồ ẩn chứa một loại tựa như ảo mộng say lòng người tình ý. Kia tại phân phát đồ ăn thời điểm, thỉnh thoảng đem một điểm tiền tài, âm thầm thi triển thủ đoạn để vào những này cùng khổ người trong túi áo. Tại Vô Song thành ở bên trong, giống như này chỉ sợ chính là trong nguyên đến minh mà đi. Phương Tiêu thầm nhẹ Minh Nguyệt chính là vô song thành bên trong hai đại gia tộc một trong Minh ra người. Minh ra cùng Độc Cô ra chính là vô song thành hai đại gia tộc, gia tộc kia ở trong có tất cả một thanh kiếm, tục xưng vô song lâm dương kiếm, song kiếm bên trong liền ẩn chứa khuynh thành chi liên, bộ này tuyệt thế kiếm pháp. Kia được xưng thiên thu vận thế, chọn đời vô địch, kia người sáng tạo vì võ thánh quan vũ, càng là bằng vào chi một kích xóa đi một tòa phạm vi mời giảm hơn thành lớn, như thế uy năng, đủ để có thể so với thần thông. Bộ này tuyệt thế kiếm pháp cũng là phương tiêu mục đích của chuyến này một trong. Lúc này, Minh Nguyệt trên tay dẫn theo mấy cái giỏ trúc, bên trong đầy đại bánh bao chay. Tô sơ giản lược khẽ đến không dưới 100. Một ít tên ăn mày kiếm ăn dân chúng thấy thế tự nhiên mà vậy mà vây qua đi. Những này đòi hỏi màn tẩu đều là xanh sao vàng gọn, trên mặt không một tiêu vết sắc, hiển nhiên thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ. "Rõ ràng nguyệt cô nương, xin cho ta một cái." Ta nhanh chết đói. "Rõ ràng nguyệt cô nương, ta cũng muốn một cái." "Ta cũng muốn." Bởi vì kiếm ăn người thật sự quá nhiều, rất nhanh, Minh Nguyệt trong rổ màn tẩu liền thấy đấy những người còn lại vẫn như cũ tại đôi mắt trông mong mà nhìn, thấy thế, Minh Nguyệt có chút tại tâm không đành lòng. "Các ngươi chờ một chút, ta lại đi lấy." Minh Nguyệt tấm giọng đạo: Sau đó lại từ Minh ra lấy số cái giỏ tới đây, cũng rất nhanh lại bị chia xong. Như thế qua lại chẳng trọc hơn 10 lần, dù là kia có võ nghệ bên người, cái trán lại cũng khó tránh khỏi có một chút mồ hôi xuất hiện. Cuối cùng, ở đây hết thể mọi người toàn bộ phân đến một cái bánh bao, Minh Nguyệt cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự không phải là vô song thành chủ, năng lực có hạ, nhưng là đem hết khả năng mà trợ giúp những này cần phải trợ giúp cùng khổ người. Phương Tiêu trong đám người hiện lộ thân hình. Lúc này Minh Nguyệt đang tại trà lau trên trán mồ hôi, ánh mắt quét qua đã thấy một cái một bộ áo xám, đầu đội mũ mềm thành tu tuấn mỹ sai vật lặng, lặng mà nhìn mình, ánh mắt phức tạp. Có lẽ hắn cũng là cần phải trợ giúp người đi. Minh Nguyệt Tâm đạo, vì vậy cầm lên còn sót lại một cái bánh bao, đưa cho Phương Tiêu, cười nói, "Nào, cho ngươi." Cũng không vì Phương Tiêu một thân cách ăn mặc mà có chỗ xem thường. "Cảm ơn." Phương Tiêu từ Minh Nguyệt trong tay tiếp nhận một cái bánh bao, cắn một cái, kỹ càng thưởng thức. thầu đều là dùng tinh lương thực làm dễ dàng cửa vào ngọn, phân lượng 10 phần, có thể thấy được là dùng tâm. Lúc này, trợ giúp có thể trợ giúp người, Minh Nguyệt Tâm tỉnh thật tốt, nhìn xem Phương Tiêu, có chút hiếu kỳ nói, "Vị này ca ca, như thế nào một người ở chỗ này, ngươi người trong nhà đâu này?" người tới thoạt nhìn chỉ có 17, 18 tuổi bộ dạng, Minh Nguyệt chính trực 16 thị giờ, kêu một tiếng ca ca tựa hồ cũng không quá đáng. Phụ mẫu ta đã qua đời, trong nhà chỉ có một đệ đệ, hiện tại cũng không ở cái thế giới này. Trên cái thế giới này chỉ có ta một người tại, Phương Tiêu thở dài, tiếp trước hắn từ nhỏ là một đứa cô nhi, cũng coi là thân thế đau khổ. A, ca ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Minh Nguyệt tự giác nói sai nói, vội vàng hướng về phía Phương Tiêu xin lỗi. Đã nghe được Phương Tiêu bi thảm thân thế, Minh Nguyệt nghĩ tới điều gì, không khỏi có chút hốc mắt đỏ lên. Chương 13. Viên thứ hai cự tượng hạt nhỏ thức tỉnh, nội tráng. Minh Nguyệt khổ. Chương 13, viên thứ hai cự tượng hạt nhỏ thức tỉnh, nội tráng, Minh Nguyệt khổ. Vốn mực. Ta đã thành thói quen, cảm ơn rõ ràng Nguyệt cô nương quan tâm. Phương Tiêu đạo đối với cái này cái tâm địa thiệt lương, có được lòng hiệp nghĩa dám yêu dám hận nữ tử Phương Tiêu còn là trong lòng rất có hảo cảm. Phong Vân nguyên tắc bên trong Minh Nguyệt kết cục có thể nói bi thảm, nàng dũng cảm qua, cũng chống lại qua, nhưng là cuối cùng lại lạc được cái rơi xuống vách núi, thi cốt không còn kết cục, có thể nói là thập phần làm cho người tiếc hận. Hồng Nhan bật mệt. Nhìn xem Minh Nguyệt, nghĩ đến kiêu bi thảm kết cục, Phương Tiêu không khỏi trong mắt cũng hiện lên một vòng tương tiếc. Mặc dù lần đầu gặp nhau, Minh Nguyệt lại đối với cái này trong lòng đệ đệ sinh ra không hiểu hảo cảm. Thấy kia góc cạnh rõ ràng, khí chất phi phạm không khỏi trong lúc nhất thời vậy mà xem ngây dại. A, tự hồ đã nhận ra cái gì, Minh Nguyệt đột nhiên cả kinh, sắc mặt đỏ bừng, như nai con bị hoàng sợ một dạng, vội nhanh rời đi. Minh Nguyệt đi rồi, Phương Tiêu liền tại vô song thành tìm cái lựa điếm ở lại. Chỉ thấy kia trong tay như ảo thuật một dạng, tiếp theo dù nỉ chỉ cái đỏ rực, sáng lóng lánh hình dạng kỳ dị trái cây tại kia tay bên trong xuất hiện, ra nồng đậm thơm. Huyết bổ đệ. Trải qua trọng lâu tiểu giới bên trong hỗn độn khí tức thoải mái, huyết bổ đệ giống như hồ đã bắt đầu biến dị tiến hóa lại một lần nở hóa kết quả. Lần này huyết bổ đệ tổng cộng kết thúc trọn vẹn 300 số lượng, muốn so với lúc trước muốn lớn hơn nhiều, nhan sắc càng thêm tươi đẹp, quả hường cũng càng thêm nồng đậm. Huyết bổ đệ như trước cửa vào thức hóa, hóa làm một đùi mên ngông Nhật Lưu Dũng mãnh vào toàn thân các nơi, đúng lúc này, một viên đá thai nghén nguyên vẹn tự tượng hạt nhỏ bỗng nhiên đã xảy ra dị biến, bên trong cự tượng kia voi mũi giống như trường đình hấp thủy mở rộng, trực tiếp đem cổ nhiệt lưu này thôn hầu không còn, vẫn chưa đủ, với nguyên khí bát, Thời gian qua đi hơn tháng, Lại một viên cự tượng hạt nhỏ cũng sắp thức tỉnh. Phương Tiêu mắt lộ ra vẻ vui thích, lại là một cái huyết bổ đè bị tiêu nuốt vào, như thế như vậy liền tiếp nuốt vào 36 miếng, tại hấp thu cắn nuốt suốt 36 miếng biến dị huyết bổ đè về sau, liền nghe được một tiếng nêm hai, răng rắc, thanh âm tại phương Tiêu sâu trong tâm linh vang lên. Sau đó một đầu so với lúc trước còn muốn hung hãn thái cổ cự tượng hư ảnh tại phương Tiêu sau lưng lóe lên rồi biến mất, một cổ kinh khủng giống như thái cổ hung thú một dạng uy áp phóng lên trời sau đó lại tiêu tán vô tung. Ngay tại lúc đó, phương Tiêu thể nội lực lượng điên cuồng tăng vọt, trong cơ thể cơ bắp trở nên dậm đạp cứng rắn. Thần tượng trấn ngục kinh viên bi, mỗi lần thức tỉnh một hạt đều muốn so với phía trước khó khăn hơn, đằng sau một viên hạt nhỏ lực lượng vĩnh viễn muốn so với phía trước lớn hơn một cái một ít. Ví dụ như, đệ nhất hạt, khí lực làm một cái cự tượng đơn vị. Như vậy đệ nhị hạt, khí lực liền vì hai cái cự tượng đơn vị đệ tam hạt, khí lực liền vì ba cái cự tượng đơn vị. Dùng cái này suy ra, thức tỉnh thứ 8 4000 nước cái, kia lần trước khí lực chính là 800 triệu 4000 cái cự tượng đơn vị. Lúc trước thức tỉnh một viên cự tượng hạt nhỏ, phương tiêu trong cơ thể khí lực cũng đã vượt qua 100 mã lực, bây giờ quả thứ hai cự tượng viên bi thức tỉnh khiến cho suốt 3 đầu thái của cự tượng lực lượng tại Phương Tiêu trong cơ thể lao nhanh đó là trọn vẹn vượt qua 300 liệt mã lực, nếu là Phương Tiêu toàn lực bộc phát hoàn mỹ thân thể khủng bố tiềm lực, lực lượng càng là sẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần kéo lên, như thế khí lực hạng gì khủng bố. Phải biết rằng, tại Vĩnh Sinh thế giới, chỉ có tu luyện tới thần thông bí cảnh đại ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ mới có vạn mã lao nhanh lực lượng. Bây giờ Phương Tiêu vẹn vẹn thức tỉnh hai khỏa cự tượng hạt nhỏ, kia toàn lực bộc phát, khí lực cũng đã có thể cùng thiên nhân cảnh đại cao thủ chôn so sánh. Nếu là 840 triệu cự tượng viên bi toàn bộ thức tỉnh, đến lúc đó, kia chi uy thế, quả thực không dám tưởng tượng. Lục thân chiến thần thông, thậm chí chiến trường sinh, đối với Phương Tiêu mà nói, có lẽ dễ dàng. Mà này cũng bất quá chẳng qua là thần tượng trấn ngục kình uy năng một góc của băng sơn mà thôi. Không bố như thế chi khí lực, dẫn động Phương Tiêu Huyền Vũ chân công nội tức trong người bay nhanh vận chuyển, hào hùng mêng mông nội tức một lần một lần mà cọ dựa ấn dưỡng kia lục phủ ngũ tạng. Đúng lúc này, Phúc Chí Tâm Linh, Phương Tiêu tối tâm bên trong phảng phất tiến vào vật ngã lương vong chi cảnh, trong cơ thể nội tạng đang giận hơi thở rèn luyện giống như tại không hạn chế thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa, tiếp theo cô động thành từng đoạn từng đoạn, Nội bộ, chắc chắn như sắt. Đông nhiên tầm đó, nội tức dâng lên, ngay tại lúc đó, Phương Tiêu chỉ cảm thấy một cổ cục đàm kẹt tại trong cổ họng ở giữa, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khó có thể hô hấp. Khục khục vì, Phương Tiêu mãnh liệt một hồi ho khan, vậy mà hộc ra một miệng lớn mang tơ máu cục đàm. Bây giờ Phương Tiêu võ học tu vi đã bước vào tuyệt đỉnh, trong cơ thể tinh khiết, vốn nên không đàm tồn tại, nhưng là tại vật ngã lương vong bên trong, nội tạng bị bản thân khí tức rèn luyện, bên trong một ít tạp chất cặn bã bị bài xuất ra đến. Tai ra cục về sau, Phương Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thông tấu dễ chịu. Phương Tiêu lươi chống đỡ lên hàm, lập tức miệng đầy sinh tân. Rồi chút khẽ động, đầu lưỡi hình như có quỳnh tương ngọc dịch tỏa ra, nuốt về sau, giống như thanh phong khí lưu cuốn quanh toàn thân, toàn bộ thân hình đều thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Cái này là nội tráng chi cảnh giới sao? Quả nhiên kỳ diệu. Nội tráng chính là nội tạng cường tráng chi ý, đạt tới một bước này, không chỉ có sẽ bác bệnh không sinh, đều kéo dài tuổi thọ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thậm chí có thể một mực sống đến thọ tận đến trình độ này, trong miệng sẽ liên tục sinh ra quỳnh tương ngọc dịch, lục phủ ngũ tạng tạp chất toàn bộ tiêu tán, thể chất cũng sẽ càng tiến một bước. Nội tạng trở nên tráng, bản thân khí lực từ sẽ cùng theo mạnh mẽ. Phương Tiêu mơ hồ cảm giác bản thân phản phất cao lớn một điểm, toàn thân gân cốt cũng tựa hồ mơ hồ địa kiện cường tráng một chút. Ngay tại lúc đó, Phương Tiêu trong cơ thể tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại mùi thơm ngát, nghe thấy tựa hồ liền làm cho người sảng khoái tinh thần, cơ thể và đầu góc sung sướng. Tại Vĩnh Sinh thế giới, nhục thân bí cảnh chia làm dưỡng sinh, luyện lực, chiêu thức, cường độ, thần lực, khí tức, nội trắng, dũng mãnh phi thường, thông linh cùng với thần biến 10 trọng cảnh giới. Phương Tiêu lúc trước bất quá là dưỡng sinh chi cảnh, nhưng ở cơ duyên thiên phú sau khi thức tỉnh, tu hành thần tượng chấn ngục kình ngắn ngủn mấy ngày liền đạt đến thân bí cảnh ngũ trọng thần lực chi cảnh. Xuyên qua phong vân thế giới ở bên trong, Càng là được huyết bổ để bực này linh vật, cùng với thập cường võ đạo như vậy tuyệt thế võ học tu hành đến nhục thân bí cảnh đại lục trọng khí tức chi cảnh. Lại là tại huyết bổ để dưới sự trợ giúp, phương tiêu thức tỉnh viên thứ hai thái cổ cự tượng hạt nhỏ, tu vi càng là nước chạy thành sông mà đột phá nhục thân bí cảnh tầng thứ 7 nội tráng chi cảnh. Hắn bây giờ, thân có 3 ba đầu thái cổ cự tượng lực lượng, lượng, trọn vẹn hơn 300 thất huyền hoàng liệt mã lực lượng, nghịch thiên đến giới là của hắn mà có thể một chút cũng không đủ. Chưa từng nghĩ đến, vẹn vẹn chẳng qua là thức hai quả cự tượng nhỏ, ta liền có được lớn như thế tiến bộ. Thật sự là chuyến đi này không tệ. Thần thượng trấn ngục kinh không hổ là vô thượng thần công. Phương Tiêu thần sắc mừng rỡ, vì mình có thể có thể lựa chọn bộ này vô thượng công pháp mà cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu là kia tu luyện tới thần thông bí cảnh đệ nhị trọng chân nguyên chi cảnh, ngưng tụ chân khí, liền có thể thức tỉnh minh thần chim âu, ác ma chi dục vực này cũng bố đấu chiến chi pháp, đến lúc đó kia chiến lực sẽ có tăng thêm sự kinh khủng kéo lên. Thành chủ phủ, độc cô cấm địa. Tỉnh Liêu chống không trong phòng nhỏ, lại nghe được một giọng mua từ đó truyền ra, âm nói: "Này cổ uy giống như có lẽ đã tiến vào vô thượng đại tông sư phàm chủ." Giống như ngay tại ta vô song thành bên trong, chẳng lẽ là cái đó tôn ẩn thế lão quái đi tới ta vô song thành? Hừ, vô luận là ai, nếu là dám can đảm phá hư ta vô song thành nhất lặng, vậy liền có thể nếm phá một phát, lao hủ kiếm hay không còn lợi ư? Tiếng nói dần dần thất lạc vô hình, dưới ánh mặt trời, phòng nhỏ chỗ trong không khí, từng cái hạt đều tại phun ra nuốt vào kiếm quang, khắp căn phòng nhỏ phảng phất hóa thành kiếm ý chi hải dương. Cái này chính là kiếm thánh, cũng là vô song thành người mạnh nhất. Ngày thứ hai, đại phong, Phương Tiêu lần nữa đi vào trong thành. Đã thấy một cái đầu mang cái khăn che mặt, quần áo mộc mạc đơn trang, thân hình có chút gầy gò giống như trong gió đông hoa tuổi trẻ nữ tử sớm chạm trong gió, tại bố thí cứu tế trong thành cùng khổ người ta, không phải Minh Nguyệt thì là người nào. Lúc này đã đến hoàng hôn, lần này ngoại trừ bánh bao chay bên ngoài, còn có một chút cháo. Phu cận còn có hai cái vô song thành đệ tử tại tòa tra, đôi mắt thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, tựa hồ mơ hồ có giám thị chi ý. Một cái dáng người u bịch, thần sắc hèn mọn bị uội, một cái dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt. Hai người nhìn xem trong thành lui tới kiếm ăn dân chúng bình thường, thần sắc xem thường, tựa hồ cực kỳ bỏ. Tôi Lão già kia còn không mau cút đi. Nếu là đem lão tử của lão làm mối thuế, hôm nay để cho người leo ra thành. Tựa hồ bị một cái kiếm ăn lão giả không cẩn thận có đến, cái kia dáng người mập lùn đệ tử vênh váo tự đắc, hùng hùng hổ hổ đạo. Thấy tựa hồ có người vây xem, cái kia thân cao gầy đệ tử càng là chỉ vào vây xem mọi người mà nói, mẫu thân hi thất. Con rẹp đám bọn họ, nhìn cái gì vậy? Đúng, nó chính là các người, nếu ngươi không đi, đôi mắt cho các người đạo. Ta nổ vào, một đám rắc rưởi thứ lộ vật. Thấy vây xem trong mắt mọi người hiện lên sợ hãi, như thấy rắn rết một dạng tản đi, hai người không khỏi cười ha ha, trong lòng khoan khoái dễ chịu. Phản phất đã chiếm được thật lớn phả mãn, hiện nhiên là ngày bình thường ngang ngược cản dỡ đã quen. Thấy như vậy một màn, Minh Nguyệt đôi mắt đẹp yêu sầu, há hốc mồm, cuối cùng vẫn còn không có nói cái gì đó, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi phiền muộn. Nhưng vẫn là tiếp tục kiên nhẫn cho những này cần phải trợ giúp người phân phát đồ ăn. Những người này thời gian dài thiếu khuyết đồ ăn, rất nhiều người cũng đã tới gần chết đói, có lẽ, chính mình một cái bánh bao, hoặc là một chén cháo, liền có thể cứu bọn hắn, không đủ nhất cũng có thể để cho bọn họ sống lâu mấy ngày. Trên thực tế, Vô Song thành chủ độc cô nhất phương bóc lộ tàn nhẫn, thịt cá dân chúng, các loại siêu cao thuế nặng, sớm đã dẫn đến dân chúng trong thành khổ không thể tả, lưu dân cùng với kiếm ăn nghèo khổ dân chúng dần dần bạo tăng. Cái kia thiếu thành chủ độc cô minh cũng là một cái ăn chơi thiếu ra, cả ngày ăn chơi đàng điếm, làm mưa làm gió. Vô Song thành chúng đệ tử, càng là y tế hiếp người, ưu hiếp khó xử dân chúng. Cả tòa Vô Song thành đã từ trên xuống giới đã nát tấu minh nguyệt xem đã quen khó khăn, tự nhiên tại tâm không đành lòng, cho nên thường xuyên cho những này tiến đến kiếm ăn cùng khổ người ta bố thí đồ ăn, hơn nữa vụng thi triển tài. Trong nội tâm nàng rõ ràng Nếu là ở trước mặt cho những người này thì tài, ngược lại sẽ lại để cho kia lọt vào ngấp nghé, thậm chí sẽ bị một ít đỏ mắt người sát hại đến mức những này giám thị chính mình vô song thành đệ tử, Minh Nguyệt không cần nghĩ cũng biết là ai phái ra, tất nhiên là cái kia thiếu thành chủ độc cô minh thủ hạ. Ba ngoại còn một mực tác hợp mình và độc cô minh, hơn nữa lấy tổ hấn bức bách chính mình, chung với độc cô gia, muốn thủ hộ tốt vô song thành, có thể là như vậy độc cô ra, đang ra chúng ta Minh ra thuần phục sao? Minh Nguyệt tâm bên trong bực khổ, lại không người lý giải, càng không người nào có thể tới kể ra. Thiên hạ này đệ nhất thành tựa như một cái lao lung hỗn khống trụ những này cùng khẩu người, cũng cố trụ chính mình ở chỗ này tốt một tòa trong thành, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy nồng đậm hít thở không thông, có lẽ chỉ có trợ giúp người khác mới có thể để cho nàng cảm thấy vui vẻ. Đại Phong, Gạt Thiết, Lơ đãng gợi lên kia trên mặt lửa trắng, một vòng huyết hồng giống như ẩn giống như hiện. Chương 14. Không nhạc dạo, Minh Nguyệt cảm thán, mưa gió nổi lên. Chương 14. Không nhạc dạo, Minh Nguyệt cảm thán, mưa gió nổi lên. Phương Tiêu lẳng lặng yên nhìn xem, cũng không che giấu thân hình của mình, mà là tại xa xa lẳng lặng yên nhìn xem lòng này mà lương cô nương. Lần này tiến đến nhận lấy đồ ăn phần lớn là mười mấy tuổi thiếu niên tiểu nữ. Tạ Cha ta nói, lại cho ngài thêm phi toái. Một cái đang mặc vải rách xiêu vĩ đi đứng không tiện thiếu nữ đạo. Thiếu nữ tinh thần đại ngoại, sắc mặt vàng như nến, bờ môi trắng bệnh, kia há miệng run rẩy tiếp nhận màn đầu, không, coi ai ra gì, ăn như hổ đói mà bắt đầu ăn. Thiếu nữ hiển nhiên thật lâu không có ăn cơm đi, thậm chí bởi vì ăn quá mau mà nghẹn lại nếu không phải Minh Nguyệt lần lượt một chén cháo qua đi, chỉ sợ tại chỗ liền muốn bị nghẹn chết. Cháo thủy chung đều là ấm áp sẽ không cảm thấy bị phòng miệng, cũng sẽ không cảm thấy ôn mát. Cảm ơn rõ ràng Nguyệt cô đường. Lại một cái hơn 10 tuổi nam hải dùng quần áo xoa xoa hai tay, cẩn thận từng ly từng tí mà từ minh nguyệt trong tay tiếp được cháo. Nam hải bờ môi khô nước, trên mặt vô cùng bẩn ánh mắt cũng rất sáng ngời. Hắn chẳng qua là uống một chén cháo, sau đó đem nhận được màn thầu dấu ở quần áo phía dưới. Bản thân rõ ràng thật đói bụng, nhưng như cũng không nỡ bỏ ăn, minh nguyệt thấy thế, không khỏi nói: "Hải tử, ngươi như thế nào không ăn nha?" Nam hải có chút khiếp đảm, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Rõ ràng nguyệt cô nương, ta mẹ ta hôm nay ngã bệnh, nàng còn để cho ta cảm tạ ngài, ta ta nghĩ đem màn thầu lấy về cho nàng ăn, người xem có thể chứ?" Tựa hồ có chút không có ý tứ, Nam Hải sắc mặt đỏ lên. "Đương nhiên có thể." Minh Nguyệt thanh âm ôn nhu nói, sau đó liền lại từ bên trong cầm một cái bánh bao nhét vào Nam Hải trong tay, đây đã là nàng chỗ có thể trợ giúp tự hạn. "Cảm ơn." Không lâu, tất cả thiếu nam thiếu nữ đều tại Minh Nguyệt nơi đây tại nhận được màn đầu, cháo. Bọn hắn hoặc tại chỗ cầm trong tay đồ ăn ăn rồi, hoặc là ăn tươi một bộ phận còn lại cầm về nhà. Cũng có bộ phận gầy như quét thổi, đi đứng không tiện lão giả run run rẩy rẩy, lại tới đây nhận lấy cháo. Nam nữ đều có, một bên khó khăn đang cháo, một bên lệ nóng rưng rọng, nước mắt tứ dàng rùa. Như thế tình cảnh lại để cho Minh Nguyệt nhìn xem cảm giác trong lòng phát lấp, nhịn không được xoay người sang chỗ khác trả lao nước mắt, nàng rất muốn cải biến đây hết thảy, nhưng lại lại thật sâu cảm giác được vô lực. Rõ ràng Nguyệt cô nương thật là chúng ta vô song thành nửa Bồ Tát Đáng tiếc kia ai, thượng thương quá bất công. Xa xa, có nhìn thấy một màn này vô song thành lao nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì không khỏi sinh lòng cảm thán. Xa xa tuần tra hai cái vô song thành đệ tử, tựa hồ đối với này tình cảnh đã thói quen. Chán đến chết, nghe cái kia cao gầy đệ tử nhỏ giọng nói, nói bọn này ti tiện vật, rõ ràng Nguyệt cô nương để ý đến hắn đám bọn họ làm chi? Ta xem nên để cho bọn họ tươi sống chết đói mới đúng, tránh khỏi lãng phí ta vô song thành lương thực. Ha ha. Chính là chính là, độc cô thiếu chủ cả ngày lưu luyến thanh sắc quyến mã, chậc chậc, chính là đáng tiếc rõ ràng nguyệt cô nương dạng này một cái đại mỹ nhân. U kịch đệ tử nói tiếp. Kia nhìn xem Minh Nguyệt, trong ánh mắt ẩn có dâm tà lóe lên rồi biến mất. Đương nhiên, Minh Nguyệt chính là độc cô thiếu chủ đã khâm định nữ nhân, mà lại có được cực cao võ công bên người, dù là u kịch đệ tử trong lòng lại kìm nén không được, cũng kiên quyết không dám biểu lộ có chút bất kính. Minh nguyệt quay người trả lão nước mắt, còn lại còn chưa phân đến đồ ăn đi cũng không dám cái rậy, lại không dám làm càn. Chẳng qua là tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Cùng lúc đó, đã thấy một cái đang mặc áo xám, đầu đội mũ mềm đẹp thiếu niên lướt qua đám người đã đi tới, kia thân hình cao lớn, mặt như con ngọc, dung mạo càng tuấn mỹ, khí chất có chút xuất chúng. Tại đột phá nhục thân bí cảnh tầng thứ 7 nội tráng về sau, phương tiêu thể trạng có sở biến hóa, dần dần hướng phía hoàn mỹ khí lực dạo bước tiến lên. Loại này cải biến mịn nhàn ý mãng, hài hòa tự nhiên, sẽ không để cho người cảm thấy rất là đột ngột. Kia trên mặt mặc dù như ngây thơ đã lui, nhưng là mơ hồ có thể thấy được ba phần khí khái hào hùng. Cái này một thân trăm ngựa gã sai và Siemilie, mặc ở kia trên người nhưng là lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả. Lúc này, Minh Nguyệt Thương Tâm khó có thể từ ước thẩm nghĩ tìm một chỗ hung hăng mà khóc một hồi, nghe được bên người có tiếng động lớn tiếng hồn nào, nhớ tới còn có một chút người cần giúp mình, liền dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, xoay người lại đã thấy chẳng biết lúc nào, một cái gã sai vật cách ăn mặc thiếu niên đã chủ động tiếp thay mình cho những này cần phải trợ giúp người phân phát đồ ăn. Thiếu niên thân hình không tính quá mức cao lớn, lại cho Minh Nguyệt một loại không hiểu an toàn cảm giác. Là hắn? Ngày hôm qua vị ca, ca. Minh Nguyệt Tâm bên trong mừn rỡ, đúng rồi, gia còn không biết tên của hắn đâu này. Người này không là người khác, đúng là hôm qua bèo nước gặp nhau cho chính mình khắc sâu ấn tượng cái vị kia Tuấn mỹ thiếu niên lang. Nào, cho. Đều nhanh thành con nhỏ nhỏ. Phương Tiêu thấy kia trên mặt tựa hồ nhưng có vệt nước mắt chưa khô, vì vậy từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn tay đưa cho Minh Nguyệt. "Cảm ơn." Do dự một chút, Minh Nguyệt cuối cùng tiếp nhận hạt tay, quay người chà lao chính mình nước mắt trên mặt. Cái này khăn tay khiết bạch vô hạ, phía trên thêu lên rất nhiều hoa mai, tản ra kỳ lạ mùi thơm, nghe thấy chi tiết làm cho người sảng khoái tinh thần, chính là tâm tình cũng sung sướng thêm vài phần. Tựa hồ nghĩ tới hôm qua xấu hổ tình cảnh, Minh Nguyệt sắc mặt có chút đỏ bừng, bởi vì có cái khăn che mặt ngăn cản, ngược lại lại cũng không có người có thể thấy được đối với Phương Tiêu trợ giúp chính mình phân phát đồ ăn một cử động kia, Minh Nguyệt cũng không có ngăn cản, mà là cùng Phương Tiêu một đạo tiếp tục cho những này cần người phân phát màn đầu. "Cháu, lão nhân ra, cho." Phương Tiêu từ trong vòng rổ xuất ra một cái bánh bao, đưa cho một cái lưng con tôn nữ lao giá tóc bạc. lao giả này thân thể có chút cường tráng, trên mặt cũng không xanh sao, tựa hồ là từ địa phương khác vừa chạy nạn mà đến, kia sau lưng, tiểu cô nương đôi mắt sâu sắc chớp chớp ngày thường cực kỳ đáng yêu. Lão nhân ra tựa hồ không phải người địa phương, không biết sao tới đây. Phương Tiêu theo miệng hỏi, tiếp nhận màn đầu, lão giả đưa cho mình năm sáu tuổi đại cháu gái nhỏ, lại từ minh nguyệt trong tay tiếp nhận cháu một tẩm hạ xuống. Tựa hồ bị Phương Tiêu lời ấy mở ra nói hộ, liền nghe kia thần sắc cảm phải nói, lão hủ gọi là Lương Lão Tam, từ Hà Bắc mà đến, bây giờ Hà Bắc chiến loạn nhiều lần phát binh họa, lão hủ hai đứa con trai chính là bị cái kia quân đội mạnh mẽ chinh mà đi, chết trận xa trường, con dâu cũng bởi vậy tại giá, đáng thương ta tuổi nhỏ nữ thở nhỏ liền đã mất đi cha mẹ yêu thương. Sĩ quan kia vừa muốn chinh ta mà đi, Nhưng là ta muốn đi tôn nữ của ta có thể làm sao bây giờ đâu này? Cái này thế đạo, thật là một chút cũng không để cho người được sống. Lão giả thở dài, lại nói, ta nghe nói có người nói cái kia, Thiên Hạ Hội, chỉ bên dưới dân chúng, an cư là nghiệp, không có áp bách chiến loạn, vì vậy liền dẫn tôn nữ suất đêm tiến về trước Thiên Hạ Hội, đi ngang qua bảo địa, lại chưa từng nghĩ thế mà như cũ trải rộng xài lang ta hiện tại muốn đi Thiên Hạ Hội cảm tạ các ngươi vợ chồng hai người cứu trợ. Ra ra, Thiên Hạ Hội là vật gì hả? Tuổi nhỏ tôn nữ tò mò hỏi. Thiên Hội không phải thứ gì, mà là một chỗ thế ngoại đạo cũng là gia gia cùng người kế tiếp sắp sửa đi địa phương. Dứt lời, lão giả lôi kéo Tôn nữ tay chậm quá mà rời đi. Một mặt khác, thấy lão giả đem mình cùng Phương Tiêu Ngộ nhận là vợ chồng, Minh Nguyệt mặt, veo, mà thoáng một phát, thoáng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt, đã thấy bên cạnh người này mặt như con ngọc, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng ngời, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Nguyên lai like hắn lại ngày thường đẹp mắt như vậy. Một cổ như ẩn như hiện mùi thơm ngát, từ kia trên phát ra, càng cảm. thấy này, niên, nhất thời có chút khúc khúc. Phương Tiêu ra vẻ ho khan. Đánh thức đang mặn người bên trong Minh Nguyệt, lại để cho kia sắc mặt xấu hổ ngượng ngùng, động tác nhăm nhó, hoàn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một cổ mập mở bầu không khí dần dần tại hai người trái tim lan tràn. Một màn này, lại vừa lúc vừa lúc bị tại phụ cận tuần tra hai cái vô song thành đệ tử chứng kiến. Hai người lẫn nhau, liền nghe cái kêu kịch đệ tử Nghiên ngâm nói, "Minh thiếu chủ để cho chúng ta thật tốt nhìn chằm chằm rõ ràng cô nương, nếu là phát hiện kia cùng nam nhân khác từng có tại thân mật tiến hành di chuyển, liền trực tiếp ra tay đem người nọ tay chân các ngang, xem ra, hôm nay ngươi ta cuối cùng có thể thật tốt giãnh ra thoáng một phát quyền cước. Nhìn xem cái này thân hình thon dài dung mạo tuấn mỹ như thần chỉ là đẹp thiếu niên, tu kịch đệ tử trong mắt hiện lên lẫm đẫm vẻ lên nét. "Ngươi đi trước, ta đi thông tri thoáng một phát Minh thiếu chủ, thiếu niên này làng giảm can đạm xúc phạm cấm kỵ, tất nhiên sẽ bị Minh thiếu chủ nhìn chằm chằm vào, tính cả gia tộc kiệt đều muốn bị hủy diệt." Nam tử cao gầy thần sắc căm lãnh đạo. Chương 15. Thảm kịch, người đeo mặt nạ, Minh Nguyệt tâm động, độc cô minh đến. Chương 15. Thảng kịch, người đeo nạ, động, kịch. Lương lão tam kéo nữ đang muốn ly khai đã thấy một cái ục kịch đang mặc cẩm y cầm trong tay trường kiếm võ lâm nhân sĩ ngăn cản tại chính mình trước người, hiển nhiên không có hảo ý. Thế thế, Lương lão tam thần sắc hiện mọn, muốn lôi kéo tôn nữ vòng quanh qua đi. Cái này hỗn loạn thế đạo, ngoại trừ quân đội, chính là những này nhân vật giang hồ không thể trêu chọc, hiệp dùng võ luật cấm. Bởi vì cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Những này nhân vật giang hồ, trong lòng cũng không có kỷ luật pháp lệnh, nếu không phải cẩn thận sông tới chọc giận kia, chỉ sợ sau một khắc liền muốn đầu thân trô khác biệt. Bất quá đáng tiếc chính là, có một số việc không phải hắn nghĩ muốn trốn có thể trốn mất. Này lão bất tử, hướng chạy đi đâu à? Tu Tịch Nam tự nói: "Vị đại nhân này, tiểu lão nhân sắp mang theo tôn nữ tiến về trước Thiên Hạ hội, nghe nói Thiên Hạ hội chính là một chỗ thế ngoại đạo nguyên." Lương lão tam cười nói, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, lại không có chút nào ý thức được lời ấy sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu mối họa. Nghe nói lao giả nói, tu tịch đệ tử thần sắc vui vẻ, sau đó cao thấp giọng xét Lương lão tam thoảng một phát, đôi mắt tỏ tỏ một chuyện lớn tiếng nói: "Nguyên lai là ngươi chính là cái tên ngày chạy thoát Thiên hội tháng tử, hai ngày trước bị ngươi chạy thoát, hôm nay đáng đời ngươi chết." Dứt lời, còn chưa chờ Lương lão tam phản bác, liền trực tiếp rút ra trường kiếm đem vết hầu Lương lão tam trong mắt hiện lên không dám tin chi sắc, sau đó chậm rãi nhìn một chút tôn nữ gương mặt, nghĩ muốn sờ sờ đầu của nó phát, chẳng qua là rốt cuộc nâng không nổi tay, trong ánh mắt vẫn tràn ngập không cam lòng. Kêu bộ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, lại không một tiếng động, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất đúng rồi, hắn đã chết, tuổi nhỏ tôn nữ nên làm cái gì bây giờ? Cái này một đột nhiên biến cố cũng làm cho tiểu cô nương mắt mở to to, giống như có lẽ đã bị sợ ngốc. Thế thế, tu kịch nam tử trong lòng cười lạnh, là cùng không phải thì như thế nào? Đúng vậy nói tốt nhất, chính mình ngược lại có thể tại thành chủ trô đó dẫn 50 lượng bạc, tự có thể tiêu xài tự tại. Không phải nói, ai có thể làm chứng đâu này Chính là một cái ti tiện mệnh mà thôi Ai lại có can đảm làm chứng đâu này Húng chi, nhìn xem phương tiêu Tục địch nam tử mắt lộ ra vẻ giữ tợn Chỉ cần đem người này cùng thiếu niên kia liên quan đến lại với nhau Đó chính là bằng chứng như núi Chính là rõ ràng nguyệt cô nương cũng không có thể nói cái gì Nếu là sự tình làm xong nói Có lẽ minh thiếu chủ còn có thể ban thưởng chính mình Cũng nói không chừng đấy chứ a ra ra ra ra, ngươi như thế nào Ô ô ra ra ngươi mau tỉnh lại à Ô ô ô ô ô, ô. ngươi ta người xấu Tiểu cô nương thê lương tiếng khóc đột nhiên vang lên. Ai? Nghiệp trưởng a, có vô song thành lão nhân đạo, lại có một cái người vô tội bị giết, này vô song thành đệ tử càng ngày càng vô pháp vô thiên. Có giang hồ nhân sĩ thở dài, nếu như kia là thiên hạ hội người, vậy liền chết chưa hết tội. Có không rõ nguyên nhân thanh niên đạo, tựa hồ cảm thấy hả hê là người. Thiên hạ hội chính là vô song thành chi đại địch, tất nhiên sẽ bị cực lực nói xấu, ma hóa. Xem ra, tòa thành lớn này đã không thể lại chờ đợi, hôm nay những đệ tử này có thể bên đường giết người khác, ngày mai có lẽ liền sẽ đem dao mổ nhắm ngay chúng ta, còn cần nhanh chóng rời đi ác ma này chi thành một vị khách thương trong lòng bình tĩnh. Ra ra, tỷ tỷ kia thật đáng thương nha." Nghe tiểu cô nương thê lương tiếng khóc, kia bên cạnh một cái có ghim biếm tóc xừng rê tiểu cô nương nào. To như vậy vô song thành, vậy mà không có một cái nào cao tầng chú ý đến vậy sự tình. Haha, một đám bẻ lũ xu nịnh thế hệ, còn muốn mưu toan cùng ta thiên hạ hội tranh phong, thật sự là buồn cười." "Ồ, oh, giúp đỡ." Có thanh niên kiếm khách đạo, sau đó câu chuyện im bặt mà dừng. Tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình tình, thanh niên kiếm khách rủi rủi con mắt, như cũ có chút không dám tin tưởng ai có thể biết được, cái này đang mặc áo xám đầu đội mũ mềm vai hùng tuấn mỹ thiếu niên lại là cao quý thiên đệ nhất thế lực chủ thể. Bang chủ mới nhậm chức thập phần thần bí, chính là bình thường đệ tử cũng khó thấy kia dung nhan, nếu không phải thanh y thì kiếm khách chính là thiên hạ hội trọng yếu nhất đệ tử, cũng kiên quyết không có tư cách nhìn thấy vị này. Chỉ nghe kia nói, bang chủ vậy mà hiện tại nơi đây, chẳng lẽ là sắp sửa đối với Vô Song Thành độc thủ. Việc này trong đại, ta phải tranh thủ thời gian thông chi phong vân đàn chủ. Tổ kịch Nam tử bên đường công nhân người, tự nhiên bị phụ cận rất nhiều dân chúng chỉ trò, bất quá, kia là Vô Song Thành đệ tử. Tại tòa thành lớn này, bên trong liền đại biểu cho pháp luật, dù là một ít nhân tâm bên trong không đành lòng, lại cũng không dám đi chỉ trích tục kịch nam tử. Bởi vì loại chuyện này tại Vô Song thành bên trong đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, rất nhiều người đối với cái này cũng đã quá quen thuộc. Tại chỗ rất xa, một cái mang theo băng điêu mặt nạ người thần bí lạng yên xuất hiện, lui tới rất nhiều Vô Song thành từng cái một đệ tử đối với kia làm như không thấy, phản phất quanh thân ánh sáng tựa hồ bị vằm mèo. Người đeo mặt nạ âm thầm mà quan sát ở đây tất cả vẻ mặt của mọi người, tựa hồ biết phải vô cùng thú vị. Sau đó kia lại đem ánh mắt rời về phía Phương Tiêu, thần sắc hiếu kỳ nói, không nghĩ tới ngoại trừ Võ Phong tử bên ngoài, trong thiên hạ lại đã đản sinh ra một tôn vô thượng đại tông sư chi cảnh cường giả, còn là trẻ tuổi như vậy tiểu hoa nhi. Kia thiên tư thật đúng là lệnh bản thân hâm mộ đâu rồi, chỉ sợ là cái kia Võ Phong tử cũng khó có thể bằng được. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không chịu nổi chuyện cũ, người đeo mặt nạ dừng một chút, thanh em khàn khàn nói, bất quá, dưới gầm trời này có một cái Võ Phong tử là đủ rồi. A đúng rồi, theo Lạc Tiên nói, người này tựa hồ còn là Thiên Hạ hội tân nhiệm ban chủ, chấp nếu là, lại để cho kia cùng cái kia lão kiếm thánh chống lại nhất định sẽ rất thú vị đi, bản thân rất chờ mong thiên hạ hội cùng vô song thành va chạm. Người đeo mặt nạ thanh em dàn mùa, tựa hồ e sợ cho thiên hạ không loạn, nhưng là không biết trong miệng võ phong tử cùng lạc tiên đến thuộc cùng người phương nào. Cùng lúc đó, Phương Tiêu mơ hồ phát giác ám có dỉnh ngọ ánh mắt, lại vô pháp phát giác đến kia khí cơ chỗ, hiển nhiên có tuyệt thế cao thủ núp ở trong tối bên trong. Bởi vì đối phương cũng không để lộ ra một tia khí cơ, cho nên Phương Tiêu tạm thời còn không xác định em thầm người thân phận. Kiếm thánh sao? Phương Tiêu suy đoán. Dù sao, tại vô song thành bên trong có như thế tuyệt thế võ công ngoại trừ kiếm thánh độc cô kiếm bên ngoài, chỉ sợ liền không có có người khác. Đối với trong truyền thuyết kiếm thánh, Phương Tiêu trong lòng cũng không ý sợ hãi, kiếm thánh thì như thế nào, chiến qua một hồi mới biết hiểu ai mạnh ai yếu độc cô phủ, giữa nguyên điện đã thấy giới đài mấy chục tôn vũ nữ đang tại vừa múa vừa hát, những này vũ nữ khuôn mặt mỹ lệ, ăn mặc bại lộ, tùy ý quét qua liền có thể thấy mạng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Một cái anh tuấn tà dị người trẻ tuổi đại mã kim đao mà ngồi tại trên đài, kia bên người bày biện rất nhiều đẹp đẽ rượu, giờ phút này đang tại ôm một người tuổi còn trẻ vũ nữ trò trò. Người trẻ tuổi này không là người khác, đúng là vô song thành thiếu thành chủ, được cô minh Lúc trước tuần tra nam tử cao gầy đi vào dưỡng nguyên ngoài điện, trải qua thủ vệ thông báo, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào trong điện, nhìn không chớp mắt đem việc này nói cho vị này vô song thành thiếu thành chủ. "Tiểu tiện nhân, nghe nói lại có việc này," Độc Cô Minh lập tức trong lòng nổi giận, cảm thấy vô cùng bực nhã. Hắn đã sớm khai tỏ ánh sáng nguyệt coi là chính mình vật trong bàn tay độc cô minh chén rượu trong tay đột nhiên về phía trước bật tới, lại vừa vặn nện xuyên đài kế tiếp vũ nữ đầu, lại để cho kia tại chỗ chết đi, lôi ra cho chó ăn. Tiếng âm thanh lạnh lùng nói, "Ok." Có thị vệ lên tiếng mà đến. Còn lại vũ nữ thân thể lạnh run. Mặc dù trong lòng sợ hãi cực kỳ lại cũng không dám chút nào thoát đi. Minh ra, ha ha, tụi hồ nghĩ tới điều gì? Độc cô minh thần sắc căm trầm, đó lấy, đối với nam tử cao gầy nói, ngươi ở phía trước dẫn đường. Xa xa chỉ trỏ người càng ngày càng nhiều, u tịch nam tử sinh lòng bực bội, tiểu cô nương hồ chọc giận hắn, liền nghe kia hướng về phía giống nói, khóc cái gì khóc? Tiểu tạp chủng, lại khóc liền liền ngươi cũng giết chết. U tịch nam tử hung thần ma một hồ sợ hãi tiểu cô nương, lại để cho kia thần sắc hoàng sợ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không dám lại phát ra một tia thanh âm. Thấy lại có người vây đi qua. Nam tử lại hết lớn, "Còn các ngươi nữa, Lý Tam, Triệu Thứ, các ngươi ở chỗ này nhìn cái gì vậy? Tại nhìn ngày mai gặp các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần." Hiển Nhiên kia nhận thức hai người này. Theo chó thế hệ, có người âm thầm phì nổ, lời ấy lại để cho u cục nam tử sinh lòng lửa giận, lại tìm không thấy chính chủ, mở miệng người hiển nhiên cũng là người trong giang hồ. Chỉ cho người mặc dù nhiều, nhưng lại không một có can đảm tiến lên. Vô Song thành đệ tử trong thành làm mưa làm gió, tại bị tố giác sau tối đa cũng chẳng qua là cảnh cáo thoáng một phát phạt bổng lộc xong việc, nhưng là tố giác người lại không vận tốt như vậy. Một cái đằng trước vạch trời người, một phần cây cỏ đã ba thước sâu. Lâu này, dân chúng trong thành cũng không dám lại đi tố giác, sợ dẫn lửa thiêu thân, nhưng là lại cổ vũ những này tầng dưới chốt Vô Song thành đệ tử khí diễm. Phương Tiêu tự nhiên thấy được một màn này, trong lòng đối với Vô Song thành đánh giá lại thấp mấy phần, đây là nghiêm nhiên là một tòa từ gốc đã mục nát thành lớn. Nếu như mục nát, vậy liền đến đã có thể đẩy ngã thời điểm đây là một cái hỗn loạn thế đạo, nếu như chính mình đến, có lẽ mình cũng có thể làm chút gì đó. Có lẽ, ta cũng có thể như Thánh Vương bên trong tượng đại tượng như vậy, thành lập một cái quốc gia. Phương Tiêu thầm nghĩ. Mặc dù có thể Nhưng Vương Tiêu cũng không có xuất thủ cứu bị giết lao giả lườm ba, bất quá lao giả tôn nữ, hắn sẽ phái người tại thiên hạ sẽ cực kỳ chăm sóc. Nữ Hải Nhi tiếng khóc lập tức hấp dẫn Minh Nguyệt chú ý, kia bất chấp che giấu nội tâm xấu hổ ngượng ngùng, mà là trực tiếp vứt bỏ trong tay rổ, trực tiếp chạy hướng về phía sự tình phát chi địa Người chết là vừa từ trong tay mình ậm tiếp theo chen cháu gọi là Lương Lão Tam, lao giả, giờ phút này, hắn tôn nữ trong tay màn thầu còn không có ăn nhất thời nước khác, liền lăn rơi trên mặt đất dính đầy bụi cản, ngươi tại sao có thể bên đường giết người đâu? Minh Nguyệt chất vấn, lư khí khó nén phẫn nộ. Nàng nhớ rõ người đệ tử này Người này rất có gia kế, lại bởi vì dáng người thấp bé bị người giang hồ sừng, thấp chân hồ, chính là Vô Song thành thiếu thành chủ động cô minh thủ hạ đối với Minh Nguyệt chất vẫn, thấp chân hồ trong bụng sớm có bản nháp. Chỉ nghe kia chậm trai nói, rõ ràng nguyệt cô nương có chỗ không biết, việc này thật sự là có ẩn tình khác, hai ngày trước có một cái thiên hạ hội thám tử đến ta Vô Song thành dò hỏi tin tức, tuy bị thiếu thành chủ là thương, nhưng lại chạy thoát tính mệnh, ta xem kia bóng lưng cùng người này có bảy phần tương tự. Kia lén lén lút, lút không có hảo ý. Thuộc hạ hoài nghi đúng là người này, cho nên mới ra tay đem đánh chết, mong rằng rõ ràng nguyệt trách. Thật là dạng này sao? Hy vọng là như vậy đi. Ngay vậy, Minh Nguyệt không biết giải quyết thế nào, những lời này phảng phất là đang hỏi người khác, lại phản phất là tại hỏi mình. Minh Nguyệt mặc dù ra từ Minh gia, nhưng là vô song thành cuối cùng là độc cô ra tại trường quán, Minh ra cũng muốn ngưỡng kia hơi thở, việc đã đến nước này, dù là Minh Nguyệt tâm bên trong hoài nghi, nhưng cũng không có chứng cứ, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ai, Minh Nguyệt ung dung thở dài, trong lòng bi thương không biết nơi nào đi nói đều nói Thiên Hạ hội áp bách càng lớn, kia bang chủ mới nhậm chức chính là yêu ma biến thành, có thể có người coi nó là làm thế ngoại đạo nguyên. Có người nói vô song thành chính là đệ nhất thiên hạ thành nhưng là cái kia vô song đệ nhất thành, sớm đã dần dần bị lịch sử mai một, bây giờ cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thấy Minh Nguyệt không có truy cứu, thấp chân hổ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, đó là tự nhiên, tiểu nhân không dám lường gạt rõ ràng nguyệt cô nương, nếu là bị Minh thiếu gia biết, vẫn không thể đối tiểu nhân ra nha. Tiểu cô nương, Minh Nguyệt vốn định đem vậy cũng thương tiểu cô nương ôm vào trong ngực an ủi, không ngờ tiểu cô nương kia chợt tránh thoát Minh Nguyệt hai tay, ngược lại chạy tới Phương Tiêu sau lưng, hướng lớn, người, xấu, người cũng là người xấu, các ngươi đều là người xấu. Nhỏ, Minh mổm, không biết nói cái gì đó. Một cổ manh liệt cảm giác bị thất bại hiện lên trong lòng, Minh Nguyệt vừa đã khóc hốc mắt, lần nữa đỏ lên, tiểu cô nương lời ấy như dao giống như kiếm, nàng chỉ cảm giác mình có chút không thở nổi. Chẳng biết lúc nào, kia không ngờ trải qua lệ rơi lẫy mặt đúng lúc này, đã thấy một thân ảnh chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh, Minh Nguyệt hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu phương phát giác được Phương Tiêu tồn tại. Lúc này hai người đã quen thuộc, Minh Nguyệt cũng biết cái này làm chính mình sinh lòng hảo cảm ca ca danh tự, Phương Tiêu. Phương Tiêu thân hình cũng không tính đặc biệt cao lớn, lại làm cho Minh Nguyệt tâm bên trong cảm giác vô cùng an ổn, phản trời sập xuống cũng không cần sợ hãi, thật là một cái nhỏ khéo. Phương Tiêu bất đắc dĩ. Hắn không nhìn được nhất nữ hài Tử khóc. Gió nhẹ từ từ, minh nguyệt trên mặt xa bỗng nhiên chớp ra, kia khuôn mặt lại để cho Phương Tiêu trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc đập vào mi mắt là như thế nào khuôn mặt a. Chỉ thấy kia môi hồng răng trắng, hai mắt tựa như ảo mộng làm cho người ta liếc mắt khó quên, lớn lên thập phần thành tú đoan trang, có thể là xinh đẹp như vậy trên mặt lại có một đạo thật dài huyết sắc vết sẹo, từ bên trái mở đầu sỏ xuyên qua mặt mày, mại cho đến kia trái hàm, hình dạng như dao giống như kiếm, nhìn kỹ, này nguyên lai không phải vết sẹo, mà là trời sinh bớt. Như thế mỹ lệ trên mặt lại lâu như thế bớt, nhưng lại không thể không nói là một cái vô cùng tên lưỡi, hoặc là nói tuyệt thật Nàng vốn là có thể cực đẹp. Cái này biến cô thiếu nữ cũng là không có phòng bị. Tựa hồ phát hiện cái gì, thiếu nữ trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một đạo nét mặt tươi cười, mở miệng nói, tiêu ca ca ngươi, ta..." Lại cũng không biết nên nói như thế nào. "Ta ta, mặt có phải hay không hủ đến ngươi rồi?" Nàng tiếng khóc đạo. Cái này bất từ nhỏ đến lớn, đều là người khác trong mắt cho cười, người quá dị, bất đắc dĩ chỉ có thể cầm cái khăn che mặt ngăn cản, bây giờ cái này vết xẹo lại lại một lần nữa bị va trần, lại để cho thiếu nữ trong lòng càng lộ vẻ tan nữa, thấp giọng khóc nức nở. "Không có." Phương Tiêu nói khẽ. Kia thần sắc thương tiếc, nhẹ nhàng mà đem thiếu nữ ôm vào trong lực, thay kia lao đi nước mắt trên mặt. Người ở bên ngoài xem ra, cử động lần này tựa hồ không hợp quy củ, tối thiểu nhất là không lẽ phép. Nhưng là thân là thiên hạ biết cái này trên đời này thế lực lớn nhất chủ nhân, mà lại có được tuyệt thế võ công, chỉ cần phương tiêu không uấn, cái thế giới này, lại có cái gì là có thể trói buộc được hắn đâu này. Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này bá đạo thiếu niên lang, kia dung nhan tuấn mỹ, trong mắt tràn ngập thương tiếc, giờ phút này càng là Ôn Nhu Laudi chính mình khẽ mắt vệt nước mắt, không, có một tia không kiên đang nhìn đến cái này bớt, không chỉ có không có cái bỏ, mà là Ôn thương tiếc hắn cùng với tất cả mọi người không giống nhau. Minh Nguyệt phủ đầy bụi đã lâu tâm hồn thiếu nữ đột nhiên một hồi rung động, như nai con một dạng đi loạn, cũng không ngăn cản Phương Tiêu cái này bá đạo thân mật hành động. Nàng thừa nhận, chính mình đối với thiếu niên này tâm động. Bất quá, tại trước mặt mọi người, cho dù là Minh Nguyệt cũng là trong lòng đại xấu hổ, nam sắp trống ngực, không dám tiếp tục mở mắt nhìn Phương Tiêu. Phương Tiêu tâm tư cực kỳ nhanh nhẹ, tự nhiên sẽ hiểu Minh Nguyệt vì sao mà thương tâm. Minh Nguyệt lao hết nước mắt về sau, một lần nữa vì Kaelonyu mang tốt cái khăn che mặt, cũng không nói cái gì. Sau đó, Phương Tiêu liền lôi kéo tiểu cô nương đến giai nhân trước mặt, ấm giọng nói: Tiểu muội muội, vị này rõ ràng Nguyệt cô nương cũng có thể không phải người xấu ở, mà là trên đời này người tốt nhất, ngươi vừa rồi trách oan nàng á. Lại sờ sờ kia cái mũi, "An ủi, tin tưởng Kakka, gia gia của ngươi và thủ Kakka sẽ giúp ngươi bảo tất cả người xấu cũng sẽ bị ca, ca diệt trừ." Tiểu cô nương không nói gì, kinh ngạc nhìn Phương Tiêu liếc mắt, nhưng lại cũng không bài xích cùng mình Nguyệt tiếp xúc, từ độc lần này cũng làm cho Minh Nguyệt trầm thống tâm đã chiếm được một tia an ủi. Nhìn xem Phương Tiêu, Minh Nguyệt đôi mắt đẹp lộ ra cảm kích, một loại không tình cảm lên trong lòng ở giữa. Giờ phút này, bị mở miệng một tiếng người xấu kêu, chân hồ sắc mặt tâm trầm. Ánh mắt oan độc mà nhìn chằm chằm Phương Tiêu, sau đó mở miệng nói, không biết người này cũng rõ ràng cô nương là bực nào quan hệ. Không ngợ ngươi xem bảo. Không đợi Phương Tiêu mở miệng, liền nghe Minh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, trải qua việc này, Minh Nguyệt đã xem minh bạch những đệ tử này dối trá đáng sợ sắc mặt, cũng người tiếp tục cùng kia nói nhảm. Thấp chân hồ không có dây dừa việc này, mà là thần sắc nghiền ngẫm nói, rõ ràng cô nương, nghe nói ngại như là đã cùng Minh thiếu gia đã có hú dược, như nếu như thế, vậy liền muốn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, không có khả năng cùng có chút không đứng đắn người lôi tới, hơn nữa, ta có lý do hoài nghi người này cùng Thiên Hạ hội có quan hệ. Sợ là chính là Thiên Hạ hội phái tới gia thế, cần ra tay đem đuổi bắt cẩn thận thẩm vấn một phen, hy vọng rõ ràng cô nương không ai muốn ngăn cản. Bằng không thì, nếu là độc cô thành chủ trách tội xuống, hậu quả ta sợ các người minh ra thừa đảm đường không nổi. Lời vừa nói ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Minh Nguyệt lập tức rơi vào trầm mặc bên trong, trong lúc vô hình trầm trọng gồng xiên áp nàng hầu như không thở nổi. Thế thế, Thất Chân Hồ lập tức cảm giác tâm tình thật tốt, dùng tay chỉ Phương Tiêu, thần sắc khinh thường nói, số tiểu tử, có ít người không phải ngươi có thể đụng nếu không liền là nhà ngươi tộc lực lại hầu, trong khoảng khắc cũng muốn bị diệt tuyệt hầu như không còn. Ta nếu như là lời của ngươi hiện tại sẽ có rất xa lăn rất xa, như thế có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ. Á không, hiện tại đã một đường sinh cơ cũng không có. Tháp chân hổ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Minh Nguyệt kêu lớn. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Minh Nguyệt thần sắc khẩn trương, liền nghe giọng nói của nàng đội vàng nói, "Tiêu Ca Ca, ngươi nhanh rời đi Vô Song Thành, chỗ đó an toàn." "Đúng, trực tiếp đi Thiên Hạ hội, Thiên Hạ hội cao thủ nhiều như mây, chính là Vô Song Thành cũng khó có thể không biết làm sao." "Nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn trở về nữa rồi." Nàng hiện tại chỉ có nguyện độc cô minh còn chưa tới đến. Vâng không thể lấy kia có thủ tất báo tàn bạo tính cách, Tiêu ca ca có lẽ cũng bị kia trực tiếp giết chết. Với tư cách độc cô ra người thừa kế, cái kia độc cô minh không chỉ có từ nhỏ mưa dầm thấm đất tiếp xúc trong chốn võ lâm các loại thơ mào võ học, càng là thân phụ Hàng Long thần thối này một tuyệt thế tối pháp, một thân công lực càng là đã bước vào nhất lưu trung kỳ chi cảnh, nếu không phải kia trầm mê ở thanh sắc huyền mã sống mơ mơ màng màng chỉ sợ thực lực sẽ kém cùng hơn. Kia nếu là đúng Tiêu Kaka ra tay, chỉ sợ chính mình toàn lực ra tay cũng khó có thể ngăn cản. Ha, ha. chân hồ thấy như vậy một màn, trong lòng cười lạnh, cũng không ngăn cản. Mục tiêu của mình đã đạt thành. Bây giờ Minh thiếu chủ tướng muốn tới đến, thiếu niên này tất nhiên sẽ bị Minh thiếu chủ thi triển lôi đình thủ đoạn đánh chết, đã không đủ vì lo. Minh Nguyệt nghĩ muốn Phương Tiêu người ca ca này lập tức rời đi, thế nhưng là Phương Tiêu lại thờ ơ, cũng không vì chính mình khả năng người đang ở hiểm cảnh mà gấp sợ thất thố, ngược lại ánh mắt trầm ổn, bình tĩnh, lại để cho kia tăng thêm 3 phần mật lực. Cảm nhận được Minh Nguyệt đầy mắt đau thương cùng quan tâm, Phương Tiêu không khỏi buồn cười nói, Nguyệt Ninh Oan, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, một ít bọn đạo thế hệ mà thôi, dám tiến đến cản, trực tiếp bóp chết là được. Có, tính, có được làm cho người ta thập phần phục lực lượng. Tiêu Ca Ca, ngươi. Như thế bá đạo thân mật quần vọng lời nói, lại để cho thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ tại ngựa ngùng ngoài lại cũng khó nén yếu âu. Tựa hồ biết cái này hồn nhiên thiện lương nữ tử đang suy nghĩ gì, Phương Tiêu vô vũ kia tay mu bàn tay, sau đó đem tiểu cô nương dẫn tới bên cạnh của nàng, an ủi, "Nguyệt nhì, không cần lo lắng, mà lại xem ta thủ đoạn." Ấn Ca Ca, ta nghe lời ngươi." Minh Nguyệt đôi mắt dễ thương nhìn về phía Phương Tiêu, ôn nhu mà nói, "Không biết tại sao, nàng mặc dù không có tại Phương Tiêu trên người cảm thụ may công lực chấn động, nhưng là trong lòng chợt dâng lên không hiểu an toàn cảm giác." Điều này làm cho Minh Nguyệt mình cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Ha ha ha ha. Chết cười ta, tiểu tử thật sự là không biết trời cao đất rộng, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Nơi đây cũng không phải là trong lòng ngươi buồn cười cổ tích thế giới. Thấp chân hồ trợ hồ nghe đến to lớn chế cười, cười nước mắt đều đi ra. Chương 16. Phương Tiêu ra tay, Minh Nguyệt tỉnh ý, độc cô minh dạ tâm. Chương 16. Phương Tiêu ra tay, Minh Nguyệt tỉnh ý, độc cô minh dạ tâm, hàng lòng thần tối. Lại để cho Thấp chân hồ thất vọng chính là, này tuấn mỹ như thần chỉ là thiếu niên sắc mặt thủy chung bình tĩnh, vậy mà đối với chính mình tuyệt không sợ hãi. Kia nhìn mình giống như đang nhìn vở hài kịch mở rộng, trong ánh mắt tựa như có vẻ thương hại. Tựa hồ bị Phương Tiêu ánh mắt chọc giận, Thất chân hồ có chút giận không kiểm được, giữ thần nói, "Tiểu tác chủng, đắc tội Minh thiếu chủ toàn bộ thiên hạ đều muốn không ngươi đất dung thần, chính là gia tộc của ngươi thế lực cũng muốn bị liên quan đến hủy diệt. Minh thiếu chủ sắp đến nơi, ta trước tiên đem ngươi bắt trở Minh thiếu chủ tạ rơi. Chú ý ngươi miệng chó, nếu không, ta không ngại tại độc cô mình trước khi đến trước tiên đem ngươi đầu chó bằng mất." Hắn cô độc tiêu mặc dù cường thế nhưng là bây giờ còn không quản được trên đầu của ta. Minh Tâm hồn thiếu nữ ám cho phép, một lòng đã lo lắng tại Phương Tiêu trên người. Giở phút này, nghe nói Thấp chân hổ rơ bận chi ngôn lời nói, lại nơi nào chịu nhẫn, mở miệng quát lớn. Kia một đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Tiêu, như thu như nước, thần sắc mơ, tâm hồn thiếu nữ càng là sinh ra một cái gan lớn điên cuồng ý tưởng. Liền nghe kia nói thầm, nếu là Tiêu Kaka không được lại, như vậy ta lại ra tay, cùng lắm thì ngày sau cùng Tiêu Kaka cùng một chỗ lưu lạc chân trời xa xăm, mang theo tiểu cô nương này tại thiên hạ sẽ tìm một chỗ yên lặng chi địa ẩn cư xuống dưới. Bên khác, nghe được Minh Nguyệt uy nói, trong lòng đột nhiên dựng, cũng không dám nữa kích thích vị này minh gia thiếu chủ. Thân là vô song thành hai đại gia tộc một trong Minh gia truyền nhân, vị này Minh gia thiếu chủ mặc dù tâm địa thiệt lương, lại cũng vô công cao cường. Hắn từng nghe nói Minh thiếu chủ nói vị này Minh gia thiếu chủ đã đi vào nhất lưu sơ kỳ chi cảnh, vượt qua xa chính mình có thể địch. Chính mình bất quá chẳng qua là nhị lưu sơ kỳ chi cảnh, như là mình lại không lựa lời nói, chỉ sợ sau một khắc chính mình liền sẽ như lúc trước giết chết lao giả mở rộng, chết toàn chết uổng. Người bị chết mệnh so với cây cỏ ti tiện, huống chi có nửa bước tông sư chi cảnh vô song mộ tại, Minh gia cũng không phải độc cô gia có thể tùy tiện có thể lớn. Nghe vậy, thấp chân hổ ngựa nói: Rõ ràng nguyệt cô đường, Minh thiếu chủ đã biết được việc này, chắc hẳn giờ phút này đang tại chạy đến chi lộ bên trên, tính xin ngại không muốn tự lầm, miễn cho bị thương hai nhà tỉnh hữu nghị. Tháp chân hổ phẫn nộ phát tiết không được, ngược lại quay đầu nhìn về phía Phương Tiêu, đối với kia âm trầm nói, "Tiểu tử, hôm nay đáng đời ngươi không may, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ cũng sẽ thiếu một ít thống khổ." Kiếp sau đôi mắt nhớ do đánh bóng một điểm, bàng không thì. Nói xong chưa. Đúng lúc này, kia thanh âm lại bị trong miệng, "Tiểu tử, khắc ngang." Sau đó im mà dừng. Phương Tiêu hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, sau đó hướng phía kia tùy đẩy nàng một trường lại dám phản kháng, tìm. Chết, chứ còn chưa mở miệng, đã thấy Thấp Chân Hồ bỗng nhiên thần sắc hoặc sợ. Chỉ thấy thiên địa nguyên khí tựa hồ tại một cổ không hiểu lực lượng phía dưới, nhưng tụ thành hình hóa làm một cái che kín sét đánh lôi quang ba trượng đại thủ, hướng phía kia chậm rãi bay đi, ven đường mang tất cả phong vân. Một màn này tự nhiên cũng bị chúng quanh người trong giang hồ chứng kiến. Như thế vùng hậu chi khí sức lực, chỉ sợ thiếu niên này võ công ít nhất cũng là đương thời nhất lưu, tất nhiên không phải bừa bãi hạng người vô danh, chậc chậc này chỉ Thấp Chân Hồ li xem như đá đến trên miếng sát. Có người nhìn có chút hạ hệ, biết vậy nên hạ hệ là người. Chỉ sợ còn không dừng lại Kia đối với thiên địa nguyên khí giống như này không chế, chỉ sợ đã không phải là nhất lưu cao thủ có khả năng so sánh. Có kiến thức rộng rãi người từng trải đạo. Bất quá, tại Vô Song Thành nội gan dám khiêu khích Vô Song Thành đệ tử, thiếu niên này chỉ sợ kết cục có thể xấu. Có Vô Song Thành lão nhân đạo, Vô Song Thành bên trong không chỉ có hộ thành đại pháp sư Vũ Tôn giả tại, còn có danh chấn thiên hạ Vô Song Thành chủ, hơn nữa thiếu thành chủ Độc Cô Minh mặc dù trừng mê thanh sắc uy mã, nhưng là là một thân võ học cũng là không kém. Hùng trì còn có Vô Song mộ mộ cùng với trong truyền thuyết độc cô tại, chính là Tông sư cường giả Tiến đến, cũng muốn mất hận. Mà vô luận những người này như thế nào suy đoán Một trưởng này đi năng ngoại trừ Phương Tiêu bên ngoài, có lẽ chỉ có thân ở bên trong Thấp Chân Hồ mới có thể cảm giác đến một hai. Thấp Chân Hồ tức giận lời nói bị Phương Tiêu cắt ngang, đang muốn chửi lẩm lên, ánh mắt xéo qua lại chợt thấy một cái sét đánh cự trưởng như giống như mộng ảo đột ngột ở trên hư không xuất hiện, một đường kiên lôi dẫn mưa, sắp xếp mây tụ gió hướng phía chính mình chậm rãi bay tới. Hiển nhiên, nay chỉ thiên địa nguyên khí biến thành lôi đỉnh cự trưởng chính là này tuấn mỹ thiếu niên thủ đoạn. Mà đôi mắt đang nhìn đến lôi cự trưởng mắt, Thấp Chân Hồ chỉ cảm thấy điệu đầu da run lên gần nổ, một cổ đại khủng bố hầu như từ vong nguy cơ cảm giác bao phủ trong lòng như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình điên cuồng ghen ghét ép buộc thiếu niên dĩ nhiên là một cái bất thế cao thủ. Đáng tiếc chính mình, dĩ nhiên thẳng đến tại tử vong dây thép bên trên khiêu vũ vẫn còn không tự biết. Có lẽ, thiếu niên này nhìn về phía chính mình, bất quá là xem vợ hài kịch giống nhau đi. Thấp chân hồ trong lòng hoảng sợ, nghĩ muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đã thấy một cổ hào hùng như núi bi áp bao phủ bên người, bản thân khó có thể di động, càng khó lấy há miệng. Tha. Tiếc khỏe mắt liếc qua cố gắng mà nhìn về phía Phương Tiêu, lại phát giác thiếu niên kia thần sắc bình thản, tựa như đang tại nghiền chết một con kiến một dạng, trong ánh mắt không có bất kỳ tâm tình chấn động. Liên phản kháng thậm chí cũng làm không được, thấp chân hồ nội tâm tuyệt vọng, nội tâm điên cuồng người rủa, lại cũng chỉ được trơ mắt mà chứng kiến tiên địa nguyên khí biến thành nguyên khí cự trường chụp trên người chính mình. Tiếp theo trong nháy mắt, kia mập lùn trên thân thể tất cả sinh cơ liền bị lôi đỉnh cự trượng bên trong ẩn chứa xương lạnh lực lượng hủy diệt, tiêu cả người tại lôi quang sét đánh bên trong hóa thành than cốc, sau đó bị như đau một dạng khí lưu triệt để phá hủy, hóa thành trong gió bụi bẩm. Tại đánh chết mục tiêu về sau, gió lôi nguyên khí cự trượng nhan sắc cũng dần dần trở thành hạn. cuối cùng như là ảnh một dạng biến mất không thấy gì nữa, cùng hắn cùng nhau không thấy còn có lúc trước cái kia ngang ngược cản gọi là thấp chân hồ vô song thành đại tử, cái này trên tay dính đầy người vô tội máu tươi tầng dưới chốt đạo phủ, kia một thân tội nghiệp, tất cả đều hóa thành trần cùng đất, biến thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, dần dần bị di vong. Giết đi tốt. Cái này heo cho không bằng đồ vẫn sớm nên chết. Có người phủ tay ăn mừng. Cử động lần này coi như là vì dân trừ hại thiếu hiệp trượng nghĩa. Có người lớn tiếng tán thưởng. Tất, có trong lòng người dài thở phào nhẹ nhòm. Thấy lúc trước ngang ngược càn rỡ u kịch nam tử chết đi, hai cốt không còn, Vây xem người trong lại chưa phát giác ra sợ hãi, ngược lại vỗ tay khen hay, cảm giác sâu sắc hạ hê lòng người. Những người này thời gian dài đã bị vô song thành đệ tử ức hiếp, trong lòng sớm đã bất mãn, nhưng trở ngại độc cô ra vì thế, chỉ phải lựa chọn nền lĩnh Bây giờ có người làm bọn hắn vẫn muốn làm mà chuyện không dám làm, có thể nào không để cho bọn họ trong lòng sảng khoái đâu này. Tiêu ca ca, ngươi. Minh Nguyệt trận to đôi mắt dễ thương, chật dài thở phào nhẹ nhỏm. Phương tiêu đại phát thần uy một chiêu đem thấp chân hồ đánh chết, lệnh kỳ hài cốt không còn, Minh Nguyệt tất nhiên là kịp phản ứng, trước mắt tiêu Dù là Minh Nguyệt nhìn xa xa cũng cảm giác một hồi tim đập nhanh, tất nhiên uy lực vô cùng lớn. Bực này tùy ý không chế thiên địa nguyên khí thủ đoạn, cho dù là nàng cũng hiểu được có chút cố hết sức. Bất quá, lại để cho Minh Nguyệt ngạc nhiên chính là, chính mình thậm chí không có từ tiêu ca ca cảm nhận được trên người nguyên lực chấn động, hiển nhiên trong đó lực cao thầm đã đạt tới phản phát quy chân tình trạng. Nghe đồn cái kia thiên hạ sẽ giúp chủ cũng là một thiếu niên cao thủ, thậm chí chỉ dùng một chiêu liền đánh bại tiền nhiệm lại để cho vô song thành chủ đều cảm thấy đau đầu hùng Kỳ hĩ, tiêu ca cũng không kém đâu. Nếu là độc cô thành chủ xuất thủ, ta liền nán bà ngoại, tiến đến xin tha. Có lẽ việc này còn sẽ có chút ít chuyện cơ. Có lẽ bà ngoại cũng sẽ ủng hộ ta cùng Tiêu Ca Ca cùng một chỗ đâu, Minh Nguyệt Tâm bên trong tung tăng như chim sẻ, Phương Tiêu thân thủ cũng làm cho Minh Nguyệt Tâm bên trong kinh hỉ, trong lòng lực lượng càng nhiều vài phần đúng lúc này, phụ cận phát giác được động tĩnh mặt khác vô số thành chấp pháp đệ tử cũng vây đi qua, từ một ít người hiểu chuyện trong miệng biết được việc này. Đó lấy, một cái cơ bắp khôi ngô chấp pháp đệ tử lướt qua đám người mà đến, kia quanh thân cơ bắp hở ra, lưng có một cái rộng công hoàn trường đao, nhìn vô cùng hung hãn. Người này hai mắt như đồng, nhìn xem Phương Tiêu, nói, "Thiếu niên Ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng là ngàn không nên bạn không nên tại vô song thành bên trong náo sự dễ người, này đem cho ngươi cùng với gia tộc của ngươi mang đến tai họa. Rõ ràng nguyệt cô nương, mặc kệ này thiếu niên lang là bậc nào thân phận, kính xin ngươi rời đi. Trong rầm nhân đồ xuất hiện, thiếu niên này người chỉ sợ phải có phiền thoái. Trong đám người có người nhỏ giọng nói, ông xòm. Phương Tiêu mở miệng, nhìn cũng không nhìn người tới, lại là một cái đội trưởng. Theo kia tâm niệm, một cái ba trưởng xét đánh cự trưởng như giống như mộng ảo đột ngột trên hư không xuất hiện, hướng phía trong nhân đồ mà đi. Làm cản. Trong giằm nhân đồ sắc mặt trầm, thiếu niên này thật là không biết sống chết hay sao. Trong giằm nhân độ thực gọi trong giằm vô địch, am hiểu ra chuyển đạo pháp, địa kinh nghiệm xa trưởng, kia vô công đã đến nhị lưu cực hạn tình trạng, vượt qua xa thấp chân hổ chi lưu có thể so sánh với. Người này sát tâm rất nặng, tương tại cùng thiên hạ sẽ cùng vô song thành đấu tranh bên trong liên tiếp chém giết 28 tôn thiên hạ hội tinh anh đệ tử, bị quan lấy, nhân ủ, tên, tại vô song thành một chúng đệ tử bên trong cũng có được uy danh hách, tất nhiên là không được phép khiêu nhi thủ đoạn mà thôi. Thân thân sắp Thấy cự trưởng đánh tới, trong giằm vô thần tức giận. Sau lưng rộng công trưởng đao chợt bị trong đó lực dẫn dắt đến trong tay, trường đao phun ra nuốt vào huyết sắc đao quang, kéo lên một đạo mười trượng chiều dài đạo khí, tại kỳ chủ điều khiển phía dưới hướng lên trước mặt sét đánh trường kình hung hăng đánh xuống. Bất quá rất đáng tiếc, tại sét đánh trường kình phía dưới, kia đạo khí dễ dàng sụp đổ, giống như lấy trứng chọi đá. Thế thế, trong giặm vô địch không khỏi thần sắc đại biến, điên cuồng thúc dục bản thân đao pháp, đã thấy từng đạo từng đạo đủ để phá vỡ núi liệt thạch khủng khí, bị kia bộ như là thiên Lâm Bất luận cái gì một đạo huyết sắc đao khí đều đủ để tùy tiện trọng thương thậm chí đánh chết đương thời nhị lưu độ cao tay thậm chí còn vẫn còn uy lực còn lại, đủ để hành kích đương thời nhất lưu. Nhưng mà, những này đao khí tại cự dưới lòng bàn tay tất cả đều quỷ dị mà hòa tan, hóa thành kia chất dinh dưỡng, thập phần quỷ dị. Cái này xét đánh tự trưởng bên trong bao gồm có nội lực, chính là phương tiêu Huyền Vũ chân công dung hợp nguyên vẹn tam phần quy nguyên khí, cảm ngộ lôi điện biến ảo, chỗ sinh ra đời mà ra kỳ lạ nội lực, có được gió, mây, sương, lôi bốn loại thuộc tính, uy lực lớn. Hơn nữa Lễ Vương Tiêu bây giờ vô thượng đại tông sư cảnh giới thi triển ra, cho dù là tùy ý một trường, cũng xa xa không phải trăm dặm vô địch có khả năng chống lại. Trăm dặm vô địch sắc mặt kinh hãi, cửu hoàn đại đao tại nơi này ba chưởng lớn nhỏ xét đánh cự dưới lòng bàn tay cũng là hóa thành nước thép, mà kệ như thế nào thi triển thủ đoạn cũng là khó có thể ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình bị xét đánh chi quang tổn phệ, thậm chí ngay cả tê thảm thiết cũng tới không kịp, liền đã hải quốc không còn. Không bố như thế một màn, lập tức lại để cho xem cuộc chiến rất nhiều giang hồ nhân sĩ sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau, thập phần kinh hãi. Tùy ý một chiêu tùy tiện đánh chết một tôn cực hạn đương thời nhỉ lưu thậm chí trực tiếp lại để cho kia hóa thành cho bụi, bực này thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có tông sư chi cảnh đại cao thủ mới có thể làm được. Cái vị này Tuấn Mỹ thiếu niên, đúng là đương thời tông sư. Không, xem thứ nhất mặt tùy ý bộ dạng, tựa hồ xa xa chưa dùng toàn lực, kia thực lực chân chính, chỉ sợ xa không tầm thường võ đạo tông sư có thể so sánh với. Nghĩ tới điểm này, một ít người có ý chí sắc mặt quỷ dị. Hiển nhiên lần này, vô song thành là chọc phải phiền toái, hơn nữa là gặp đại phiền toái. Đây là một cái đủ để chấn kinh thiên hạ đại sự. Nghĩ đến không lâu sau, Nơi đây chính là nhất cá thị phi chi địa, một ít lênh lỏi giang hồ nhân sĩ bất chấp xem cuộc vui, mà là lựa chọn từ trong đám người lặng lẽ thối lui, lựa chọn ly khai vô song thành đúng lúc này, xa xa không biết hai hô một tiếng, Minh thiếu chủ Gia Lâm. Ngay vậy, mấy xem giang hồ nhân sĩ, lập tức giải tán lập tức, hoặc là tại chỗ rời đi, hoặc là lựa chọn xa xa xem xem náo nhiệt. Trung quanh kiếm ăn cùng khổ người ta, bình dân dân chúng, công tử tiểu thư, người bán hàng rong phú thương đám người thấy thế, cũng náo nhao, nhao như tị xà hạt một dạng tránh đi cái này có thể nói, tiếng xấu lan xa, toàn thể. Nếu là bị kia không cẩn thận, mưa Chị sợ không chết cũng sẽ bị kia cởi xuống một lớp ra, ngày sau càng khó có ngày tốt lành qua. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một đội người lưu từ đằng xa mà đến, nhân viên trọn vẹn mấy trăm vị, đều là mặc vô song thành đệ tử quần áo và trang sức, nửa đầu có đủ trùng trung điệp điệp, rất có khí thế. Trong dòng người ở giữa, có một cái tinh xảo xa hoa cực tận xa hoa, đại kiệu, bị hơn 10 tráng hắn mang. Nói là đại kiệu, kỳ thật càng giống một tòa phòng ốc, có 3 mặt 12 cửa sổ. Đại kiệu mỗi lần một căn cốt khung đều là từ vàng ròng chế tạo, mỗi lần như là một tòa rộng rãi ở, từng cái mái đều là từ thuần túy ngân độ bê tông. Từng cái cửa sổ đều là từ tốt nhất bạch ngọc tạo hình, phía trên có đẹp đẽ sơn hà đồ. Tiệp chi mơ mảnh vải chính là do từng cái trân châu mặc liền, càng là mơ hồ có thể thấy được tốt nhất tơ tằm dệt liền vải nhung cho rằng hạm. Trong tiệu mơ hồ truyền đến từng đợt làm cho người ta xấu hổ tim đập nữ từ tiếng giễu nhị, thỉnh thoảng xen lẫn nam tử trẻ tuổi không nếu không người thả sóng tùy ý tiếng cười. Một cái sắc mặt tái nhợt dáng người cao gầy nam tử đối với Cố Kiệu cung kính nói mấy thứ gì đó, không lâu, ra, qua khe hở mơ hồ có thể thấy được bên trong mấy tôn xinh đẹp trắng nõn thân thể, sau đó Một cái đang mặc màu bạc long bào anh tuấn tà dị thanh niên nam tử từ đó đi ra. Nam tử sắc mặt có chút tái nhận, tựa hồ là tuấn dục quá độ dẫn đến. Người này không là người khác, đúng là Vô Song thành thiếu thành chủ, Độc Cô Minh. Nhìn Phương Tiêu liếc mắt, Độc Cô Minh khỏe miệng lộ ra một vòng cười quái dị, nghiền ngẫm nói, "Ngươi chính là Minh Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân thân mật." Quả nhiên có được một bộ tốt túi ra, xem ra Minh Nguyệt cái này người quái dị tìm tình lang ánh mắt vẫn là có thể. Đáng tiếc, cậu vật, ánh mắt của ngươi lại không được tốt lắm vậy mà coi trọng cái này người quái dị. Minh Nguyệt giống bị Độc Cô Minh đau nhói chuyện tương tâm, tựa nghĩ tới điều gì, tối đầu tâm tình lộ ra rất là xa sút. Có lẽ, Tiêu Ca Ca cũng sẽ chán ghét ta đây bộ dạng đi. Tiêu Ca Ca võ công của hắn cao cường, mà lại lại có có được thế gian nhất đẳng dung mạo, ta lại có tư cách gì cùng với hắn đâu này? Hắn lại làm sao lại sẽ thật sự thích ta tốt người quái gì đâu này? Tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ tình cảnh, thiếu nữ không khỏi hốc mắt đỏ lên xoay người lại âm thầm rơi lệ. Phương Tiêu không có trả lời. Thấy thiếu nữ tâm tình xa sút, không khỏi lớn mật mà bắt được kia thon thon tay ngọc, nhìn xem kia đôi mắt dễ thương, nói nói, ngượt nhì, một người dung mạo chính là trời ban, nếu muốn vì vậy mà lo nghĩ rất không cần phải. Một người chân quý nhất chính là hắn phẩm chất, nếu như phẩm chất không được, cho dù là có được cực hạn dung mạo cùng với vô cùng quyền thế cũng sẽ lọt vào thế nhân vị nổ. Người xem này độc cô minh chính là như thế. Bên ta Tiêu cũng không trong mặt mà bắt hình dòng thế hệ huống chi. Phương Tiêu bán đi cái cái nút lập tức hấp dẫn thiếu nữ chú ý, thấy Minh Nguyệt Tâm tình chuyển biến tốt đẹp chi khởi lỗ hai đang nghe, Phương Tiêu tiếp tục nói, "H chi, có thể gặp được đến Nguyệt Nhi cô nương cái này trên đời này thiện lương nhất nữ hài tử cũng là bên ta Tiêu kiếp trước sở tu đến phúc phận ở." Phương Tiêu khí kiên định chân thành tha thiết, trong ánh mắt càng lộ ra vô cùng chân thành. Phốc, phốc. Tiểu nữ cuối cùng nín khóc mỉm cười, cảm giác tâm tình thật tốt, trong đôi mắt đẹp đều là liên tục tình ý. Nếu như Tiêu Ca Ca đều nói không chê, này liền đã đầy đủ, như vậy chính mình có cái gì tốt xấu lo đâu này. Phương Tiêu cũng không đối với Minh Nguyệt Quân mặt có bất kỳ thành kiến, Minh Nguyệt Quân mặt vốn là tuyệt mỹ, mặc dù có bớt, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. So với Phương Tiêu mà nói, Minh Nguyệt nội tâm thuần khiết chí thiện phẩm chất mới là hấp dẫn nhất hắn hơn nữa có thể cải biến hơn nữa cứu Vãn Phong Vân bên trong cái này có được lòng địa, vận mệnh bi thảm, đối với Phương Tiêu mà nói lại làm sao không phải giải quyết xong chính mình một cái cọc tiếp núi đâu này. Có lẽ là khi còn bé lo nghĩ liên hồi Minh Nguyệt Dung Mạo lo nghĩ, mới khiến cho kia có chút không tự tin. Hơn nữa, cái này bất tương lai lấy thủ đoạn của mình cũng không phải là không cách nào loại trừ. Thấy Phương Tiêu cùng Minh Nhi hai người ở trước mặt anh anh em em, đồng cô Minh chỉ cảm thấy đỉnh đầu lẽ sáng vô cùng non xanh mang tại đỉnh đầu, lại để cho kia cảm giác được vô cùng lục nhã. Vô song mô mô gương sáng sớm có khai tỏ ánh sáng Nguyệt Hứa xứng chính mình chi ý, hơn nữa đã chọn tốt ngày, không lâu sau song Phương liền muốn chính thức cử hành quan hệ thông ra nghi thức, đến lúc đó sẽ Mặc dù Độc Cô Minh đối với Minh Nguyệt trên mặt bất trong lòng không vui, thậm chí là có thể nói là thập phần chán ghét, từ nhỏ chính là như thế, nhưng là vì đạt được Vô Song Âm Dương kiếm huyền bí hắn cũng không có phản đối cái này quan hệ thông ra. Dù sao, Âm Dương hai kiếm một trong âm kiếm, chính là Minh ra truyền thừa kiếm, chỉ có cưới vợ Minh Nguyệt, hắn có thể ý tưởng nghĩ cách mà đem âm kiếm đem tới tay. Nếu là lĩnh ngộ Vô Song Âm Dương kiếm bên trong tuyệt thế võ học, đến lúc đó, hắn liền có thể bằng danh xưng bá thiên bên dưới. Cái gì bá, cái gì thiên hạ hội, cái gì hoàng đế lão nhân, tại thần công đại thành trước mặt mình toàn bộ đều muôn tối đầu. Khi đó Chính mình chỗ dẫn đầu Vô Song Thành sẽ thống trị thiên hạ, khắp thiên hạ bên trong quý hiếm chi bảo, tuyệt thế võ học, giai nhân mỹ nữ, toàn bộ có thể mặc hắn cho lựa, tất cả phản đối hắn người cũng đều đem bị giết chết. Bởi vậy, Độc Cô Minh sớm đã khai tỏ ánh sáng nguyệt coi là chính mình cấm duyệt. Thế nhưng là đây hết thảy, đều muốn bị cái này không có danh tiếng gì tiểu tử phá hủy, Độc Cô Minh có thể nào nhịn được? Đã nhưng vô pháp từ từ độ vậy liền đối với Minh ra trực tiếp động thủ đi, Vô Song Thành, có một cái Độc Cô ra là đủ rồi. Thiện nhân, còn có ngươi, chết cho ta. Hàng long thần thối phi long tiên. Bạo tiếng giống giận dữ như như sét đánh đang lúc mọi người bên thải vang lên, độc cô minh thân như ảo ảnh, thi triển tuyệt thế tối pháp, chậm chỉ thấy đầy trời thối ảnh trên không trung hóa làm một đầu trọn vẹn 36 trượng to lớn màu hoàng kim khí kình thần long, hướng phía Phương Tiêu cùng Minh Nguyệt dương nhanh múa vút mà đi. Hoàng kim khí kình thần long hình thái rõ ràng, như kỳ, dù cụ hốt rắc một dạng lớn nhỏ lẫn phiến thậm chí có thể rõ ràng có thể thấy được, một đôi long mục càng là lộ ra hung thần ác sát. Cùng lúc đó, thần long thể bên trong, một cụ có thể nói kinh khủng thần khí cơ đem Phương Tiêu Minh tập trung, là muốn tính cả Minh một chỗ giết chết. Độc Cô Minh trong mắt hiện lên thoải mái chi ý, Phản Phật đã thấy được phương tiêu, Minh Nguyệt hai người bị giết chết một màn. Hàng Long Thần tối lai lịch khá lớn, chính là kia còn trẻ kỳ ngộ đó được, là do một môn gọi là Hàng Long Thần Trưởng Tuyệt Thế Võ Công cải tạo mà đến. kia không chỉ là một môn thiên hạ hiếm thấy thối pháp, luyện đến mức tận cùng càng có thể hóa là một môn vô thượng chữ pháp, có được chân chính Hàng Long chi uy. Thực lực chân chính của mình cũng không phải là biểu hiện ra nhất lưu trung kỳ, mà là nửa bước tông sư. Cho nên, Minh Nguyệt dựa vào cái gì dám phản bội bạn thiếu chủ, chẳng lẽ là bằng cái này nhìn tưởng tượng không có gì lạ, không hề võ công trong người thiếu niên sao? Thật sự là buồn cười. Minh ra tại hôm nay cũng không cần phải tại vô song thành tồn tại. Độc Cô Minh trong lòng đoán hẳn nói. Chương 17. Phương Tiêu tham dò, người đeo mặt nạ thân phận, sóng gió càng lớn. Chương 17. Phương Tiêu tham dò, người đeo mặt nạ thân phận, sóng gió càng lớn. Các càng đắc Độc Cô Minh lúc đến, Phương Tiêu tùy ý một chiêu trực tiếp đem Nhị Lưu Đỉnh Phong chi cảnh trăm dặm vô địch giết chết, biểu hiện ra mơ hồ vượt qua đương thời tông sư khủng bố thực lực. Nên biết được, đương thời tông sư Võ Công cơ hồ là có một 02 thiên hạ, tức chính là thiên hạ sẽ trước nhường bang chủ hùng bá cùng Độc Cô thành chủ cũng bất quá là cảnh giới như thế mà thôi. Nhân vật bực này nếu là khai tông lập phái thành lập thế lực, dù là không một người đệ tử đến bằng, kia cũng đủ để đứng vào trong thiên hạ cao cấp nhất thế lực một trong. Có thể thấy được kia khủng bố ảnh hưởng. Những này võ lâm nhân sĩ trong lòng dĩ nhiên biết được, nay tuấn mị thiếu niên đã có tàn sát toàn trưởng thế lực, nếu là buông xuống chọc giận, hậu quả không dám tưởng tượng. Đắc tội độc cô minh cùng đắc tội một cái ít nhất là tông sư cường giả cực kỳ sau lưng khả năng bằng nhiên thế lực, kẻ đần cũng biết như thế nào tuyển. Có chút vô song thành đệ tử sinh lòng khiếp ý, bọn họ là đến kiếm cơm tự nhiên sẽ không mạo hiểm nguy hiểm mạng đi cùng một vị mơ vượt qua tông sư khủng bố nhân vật đuổi địch. Còn có một chút đệ tử nghĩ muốn mật báo, lại bị một cổ kinh khủng trầm trọng như núi khí cơ ba phủ, thậm chí nói cũng khó có thể nói ra miệng, trực tiếp biến thành không nói gì, điều này cũng dẫn đến Độc Cô Minh cũng không rõ ràng lắm Phương Tiêu thực lực, có lẽ chính là biết được, lấy kia cuồng vọng tự đại tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Ngâm. 36 trượng trọn vẹn trăm mét cự hoàng kim khí kình cự long dương nhanh múa đuốt, hùng hãn vô biên, kia thân thể cao lớn mang theo gió tụ hòa mưa, thu hút mê đèn, mơ hồ đã có thiên địa thần long vài phần khí tượng. lại để cho Cô Minh thất vọng chính là, tại sát chiêu bao phủ xuống minh nguyệt cùng với Phương Tiêu trên mặt cũng không một chút sợ chi ý tựa hồ căn bản không có đem mình để vào mắt, hẳn là hai cái này tiểu tiện nhân thật là tuyệt không sợ. Đáng giận. Đã như vậy, bản thiếu chủ hôm nay liền thành toàn các người, lại để cho bọn người chết không có chỗ chôn. Độc Cô Minh trong cơn giận dữ, kia nhìn về phía Phương Tiêu, đã thấy kia trên người đều không có nội lực chấn động, kia khỏe miệng hơi bệnh, giống như hàm nhàn nhạt, nhạt ý chào phúng. Ti tiện cậu vật, ngươi có tư cách gì chào phúng ta? Cho bản thiếu chủ đi tìm chết. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Lục Cô Minh nhưng trong lòng rất không thoải mái, kia hai mắt vàng lóe ánh, kia hàng long tối biến thành chi khí sức lực hoàng kim thần long càng thêm hung hãn ba phần. Phương Tiêu không có lập tức ra tay đem độc cô Minh đánh chết, mà là nhìn Minh Nguyệt liếc mắt, giang tay ra trường, lấy bày ra bất đắc dĩ. Phong Vân nguyên tắc bên trong, Minh gia tổ huấn chính là nhiều thế hệ chung với độc cô ra không được phản bội, mình nếu là ra tay đem độc cô Minh đánh chết nói, phản sẽ để cho Minh Nguyệt kẹp ở giữa khó xử, sẽ lập tức cho Minh ra mang đến tai họa. Minh Nguyệt ánh mắt ôn nhu như nước, tựa hồ biết được Tiêu Ca ca tại vì chính mình cân nhắc, càng la hốc mắt ướt át, tình khó tự ức. Thứ nhất xong bàn tay như ngọc trắng phản tay nắm chặt Phương Tiêu đại thủ, giọng nói yếu "Tiêu ca, ca không muốn giết bằng không thì, ta sợ độc cô kiếm thánh sẽ ra tay với ngươi." Như thế động lòng người, lại từng giây từng phút đều tại vì hắn suy nghĩ, như thế nào không lệnh Phương Tiêu Sinh lòng vui mừng. Nghe Nguyệt Nhi ngươi, Phương Tiêu đạo, ngữ khí bình thản, lại làm cho Minh Nguyệt Tâm bên trong nhịn không được xấu hổ vui mừng. Nhìn xem trăm mét khí kình thần lòng đột kích, cảm giác trong đó ẩn chứa lực lượng, Phương Tiêu đắn đo tốt đúng mực muốn một trường đại ra, chợt cảm giác rình mỏ ánh mắt lại hiện. Hiển nhiên, nút ở trong tối chỗ tuyệt thế cao thủ cũng không rời đi, tựa hồ đang quan sát võ công của mình xáo lộ. Tựa nghĩ tới điều gì, Phương Tiêu tâm niệm vừa động, hóa trưởng vi đao, trực tiếp thi triển đi ra vô nhị pháp thức thứ nhất. Chỉ thấy kia dựng thẳng trưởng hư bổ đã thấy một đạo trong suốt đao khí tại kia lòng bàn tay hiện lên, đao khi đón gió liền phát triển, trong một chớp mắt liền tăng đột tầm hơn 10 trượng hướng phía Hàng Long Thần Thối biến thành Thần Long bộ tới. Một đao kia, phản phất thần chứa bao la mở mị đại thế, uyển như thiên đao hàn lâm, kia uy tựa hổ có thể chém nát vân hải, nhìn thấy thanh thiên. Vân đoạn thanh thiên. Này cổ đao ý, thập cường võ đạo. Đúng rồi, nhất định là cái kia võ phong tử tuyệt học. Thiếu niên này dĩ nhiên là truyền nhân của hắn sao? Đáng sợ. Tại đây dao khí xuất hiện mấy mắt, tại chỗ rất xa mang theo băng điêu mặt nạ người thần bí tự hồ có chút nghi hoặc, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì kia thân thể lại mãnh liệt khẽ run rẩy. Kia trên khuôn mặt như vạn năm hàn băng một dạng chống váng khí cơ bỗng nhiên có chút bất ổn, trong lúc lơ đáng tiết lộ ra ngoài một chút khí cơ, sau đó lại tiêu tán vô hình. Có thể nghĩ, kia cái gọi là võ phong tử từng mang đến cho hắn bao nhiêu bóng mở. Như thế, liền càng Lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Băng điêu mặt nạ nam tử hận mà nói mà ở cái kia chỗ tối tuyệt thế cao thủ tiết lộ ra một tia khí cơ nháy mắt, mặc dù bất quá ngắn ngủn một cái trước mắt, phương tiêu liền dựa vào vượt xa người thường thần giác nhạy cảm mà cảm giác đến kia vị trí tồn tại thậm chí trong đó lực đặc tính. Trong hơi thở đang bình thẳng nhưng lại ẩn chứa vô cùng sinh cơ, trong bình tĩnh lại được vô cùng bá đạo chi ý, kia phẩm chất giống như có lẽ đã có thể cùng Huyền Vũ chân công chân khí cùng so sánh, sẽ là ai chứ? Kiếm Thánh, Tiếu Tam Tiếu, Trường Sinh bất tử thần, Ma chủ, vô địch, đại ma thần, vô danh, tuyệt vô thần các loại, từng cái một tuyệt thế cao danh tự tại phương tiêu trong lòng hiện lên sau đó bị kia bài trừ. Cuối cùng, một cái đeo băng đeo mặt nạ thân ảnh chậm rãi tại phương tiêu trong lòng hiện lên. Quả nhiên là đế thích tiên hoặc là nói từ phúc sao? Có ý tứ. Từ phúc nguyên do tần triều phương sĩ, tần triều thời điểm, từng phụng thủy hoàng đế chi mệnh thu thập linh dược chân quý, phối hợp vượng huyết luyện chế ra một quả trưởng sinh bất tử đan, nhưng mà kia lại vụn trộm đem luôn mất, đã lấy được trưởng sinh bất tử chi thân. Về sau vì tránh né thủy hoàng đế đuổi bắt, tại dân gian mai danh nhận tích. Bởi vì kia sinh bất tử, tại đắng đắng trong năm tháng cảm giác sâu sắc nhảm chán, vì vậy lấy bất đồng thân phận thêm vào trong thiên hạ các loại phái, học được không có mấy công, cuối cùng lợi dụng vạn gia sở trưởng. Tự nghĩ ra tuyệt thế võ học Thánh Tâm Quyết trở thành đương thời võ lâm chí tôn. Ngàn năm quy nguyệt, theo thân hữu dần dần chết giả, từ phúc tính tình dần dần nhiêu sóng, sau dùng tên giả Đế Thích Thiên, tự xưng là thần, đã thành lập nên võ lâm thế lực lớn nhất Thiên Môn, ưa thích thông qua các loại thủ đoạn khiến cho võ lâm phân tranh trò chơi giải trí chúng sinh. Hiển nhiên, sự xuất hiện của mình đã khiến cho Đế Thích Thiên cái vị này thiên môn môn chủ chú ý. Nghĩ đến kia sáng tạo các loại thần kỳ võ học như Thánh Tâm quyết, Thất Vô cảnh, ý đang tiến bộ, các loại luyện võ học, phương tiêu không khỏi có chút tâm động. Thánh Tôn Quyết có thể lệnh có trường sinh bất tử, vĩnh viễn bảo thanh xuân, thân có kim cương bất phôi thân thể, lệnh người chết phục sinh bao gồm nhiều chân lấy so sánh thần thông công hiệu. Thất vô tuyệt cảnh, quỷ dị năng lực, loại này có thể đem bản thân thân thể hóa thành hạt tại tùy ý địa phương gây dựng lại, hầu như có thể tránh né tất cả công kích pháp môn, chính là tại Vĩnh Sinh thế giới cũng là khó được thần thông. Túng ý đang tiến bộ, càng lạn như xúc địa thành toán một dạng. Những này có thể nói thần công diệu pháp một dạng võ học, đã đủ để so sánh Vĩnh Sinh bên trong một ít thần thông. Nếu là việc này có thể tận phong cách học tập trong mây đủ loại võ học, chính là tại thần thông cảnh, ta cũng có thể có đầy đủ nội tình. Từ phúc đối với với ta mà nói, xem như một cái võ học bảo tàng, nếu là có thể vì ta sử dụng tất nhiên là tốt nhất. Bất quá, nếu như trong lòng sinh ra tà dị chi tâm, cái kia liền trực tiếp giết là được. Trong nguyên đến người này tâm tính không tốt, nhắc gan xảo trá giống như hồ, xem ra còn cần tìm một cơ hội ép buộc hắn đi ra mới là. Phương Tiêu thầm nghĩ. Vô thượng đại tông sư chi cảnh cao thủ, đối với bản thân khí cơ đã không chế tỉ mỉ, nếu không phải tận lực phát ra khí cơ, chính là mặt đối mặt cũng rất khó phát giác. Một khi kia tận lực che giấu, cơ hội là không cách nào bị tìm được. huống chi là như đế thích như vậy am hiểu trốn chạy để khỏi chết nhân vật bởi vì đáp ứng Minh Nguyệt tha độc cô minh một mạng, cho nên phương tiêu này một cái đào khí uy lực cũng không phải là rất mạnh, nói chung cũng chỉ là khó khăn lắm đến tông sư sơ kỳ tình trạng, xem như độc cô minh toàn lực ra tay miễn cưỡng có thể tiếp được trình độ. Đáng giận, người này dĩ nhiên là một vị đương thời tông sư sao? Khó trách dám cho Minh Nguyệt cái tiêu tiểu tiện nhân chỗ dựa. Độc cô minh trong lòng vừa sợ vừa giận, lại cũng không dám nữa xem nhẹ Phương Tiêu. Không có sáng tạo ra chỉ thuộc tại tuyệt học của mình, liền đảm đương không nội tông sư, chính mình mặc dù đạt tới nửa bước tông sư chi cảnh giới, nhưng là khoảng cách chân chính tông sư chi cảnh như cũng là xa xa khó đợi, không có hắn, nội tình chưa đủ ngươi. Thiếu niên này tài tình cùng với võ học nội tình, tất nhiên xa siêu việt hơn xa chính mình. Thế nhưng là, lại để cho Độc Cô Minh Nghi hoặc chính là dưới gầm trời này lúc nào xuất hiện như vậy một tôn tuổi trẻ quá phận tuyệt thế tông sư? Hẳn là kia chính là tiên hạ hội bang chủ mới nhậm chức. Độc Cô Minh trong lòng nhanh một cái người can đảm suy đoán, nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao, có kiếm thánh Độc Cô thúc thúc tại, chính là tông sư đỉnh phong đại cao thủ tiến đến náo sự cũng muốn nuốt hận chân là thiên hạ sẽ chi chủ, vạn kim thân thể tựa hồ cũng không cần phải lấy thân mạo hiểm, nếu không một khi bỏ mình, kia xu thế lực trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Hơn nữa nghe nói, cái kia thiên hạ sẽ bang chủ mới nhậm chức chẳng qua là tùy ý một chiêu liền đánh bại dễ dàng đến tông sư hậu kỳ chi cảnh hùng bá, thực lực nghiêm nhiên đã đạt đến tông sư tuyệt đỉnh, tất nhiên là ẩn thế không ra lão quái, như thế nào lại là cái này bao đầu tiểu từ lâu này. đương thời tông sư, có thể thực sự không phải là rau cải trắng, trừ mình gia phụ thân độc cô vương, hộ thành đại thích võ Tôn, tiền nhiệm thiên hạ giúp đỡ chủ hùng bá cùng với thiên hạ hội một cái khác tử y lý cường giả bên ngoài chính mình liền không có nghe nói trong thiên hạ ai còn là tông sư chi cảnh, thiên hạ hội bang chủ mới nhậm chức có lẽ tính toán một cái đến mức kiếm thánh độc cô thúc thúc thì là không tính, kia từ lúc mấy chục năm trước cũng đã đạt tới như thế cảnh giới. Nếu không phải kia đã ẩn cư lĩnh hội kiếm đạo không tham dự nữa giang hồ sự tình tình, chỉ sợ hùng ba sớm đã bị chém giết, thiên hạ hội cũng sẽ không còn tồn tại, độc cô minh chỉ nói phương Tiêu chính là ẩn thế tông môn hoặc là đại gia tộc kiệt xuất chuyên nhân, thiên hạ to lớn, ra mấy cái tuyệt thế thiên kiêu cũng không phải là không phải là không được độc cô minh không biết Vương Tiêu thân phận, nhưng trong lòng cũng không có quá mức e ngại. Độc Cô Minh thở nhỏ tu tập hàng Long Thần Thối cái này, một chi phách trí cường tuyệt thế tối pháp, đã tu hành đến cực kỳ cao thâm tình trạng, trong lòng tất nhiên là có vài phần lực lượng. Bất quá, cho dù kia là cao quý đương thời tông sư thì như thế nào? Có căn đảm tại ta vô song thành nháo sự cũng giống nhau cũng bị triệt giết. Hùng chi người này công lực tựa hồ không phải rất mạnh, ta có lẽ có thể đem cho rằng ta tiến dài đá mài dao. Võ đạo tông sư tư duy như điện, đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ qua không đến ngay lập tức mà thôi. Như thiên đao một dạng dao quang, hung hăng mà hướng phía trăm mét khí kình thần long bộ tới kinh khủng uy thế tựa hổ có thể tùy tiện bổ ra núi cao cắt đất xuống lớn. Đào chạm Thần Long, một màn này giống như thần thoại một dạng, rất nhiều người thấy thế đều là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh ngý. "Đương thời tông sư", bốn chữ này phân lượng đã xa siêu việt hơn xa tưởng tượng của bọn hắn. Thấy đạo khí được kích, độc Cô minh mặt lộ vẻ, vẻ dè dự, sau đó trong lòng hung ác, lại trực tiếp điều khiển màu hoàng kim khí kình thần long hướng phía phương Tiêu vô nhị đao pháp biến thành đạo khí đụng phải đi lên. Ầm vẫn còn như băng đổ, lại tuyển như lôi đỉnh đang lúc mọi người bên tai lên, một ít công lực còn thấp thế mặt lộ vẻ đau đớn chí xác. Màng thai lại trực tiếp bị bị phá vỡ. Xì xì. Chỉ thấy, hoàng kim thần long màu sắc dần dần trở nên ngảm đạo, mà cái vết như thượng thương nhận một dạng đao quang cũng tựa hồ tại dần dần thu nhỏ lại, nhưng bên trong lại phản phất tận dấu một toàn đuôi lớn, chống đỡ khí kình thần long xong, rác, một bên thu nhỏ lại, một bên chậm dài chưng hạng. Đây là một loại nội lực so đấu, Độc Cô Minh dĩ nhiên đã rơi vào hạ phong. Hiển nhiên, hắn đánh giá cao thực lực của mình, cũng đánh giá thấp này đạo trong suốt đao khí uy năng. Giờ phút này, Độc Cô Minh chỉ cảm thấy đỉnh đầu tựa như đè nặng Tam Sơn ngũ nhạc, mặc cho chính mình như thế nào thúc dục công lực, cũng khó có thể đem hạ thấp xu thế cản. Hơn nữa, một cổ kinh khủng vô cùng sắc bén xuyên thấu qua khí kính che chắn tựa hồ có thể chém giết hết thảy, càng làm cho kia khiếp sợ. Phế vật. Xa xa quan sát mang theo hàn băng mặt nạ thần bí nam tử tựa hồ hơi cảm thấy im lặng, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay một mảnh bông tuyết bị kia bấm tay bắn bay. Ngay tại lúc đó, Lục Cô Minh bỗng nhiên cảm giác trong óc đột nhiên chuyển đến một hồi thanh minh chi khí, Hàng Long thần tối đủ loại chiêu thức tại kia trái tim không ngừng toán hiện, cuối cùng hội tụ hóa thành nhất thức tuyệt thế sát chiêu. À à à. đi cho đi. Hàng Long thần tối long cầu đạo. Diệp Châu điều khiển chi khí sức lực thần long bỗng nhiên một hồi gập ghét, lập tức hóa làm một cái đường tính ba trượng nội lực chi cầu, trong đó khí kình tựa hồ đang điên cuồng mà xoay tròn, trong nháy mắt liền hình thành một cái trăm trượng cao cụ phong long quyển, quần quần sét đánh chi quang, vậy mà một lần hành động lay động bắt đầu đỉnh đạo quang, thậm chí dần dần đem phai mờ hầu như không còn. Như thế biến hóa lại để cho Độc Cô Minh trong lòng kinh hỉ, nhìn xem phương Tiêu cười lạnh liên tục, sát long cầu đạo một thức này, hàng long thần thú bên trong chỗ ghi lại tuyệt thế sát bản thiếu chủ cuối cùng đã luyện thành, xem ra trong vòng 3 năm tông sư có hy vọng. Ha, ha, ha, ha tiểu tử Bản thiếu chủ hôm nay tâm tính tốt, liền không tính toán với ngươi bất quá, dám can đảm khiêu khích ta vô song thành hôm nay chính là đại la thần tiên cũng khó có thể cứu tính mệnh của ngươi. Kêu thần sắc tiêu ngạo, chỉ vào minh nguyện, còn có ngươi, tiểu tiện nhân, hôm nay bản thiếu chủ liền dẫn ngươi giết ngươi mình ra cả nhà, cái này là dám can đảm khiêu khích kết quả của ta. Miệng. Ha, chữ còn không ra khỏi miệng, thanh âm lại im bặt mà dừng. Một đạo tơ máu tại kia bẹn đùi bộ phận phía trên xuất hiện, đem một phân thành hai độc cô minh quay người nhìn lại, đã thấy kia tư cho rằng đã đem file mở đào quang chẳng biết lúc nào lại ở trên hư không lần nữa xì sôi, không chỉ có chém nát kia sát chiêu biến thành vòi rồng vòi rồng, còn trực tiếp đem hai chân của mình tính cả phiền não cây đồng loạt mà gọt sạch. Thằng đến chứng kiến minh nguyệt đám người trong mắt ánh mắt thương hại, hắn mới phát giác này vô cùng kinh khủng một màn. Lúc này, độc cô minh chợt nhớ tới phụ thân độc cô từng nói một nói, sư có thể chế địa khí, người mang ý cảnh, ý cảnh bất diệt, chiêu thức liền bất diệt. Cái này chính là đương thời tông sư cùng những võ giả khác căn bản nhất khác nhau. Phương Tiêu không có đem độc Cô Minh rất chết, mà là tùy ý vô song thành đệ tử mang theo kia rời đi đến mức độc Cô Minh lúc gần đi lệ quỷ một dạng ăn thịt người ánh mắt, hiển nhiên, việc này không cách nào từ bỏ ý đồ. Bất quá, Phương Tiêu cũng không thèm để ý đối với hắn mà nói, sóng gió càng lớn, con cá càng nhiều, càng tốt. Bởi vì cái gọi là sóng gió càng lớn, cá càng đắt. Nhưng ai là thợ săn, ai là con mồi, còn cần trạm qua mới có thể biết được. Chương 18. Vô Song thành biến hóa, Vô Song mô mô, minh gia bí mật. Chương 18: Vô Song Thành biến hóa, Vô Song Mô Mô, minh ra bí mật, minh vật hiểu lầm. Vô Song Thành thiếu chủ độc cô minh đối với chiến thần bí mật tông sư cường giả, bị chặt mất hai chân, người chứng kiến phần đông, không đến một lát liền hầu như truyền khắp toàn thành. Tin tức này, đối với Vô Song Thành thảo dân mà nói, nhưng là như thế vui mừng khôn xiết, sinh lòng cảm kích, thậm chí cả lễ náo vui trỏng. Lương lão tam bị Vô Song Thành đệ tử tùy ý vu oan hành hạ đến chết, như tình huống như vậy, để cho cái này người không có đồng nào, chỉ có thể ngủ ngoài trời đầu đường thảo dân đều là sinh lòng ưu tư nhưng Loại này tại Vô Song Thành thường xuyên phát sinh, lúc trước, ngoại trừ Minh Nguyệt công chúa, không có ai sẽ đi chú ý bọn hắn những mấy dân đen tính mệnh. Hiện tại, đã có một tôn bực này tuyệt thế cường giả chịu mạo hiểm đắc tội Vô Song Thành bảo hiểm, đến vì bọn họ những này mệnh so với giấy bác nghèo khổ dân chúng ra tay, đem sinh tử của bọn hắn để ở trong lòng, lại thế nào không để cho bọn họ cảm thấy sinh lòng cảm động đâu này. Trong khoảng thời gian ngắn, phương tiêu tên truyền khắp toàn bộ Vô Song thành, chính là bên trong thiếu nhi đều bị đại nhân bảo trợ, trong thành đến một cái sống sờ, sờ Bao Thanh Thiên, mà có chút tâm tư lanh lợi ghét gác như cựu giang nhân sĩ, càng lại đập vào, Bao Thanh thiên đệ tử lá cờ hào, âm thầm hành hiệp trượng nghĩa, chừng ác dương diện, rất nhiều từng ủy thế hiệp người tội ác chồng chất vô song thành đệ tử bị âm thầm giết chết. Dù sao, có dạng này một tôn thiếu niên tông sư ở mũi nhọn phía trước, cho dù là vô song thành muốn ra tay, cũng là ưu tiên đối phó vị này thần bí đương thời tông sư. Chịu này giáo hấn, vô song thành một ít đệ tử càng là lòng người bạng hoàng điệu thấp rất nhiều, từng cái một thành thành thất thật, trên mặt lộ ra đã lâu ôn hòa dáng tươi cười, sợ bị đột nhiên xuất hiện một cái đâm sau lưng phi tiêu giết chết. Vô song thành, rõ phủ. Minh Nguyệt mang vui sướng tâm tình, về tới rõ giang phủ. Minh gia tuy là vô song thành bên trong đệ nhị đại gia tộc, tường cao cửa chính, gạch xanh lục hoa, chiếm diện tích rất lớn, nhưng là nhân khí lại hết sức rất thưa thớt, to như vậy phủ đệ chỉ có giải rát hơn 10 cái hầu hạ nha hoàn, cùng với một cái thiếu hai cái răng cửa quẻ chân lão quản ra. Trung nhất điện. Trong điện tựa hồ có nữ tử đùa giỡn thanh âm, tựa hồ nghe đến động tĩnh, sau đó đột nhiên yên tĩnh. Khởi bẩm phủ chủ, Tam tiểu thư đã trở về. Một đứa nha hoàn đạo. Sau đó, liền nghe một cái không biết hỉ tại nha hoàn vang hai, mang nàng tới ta, mang nàng tới âm lộ ra dị thường gián mua, nhưng lại cực kỳ uy Là, Nha Hoàn lên tiếng rời đi đợi, Nha Hoàn tiếng bước chân dần dần biến mất, đùa giỡn thanh em lại hiểu ra. Trong điện đã thấy hai cái dáng người mềm mại tuổi trẻ nữ tử đang tại đối với song phương trong tay bước họa chỉ trỏ. Hai nữ tử năm phương ước chừng 19 trái phải, trên mặt tất cả sinh ra một viên hồng nốt rườ, một cái ở vào mi tâm, một cái ở vào khóe miệng, khuôn mặt đều là tuyệt sắc. Hai người quần áo bại lộ, mơ hồ có thể thấy được trắng non khe rãnh, đôi mắt xinh đẹp mê ly, mặt mày tầm đó tựa hồ có được phong tình và chủng, thân hình cực đoan xinh đẹp, kia trên mặt hồng nốt rườ, càng thêm kia tăng thêm 3 phần yêu mị, tựa như là bản tơ động bên trong chi chu tinh vào nhân gian. Liên thấy kêu mi tâm sinh ra chu sa hồng nốt rồi nữ tử đánh giá trong tay bức họa, suy suy cười rồi nói, kì hì, nhị mội, ngươi xem một chút này bộ kinh vân dài hơn nhiều tuần tù à. Ngay vậy, cái kia, nhị muội nói, bộ kinh vân lớn lên vẫn còn tính toán tuần tù, bất quá dạng này người quá mức lạnh như băng không thú vị, chưa hẳn hiểu được cảm kích thức thời đâu. Hơn nữa, đại tỷ ngươi cầm chính là hắn 5 năm trước bức họa, hiện tại còn không biết lớn lên cái dạng gì. Sau đó kia mở ra trong tay người như, bị nhãn như tờ, khỏe miệng chứa Si Ngốc nói, "Còn là ta thực tế nhất, ngươi xem này 17 tuổi Nhất Phong, có hay không đã khi được là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử?" Cái tiêu Mi Tâm Chu Sa tiểu mỹ cô gái nói, nhìn muội, "Ta xem ngươi ngược lại là bị cái này Nhiếp Phong mê hoặc, bà ngoại cho chúng ta bọn hắn bức họa, chẳng qua là nói cho ta biết bọn hắn đối với chúng ta rất trọng yếu, ngươi lại thường xuyên đối với Nhiếp Phong bức họa mãnh liệt chảy nước miếng." Chậc chậc. Nghe vậy, cái tiêu nhị muội thẹn thùng vô hạ, giận nói, "Ai nha, đại tỷ, ngươi sao đem ta hình dung mã như vậy hèn mọn bị hồi? ta cũng không thường xuyên đối với bức họa mãnh liệt chảy nước Chứng kiến đại tỷ tựa như cười mà không phải cười bộ dáng, cô gái kia nói, tốt đi." Liền chỉ có một lần, ta thể. Hai người cười làm một đoạn, chơi đùa đùa giỡn, lập tức cả phòng xuân ý giả dạo. Hai nữ từ nhỏ một mực ở rõ ràng trong phủ lớn lên, một mực thân ở khuê phòng, nơi nào thấy rất nhiều nam tử, bây giờ nhìn thấy nhất phòng, bộ kinh vân tại vẽ lên giống như lúc tuấn tú dung nhan, tự nhiên tâm thần chập chờn, dù động không thôi. Đại tỷ, nhị tỷ. Đúng lúc này, một cái thước tha bóng người đẩy cửa ra đi đến, hô. Trong phòng hai người nhất thời không cười, âm thầm, hừ, một tiếng, đối với kia hờ hững. Thấy thế, thế. Thức tha thân ảnh sớm thành thói quen, lập tức đi vào đại điện chỗ sâu. Thế thế, cái tiêu đại tỷ trong lòng kinh thường, nói: "Tôi, người quá dị. Nội thành nhiều như vậy phú quý người ta, liền nàng hảo tâm bố thí đồ ăn, làm bộ làm tịch, ra vẻ tam trinh, cựu liệt một dạng. "Tốt rồi, đại tỷ, không muốn mắng nữa nếu là bà ngoại nghe thấy được sẽ không tốt. Ngươi cũng biết, bà ngoại nhất nhân chúng chính là nàng." "Hử? Còn không phải là bởi vì nàng tư chất cao nhất, chẳng lẽ là bởi vì nàng trên mặt cái kia chán ghét bớt hay sao? Hay hoặc là nói bởi vì nàng tâm địa thiệt lương?" Nàng sao địch ta hai xinh đẹp, sao địch ta hai thảo nhân vui mừng. Mi tâm sinh hồng nốt rồi xinh đẹp nữ tử không cam lòng đạo. Minh Nguyệt đi đến đại điện chỗ sâu nhất, tại một chỗ bình phong trước đó ngừng lại, cung kính nói: "Bà ngoại." Vô luận như thế nào, là bà ngoại đem chính mình tam tỷ bủa nuôi lớn, hơn nữa đối với chính mình yêu thương vô cùng, dù là Minh Nguyệt tâm bên trong bị rất nhiều uỷ khuất nhưng lại đối với bà ngoại còn là rất tôn kính. Giờ phút này Minh Nguyệt thấp vọng trong lòng, không biết bà ngoại gọi chính mình chuyện gì, kia đôi mi thanh lại, nghĩ muốn đề cập phương tiêu tổn tại, lại lại lo lắng lại để cho bà ngoại thương tâm, lại trong lúc nhất thời nhưng có chút không biết như thế nào đi nói. Bình Phong về sau, một đạo thân ảnh cao lớn mơ hồ có thể thấy được, thật lâu không nói gì. Sau đó, liền nghe được thở dài một tiếng, đón lấy một đạo giản mua nhưng cực kỳ uy nghi thanh âm từ Bình Phong về sau chuyển đến. "Mộc Nhi, người tựa hồ có tâm sự." "Mộc Nhi, là Minh Nguyệt nữ danh." "Bà ngoại, ta..." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Minh Nguyệt khua lên dục khí, sau đó ánh mắt kiên định, nói, "Bà ngoại, ta không muốn gả cho Độc Cô Minh." Dứt lời, không khí đột nhiên một hồi hít thở không thông, liền nghe cái kia, "Bà ngoại, nói vì cái gì? Phải không nghĩ, hay là bởi vì cái tên họ Phương thiếu niên?" "Bà ngoại vậy mà biết." Ngay tại lúc đó, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ không hiểu kinh khủng áp lực di động trên người bây giờ, nàng biết được, bà ngoại tức giận. Minh Nguyệt sắc mặt một hồi trắng bệnh, nhưng vẫn là cắn răng, lựa chọn thừa nhận, nói nói, cả hai đều có đi. Làm cản, ta Minh ra có tổ hấn, muốn một mực thuần phục độc cô ra, thuần phục vô song thành, hài tử, ngươi có biết, lời của ngươi là bực nào đại nghịch bất đạo. Lão thiếp hôm nay liền cùng độc cô thành chủ thương nghị, đem ngươi cùng độc cô công tử hôn ước định ra đến, ta Minh ra không thể làm cái kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, kia ngữ khí chân thật đáng tin nói, từ nay về sau, ngươi liền ngốc trong phủ. Nơi nào cũng không muốn đi ra ngoài, thẳng đến cùng độc cô công tử kết hôn, đến mức Người và thiếu niên kia sự tỉnh, lão thân sẽ tự cùng độc cô thành chủ giải thích. Vô song mô mốt tựa hồ tức giận phi thường, muốn đem Minh Nguyệt cấm túc. Bàng ngoại, vô số thành là cái dạng gì chắc hẳn ngài cũng rõ ràng. Cái kia độc cô minh càng là một cái hoang dâm vô đạo, vì tư lợi tiểu nhân, độc cô thành chủ càng là đối với này mặc kệ không hỏi, ta muốn biết, dạng này độc cô ra có cái gì đáng giá ta minh ra thuận phục. Minh Nguyệt song mắt đỏ bừng, như thế nào cũng thật không ngờ sẽ lạc như thế này một cái kết quả. Trong miệng, bàng ngoại nghe vậy lâm vào thật sâu trầm mặc. Sau đó hắn nói, mặc dù là không đáng lại có thể thế nào. Đây là chúng ta Minh ra thiếu nợ độc cô ra. Hơn nữa, Mộc Nhi, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi và thiếu niên kia là không thể nào cho dù kia vì đương thời tông sư, nhưng không, có khả năng liền là không thể nào. Lời ấy càng làm cho Minh Nguyệt Tâm bên trong cảm thấy nồng đậm bi thương cùng tuyệt vọng, trong lòng từng đợt gai đất đau nhức. Tựa hồ đã nhận ra Minh Nguyệt khát thượng, vô song mụ mụ phối hợp nói, "Nguyệt Nhi, ngươi có biết chúng ta Minh gia lai lịch?" Lai lịch? Minh Nguyệt Tâm bên trong hiểu, hiện tại cũng không muốn đi hiểu được. Thanh âm dàn mua phối hợp mà nói, "Vô Song thành từ Tam Quốc truyền thừa đến nay, trải qua ngàn năm tuyết nguyệt, chúng ta sứ mệnh chính là chỉ cần chúng ta còn có đến hơi thở cuối cùng, liền không có khả năng lại để cho Vô Song thành khuynh đảo tại cái gì người trên tay. Dù là thành chủ thậm chí trong tòa thành này tất cả mọi người không đáng chúng ta minh ra thủ hộ." Kia thanh âm kiếp người tâm hồn, Minh Nguyệt tâm bên trong không khỏi dâng lên nghi hoặc, chính mình từ nhỏ tôn kính bà ngoại hiển nhiên không phải thị phi chẳng phân biệt được người, vì sao phải cố chấp tại tòa thành này đâu này? Đúng lúc này, liền nghe, "Bành!" Ma một tiếng Đã thấy kia trước mặt Bình Phong đột nhiên vỡ vụn hóa thành cho bụi, Bình Phong về sau thình lình xuất hiện một khối bảng hiệu to tướng, trên có khắc bạch phân minh bốn chữ to, Nghĩa Bạc Vô Thiên. Đó lấy, bảng ngoại, chân dung, hiển lộ không thể nghi ngờ, đúng là một cái thân hình hùng vĩ thiết cốt tranh tranh nam nhân. Kia khuôn mặt càng là tương đối làm cho người khiếp sợ, chỉ thấy kia mặt mũi tràn đầy đỏ thấm, làm như che kín một lời nhiệt huyết, râu tóc và ngực, ngón tay một thanh dài hơn bảy xích thanh long nghiền mửa một cỗ độc thuộc về thuộc về vô thượng đại tông sư khủng bố khí cơ lóe lên rồi biến mất. Kia chiều dài đối với, chính là Quan Công chi tướng. Thân này chấp phục, càng là cùng võ thánh quan công độc nhất vô nhị. Sau đó cái kia, Quan Vũ, chi tướng lẽ lên rồi biến mất, cuối cùng hóa thành một cái cầm trong tay gậy đầu rồng chiều cao 7 xích bà lão. Chỉ nghe kia Hoài Điệp nói, năm đó võ thánh cùng Hoa Đà chi nửa mến nhau, đem huyết mạch chuyển xuống, cái này chính là chúng ta cái này một mạch nguồn nguồn. Sau vì tránh né kẻ thù, phương sửa lại giả họ vì rõ ràng, chính là muốn chúng ta minh bạch chính mình dòng họ tồn tại, người cũng không cứ gọi Minh Nguyệt, mà là gọi là Liên Bang tộc. Cái gì? Minh Nguyệt tâm bên trong sợ, lại không nghĩ gia tộc của chính mình còn có như thế nguồn gốc. Bà lão gật, nói, đến mức thuần phục độc cô gia chính là ta tổ tiên đối với Độc Cô gia tổ tiên có xấu hổ, này dính đến một cái quặc bí mật, mới sẽ lập nhiều như thế lợi thể, hậu thế đều muốn phấn thủ. Ngục Nhi, người vốn là Lã Võ Thánh hậu nhân, trên mặt bất chính là bằng chứng, quyết không thể có phụ, Nghĩa Bạc Vô Thiên, bốn chữ này. Nghe thấy này bí mật, Minh Nguyệt Tâm bên trong thật lâu khó đã bình tĩnh, trong lòng phức tạp khó hiểu. Một bên là tổ hấn cùng với từ nhỏ một mực rất là tôn kính bà ngoại, một bên là người mình yêu mến, nàng làm như thế nào lựa chọn đâu này? Đúng lúc này, Vô Song mố mố lại lạnh lùng nói, hơn nữa, theo ta được biết, hôm nay làm nhục Độc Cô công tử vị thiếu niên kia, Địa chân thật thân phận, cũng không lẫn thế gia tộc hoặc là môn phái đệ tử, mà là Thiên Hạ hội tân nhiệm ban chủ, Phương Tiêu. Hơn nữa, vị này Thiên Hạ hội bang chủ tận lực mà tiếp cận người, nhất định là trong lòng lưu đồ, hoặc là nói lòng mang ý xấu. Này có lẽ cùng ta Minh ra chỗ bảo thủ một cái cọc bí mật có quan hệ. Cái gì? Lời ấy như lưu tinh truy rơi biển rộng, tại Minh Nguyệt Tâm bên trong nhấc lên mãnh liệt sóng cả, lại để cho Minh Nguyệt lập tức nổi lòng như tê dại, thậm chí phá vỡ kia liên quan tới Phương Tiêu tất cả tốt đẹp tưởng tượng. Hẳn là Tiêu Ca ca đúng như bà ngoại chú nói làm ta Minh gia âm dương kiếm sao? Nghĩ đến Phương Tiêu tuyệt thế thân thủ, Cùng với trọng thương độc cô minh thành thạo bộ dạng, Minh Nguyệt Tâm bên trong mơ hồ đã tin tưởng vài phần. Huống chi, một tôn vạn kim thân thể tuyệt thế cường giả, đương nhiên đi vào bên cạnh mình, ngược lại Ôn Nhu giúp đỡ chính hắn một người quái dị lao nước mắt, này lại làm sao có thể lâu này. Minh Nguyệt Tâm đột nhiên trầm xuống. Ta Tiêu Ca ca không có thể như vậy. Kia thanh niên lộ ra thập phần khẩn hàn, sắc mặt như tro tàn, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bế tắc khó chịu, đau đớn khó nhịn, sau đó càng là một ngụm máu tươi phun rũ mà ra. Sách mới cây non cần che chở, ưa thích quyển sách bằng hữu có thể nhiều quan tâm vé phiếu vé phiếu vé phiếu vé hỗ trợ thoáng một phát khô cục, 100 vẽ tháng canh 1, hạn mức cao nhất hai canh. Chương 19. Đế thích thiên thủ đoạn, phong vân thế giới đại kiếp nạn mãnh khỏe. Chương 19. Đế thích thiên thủ đoạn, phong vân thế giới đại kiếp nạn mãnh khỏe. Vô Song Thành, lúc trước Minh Nguyệt Cứu tế cùng khổ người địa phương đã thấy một đứa nha hoàn cách gan mặc nữ tử tại đâu đó phân công màn đầu, thần sắc hình như có không kiên nhẫn. Màn đầu tựa hồ là dùng mạch phu cám làm thập phần khó có thể nuốt xuống, nhưng là chân chính kiếm ăn người lại ăn thập phần mỹ vị, những mặc dù khó có thể nuốt xuống, có thể trung quy có thể bụng, so với gặm ăn vỏ cây dễ quả muốn mạnh quá nhiều. Còn có một chút người thì là khó có thể chịu được, Những mày, hiển nhiên hương vị không là như vậy tươi đẹp. Rõ ràng nguyệt cô nương đâu này? Chúng ta không muốn ăn dạng này, màn thầu chúng ta muốn ăn mảnh mặt màn đầu. Một cái sắc mặt lạnh nhạt tuổi trẻ khất nhi, ăn mày, hế lên. Chính là, chính là, kia đồng bạn phụ hòa nói, có ăn cũng không tệ rồi, chính ở chỗ này phần nản, thật khi chúng ta minh ra là làm từ thiên a. Nếu không phải rõ ràng nguyệt cô nương 5 lần 7 lượn mà dặn dò, các ngươi còn muốn co cơm ăn, đi ăn thì đi thôi. Nha hoàn kia cười lạnh nói, lại náo chuyện, chân các ngươi các nàng. Trẻ tuổi khất nhi, ăn mày, cùng đồng bạn xám xịt mà rời đi, không dám tiếp tục dừng lại. Bọn hắn nghe nói rõ ràng Nguyệt Cô nương tâm, cho nên đặc biệt từ địa phương khác tìm đến, nghĩ muốn đánh tống tiền, lại chưa từng ngờ tới đụng phải một cái mũi cho, hiển nhiên Minh ra cũng không phải loại lương thiện. Phương Tiêu đứng ở đằng xa, thần sắc suy tư. Minh Nguyệt đã liên tục có hai ngày chưa có tới. Từ lúc lần trước kia hồi rõ ràng phủ về sau, Phương Tiêu liền rốt cuộc không gặp lòng này Mã Thiện lương thiếu nữ, nhưng mà ở trong đó bố thí mặc dù phẩm chất so với lúc trước chênh lệch rất nhiều, nhưng cuối cùng không có ngừng. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, vô song thành tựa hộ sóng lặng. Bất quá, Phương Tiêu cũng không đi. Con cá, mặc dù có điểm cảnh giác, nhưng là cuối cùng còn chưa mắc câu, còn cần nhiều này một ít thời gian đến mức minh Nguyệt nhưng là không biết nàng thế nào. Phương tiêu trong lòng sâu kín thở dài, vô luận như thế nào, chính mình ngày mai đều cần đi rõ ràng phủ đi một lần. Vô song phụ, kia ở vào vô song thành trung ương, kia chính là thành chủ độc cô nhất phương phụ đệ, chỗ này phủ đệ chiếm diện tích rộng làm cho người liễu lơi, chô bố chi xa hoa, cùng cấp thấp thành dân lậu chô ở chắc hẳn càng là thiên quốc cùng địa ngục khác nhau. Từ đó loáng thoáng mà nghe được từng tiếng cuồng loạn chửi bới đã thấy một thanh niên nam tử giờ phút này đang tóc thai bù xù, ngồi tại một cái trên mặt ghế, kia kia bên người vây quanh một vòng ăn mặc xa mỏng tuổi trẻ nữ tử. Nam tử chỉ có nửa người trên, nửa người dưới từ phiền náo gốc, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Kia am hiểu nhất chính là tối pháp, đã mất đi hai chân thứ nhất thân chiến lược 10 phần đi 9, điều này làm cho nam tử như thế nào chịu được. Hùng chi đã mất đi biểu tượng nam nhân vật kia, kia quả thực là sống không bằng chết, nội tâm gần như điên cuồng. A tiểu tiện nhân, còn có cái kia con chó nhỏ, ta các ngươi phải chết. Nam tử một tay lấy bên cạnh một nữ tử tốn tại bên người, hung hăng mà ngắt một thành, sau đó càng đem kia cổ trực tiếp và gãy. Nam tử cuồng loạn, nam tử đôi mắt như giống như dã thú, tựa hồ muốn nhắm người mà cắn. Những thứ khác vũ nữ mặc dù lồm lớp lo sợ, cẩn thận, nhưng lại không dám phản kháng cũng không dám đạo tẩu. Nam tử này không là người khác, đúng là Độc Cô Minh. Tại bị Phương Tiêu một kích phế đi võ công về sau, kia phụ thân Độc Cô nhất Phương từng đến thăm một lần, sắc mặt đạm mạc chẳng qua là đạo kia muốn hào hào dưỡng thương, hơn nữa phái người hầu hạ mình tìm trên danh nghĩa nữ tử, cũng không có muốn thay kia báo thủ chi ý đây là chính mình trong trí nhớ cái kia cái thế vô địch. Thông hành Võ Lâm khó gặp gỡ địch thủ phụ thân sao? Vì sao như thế nhắc gan? Độc Cô Minh ưa thích thanh sắc quyền mã, Độc Cô Nhất Phương chưa từng có ngăn cản qua, càng không có tự mình dạy cho kia cái gì cao thâm võ công, Độc Cô Minh sở học tập hàng Long Thần Thối cũng bất quá là kia kỳ ngộ được, được. Bởi vì ngày bình thường cha con hai người cùng xuất hiện cũng không nhiều, bởi vậy Độc Cô Minh cũng không phát hiện mình vụ thân khác thường, Độc Cô Minh không có nghĩ lại, giờ phút này trong lòng của hắn rất là hoán hận, hắn hận Thương Thiên bất công, thuận mặt đất bất bình, hận chính mình vậy mà rơi vào kết quả như vậy, càng hận Minh cái kia tiểu cái kia Tuấn Mị thiếu niên. Đúng lúc này, một cái mang trên mặt băng điêu mặt nạ người thần bí bỗng nhiên tại Độc Cô Minh bên người xuất hiện, kia giống nhau ma quỷ mở dạng đem chúng quanh vũ nữ sợ tới mức tứ tán mà chạy. Mặt nạ nam tử nhìn xem Độc Cô Minh, càng cái nói, không nghĩ tới chuyển thừa gần ngàn năm vô song thành lại lạc phép đến tận đây, ai có thể nghĩ đến kia trăm năm trước đó là bực nào huy hoàng đâu này. Thật đáng buồn đáng tiếc. Kia thanh âm dàn mùa, nhưng lại chúng khí 10 phần Độc Cô Minh này mới phát giác mặt nạ nam tử tồn tại, nhưng là cũng không phát hiện nam tử quanh thân khí cơ tồn tại, cũng không biết khi nào xuất hiện, kia vô học tu vi chỉ sợ đã đạt tới phản pháp quy chân chi cảnh mà. Hiển nhiên Chính mình vậy mà gặp được một cái tuyệt thế cao thủ độc cô minh trong mắt giấy lên hừng hực hỏa diễm, áp chế trong lòng bạo ngược, cung kính nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Thế nào biết hiểu ta vô song thành quá khứ. Mặt nạ nam tử nói, ngươi có thể xưng hô ta là thần, ta vì thế gian thần, tự nhiên sẽ hiểu thế gian hết thảy sự tình. Bản thân bế quan tu hành 60 năm, nhưng không ngờ thế gian như thế hỗn loạn, muốn thu thập một đồ đệ, chấm dứt này cục diện hỗn loạn, hôm nay thấy tư chất ngươi siêu tuyệt, cho nên nghĩ muốn thu thập ngươi làm đồ đệ, truyền dạy tiên pháp, đến chấp hành bản thân ý chí chấm dứt cái này hỗn loạn thời đại không biết ý của ngươi như nào. Nếu như tiền bối lựa chọn tiểu tử Tiểu tử tự nhiên là nguyện ý thế nhưng là, ta đã, đã bị đã đoạn hai chân, lại sao xứng khi ngài đệ tử lâu này? Ngài còn là thay người khác đi. Độc Cô Minh lật mềm buộc chặt đạo. Bản thân nếu như thu thập ngươi làm đệ tử, tự nhiên có thể trị liệu tốt thương thế của ngươi, nếu là ngươi lại dài dòng. như vậy tiểu tử ngươi liền suốt đời ở chỗ này cái trên mặt ghế đi. Mặt nạ nam tử không kiên nhẫn quá lớn, làm bộ muốn đi gấp. Người này đúng là đương đại tiên môn chi môn chủ, đế thích thiên, cũng có thể nói là từ phúc. Tiên bối chấm đã, vạn nhất định là cực kỳ ý. Thân là vô song thánh chủ, dưới một người, trên vạn người. Độc Cô Minh đâu chịu nổi bực này nữa khí, cảm nhận được cái vị này tự xưng là thần, lão quái trong giọng nói không kiên nhẫn, Độc Cô Minh lại cũng không dám phản bác, chẳng qua là kia trong mắt tự cho là che giấu vô cùng tốt một vòng hận ý, nhưng không giấu giếm qua đế thích thiên cảm giác. Thật sự là buồn cười tự tôn. Đế thích thiên cười lạnh, nếu không phải cái phế vật này còn có chút tác dụng, hắn không ngại lại để cho kia tự nghiệm thấy đến thế gian sâu nhất tuyệt vọng. Nếu như ngươi đã ứng, như vậy bản thần trước thi triển tiên pháp đem ngươi hai chân chữa cho tốt, bằng không thì không chọn vẹn người chẳng lẽ không phải tổn hại bản thần chi uy tên. Không đợi Độc Cô Minh đáp lời, liền thấy đế thích thiên tay hư chảo. Đó cô Minh cái kia đã chặt đứt hai cái đuổi không biết từ chỗ nào bay tới, lại bị kia hư nắm trong tay đón lấy Đế Thích Thiên đem lòng bàn tay màu bạc khí kình dốc vào trong đó, cái kia đã dần dần biến thành màu đen hai chân dần dần rút đi nhan sắc, biến thành bình thường bộ dáng, thậm chí có thịt lồi tại biên giới sinh sôi. Thế thế, Đế Thích Thiên sau đó thổi ra một hơi, hóa thành một mảnh mây bay đem độc cô Minh nửa người trên âng, sau đó đem hai chân tiếp nửa người trên, thúc dục nội lực là sử dụng kép lại. Không đến trong khoảng khắc, kia đứt gãy chỗ liền toàn bộ tiếp hợp lại với nhau, phản phất giống như lúc trước bộ dáng. Bất quá, đáng tiếc chính là Kia dựa hai chân phiền não cây tựa hồ bị không biết nơi nào mèo hoang ngậm trong mồm điướt, cho dù là đế thích tiên cũng là không bột đấu gột nên hổ, chỉ phải từ bỏ. Hẳn là người này thật là đương thời thần tiên hay sao? Bực này như gãy chi chúng sinh, hầu như như thần tiên một dạng thủ đoạn, cho dù là người trong cuộc độc cô minh cũng là mới nghe lần đầu. Giờ phút này, hắn đã bị cái này tự xưng là thần, lão quái thủ đoạn thật sâu thuyết phục. Ta không ngờ có thể đứng lên. Cuối cùng lần nữa cảm nhận được hai chân một lần nữa tồn tại, độc cô minh không khỏi lệ nóng rưng trọng, vừa khóc vừa cười, giống như tinh thần phân liệt một dạng. Minh Nguyệt tiểu tiện nhân, còn có cầm ngươi trở đó cho ta, đợi bản thiếu chủ tại sư phó nơi đây học được vô thượng tiên pháp, liền đem bọn ngươi toàn bộ toàn bộ giết chết. Độc Cô Minh là to đạo, hiển nhiên kích động tâm như trước khó có thể bình phục. Giờ phút này hắn mới phương biết đã mất đi một cái trọng yếu đồ vật, lập tức như cha mẹ chết. Bất quá kia vẫn còn là đế thích tiên trước mặt trực tiếp quỳ xuống, nói: "Cảm tạ sư tôn tái tạo tri ân tình, nếu là sư tôn có chỗ cầu, đệ tử chính là phó súp lập biển không chối tử. Lại nghe, thần nói: "Ngoan đồ nhi, không nổi. Ngươi có biết hiểu hôm nay đối với ngươi động thủ thiếu niên kia lang thân phận. Đế thích thiên bán đi một cái, cái nút" Không biết, tính xin sư phò nói rõ, vô luận kia là thân phận gì, đệ tử chắc chắn giết. Độc Cô Minh hai mắt huyết hồng đạo: "Thật là chí khí, kia thân phận thật sự chính là bây giờ Thiên Hạ hội chủ tịch, Phương Tiêu, Đế thích tiên khen ngôi đạo." Đối với cái này cái có thể một chiêu đánh bại Hùng Bá Nguyên Nhân, Độc Cô Minh trong lòng chỉ cảm thấy từng đợt vô lực, đối phương đã có thể đánh bại dễ dàng đương thời tông sư hậu kỳ cao thủ, chính mình liền tông sư đều không phải là, nơi nào sẽ là đối thủ? Như thế nào? Sợ. Đế thần sắc khinh thường: "Nếu như ta cho ngươi biết, kia bây giờ tu vi" Không phải tông sư định phong chi cảnh mà là như Độc Cô kiếm thánh một dạng vô thượng đại tông sư, ngươi sẽ làm như thế nào đâu này? Này lại làm sao có thể? Độc Cô Minh mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, bực này trong truyền thuyết cảnh giới, Độc Cô Minh chỉ thấy qua kiếm thánh một người, có lẽ, sư tôn của mình cũng thế, trừ lần đó ra dù là là phụ thân của mình Độc Cô Thành chủ cũng không có bước vào cảnh giới này. Chưa từng nghĩ đến ra tay với chính mình thiếu niên lại mạnh mẽ như thế, giống như đầm rồng hang hổ một dạng đương nhiên, sư tôn của mình không cần phải lừa gật mình, cho nên Độc Cô Minh chỉ có thể bắt buộc chính mình tin tưởng sự thật này. Ta nên làm sao báo cửu đâu này? Đỗ Cô Minh hít sâu một hơi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hỏi tiếp: "Sư tôn, phụ thân của ta là chuyện gì xảy ra?" Hắn cũng không là ngươi phụ thân, mà là phụ thân ngươi thế thân, phụ thân của ngươi đã sớm vất lạc." Đế Thích Tiên nghiền ngẫm nói. Hắn sở dĩ thu thập độc Cô Minh làm đồ đệ, cũng chỉ là muốn nhìn một chút cái này tiện nghi đồ đệ, có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ, xem cuộc vui sao? Hắn có thể thích nhất, nhất là thích xem người khác thì nô ai ố, có lẽ hào hứng đến, Đế Thích Tiên còn có thể chính mình tự mình diễn kịch, bất quá Đế Thích Tiên thích nhất vẫn còn là âm thầm làm một cái đạo diễn, đùa bỡn người khác vận mệnh. Trong đêm vô song phủ, Độc Cô Nhất Vương chối chỗ cư trụ. Nhìn xem vỏ đầy cực nhỏ chữ nhỏ lá vàng, Độc Cô Nhất Vương mặt lộ vẻ bực bội chi sắc, cái này lá vàng bên trên bí tịch là như thế mà thâm ảo dù là chính mình nghiên cứu hơn 10 năm cũng hoàn toàn không cách nào đem hiểu rõ đáng nhắc tới chính là, cái này lá vàng tựa hồ không cách nào hư hao, dù là Độc Cô Nhất Vương dùng vô song kiếm cũng khó có thể đem thiết cắt, càng làm kia cảm giác nghi hoặc chính là, phía trên lại có một đạo thật sâu rõ ràng bổ chém chí ngân, hầu như đem chia làm hai. Mạnh, đây cũng là ai thủ bút đâu này? Trên mặt bàn còn có hơn 10 cuốn chính mình từng tự tay viết ghi nhân vật cuộc đời sự tích, toàn bộ đều là mình nửa đời trước sự tích, đáng tiếc chính là mình vậy mà một kiện cũng nhớ không nổi đến. Thậm chí, đã hầu như quên độc cô minh cái này con ruột tổ tại. 18 năm trước, chính mình liền không biết sao hoạn đau đầu bệnh, quỷ dị là, mỗi một lần đau đầu bệnh phát tác, trong đầu của hắn liền nhiều một chút không hiểu trí nhớ, đồng thời cũng dần dần quên lãng quá khứ một ít chi nhớ, lại để cho kia trong lòng bực bội. Đương nhiên, đau đầu bệnh lần nữa phát tác, độc cô nhất phương linh hồn hồi hộp, thật giống như một cái không hiểu đồ vật cưỡng ép nhét vào trong óc, một hồi lâu mới tốt. Tựa hồ lại quên rất nhiều thứ đồ vật trúc lộc chi chiến, hồ phách, thôn thiên diệt điệu thất đại hạ, muôn đời trọng sinh quyết, CPU, một cổ bạo ngực và vô cùng lạ lâm trí nhớ đoạn ngắn tràn ngập độc cô nhất phương trong góc, thay thế kia bộ phận trí nhớ, đồng thời cũng làm cho tình cảnh cảm giác càng thêm đậm đặc. Như tình huống như vậy tại quá khứ đã đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, bây giờ càng là kịch liệt, lại để cho độc cô nhất phương trong lòng hoảng hốt. Loại này quỷ dị tình huống hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, liền là ca ca độc cô kiếm thánh cũng không có báo cho qua. Tựa hồ cảm giác đến cái gì, độc cô nhất phương thần sắc lạnh lùng, cũng không vì nãy thế mà thay đổi. Chỉ thấy kia Lặng Yên Tử trong ngăn kéo cầm làm ra một bộ tơ bạc cái bao tay, sau đó kia thân hình hóa thành ảo ảnh, hướng phía Vô Song Thành bên trong quan đế miếu lao đi. Có lẽ chỉ có tìm được càng thêm huyền diệu võ học, mới có thể giải quyết chính mình bây giờ phiền não đi. Thuận tiện, đem cái vị này có can đảm khiêu khích thiên hạ của mình sẽ tân chủ bốc chết. Có chính mình tại, mặc dù không có kiếm thánh, Vô Song Thành cũng như cũng là thiên hạ kia đệ nhất thành. Trong đầu không hiểu trí nhớ thêm vào, độc cô nhất phương sớm đã lạng Yên không một tiếng động mà đột phá đến Vô Thượng đại tông sư chi cảnh, tiền nhiệm thiên hạ hội bang chủ bá, đối với hắn mà nói cũng chẳng qua là tốn nhại nhép mà thôi cô độc tiêu đi rồi, nhẹ nhẹ từng sợi khí từ kia trên mặt bàn lá vàng bên trong tỏa ra, sau đó huyễn hóa thành là các loại nhân loại, hoạt động vật hoặc chuyện khác vật bóng dáng. Những cái bóng này bên trong có cổ thay vô địch thiên hạ thiên ma đến thế gian người bình thường ở giữa chiến thần, cũng có thượng cổ thời kỳ sát phạt vô song, tung hành vô địch viễn cổ thần thú, càng có ba tuyệt thiên hạ, vô song vô đối thái cổ thần nhân, còn có khủng bố đến đủ để khiến cho Nhật Nguyệt vô quang thần ma binh các loại, những thứ này đều là lá vàng đã từng tiếp xúc đến khủng bố tồn tại, bị tia toàn bộ lạc xuống dưới. Khắc tinh di chuyển, lên, thiên thu đại hiện, muôn đời tà ma sắp xuất hiện. Thiên hạ hội cảnh nội một cái tóc dài xõa vai hai mắt mù lao giả tựa hồ cảm ứng được cái gì, đầy mặt khiếp sợ, đây đã là hắn ngắn ngủ trong một tháng lần thứ hai thất thố như thế. Chương 20. Tình Khuynh hướng bội thức, Độc Cô nhất phương di động, vô song mô Mộ. Chương 20. Tình Khuynh hướng bội thức, Độc Cô nhất phương di động, vô song mô Mộ. Cảnh giác. Vô Song Thành, rõ ràng phủ. Từ lúc Minh Nguyệt cực kỳ bị thương thổ huyết về sau, kia bệnh nặng một hồi, kia phản vật thay đổi một người mở dạng, trong mắt một mảnh tĩnh không có một tia sinh khí, cả ngày trong phòng ngẩn người. Như thế bộ dáng, điều này làm cho Vô Song mô mô cảm thấy tâm thương yêu không dứt, rốt cuộc không có sách chuyện đang hỏi. Cái này ngoại tôn nữ chính là là mình từ nhỏ xem đến lớn, kia từ nhỏ thiên tính hòa bác, thông minh, thể lượng, trong 3 tỷ muội vô song mụ mụ thích nhất chính là Minh Nguyệt. Vô Song Mụ Mụ cũng không quan ra người, mà là họ Hoa, chính là vì Hoa đà hậu nhân, Minh Nguyệt chính là kia ngoại tôn nữ. Vốn gì thấy ngoại tôn nữ như thế khó chịu, Vô Song Mụ Mụ nghĩ muốn cầm Phương Tiêu là hỏi, nhưng là không chịu nổi Minh Nguyệt đau khổ cầu khẩn, kia thậm chí lấy cái chết bức bách, thích thú bất đắc dĩ tắt này một cái ý nghĩ, chỉ phải bệnh lệnh thủ vệ đã mất đi răng, cửa quẻ chân lão quản gia nghiêm thêm đề phòng, Cẩm Phương Tiêu vị này thiên hạ hội bang chủ tiến vào. Tại biết được Phương Tiêu thân phận ngày thứ 2, Minh Nguyệt, không, phải nói là liên quan động, kia tâm tình tựa hồ có chuyển biến tốt đẹp, lại chủ động yêu cầu vô song mỗ mỗ truyền dạy kia võ học cao thâm. Ngoại tôn nữ khẩn cầu lời nói, cũng làm cho vô song mỗ mỗ mừng rỡ. Liên quan, Hoa nhị ra nội tình tâm hậu, Ngục Nhi càng là quan gia võ thánh dòng chính hậu nhân, kia võ học tư chất quả thật tốt nhất tuyển, vừa xa kia hai cái nhà tỷ, nếu không phải kia lúc trước vô tâm võ học, chỉ sợ bây giờ cũng có thể thành tiểu tông sư chi cảnh. Thấy ngoại nữ cuối cùng thông suốt, vô song mộ sắc mặt khó nén mừng rỡ, nói, "Ngục Nhi, quan tổng cộng có tam đại thượng học." Phân biệt là vô lượng ba quyền, Ngũ Cầm Thần Công cùng với Tình Khuynh Hướng Bảy Thức. Người kia mới là ta quan gia chân chính nội tình, hôm nay bà ngoại liền chuyển cho ngươi Tình Khuynh Hướng Bảy Thức cái này một vô thượng đạo pháp. Này ba môn võ học, bên trong, Vô Lượng Ba Quyển cùng với Tình Khuynh Hướng Bảy Thức đều là quan gia tuyệt học, Ngũ Cầm Thần Công thì là hoa gia tuyệt học, nếu là tu hành có kéo dài tuổi thọ bao gồm nhiều thần dị công hiệu. Ân. Minh Nguyệt nhu thuận gật đầu. Nhận, giống bệnh hồi, ánh lùng như xương. Thủy Chung khó có thể quên mất ngày đó vì chính mình lau khô nước mắt thiếu niên, tâm hồn thiếu suy nghĩ ngàn bạn. Có lẽ chỉ có đối theo cấp bộ của hắn mới có thể để cho hắn đối với ta lau mắt mà nhìn đi. Mặc dù Tiêu Ca Ca cũng không có bất kỳ xem thường ý nghĩ của mình, nhưng là thân vị một thiếu niên đương thời tổng sư kiêm khắp thiên hạ thế lực lớn nhất chủ nhân, kia như trên trời nắng gắt một dạng, hạng gì chói mắt. Chính mình bây giờ bất quá là một cái võ công thường thường người quái dị làm sao có thể xứng đôi hắn đâu này. Chẳng biết lúc nào, Minh Nguyệt Tâm bên trong nghiễm nhiên đã dâng lên tự ti mặc cảm chi ý, bởi vậy cho nên nàng mới có thể nhịn được không đi tìm trong trí nhớ cái kiết đệ cho chính mình vô cùng nóng ruột nóng gan tuấn mỹ thiếu niên. Thế nhưng là Oan Gia vì cái gì không đến Minh gia tìm ta đâu? Cũng thế, Nguyệt Nhi bất quá là một cái người quá dị, có cái gì tốt tìm đâu này? Chắc hẳn Tiêu ca ca ngươi đã sớm đem ta cho quên lãng đi. Minh Nguyệt Tâm bên trong bị thương. Đối với Phương Tiêu, Minh Nguyệt chính là vừa thấy đã yêu, thậm chí có thể nói yêu đến tận xương thủy. Giống như nàng bực này thiếu nữ, nếu là động tâm, vậy liền như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Thấy Minh Nguyệt phẫn thần, vô song mớ mớ cũng không nói cái gì. Chẳng qua là kia tiếng nói có chút dừng lại một chút, Phương nói tiếp, trong thiên hạ đao chi chủng loại, đao hạ, xuống ta liên quan nhà lão tổ nhưng vẫn lưu một đao chưa từng truyền dạy, nguyên nhân chính một đao kia chiêu thức uy lực thật sự là quá lớn, chứng hủy thiên diệt địa chi uy. Nhưng không chịu nổi ta liên quan nhà lão tổ đau khổ cầu thận, lúc ấy vo thánh thập phần do dự, nhưng ở suy diễn thiên cơ thời điểm, mới biết hiểu đời sau có đại kiếp nạn muốn xuất hiện, cân nhắc liên tục, mới chuyển xuống cuối cùng này một đao dao dẫn, đem nắp trong vô song âm dương kiếm phía trên, chờ đợi người hữu duyên đến, nếu có duyên trước người đến, liền có thể bằng vào này hai thanh thần binh, lĩnh ngộ đao dẫn bí, phá đại kiếp nạn. Rất lâu, Minh Nguyệt lại tinh thần, bất quá kia trời sinh liền có thể thứ nhất nghĩ thứ hai là làm. Đối với Vô Song Mộ Mộ nói cũng đã rõ ràng. Vả ngoại, này thức đao dẫn gọi làm tên là gì? Đông Dương, Minh Nguyệt Tâm bên trong đột nhiên có chút tò mò, một đôi mắt đẹp tựa như ảo mộng. Khuynh Thành chi Lyến, Vô Song Mộ Mộ đạo: "Đón lấy thần sắc hoàng hốt tựa hồ lâm vào nhớ lại, nói: 'Ta vốn tưởng rằng cái này người hữu duyên sẽ ở nhiếp phong cùng bộ kinh vân trên người ứng với hiện, thích thú tìm kiếm kia bức họa, giao cho Hoa Băng, Hoa Tuyết tỷ muội hai người, ý định lại để cho kia giao này hai người. Như thế, cho dù là trong truyền thuyết đại kiếp nạn xuất hiện, cũng có thể biến nguy thành an.' Bất quá, này hai người nếu như bị tiên hạ giúp đỡ chủ lãnh bại, Triển khí vận, chỉ sợ cũng, cũng không khuynh thành chi luyến sợ muốn đợi đợi người hữu duyên. Vô Song mỗ mỗ thở dài, khuynh thành chi luyến. Minh Nguyệt trong miệng nhấm nuốt bốn chữ này, hiển nhiên một tức này, đao pháp bên trong có dấu chuyện xưa. Người hữu duyên sẽ là tiêu ca ca sao? Thiếu nữ trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kia có thể nói tuyệt mỹ trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng động lòng người đỏ tươi. Vô Song mỗ mỗ nói tiếp, này đao pháp chia làm bảy thức, mỗi lần nhất thức đều hàm có một loại cảnh, phân biệt là, thứ nhất thần đao thứ hai tuệ đao hồn, thức thứ ba cực đao ngưng hùng, Thức thứ tư Mộng Đao lâm động, thức thứ 5 Bá Đao vô song, thức thứ 6 Tình Đao diệt dục, thức thứ 7 Phật Đao bị ngạ Nay 7 thức bất luận cái gì nhất thức đều đủ để so sánh thậm chí vượt qua vô thượng đại tông sư Tuyệt Học. Vô Song Mộ Mộ âm điệu mạnh mẽ, đón lấy kia liền bắt đầu truyền dạy Minh Nguyệt những này đao pháp ý cảnh bí quyết. Mà ở đạt được Vô Song Mộ Mộ truyền dạy đao pháp về sau, Minh Nguyệt liền tâm không không chuyên tâm mà nghiên cứu võ học ra truyền, bởi vì tiếng ngộ tính vô cùng tốt, còn có Vô Song mộ mộ cái vị này vô đại sư chỉ điểm, kia lúc trước gặp phải võ học cũng dần dần hóa thành các loại võ diệu biến thành bản thân nội tình. Bất quá ngắn ngủn một ngày, thiếu nữ một thân thực lực đã từ nhị Lưu Trung Kỳ từng bước tới gần nhất Lưu Chi Cảnh, có thể thấy được kia tiến bộ nhanh chóng. Vô Song thành bên trong một chỗ lữ xá, Phương Tiêu hai chân khoanh lại, trong ngóc hiện ra muôn vàn võ học, Thập Cường võ đạo, Huyền Vũ chân công, Ngạo Hàn lục quyết, Băng Tâm quyết, Thục Nhật kiếm pháp, Thiên Sư quyền, Phong Thần thối, Bài Vân Trưởng, Tam phân Quy Nguyên khí, Hàng Long thần thối, Tung Hạc vạn pháp quyền, Miên Trưởng, trăm dặm đạo pháp, Huyền Băng Những học, có chút chính là Phương Tiêu chính mình ngộ mà được, có chút thì là phân tích đối thủ mà được. Còn có một chút võ học thì là chỗ khống chế thiên hạ hội chỗ sưu tập võ học. Ví dụ như, Huyền Bang Thần Trưởng, Nhỏ Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân quyết các loại nhất lưu võ học cùng với từng đạo từng đạo không hiểu võ học. Thí dụ như, Nhỏ Thánh Tâm Quyết, này là phương tiêu cảm giác đế thích thiên một tia khí cơ sáng chế, mặc dù có lẽ không địch lại nguyên bản Thánh Tâm Quyết, nhưng là lấy kia đại tông sư cảnh mạnh như thác độ sáng chế, đã không kém hơn tông sư tuyệt học. Ngoài ra, càng có vô số võ học linh quang lúc nào cũng tại kia trong hiện lên, cùng hắn học Lý Sáng không một tiếng động mà nâng cao kia võ học nội tình đúng lúc này. Phương Tiêu tinh thần mơ hồ phát giác một đạo tối nghĩa vô thượng đại tông sư khí cơ rất nhanh lướt hướng về phía Vô Song thành họ Đông Dã, nơi đó là quan Thánh miếu Trô phương hướng. Thần thượng trấn mục kình cái này vô địch thần công đưa cho hắn Vô Song thần dị linh giác. Theo Phương Tiêu nhận thấy biết, trong thành tổng cộng 4 tôn vô thượng đại tông sư. Một tôn ở ngoài sáng phủ bên trong, kia khí cơ như dao, bá tuyệt thiên hạ, hẳn là cái kia Vô Song Mộ Mộ, một tôn tại trong thành chủ phủ, kia khí cơ sắc bén tựa có thể tan vỡ vạn vật, vật, chắc hẳn chính là cái Thánh, còn có 2 cái tại Vô Song phủ bên trong, trong đó một đạo chính là từ khí cơ. Mà khắc một đạo chỉ sợ chính là cái kia độc cô nhất phương chẳng qua là kia khí cơ bên trong ẩn hàm thôn vẻ hủy diệt chi ma khí, hiện nhiên cũng không phong vân nguyên tắc chố miêu tả đơn giản như vậy. Có lẽ Hùng Bá hẳn là may mắn, lúc trước kia Thiên Hạ hội không có cùng độc cô nhất phương chố vô song thành toàn diện khai chiến, nếu không không chỉ có còn có thân tử đạt tiêu, kia sáng lập Thiên Hạ hội trong khoảnh khắc liền muốn do sụp đổ phân ly. Phương Tiêu thầm nghĩ, mặc dù những người của thế giới này vật cùng Phương Tiêu trong trí nhớ phong vân nguyên tắc nhân vật khác biệt không lớn, nhưng là thực lực vẫn có chỗ khác nhau. Lúc này, lại không biết vị này vô xong thành bá chủ đêm giọ xét quan thánh miếu làm cái gì. Có lẽ, duy nhất khả năng chính là muốn muốn tìm kiếm, khuynh thành chi luyến, bí mật. Khuynh thành chi luyến, có ý tứ. Này thức tuyệt thế vô địch đạo pháp, cũng là phương tiêu đến vô song thành mục tiêu một trong, tự nhiên không muốn trong đó bí mật bị Độc Cô Nhất Phương nhanh chân đến trước. Phương Tiêu thân hình như điện tựa như ảo mộng một dạng biến mất không thấy gì nữa. Minh ra, Trung nghĩa điện. Nghĩa bạc Vân Thiên, bốn chữ phía dưới, Vô Song Mộ Mộ tựa hồ đã nhận ra cái gì, thần sắc khẽ biến, sau đó thỏ tay đem chính mình Thiên Ngân Lục bằng sắt liền gậy đầu dẫn dắt trong tay, tiếp theo tuấn thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 211. Quan thành miêu biến cố, Độc Cô Nhất Phương trên người ma ảnh. Chương 21: Quan Thánh miếu biến cố, độc cô nhất phương trên người ma ảnh. Thiên đạo kim bạc tồn tại đêm đã khuya, mây đen dặm dặm tựa hồ có mưa to. Quan Thánh trong miếu vẫn như cũ một mảnh yên, thuốc, hương chẳng ngập, có thể thấy được vô song thành bên trong dân chúng thành kính. Đêm đã canh 3, ba, trong miếu ông tử đã sớm thiết đi. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, điện thờ bên trên võ thánh cưỡi xích thú mã, cầm trong tay thanh long nghiệm vừa đao, kia chính khí nghiêm nghị khuôn mặt, tại khói khí phía dưới cũng lộ ra một trong, lại được ngoài miếu nhiên truyền sấm rền không cần thiết một lát, mưa nước một chảy nước xuống. Ở giữa thiên địa một mảnh bao la mờ mịt. Mưa mặc dù rất mạnh liệt, nhưng như trước lại khó có thể quấy nhiều ông tử vẻ đệ mộng. Phốc phốc phốc phốc. Hao hùng trong mưa to, mười đầu bóng đen như tia chấp một dạng sông vào trong miếu, kia tất cả đều là đang mặc dạ hành trang phục đại hán. Mười người tiến miếu, liền lập tức sửa sang lại bị mưa dội ướt quần áo, một tên trong đó đại hán nhịn không được miệng vỡ mắng nói, "Mẹ kiếp! Làm thám tử chúng ta một chuyến này, tối kỵ nhất gặp được mưa to, thật sự là ngược lại đủ tám đời nấm mốc." Một cái khác đại hán nói tiếp, "Đúng là như thế, bất quá hôm nay chúng ta vận khí coi như không tệ, ít nhất còn có một tòa cổ miếu có thể tránh mưa." Còn lại thám tử cũng phụ hòa nói, không sai. Đợi bão hết mưa rồi về sau chúng ta lại đến thử lén vào Vô Song Thành tàng kinh các, nhìn xem còn có cái gì liên quan tới Vô Song Thành bí mật, lấy cung cấp phương bang chủ kiểm duyệt. Nguyên lai, like, bọn hắn đều là thiên hạ hội thám tử. Ngay tại 10 người muốn tọa hạ nghỉ ngơi tế, chợt được, một cái trong đó người hai mắt hơi nhíu, nghi ngờ nói, "Ồ, các ngươi có thể từng nghe nói một ít thanh âm kỳ quái?" "Thanh âm gì?" "Hình như là, họng bếp chúng ta có lẽ đã bị Vô Song Thành cao thủ phát hiện, đi mau." Lúc này, một cái người vạm vỡ cảnh giác đạo, Mấy người muốn phải ly khai, lại thấy ngoài cửa chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc ảnh chặn đường đi của bọn hắn. Mưa mặc dù rất gấp liệt, nhưng lại tựa hồ không thể cận kề một xích, 0.33m, chi thân, phản phất kia trên người có một cái cường đại khí chẳng, bài xích tất cả mưa, thật là kỳ quái. Bóng đen thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có kia trong tay ngân tuyến cái bao tay thoáng lập lòe xương mù chi quang. Có thể làm được khí kình phóng ra ngoài bảy kín toàn thân, cho dù là đương thời nhất lưu cũng khó có thể làm được, hiển nhiên, đây là một vị bất thế cao thủ. Thiên hạ hội tháng tử, đáng chết. Bóng đen ngứ khí lạnh như băng, nghe không ra cái gì tâm tình. Giả giả quỷ Một vị thám tử mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, bất quá, đối phương đã trải qua nhận ra bọn hắn, hiển nhiên là địch không phải cố. Dứt lời, thám tử liền trực tiếp rút ra bên hông trường đao, hướng phía bóng đen đỉnh đầu hung hăng mà bổ tới. Tiếp theo trong náy mắt, hắn liền trừng lớn hai mắt, tựa hồ gặp được cái gì chuyện bất khả tư nghị đả thay bóng đen vung tay lên, hào hùng màn mưa bên trong, vậy mà từ mưa nguyên hóa thành là sáu đầu dương nhanh múa đuốt, thủy long, cùng hung cực các mã hướng phía 10 người hung hăng mà nhào tới, trực tiếp đem không có lực phản kháng 10 người tới không chung. Hư không tầm đó một đạo kiếm lên rồi biến mất chỉ thấy nải mười tên thám tử thần sắc hoàng sợ, chợt bộ thân thể bên trong xuất hiện một đạo thơ máu, máu tươi phún dũng mà ra, lục phủ ngũ tạng đều rõ ràng có thể thấy được, lại là đồng thời bị một đạo kiếm quang từ đầu đến chân chém thành hai đoạn, rầm rầm rầm. Từng tiếng nặng nề vật nặng rơi xuống đất thanh âm tại quan Thánh miếu bên ngoài vang lên. Những ngày này bên dưới sẽ thám tử, kia hóa thành hai nửa bộ thân thể bởi vì quán tính trọng lực trùng trùng điệp điệp té rớt, ngang dọc tại nước bùn trên mặt đất, sau đó huyết tan, qua chi trực tiếp thành khô lâu trắng, lộ ra quỷ dị vô cùng. Bóng đen thần sắc không thay đổi, đối với hắn mà nói Rất chết những ngày này bên dưới sẽ thám tử cùng miện chết một con kiến hầu như không có gì khác nhau. Ai? Ngoài cửa động tính tựa hồ cuối cùng đánh thức ông tử, đã thấy một chiếc dầu hỏa đèn dần dần tại quan thánh trong miếu sáng lên, ánh mắt xéo qua cũng chiếu dọi ra độc cô nhất phương khuôn mặt. Đêm hồn quy phác, độc cô thành chủ đại gia quan lâm, không biết có việc gì sao? Ôi, đáng thương ông tử, tiên lợi còn chưa dứt liền bị một đạo lăng lệ kiếm quang trực tiếp xuyên thùng huyết hầu chết đi, chợt hóa làm một chồng chất xương Nhìn trước mắt võ thành miếu, độc cô nhất khó nén vẻ vui thích. Đáng tiếc buồn thành chủ đau đầu bệnh, chính là võ tôn sư thích hóa thượng nhân cũng không biện pháp. Khun Thành Chi Luyến nghe nói là Võ Thánh truyền xuống ẩn chứa nghiền nát huyền bí vô địch võ học chi pháp, nếu là Bổn Thành chủ đã chiếm được huynh Thành Chi Luyến bí mật, như vậy có lẽ đau đầu tật liền có thể dạng bất thậm chí trị tận gốc. Đến lúc đó, chính là ta vô song thành tịch quận thiên hạ nhất thống thần châu thời điểm. Cái gì thiên hạ hội, cái gì hoàng thất, cái gì không tuyệt thần cung toàn bộ đều nuốt giật vong. Phi ứng đường những người này truy tra huynh Thành Chi Luyến tung tích, đều đã lâu như vậy mà ngay cả một tia manh mối đều không có, còn cần Thành chủ tự thân xuất mã thật là một đám phế vật vô dụng bao cỏ. ta xem cũng không có tiếp tục tồn tại cần phải chết sạch sẽ mới tốt. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không hài lòng sự tình, Độc Cô Nhất Phương sắc mặt tâm trầm. Nhìn trước mắt Cối Sích Thố, tay cầm thanh Long Nghiễn Nguyệt đao quan công tượng nặng, Độc Cô Nhất Phương tựa hồ nghĩ tới điều gì chỗ tuyệt vời, không khỏi cười ha ha đúng lúc này, tựa hồ bị vật gì kích thích, Độc Cô Nhất Phương chợt cảm thấy đầu đau muốn nức, chỉ thấy kia ánh mắt gắt gao nhìn xem quan công tượng nặng, hai mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ, quanh thân càng là ma khí ngút trời, giống như nhập ma mở rộng dạng. Liền nghe trong miệng lại cười nói, "Võ Thánh, A, võ thánh dù hết toàn đem, diện, toàn đem ta lưu rất chết, nhưng là cuối cùng thực lực còn là không đủ." Đáng giận hiên viên, nếu không phải bọn ngươi dùng hết thủ đoạn đem Bổn Vương phong ấn tại Thiên Đạo Kim Bạc bên trong, ta như thế nào lại bị bị nguy luân hồi trăm ngàn thế? Bất quá, buồn Vương ma hồn đã sống lại, ta ma tộc binh sĩ cũng nên tái hiện. Công tôn hiên viên, lần này, buồn Vương tuyệt sẽ không lại bại ngươi tay. Độc cô nhất phương cười to, một tôn ba trượng độ cao đầu châu thân người, đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh ma thần hư ảnh mơ hồ mà khắp nơi kia sau lưng như hiện, trông rất sống động, lộ ra dị thường mà khủng bố. Đúng lúc này, ma ảnh tụ hội đã nhận ra cái gì? khẽ miệng hiện lên một vòng giữ tận cười lạnh sau đó biến mất không thấy gì nữa, độc cô nhất phương trong mắt ánh sáng màu đỏ dần dần tiêu tán, lại không một tia dấu vết. Cùng lúc đó, phương tiêu thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà ở phía xa xuất hiện, kia quanh thân khí kình tựa hồ bóp méo ánh sáng. Mưa tử kia mặc trên người qua, khiến cho kia thân ảnh phảng phất tựa hồ sen vào tồn tại cùng không tồn tại tầm đó, cùng thiên địa vạn vật dung hợp lại với nhau, cho dù là đầu có hai sừng ma ảnh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát giác. Phương tiêu thần sắc kỳ dị, trong lòng suy đoán nói, xiêu si view sao? Hẳn là võ một chiêu kia thành chi luyến trạm không phải này tòa thành lớn. Malaysia view mà là Ma hồn khí thất chi và sao? Thiên đạo kim bạc lại là vật gì? Cái thế giới này giống như càng ngày càng thú vị. Phương Tiêu bộ thân thể giấu ở màn đêm phía dưới, hầu như làm được hoàn mỹ che giấu, hiển nhiên độc cô nhất phương trên người có bí mật rất lớn, hắn cũng không lựa chọn đánh rắn động có đúng lúc này, một đạo bá tuyệt thiên hạ khí cơ bay nhanh mà đến, sau đó liền nghe nói một cái thanh âm dàn u mở miệng nói nói, độc cô thành chủ đã chế thế như vậy đại giá quang lâm, lao tiếp không có từ xa tiếp đón, không biết độc cô thành chủ đã chế thế như vậy đến ta quan thành miếu, có việc gì sao đâu này. Thanh âm sơ nghe vẫn còn tại chỗ rất xa, nghe nữa dĩ nhiên đến bên hai có thể thấy người tới tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, chợt hóa thành một cái thân ảnh cao lớn. Người đến là một cái cầm trong tay màu bạc quải trựa bà lao, kia thân hình cao lớn cường tráng, mặc dù hơi có vẻ cong xuống, nhưng cũng có được trọn vẹn bảy xích độ cao. Kia không phải người khác, đúng là Vô Song Mộ mô, mô. Nơi này quan thành miếu, chính là võ thánh hậu nhân sở kiến, vẫn là mình ra chỗ trưởng quản. Nhìn xem độc cô nhất phương, Vô Song Mộ Mộ mặt lộ vẻ vị nghi, rõ ràng nàng vừa rồi ở chỗ này cảm nhận được một cổ tuyệt thiên hạ ma đạo khí cơ. Thời tiết nặng nề, lão phu cũng trong lúc rảnh rỗi, đến đông giao tán giải sầu bỏ đi lại chưa từng nghĩ mưa to đột lâm, nghĩ tại quan thánh trong miếu tránh một chút mưa nặng hạt tạt góc, gương sáng trưởng lão không cần như thế cảnh giác. Độc Cô Nhất Phương lãng giải thích nói: "Bất quá nửa đêm, cái này thuyết pháp hiển nhiên có chút miễn cưỡng." Nhìn bên cạnh xương trắng, Vô Song mộ mổ, mổ mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, những người này xương trắng rực rỡ như mới, trong không khí mơ hổ tản mát ra máu tanh vị, hiển nhiên là vừa mới chết đi không lâu. Nghe nói Độc Cô Nhất Phương như thế giải thích, Vô Song mộ một như có điều suy nghĩ, nói: "Hả? Nguyên là như thế sao?" Độc Cô thành chủ cũng biết trên mặt đất những hài cốt này lai lịch rút lời ánh mắt như ưng một dạng nhìn chằm chằm Độc Cô Nhất Vương. Quan Thánh miếu việc quan hệ huynh thành chi lyên huyền bí, tự nhiên không để cho sai sót, không được phép vô song mồ mộ không cảnh giác. Hơn nữa, đại tông sư thủ đoạn thần dị tự không cần phải nói, nhưng như là cạo xương cắt thịt một dạng đem những người này trên người huyết nục toàn bộ xóa đi thật là là có chút quá mức. Bạo tàn chút ít. Thấy thế, Độc Cô Nhất phương mặt không đổi sắc, nói: "Những người này, theo lão phu biết, chính là Thiên Hạ hội thám tử, Newton nghĩ muốn sống tới Quan miếu, đã bị bổn thành chủ đánh chết, cái kia ông tử cũng tựa hồ cùng hắn có chỗ cấu kết chết. Có nên nói hay không đến, Quan Thánh?" Hai chữ Một vòng bạo ngược phẫn hận chi ý bỗng nhiên từ Độc Cô Nhất Phương đấy lòng hiện lên, lại để cho kia bộ mặt giữ tợn khó có thể áp chế, lạnh lạnh ma khí tại kia trên người như ẩn như hiện. Cảm nhận được Độc Cô Nhất Phương trên người lạnh lạnh ma khí, vô song mộ mộ thần sắc cả kinh, chợt trong lòng nghiêm nghị. Nhìn thoáng qua trên mặt đất thi cốt, vô song mộ mộ lạnh lùng mở miệng nói, Độc Cô thành chủ nhiệt tình vì lợi ích chung, lao tiếp từ sẽ không nhiều lời một cái phản đối chứ, bất quá Độc Cô thành chủ thủ đoạn lại là có chút vô cùng hung lệ chút ít, so với Yuma. Mà Khác, quan Thánh Miếu Tam Minh già liền quan trọng đại, cũng không nhọc đến Độc Cô thành chủ phí tâm. Không chi, tựa hồ nhìn thấy cái gì? Vô song mộ mộ sắc mặt có chút thay đổi, yêu tiếng nói một chuyện, càng là không hề khách khí nói, cái kêu ông tử chính là ta minh ra chi tử đệ, nếu là có chỗ sai lầm, cũng nên ta minh ra trừng phạt, độc cô thành chủ cử động lần này nhưng là càng cụ. Nào có thể đoán được vô song mộ mộ lời ấy nhưng là trực tiếp chọc giận độc cô nhất Vương chỉ thấy ánh mắt của hắn hung hăng nói, phí. Cầu vật. Vô song thành chính là ta độc cô gia tộc vô có, các người minh ra hết thể tất cả cũng đều là ta độc cô gia tộc ban tạo. buồn thành chủ hôm nay liền giết ngơi, chỉ để đạt được thành luyến huyền bí. Khắc khắc khắc. độc cô kiếm phá đao. Như thế bình thường, thân là đứng đầu một thành độc cô nhất phương tuyệt sẽ không nói ra này không khôn ngoan lời nói, bất quá nội thể ma ảnh tựa hồ gấp 10 lần, gấp trăm lần phóng đại trong lòng của hắn bạo ngược sát ý, lại để cho độc cô nhất phương khó hơn nữa tự kiềm chế. Bị ma ảnh trô ảnh hưởng, lúc này, độc cô nhất phương đã triệt để không còn che giấu bản thân ý đồ. Một đạo huyết sáng kiếm quang tại kia lòng bàn tay hiện lên, trong một chớp mắt liền đi tới vô song mộ mộ trước người, muốn đem trực tiếp chém giết. Quá khứ Tuyển Nguyệt, độc cô gia từng ra một vị gọi là Kiếm Ma, vô thượng đại tông sư, Tiệt trời sinh kiếm tâm, tung thiên hạ chưa bại một lần. Độc Cô kiểu Kiếm chính là kia tuyệt học, cũng độc cô ra ra truyền tuyệt học, kia tổng cộng chưa làm, kiếm mẹ, phá đao, phá thương, phá cây roi, phá tác, phá trưởng, phá mũi tên, phá khí chính thức, được xưng có thể phá hết thiên hạ hết thảy võ công. Giờ phút này bực này khủng bố kiếm pháp tại Vô Thượng Đại Tông sư chi cảnh độc cô nhất phương trong tay sử dụng ra, càng có được quỷ thần khó lường mỹ năng. Nghe nói độc cô nhất phương như thế cuồng vọng tiêu ngạo không coi ai ra gì, Vũ Nục lời nói, vô song mỗ mỗ lửa lòng có nén, một đạo tuyệt thiên hạ đao tại kia trên người chậm bay lên. Hảo hảo hảo. Lão tiếp cực kỳ nói chuyện với ngươi. Không ngờ tới người độc cô nhất phương thậm chí độc cô ra đúng là ý tưởng như vậy. Âm thầm ngấp nghé ta minh gia tuyệt học, quả thật là lòng ngôn dạ thú. Nếu như thế, ta minh ra tử cũng không cần tiếp tục tuân thủ tổ huấn đi thuần phục ngươi, có thân vứt bỏ đức bất nghĩa thế hệ, chắc hẳn võ thánh hắn lão nhân gia ở trên cũng sẽ không trách tội. Bất quá, muốn giết chết lao tiệp, liền xem người độc cô nhất phương đến tụt cùng có hay không buồn sự kia. Huyết sắc kiếm quang tiến đến, Vô Song Mộ Mộ chỉ cảm thấy một cổ tử vong nguy cơ tại trong lòng lên, hiển nhiên này đạo kiếm khá lớn không thể thường. Nhưng là Vô mô mô cũng tầm thường vô thượng đại tông sư. Trong lòng tất nhiên là không sợ, kia trong tay Thiên Ngoại Ngần Tinh Đức thành gậy đầu rồng độ ngang hạ xuống, lập loè dao quang, trực tiếp đột kích huyết sát kiếm quang đánh tan. Tay kia bên trong gậy đầu rồng cũng là Thiên Hạ Hiểm Thủy binh, kia chạy xuôi không hiệu phát sáng. Hai người chiến làm một đoạn, thân hình hóa thành ảo ảnh, dao quang kiếm ảnh lập loè, trong một chớp mắt liền giao thủ mấy chục hơn trăm lần. Kiếm quang, đao ý tàn sát vừa bãi bao phủ phạm vi trong trượng, phá hủy bên trong hết thảy. Trong đó không gian hóa mảnh thôn vệ lĩnh vực, chính là ánh sáng tựa hồ cũng khó có thể tiến vào. Bên trong mơ hồ có thể nghe được độc cô nhất phương từng tiếng bạo ngược tiếng giống giận dữ, tựa hồ là vô song mộ mộ chiếm cứ thượng phòng. Chương 22. Vô song mộ ngô nghi hoặc, độc cô nhất phương chết, ma ảnh. Chương 22. Vô song mộ ngô nghi hoặc, độc cô nhất phương chết, ma ảnh. Xuất thế độc cô nhất phương cùng vô song mộ mộ đều là vô thượng đại tông sư trung kỳ cường giả, hai người từng chiêu từng thức đều được vô cùng uy năng. Tựa hồ cảm thấy mặt đất vô cùng hẹp thi triển không ra, hay hoặc là nói sợ quấy nhiễu quan thành miếu, lại thấy hai người chi thân hình đồng thời bay lên không trung dựng lên, hóa thành ảo ảnh. Sau một khắc liền xuất hiện ở vạn trượng trên công chúng, kia dưới chân chính là mãnh liệt Lôi Vân. Mây đen phía trên, ánh lao, kiếm khí kịch liệt va chạm, ù ù làm như sấm rền một hồi dạng. Hai người thân ảnh dĩ nhiên dùng mắt thường khó có thể phân biệt, duy có kiếm thể cùng ngân trượng hóa thành ảo ảnh, kịch liệt va chạm, trong một chớp mắt liền quần chiến trăm lần. Chợ ngươi, Song Vương vừa chạm vào tứ phân, sét đánh thoáng hiện phía trên, lộ ra độc cô nhất phương cùng vô song mộ mộ chi thân ảnh. Lôi đỉnh, gió mạnh, như dao giống như kiếm, lại tại bọn hắn thân ba bên ngoài dừng lại, lại bị tia thân bên ngoài ngăn, cuộc khó lên cô nhất gò. Hắn đang mặc một bộ dị thường hoa mị cầm bảo, hai tóc mai hoa rậm, khuôn mặt lộ ra có chút chế lốc. Hai tay của hắn mang theo một bộ tơ bạc cái bao tay, cầm trong tay một thành kỳ dị trường kiếm. Trường kiếm thân kiếm rất rộng, có thể mũi kiếm phía trên lại hiện đầy tất cả lớn nhỏ hơn 10 lỗ thủng, giống như một vị gần đất xa trời, báo kinh phong xương lão giả, hiển nhiên đây là một thanh có chuyện xưa trường kiếm. Kiếm thể không biết hạng gì chất liệu, tựa hồ rất là mề mại, cũng tựa hồ cực kỳ cứng chính là vô song mộ mộ trong tay thiên ngoại ngân tinh đúc thành vậy đầu rồng cũng khó có thể đem đánh nát. Giờ phút này, kia hai mắt mơ hồ đỏ lên, thần sắc dữ tợn, tựa hồ muốn nhắm người mà cắn. Khí thế dị thường mà huống lệ, bất quá khỏe miệng có thể thấy được vết máu, trước đó tranh đầu hắn dĩ nhiên đã rơi vào hạ phòng. Bên khác, vô song mô mô thân hình khôn ngô, vừa xa người thường, kia thần sắc không giận tự y. Tuy là một kẻ nữ lưu thế hệ, trên người lại mơ hồ tản mát ra khó nén khí phách. Vừa rồi như thế kịch liệt đối kháng, kia mặt không hồng, hơi thở không gấp, hiển nhiên như vậy đối kháng, đối với nàng mà nói tựa hồ không tính là cái gì. Hai người tay áo bầm bền, lập vũ trường không phía trên, như thần lại như mà nhưng lại nghiêm nhiên lập tức phân cao thấp. Chính như hạ tiếu tô tại Sích Bích phú bên trong nói bên mông hổ như phùng hương ngự phòng, mà không biết kia chỗ dừng lại, đồng bệnh hổ như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Bực này cảnh giới, có thể làm bất cứ điều gì chính mình muốn. Mà điều khiển nguyên khí, giao chiến hai người tuy xa xa sừng không hơn là thành tiên, nhưng dĩ nhiên đặt tới sách cổ chỗ ghi lại, chân nhân, cảnh giới, nói là đương thời lục địa thần tiên cũng hầu như không quá đáng. Nhìn xem vô song mô mô bình thản ung dung thần tình, độc cô nhất phương trong mắt bay lên nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Kia lao đi khỏe miệng vết máu, trầm một lát, mở miệng nói, sáng trưởng lão không hổ là hậu nhân của danh môn, thân kiếm hoa, liên quan hai nhà sở trưởng. Bổn thành chủ vẫn còn có không kịp đấy. Nếu không phải ngươi minh ra vi phạm lời thế trước đây, cùng Thiên Hạ sẽ cấu kết, đem con ta hai chân phế bỏ, phá hư ta và người hai nhà tần tấn nghị, bổn thành chủ lại làm sao đến mức này. Nhưng oan gia nên giải không nên kết, nếu là rõ ràng trưởng lao chịu ra tay đem cái kia Thiên Hạ sẽ giúp chủ phương tiêu giết chết, như vậy trước đây đủ loại không hài lòng, bổn thành chủ liền có thể đem xem nhẹ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kia vừa nói chuyện kéo dài thời gian, một bên âm thầm khôi phục công lực. Thế thế, vô song mỗ ha ha cười lạnh, cũng không vì này thế mà thay đổi, cũng không ngăn cản. Kia thần sắc hờ hững, Chậm chậm nói, "Độc Cô thành chủ chớ có làm cái kia tiểu nhi cho hề, người vô liêm sỉ bất quá là vì người Độc Cô gia tăng thêm hài huyết hai." Võ Thánh hắn lao nhân ra mặc dù để cho chúng ta hậu thế tuân thủ nghiêm ngặt, nghĩa bạc vân thiên, trung nghĩa, nhưng là người Độc Cô gia lại nơi đó có một kia nhân nghĩa, chỉ bên dưới dân chúng sinh hoạt không thể gánh vác được nữa, nơi đó có một tia an cư lạc nghiệp dấu hiệu. Nữ khí hơi trệ, vô song mỗ mụ nói tiếp, lao thiếp ta mặc dù so với không được Võ Thánh hắn lao nhân ra nghĩa bạc vân thiên, nhưng đối với người Độc Cô gia lại coi như là trung tâm sích túi mật." Thế nhưng là ngươi Độc Cô nhất đâu rồi? Bộc lộ nhẫn, thịt cá dân chúng lại hạ xuống cùng Huyền Đức công sở lãnh động, lời ấy có thể nói là chu tâm nữ điệu, lại để cho Độc Cô Nhất phương giận tím mặt, kia thần sắc cấm trầm, trong lòng sát ý tràn ngập, uông nói: "Tốt một cái quan gia lão cậu, nếu như ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cố ý cùng bổn thành chủ đối nghịch, như vậy bổn thành chủ tối nay liền để cho ngươi Trần thi tại đây." Hàng Long thần thối sát long cầu đạo. Hàng Long thần thối quả thật là vô song thành tam đại tuyệt học một trong, còn lại hai đại tuyệt học theo thứ tự là Như Lai thần trượng cùng với Cô Cửu kiếm đều là cực vô thượng đại cấp bậc tuyệt học. Này ba môn vô thượng võ học, thân là vô song thành chi chủ độc cô nhất phương tự nhiên toàn bộ tinh thông, mà lấy kia vô thượng đại tông sư chi cảnh thi triển mà đến, sát long cầu đạo, uy lực cũng vượt qua xa con hắn độc cô mình có thể so sánh độc cô nhất phương thần sắc bạc ngược, đem hết toàn lực thi triển hàng long thần thối này một tuyệt thế tối pháp. Nhưng thấy kia thân hóa hào ảnh, tiếp theo trong nháy mắt đẩy trời thối ảnh như là mây đen một dạng, mang theo lạnh lạnh chi ma khí hướng phía vô song mộ mộ mà đi. Mắt chớp và, một cái trọn vẹn ngàn cự hắc long tại mây đen bên trong dần dần rõ ràng, to lớn long thân giống như một cái cực sơn mạch nằm rạm xuống tại bầu trời phía trên, vải màu đen khép mở biển ảo trông rất sống động. Dương nhanh múa vớt, mãnh liệt đánh tới. Sắt Long Cầu đạo chính là hàng Long Thần Thối cao nhất biến hóa, này bất quá là trước chiêu, phía sau có khắc khủng bố biến hóa, nhưng là dĩ nhiên vô cùng sắp bén. Cảm giác đến độc cô nhất phương trên người càng thêm tăng vọt đậm đặc ma khí, Vô Song Mộ Mộ sắc mặt nghiêm túc, chỉ nghe kia nói, nếu như độc cô thành chủ nhập ma đã sâu, như vậy hôm nay lao tiếp liền thay bọn người độc cô ra thanh lý môn hộ. Vô lượng bá quyền Nhật Nguyệt vô quang, phong vô hình, vô thượng, một cổ kinh khủng ý dần dần mổ mổ to lớn, chí cường, to lớn, chí cường sinh sôi không ngừng. Vừa vừa xuất hiện trực tiếp thẳng dẫn dắt phong vân, che đậy mặt trời, sử dụng Nhật Nguyệt biến sắc, hảm đạm không ánh sáng. Vô song mỗ mỗ một quyền đánh ra, đột nhiên có phong vân lực lượng ngưng tụ mà đến, hóa thành một đạo đường kính trăm trượng giống như thực chất một dạng khủng bố quân ý, xuyên vân phá mưa, tùy tiện đem Độc Cô Nhất Phương toàn lực thi triển hàng Long Thần Thối chố diễn biến màu đen ứng cự lòng đánh tan, cũng dư thế không giảm mà hướng phía Độc Cô Nhất Phương bay đi. Cái kia, Sắt Long Cầu hậu chiêu nguyên khí chi cầu còn chưa thành, cũng đã tán loạn. Như thế tình cảnh, cũng làm cho Độc Cô Nhất Phương lộ vẻ chịu chi sắc thần sắc lộ ra âm trầm. Lúc này, dĩ nhiên công thủ dị thế, một chiêu này trình độ kinh khủng đã siêu việt độc cô nhất phương tưởng tượng, lại để cho kia sắc mặt khẽ biến, không thể không dùng lại một chiêu đem trừ khử độc cô nhất phương hít sâu một cái nguyên khí, sau đó liền thi triển ra trong trí nhớ vô thượng chư pháp. Như lai thần trưởng vạn Phật chiểu tông. Chỉ thấy một cái ngàn trượng Phật đà hư ảnh tại kia sau lưng nhô lên, Phật đà một mình ngồi xếp bằng tại màu đen liên trên đài toàn thân phát ra u quang, thân sắc tà mị, đều không có một tia tính tình cương trực, càng giống là một tôn ma Phật hàng lâm thế gian, lộ ra thập phần quỷ dị. Vô thượng đại tông sư, kia đối với võ học lý giải, đã siêu thoát triu thức giam cầm, không có hình thái, ý tùy tâm động. Thâm như sao Ý liền là như thế nào? Theo độc cô nhất phương đẩy ra một trường, ngàn trượng Phật đà lòng bàn tay trực tiếp chống đỡ tại vô lượng quyền ý phía trên âm ẩm. Giống như phía chân trời đột nhiên vang tiếng sấm, liền như băng sơn băng diệt, biển gầm buộc phát thanh âm ẩm tại bầu trời phía trên hình lộ. Như thế thanh âm, xuyên thấu qua nồng đậm mây đen, chuyên vào bốn phương, một ít thần giác bén nhạy võ giả càng là trong lòng hoang mang dối loạn chỉ cảm thấy một cái thật lớn tảng đá ngăn ở ngực phía trên. Bầu trời phía trên phong vân dũng động, bên trong tràn ngập chi khí cơ, chính là đương thời tông sư cường giả cũng sẽ cảm giác được vô cùng áp lực đương thời tông sư cùng vô thượng đại tông sư, tuy nói chẳng qua là một chữ chính lệnh, nhưng là chiến lược thật là khác nhau trời vực. Đại tông sư cường giả nhưng có thể khống chế thiên địa nguyên khí, nhất cử nhất động đều là có thể phát huy ra vô cùng sức mạnh to lớn, càng có được trùng trùng điệp điệp thần chi thủ đoạn, kia chiến lược xa không tầm thường tông sư cường giả có thể tưởng tượng. Mưa càng rơi xuống càng lớn như thác nước một dạng, lại không biết có bao nhiêu không nhà để về người sẽ ở trận mưa lớn này bên trong mất phương hướng đâu. Vô Song thành bên trong, đang dạy thủ độc cô minh thánh tâm quyết đế thất thiên, tự hồ cảm giác được cái gì, kia nhìn một cái bầu trời, băng điều dưới mặt nạ thần sắc nghiêng ấm, hướng về phía vẫn còn trong hưng phấn độc cô minh nói: "Ngoan độ nhi, kế tiếp thuận tiện sinh tu hành bản thần chuyển dạy cùng ngươi tiên pháp, nếu là ngươi tiên pháp đại thành, chính là đột phá vô thượng đại tông sư chi cảnh cũng là vô cùng có khả năng, thật tốt tu hành, chớ có lơ biếng, vi sư đi đấy." Sau đó kia thân ảnh dần dần trở thanh nhạt, cuối cùng biến mất vô tung động cô minh trong mắt rung động, nội tâm hiện lên một vòng tham vọng, nói: "Sư tôn quả thật sự là tiên nhân." cuối cùng có một ngày, bản thiếu chủ cũng sẽ làm được một bước này, theo sư tôn nói, nếu là thánh tâm quyết tu hành đến đại thành tình trạng, chính là đoạn chi, chúng sinh cũng không phải là không có có hy vọng. Đột hầu nghĩ đến cái gì khó chịu chỗ, Độc Cô Minh sắc mặt dữ tợn, nói: "Minh Nguyệt tiểu tiện nhân, còn có phương tiêu con chó nhỏ, các ngươi chờ đó cho ta. Đợi bản thiếu chủ tiên pháp đại thành, chính là bọn ngươi tự kỳ." Thanh chủ phủ, Độc Cô kiếm thánh chỗ phòng nhỏ, một đạo linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm kiếm quang lóe lên rồi biến mất, sau đó không thấy bóng dáng. Vạn trượng trên không trung, vô lượng quân ý, như loài trưởng ý lẫn nhau rằng có, tri tiêu, cuối cùng cả hai đồng thời tán loạn, trừ khử trong lúc vô hình. Từng đạo từng đạo đường kính hơn trượng vòi rồng vòi rồng tại hai cái vô thượng đại tông sư khí kinh ảnh hưởng phía dưới, lăng không sinh ra đời lại thoáng qua bị cuồng bạo thiên địa nguyên khí xé nát. Hiển nhiên, đã là thần ma chi uy. Vô Song Mộ Mộ hít sâu một hơi, khí tức tựa hổ thoáng có chút không lộ sổ, hiển nhiên đánh ra này chí phách chí cường một quyền, đối với kiếp mà nói cũng không dễ dàng. Võ Thánh hắn lao nhân ra không chỉ có chuyển thừa tình huynh hướng thức cái này một vô thượng pháp, càng truyền xuống một chút cũng không có lượng ba quyền cái này một chí cường pháp. Bất quá bộ quyền pháp này đối với khí lực yêu cầu cực cao. Dù là Vô Song Mộ Mộ tiên tư dị bẩm thi triển ra cũng có chút miễn cưỡng. Phương trước mấy lần giao thủ Vô Song Mộ Mộ đã chú ý tới Độc Cô Vô Song trên người chi ma khí, điều này làm cho kia trong lòng có chút hiếu kỳ. Theo ta biết, Độc Cô ra cũng không có vô thượng cấp bậc chi ma công, nhưng là Độc Cô Nhất Phương một thân chi ma khí lại là từ đâu mà đến đâu này? Kỳ quái. Tùy ý quét chật vật Độc Cô Nhất Phương liếc mắt, kia mặt lộ vẻ trầm tư. Thần Châu mặt đất từ xưa đến nay, chỗ truyền lưu vô thượng tuyệt học nhiều không kể xiết đã sớm nhiều vô số kể. Ví dụ như ma đạo, theo Vô Song Mộ Mộ biết, kia tuyệt học liền có tùy đường thời kỳ lưu truyền xuống tiên ma sách đạo tâm trùng ma đại pháp trở vô thượng ma công, những này ma công đã so sánh cực hạn vô thượng đại tông sư tuyệt học, thậm chí còn hơn lúc trước, thậm chí bị liệt là phá toái cảnh võ học. Có lẽ Độc Cô Nhất Vương chính là đang âm thầm lén lén tu hành nào đó đáng sợ ma công cũng chưa biết chừng. Đối với Độc Cô Nhất Vương trên người chỗ khả năng có mang ma công, Vô Song Mộ Mộ cũng không suy nghĩ nhiều Độc Cô Nhất Vương đã không bị nàng để ở trong lòng, bại vong là sớm tối đó đại sư không thể đụng, kia mở miệng một tiếng Vô Song lại để cho vô song mỗ mỗ trong lòng sớm đã hiện lên sắc cơ, mặc kệ kia thật sự nhập ma còn là nguyên nhân gì dẫn đến, hôm nay vị này vô song thành chủ nhân hẳn phải chết. Cảm giác quanh thân khí huyết tựa hồ mơ hồ có chút khó khai, hoa gia gia truyền tuyệt học ngũ cầm thần công bị kia thi triển ra. Chỉ thấy vô song mỗ mỗ bộ thân thể theo thứ tự hóa thành hổ, lộc, gấu, vượn, chim ngũ cầm hình, một cổ kỳ dị nội lực đi khắp quanh thân, khí huyết bế tắc bế bị Giờ này, vô chạy xuôi ù cả nỗi phục định phong hình thái. Một mà khác, Độc Cô Nhất Phương sắc mặt tê thảm, tia tóc hai bù xù, song mắt đỏ bừng, giống như điên. Chợt ngươi, đau đầu đột lần nữa phát tác, lại để cho kia sắc mặt lập tức đại biến. Vô thượng đại tông sư không chế tỉ mỉ, nếu không phải cẩn thận bại lộ sơ hở, khả năng liền trực tiếp bị bị phát giác thâm thụ trọng thương, bỏ mình tại chỗ, Độc Cô Nhất Phương lại có thể nào không sinh lòng sợ chứ? Thế thế, vô song mỗ mỗ thần sắc khinh thường, dù chứa ngôn ngữ, nhưng là kia sát ý cũng đã đem Độc Cô Nhất một mực tập trung, trong ra nuốt vào đào, một khắc liền muốn nhức hạ sát thủ. Chính mình lại như đợi làm thịt một dạng. Loại cảm giác này lại để cho Độc Cô Nhất Phương lại cảm giác giống như tám ngày khuất nhục đập vào mặt. Nhưng giờ phút này, hắn mấy có lẽ đã hết biện pháp, lại nơi nào là đối phương đối thủ lâu này. Như thế vô lực cảm giác biết, lại để cho Độc Cô Nhất Phương khó có thể chịu được. Kia vẻ mặt dữ tợn, kia đầy mặt điên cuồng, quanh thân ma khí tàn sát bừa bãi, giống như lệ quỷ mở dạng, ti tiện, tỉ, ta muốn giết người a a. Độc Cô Cửu Kiếm cửu kiếm kỳ nhất. Không hiểu linh quang tại kia trong ngõ hiện lên, sau đó Độc Cô Cửu Kiếm, chín thức huyền bí toàn bộ tại kia trái tim hiện lên, phá đao, phá trường, phá khí trở chín đạo bất đồng kiêu bí. Cuối cùng dung hợp quý nhất hóa làm một chuôi ngàn trượng màu đen tự kiếm, xuyên phá phong vân hóa thành lưu quang, hướng phía Vô Song Mộ Mộ hung hăng đâm tới. Dải trên thân kiếm tản ra đậm đặc thôn vẻ uy diệt cơ hội, uy lực to lớn tựa hồ có thể tan vỡ thôn vẻ vật vật. Một thức này kinh khủng kia ý, khí cơ đã đem Vô Song Mộ Mộ một mực tập trung, lại để cho kia muốn tránh cũng không được, cản tránh cũng không thể tránh. Kiếm ý đột kích, Vô Song Mộ Mộ tựa hồ có chút thấy cái mình thích là thèm, nói, tới tốt lắm. Nếu như Độc Cô Thành Chủ như cũ chấp mê ngộ, như vậy lao tiếp hôm nay liền thật tốt mà tiễn ngươi một đường, hy vọng Độc Cô Thành Chủ tiếp sau có thể làm cái an ổn người. Phật Đao bị nạn. Dứt lời, vô song mỗ mộ hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ thương xót chi sắc, một đạo chín xích hư ảnh tại kia sau lưng chậm rãi hiện lộ. Hư ảnh mặt mũi tràn đầy đỏ thấm, cầm trong tay một thanh cực lớn thanh long huyền ng đao, một cổ khí phách vô địch chi khí cơ phún dũng mà ra. Bóng người không là người khác, đúng là quan thánh hư ảnh. Gương sáng trưởng lão mời hạ thủ lưu tình. Thở dài một tiếng ở trên hư không tầm đó vang lên, sau đó một bộ áo xám lão giả xuất hiện. Lão giả khuôn mặt nhã, làm cho người ta ấn tượng là khắc sâu nhất chính là thứ nhất hai hàng lông mày quặp lông, giống như nghiêng vào chiều dài kiếm. Kia ánh mắt sắc bén, giống như kiếm nhất giống như trạm phá hư không, thân hình cao ngất như lọng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, thuận tiện giống như một thanh vô song thần kiếm, cái này chính là kiếm thánh. Mắt thấy nhà mình đệ đệ tao ngộ sinh tử nguy cơ, trong hư không độc cô kiếm thánh lập tức ngồi không yên, liền muốn lập tức ra tay. Hàn là độc cô kiếm thánh nghĩ muốn tiến đến thử một lần lao tiếp đao này mũi nhọn. Vô song mỗ mỗ cũng không có chỗ dừng tay, kiếm thánh thì như thế nào, muốn ngăn cản chính mình còn cần xuất ra bản lĩnh thật sự. Băng xương lưu truyện, đã thấy một cái mang theo băng điêu mặt nạ người thần bí ở trên hư không tầm đó ngưng tụ thành hình, kia mở rộng lưng ngòi Trợ hồ vừa mới là tỉnh ngủ mở dạng. Haha, ha, thú vị. Bản thân nhất không quen nhìn người khác lấy nhiều khi ít nếu như Độc Cô Kiếm Thánh nghĩ muốn chuyển động thoáng một phát tay chân, như vậy lại chính là bản thân chi ý. Người muốn ngăn ta. Độc Cô Kiếm Thánh xoay người lại, kia sau lưng vô tận kiếm ý hóa làm một trôi thông thiên kiếm. Không phải vậy. Bản thân mục đích chỉ là muốn xem vừa ra trò hay mà thôi, ta nghĩ kiếm thánh ngươi nhất định sẽ đồng ý, đúng không? Nói xong, một cổ bá tuyệt đương thời khí cơ trên người Đế Thích Tiên Lloé lên rồi biến mất, với tư cách sống mấy ngàn năm lão quái vật, Đế Thích Tiên Thế nhưng là một chút cũng không yếu đối với Tử Phúc mà nói, xem cho vui nhất là xem hai cái huynh đệ quan hệ mà lại đều là vô thượng đại tông sư chi cảnh nhân vật tự biệt, cực kỳ khó được mà lại nhất định là thú vị phi thường. Giờ phút này, vô song mộ mộ cả người giống như đến thế gian võ thánh, dù không thể d-a-n-d-d. Đối với kiếm thánh đến vô song mộ mộ không có bất kỳ kinh ngạc, đến mức cái vị này đeo mặt nạ cùng độc cô kiếm thánh rằng có người thần bí, chỉ sợ là cái nào ẩn thế lão quái, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của nàng. Mặc dù suy nghĩ chăm trọc, kia trong tay gậy đầu động tác nhưng lại không đình chỉ. Ti đây là ngươi bức ta thôn diệt địa thất đại hạn thôn thiên. Dứt lời, kia sau lưng có vô cùng ma khí dậy sóng, hóa làm một trôi vạn trượng ma dao hư ảnh, ma dao giống như có linh thôn vân nạp xương mù lặng lặng đứng lặng tại trên đỉnh mây, khí khí cơ khủng bố, tựa hồ khiến cho Càn Khôn Nịch chuyển điên đảo, giống như lâm vào tận thế mở rạng. Một dao kia, dù chưa xuất thế, nhưng uy năng đã có thể thấy được luống lổn. Từ vong nguy cơ đột kích, Độc Cô Nhất Vương sắc mặt nảy sinh áp động, muốn thi triển vô thượng ma công, đây là kia trong óc không hiểu xuất hiện vô thượng ma công, có kinh động địa chi uy. Bất quá, một khi thi triển môn võ học này công pháp, vậy liền hồi không được đầu triệt để ma, cho nên Độc Cô Nhất Vương vẫn còn có chút do dự. Bất quá Lúc này hắn đã không có lựa chọn, liền muốn được ăn cả ngã về không. Đáng tiếc, vô song mô mô một đao kia tốc độ cực nhanh đã xa siêu Việt hơn xa độc cô nhất phương tưởng tượng, kia tựỡi hồi hóa thành một thanh có thể chảm phá hồng trần khổ hải, siêu thoát thời không bị ngạn thanh long diện ngửa đao, trực tiếp đem độc cô nhất phương chính đạo độc cô kiếm y dung hợp làm một ngàn trượng màu đen trường kiếm chém nát, cũng tại độc cô nhất phương vô cùng thần sắc kinh hãi bên trong, đem thân thể bổ làm hai nửa, vô cùng khủng bố bá đạo thân bên. Trong lần sinh cơ, Phật bị ngạn, có lẽ dưới đao bị ngạn lại có một cái tên, liền là tử vong. Độc Cô Nhất Phương chia làm hai nửa chi thân thân thể từ vạn trượng trên không trung, trùng trùng điệp điệp quang xuống đất riêng phần mình hóa thành một đống thịt vụn. Kia sau lưng chi ma đau hư ảnh còn có thể triệt để ngưng tụ vốn nhờ vì đã mất đi chủ nhân mà chậm rãi tán loạn. Vô Song kiếm cũng tùy theo hung hăng rơi xuống phủ cận, thân kiếm đã hoàn toàn chui vào trong đất, chỉ có chui kiếm lờ mờ có thể thấy được, lại bị tràn ngập nước bùn bao phủ bảo chuẩn đau nhức. Đau quá. Giờ phút này, cô độc một phương chỉ cảm thấy nguyên thần bị rách dạng, hắn đã thấy được chính mình chết đi một mặt kia. Hắn nguyên thần tiểu nhân, cũng có thể nói là trong suốt linh hồn tinh thần thể, bất quá ba thốn độ cao, từ thịt vụn bên trong leo ra. Kia thần sắc tràn ngập vô cùng phấn động, muốn bỏ chạy. Bực này cảnh giới cường giả, cho dù là chết đi bằng vào kia mạnh mẽ tinh thần cũng vẫn như cũ có thể thi giải, hoặc là lấy đoạt xá hình thức tiếp tục còn sống, khó có thể tiêu vong đúng lúc này, dị biến lại sinh. Một đạo không hiểu thanh âm từ độc cô nhất phương linh hồn tinh thần thể ở trong chuyên gia, nói: à, thật đáng ghét khí thức. Mệnh số nhắc nhở, ở giữa thiên địa, tựa hồ lại có một vốn một lời vương hữu uy hiếp người xuất hiện, lần trước là võ thánh, lần này là ai đó? Xem ra bổn vương còn cần sớm xuất thế. Vật gì tại bổn thành chủ linh hồn ở trong? Độc cô nhất hồn tiểu nhân thần sắc kinh hãi súng nhỏ tại linh hồn ở trong, này là bực nào chuyện kinh khủng. Bụt Vương Ma hồn năm cổ, Bụt Vương thần hồn đã trải qua xuống lại, ngươi liền có thể đi chết rồi. A một cái, chân nhân, linh hồn, cho rằng điểm tâm ăn cũng là không sai. Dứt lời, Độc Cô Nhất Phương linh hồn tiểu nhân đột nhiên cánh tay biến mất, phản phất bị một cái không hiểu miệng lớn tổn vệ. Cùng lúc đó một tôn ba trượng độ cao, đầu sinh hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh ma thần hư ảnh dần dần ở trên hư không hiện lên, kia trong tay nắm bắt độc cô đã ăn không trọn vẹn thần thần. A. Liền từng trận nhắm theo lấy cô cùng Thật là khiến người sung sướng thay em. Ma ảnh đạo, Độc Cô kiểu Kiếm, Như Lai thần trượng, Hàng Long thần tối, có chút ý tứ. Tại đem Độc Cô Nhất Phương linh hồn toàn bộ thôn vệ về sau, kia trong trí nhớ các loại võ học nhau nhau bị ma ảnh biết được, cuối cùng vì kia thông thiên triệt địa võ học nội tình góp một viên lạch. Sau đó, liền thấy ma ảnh há miệng khẽ hấp, vô tận thiên địa nguyên khí hóa thành gió lốc bị tức dẫn dắt mà đến, kia trên người khí cơ cũng dần dần tăng vọt, tuyệt thế sư, vô thượng đại tông sư. Không đến một lát đó, liền tăng vô thượng đại tông sư đỉnh phong tình trạng. Đến mức lại hướng lên Trừ hồ có cái gì hạn chế, không cách nào nữa tiếp tục thăng trưởng, nhưng quanh thân dĩ nhiên toát ra một cổ nồng đậm như ý viên mãn khí tức. Ai chân nhân viên mãn chi cảnh, cũng tức là đời này cái này ma hồn năm cô trong trí nhớ cái gọi là vô thượng đại tông sư viên mãn chi cảnh, mặc dù không kịp buồn vương toàn thịnh thời kỳ thực lực vạn nhất, coi như là miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Ma ảnh chật chật lưới đạo. Chương 23. Siêu vi ma hồn khủng bố, đế thích thiên kinh nộ, Độc Cô. Chương 23. ma hồn khủng bố, thích thiên kinh nộ, Độc thánh quyết. Thần Châu mặt đất trải qua dài đằng đẵng biến hóa, ra đời Tam đại dị không gian. Theo thứ tự là vô cực kiếm giới, cựu không vô giới cùng với không thiên địa ngục. Bên trong không thiên địa ngục nhất hung thần, có dấu khó bề phân biệt bí ẩn, vô cực kiếm giới huyền ảo nhất, kia chính là tụ tập cổ kim vô số kiếm khách kiếm ý chôn ngưng tụ một cái thế giới, bên trong có kiếm sơn, kiếm chỉ tồn tại, đều là ẩn chứa vô thượng kiếm pháp, cựu không vô giới thần bí nhất. Kiểu không vô giới tồn tại thời gian cực kỳ đã lâu, không có người biết được kia tồn ở địa phương nào, cũng không có người biết được tiếp như thế nào sinh ra đời, phản kia ở thế giới mới bắt đầu liền đã tồn tại. Nghe đồn cựu không vô giới kỳ quái, liên thông phong vân thế giới vô số thời gian cùng không gian. Có thể quan sát từ xưa đến nay, tất cả phong vân thế giới chỗ xuất hiện qua võ công tuyệt học cùng với chiến dịch, nếu là có thiên phú cao người nắm giữ cái thế giới này, liền có cơ hội học được thế gian tất cả võ học, trở thành chân chính trên ý nghĩa võ đạo thần. Bất quá, thế gian tựa hồ vẫn chưa có người nào đã từng tiến vào qua cựu không vô giới, điều này cũng khiến cho tồn tại mơ hồ đã trở thành một điều bí ẩn. Cựu không vô giới quả thật tồn tại. Tại nơi này quang quan ngoan lục ly trong thế giới, đã thấy một đầu ba trượng dị hồ đang tại truy đổi một thanh thần binh, không, cảnh sát thực nói là ma binh, một thanh chi ám chí tà tàn bạo lệ. Y -y -y -y -y -y thay đổi lớn chuẩn bị thôn thiên diệt địa quỷ thần lui tránh uy năng điểm số Ma Binh. Nếu là có biết liền sẽ kinh hãi, nguyên nhân chính chuôi này Tà binh chính là từng tại Thần Châu mặt đất trong giang hồ nhất lên ngập trời hạo kiếp, bị Võ Lâm nhân sĩ gọi đệ nhất thiên hạ Tà Đao, đại Tà Vương. Trên của hắn một nhiệm kỳ chủ nhân chính là trong giang hồ đã từng có, Tái Thế Quan Vũ, về sau nhập ma trong Võ Lâm nhất lên ngập trời hạo kiếp Vân Đính Thiên. Nhập ma về sau Vân Đính Thiên không chỉ có cùng thiên là địch, một thân càng là cùng đại Tà Vương hung tà hòa thành một thể, càng la sáng tạo ra không người có thể nhất thiên hạ Tà, tà Vương Nếu không phải võ gia tiên tổ Võ Vô Nhị nang trời xuất thế, Cầm trong tay Thiên Mệnh Thần Đao, cùng hắn đấu chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng xạ thân thi triển ra dung hợp qua đi 10 ngày 10 đêm xong phương tiêu thức biến hóa, có thể dẫn động Thiên Lôi có 102 kỳ triều, không thiên chi nộ dẫn động bao la ở Mị Thiên Địa quần quần Thiên Lôi đem mức tử, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Vân Đính Tiên sau khi chết, kia đối với Thương Thiên Oán Hận như cũ lưu tại Đại Tạ Vương phía trên. Không ngờ chơi này vô thượng Tạ Binh, lại bị một cái dị hổ truy đuổi, kia lại là bực nào từ sống lại ngày, cũng đã truy đuổi Đại Vương trọn vẹn hơn 10 năm. Tạ có linh, không muốn bị dị Nhưng cuối cùng còn là khó có thể chạy thoát bị thứ nhất miệng nuốt vào trong bụng đúng lúc này, dị hồ tựa hồ cảm nhận được quen thuộc khí cơ, chỉ thấy thứ nhất song mắt hồ khó nén kích động, sau đó lại hóa làm một chuôi dài ước chừng năm thước, bề ngoài xem cực giống sương cá, bên ngoài nhận trong suốt chạy xuôi từ kim tia sáng hung đạo. Một đạo tan vỡ hết thảy dao khí từ đó phát ra, trực tiếp phá vỡ cựu không vô giới giới vực, mở ra một cái lỗ hổng, chợt kia thân xuyên thấu qua lỗ hổng bay vào thần châu mặt đất. Trong bầu trời đêm, kia chớp vang, gió báo càng dữ dội hơn, tựa hồ là long vương tại giận, mây đen bên trong phảng có dấu tam gian chi thủy mặt đất phảng phất giống như biến thành một mảnh mênh mông đại dương mênh mông. Không nút mưa to đã lại để cho đê gần muốn sụp đổ, bực này như sơn băng hải tiểu một dạng lực lượng thiên nhiên lượng, lại có ai người có thể ngăn cản. Theo thôn phệ càng ngày càng nhiều thiên địa nguyên khí, ma ảnh thân hình dần dần rõ ràng, cuối cùng trên thế gian lần nữa hiện lộ chân dung. Kê hồn thể thân cao tròn vẹn ba trượng, đầu châu thân người, người mặc màu đen huyền giáp, tóc dài rối tung, sau lưng sinh ra hai cái màu đen cánh, cơ tiểu sơn một ra, Một cổ vô địch, vô pháp vô khí từ kia người chậm lên, mang tất cả phương, âm thanh đều yên tĩnh. Bao La mở mịt mặt đất, tựa hồ nghênh đón thuộc về nó chúa thể. Ma hồn thần sắc kích động, không coi ai ra gì nói, thời gian qua đi ngàn năm, Tasi cuối cùng lại lần nữa đã trở về. Ha ha ha ha ha hơ a a a. Năm tháng răng rặc, thế sự xoay vẩn, hiên viên đã qua đời, võ thánh cũng đã không thấy, thần châu mặt đất, cuối cùng còn là tùy ý buồn vương chúa thể. Hung hăng ngang ngược tiếng cười vang vọng khắp nơi, đánh rơi xuống chân trời chim bay. Này mãnh lạ lẫm và quen thuộc Bao La Bao La bất ngát mặt đất hoàn toàn không giống, thiên đạo kim bạc, bên trong như vậy hẹp tĩnh mịch, mà là Bao La Bao La bất ngát, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Với tư cách đã từng vùng đại địa này bên trên chúa tể một trong, Si View ma hồn trong lòng khó nén kích động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, kêu lại thản nói, chỉ tiếc, buồn vương mặc dù thần hồn bị khống tại Thiên đạo kim bạc, tính toán bên trên là bất tử bất diệt, nhưng là cuối cùng còn thì không cách nào đạt được chân chính vĩnh sinh cùng với. Tự do. Dầm dầm, mưa càng rơi xuống càng lớn, đã lộ ra có chút ong xổng. Thanh âm tại bên tai vang lên, Si View ma hồn sắc mặt giống như là có chút không kiên nhẫn, chỉ thấy Kiêu chỉ lên trời đánh ra một đao, liền có một đạo đột ngột từ mặt đất lên, trong nháy mắt liền hóa thành như là thực chất một vạn quang, Đạo loạn càn khôn, Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thôn Thiên. Tiếp theo trong nháy mắt, liền có một tiếng vô cùng nặng nề thanh âm vang triệt thiên địa, ánh gao chém nát mây đen, chặt đứt tia chớp, cuối cùng đem này bao phủ tại vô song thành phía trên dày đặc ngưng mây đánh tan. Mà đây bất quá là kia tùy ý một kích, lại nghiêm nghiêm đã đã có thay trời đổi đất chi khí vòi. Tại mây mưa bị phá mở ra nháy mắt, hư không tầm đó một đạo không hiểu khí cơ lóe lên rồi biến mất, mặc dù biến mất tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn xưa cũng bị si cảm giác có chút không thể tưởng nổi, Si nhiên, nói, Ồ. thú vị, chính là chân nhân trung kỳ." lại có thể tránh thoát buồn vương ánh mắt, có chút ý tứ. Đã trốn sao? Bất quá không sao, bị buồn vương bắt được một tia khí cơ, mặc dù ngươi là đến góc biển chân trời, cũng tuyệt khó thoát thời. Ý niệm vô cực. Dứt lời, kia tinh thần mãnh liệt bành trướng, lấy kia làm trung tâm, như vóng một dạng lan tràn, đem chọn cái vô song thành bao phụ tại bên trong, tựa hồ tại giò sét này cũng khí cơ chủ nhân, đáng tiếc không có thu hoạch. Trên thực tế phương tiêu cũng không rời đi, mà là dấu ở như hạt bụi một dạng lớn nhỏ trọng lâu tiểu giới bên trong. Có lẽ là bởi vì đại thiên trọng lâu cái này hỗn độn chí bảo hình chiếu chỗ diễn biến duyên phận của Trọng lâu tiểu giới có thể lớn có thể nhỏ, như giới tự tu gi. Tiêu đại có thể hóa là một cái đường kính mấy trăm km tiểu thế giới, tiểu khả theo phương tiêu chi tâm ý, hóa thành một bẩm, càng cùng pháp bạo mở dạng. Trọng lâu tiểu giới bên trong, như cũng là một mảnh hoang vu, không có nhật nguyệt tinh không, đỉnh đầu chỉ có một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn, diễn biến địa phong thủy hỏa, ẩn chứa vô tận huyền bí. Huyết bổ đệ linh căn thân canh uốn lượn như cầu lòng, thậm chí sinh ra nhàn nhạt vân, khối, khối quả táo lớn nhỏ đỏ, huyết bổ đệ, treo ở phía trên, lộ ra rất là mê người. Trong thế giới, cự trọng tháp cao cao đứng vững cao tới mấy ngàn trượng, rõ ràng có thể thấy được, kia chính là thế giới bổn nguyên chỗ thai nghén linh bảo, xa xa chưa từng thai nghén thành công, cụ thể phẩm giai, chỉ sợ đã không kém hơn vĩnh sinh thế giới hạ phẩm đạo khí. Phương Tiêu thân ảnh xuất hiện ở Bồ đề linh đằng phía dưới, kia thần sắc có chút kinh dị. Siêu ma hồn cái kia có thể xưng là hư không tạo vật một dạng thủ đoạn cùng với tinh thần dò xét thủ đoạn lại để cho hắn thập phần quét mắt, bất quá, Phương Tiêu cũng không tùy tiện ra tay. Thứ nhất là không biết được cái vị này Siêu ảnh cụ thể dưới đấy mạnh. Thứ hai đối phương đến tọt cùng là địch không phải bạn còn cần lại quan sát một chút, thuận tiện mượn cái vị này Si View ma hồn đi dò xét thoáng một phát vô song mô mô, Đế Thích Thiên cùng với Độc Cô Kiếm ba người. Mặc dù Phương Tiêu biết được Phong Vân nguyên tắc nội dung cốt truyện, nhưng là bên trong trí nhớ cuối cùng không thể tin hoàn toàn, chỉ có thể cung cấp tham khảo, hết thể tất cả đều cần chính mình đi thăm dò. Không chỉ là Phong Vân thế giới, thế giới khác cũng là như thế, trong đó chủ phối hợp diễn cùng với các nhân vật cũng không trang giấy người, mà là từng cái một chân thật sinh linh. Hướng trong tiểu thuyết chỗ phác họa giải đáp số bút lại có thể nào là kia chỗ miêu tả người tính cách toàn bộ đâu này? Tựa hồ cảm thấy phương tiêu khí thức, mấy cây số bên ngoài nham thạch nóng chạy trong hồ, một cái to lớn quanh thân tràn ngập hỏa diễm kỳ lân cự thú hưng phấn mà chạy tới, kia chiều cao chọn vẹn năm trượng, đúng là hỏa kỳ lân. Bây giờ hỏa kỳ lân biến hóa cũng coi là dị thường to lớn, tại thôn phệ trọng lâu tiểu giới bên trong tiên tiên hỏa khí về sau, kia huyết mạch tựa hồ tinh thuần rất nhiều. Kia dáng người so với trước lớn hơn gấp mấy lần, càng thêm ra dày thịt béo, hơn nữa kia vậy mà thức tỉnh không chi năng lực, tại cảnh giới bên trên dĩ nhiên có thể so với vô thượng đại sư cảnh, kia lửa đã không thích hợp đem để tại bên ngoài, thích thú bị Phương Tiêu thu hồi nuôi thả tại trọng lâu tiểu giới ở trong. Bất quá Phương Tiêu, nhưng là vô tâm cùng Hỏa Kỳ lần chơi đùa, tùy ý kiêu tự do vung vui mừng. Tâm thần khẽ nhúc nhích, ngoại giới biến hóa liền bị kia thu nhập tầm mắt. Phát giác trong hư không tam tôn mơ hồ áp bách cảm giác, xiêu si view ma hồn khẽ miệng hơi bệnh, cũng không đem để ở trong lòng, lấy kia chân nhân viên mãn chi cảnh giới, đủ để tùy tiện chấn áp ba người. Thu hồi tinh thần lực, cảm nhận được vô song thành bên trong dân chúng thập sinh mệnh khí huyết, ảnh quệ quệ thành này bên trong sinh linh khí thật đúng là gầy yếu, có lẽ chỉ có những này Vô song thành đệ tử, mới có chuẩn bị đầy đủ khí huyết, có tư cách với tư cách tộc ta binh sĩ ma hồn vật dẫn. Bất quá, Bồn Vương vừa mới xuất thế thần hồn có chút suy yếu, thần vũ chiến thể cũng chưa từng sống lại, còn cần nhiều thu thập một ít cường đại linh hồn cho rằng thuốc bổ mới là. Dứt lời Hưu Ý vô ý mà quét trong hư không ba người lên mắt, sắc mặt đạm mạc nói: "Hư không vô ảnh, thiên điệu tứ linh, hòa giải tạo hóa, độc ta chân thân." Bất diệt trọng sinh quyết, ngưng. Một đạo tối nghĩa không hiểu chú ngữ bị ma ảnh tụ ra, kia âm hóa thành dung động dạng, truyền khắp thiên địa bốn Giờ phút này, kia chỗ tại trong hư không, địa, phòng, thủy và bốn loại bất đồng nguyên khí bị từ tám phương thiên địa dẫn dắt mà đến, bị ma ảnh nuốt vào trong bụng đồng thời, từng giọt một thoáng ánh như mã não bảo thạch huyết dịch bắt đầu ở ma ảnh bên người chậm dại sinh sôi, chuẩn bị một cổ không hiểu lực lượng dẫn dắt lơ lửng tại giữa không trung, lại có cốt cách, gân mạch, mạch máu, nội tạng các loại theo thứ tự sinh trưởng, toàn bộ quá trình giống như hư không tạo vật một dạng. Theo ma ảnh thần vu chiến thể ngưng tụ, kia khí thế trên người cũng tại như y viên mãn chủ cột phía trên từng giọ từng giọt mà tăng cường, dần dần ma chạm đến một cái khác tối không lượng được tình trạng. Có thể nghĩ, nếu là kia hoàn toàn ngưng tụ chân thân, chỉ sợ chính là tại chỗ đột phá vô thượng đại tông sư viên mãn. Đạt tới pha toái hư không chi cảnh cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó, trong thiên hạ lại có ai là đối thủ của hắn đâu này? Thấy ma ảnh ngưng tụ chân thân tình cảnh, khiến cho chỗ tối ba người thần sắc không khỏi khẽ biến, thần kỳ như thế thủ đoạn nghiêm nghiêm cùng thần thoại truyền thuyết bên trong thần ma độc nhất vô nhị. Không đề cập tới đang tại ngưng tụ khủng bố thân thể, chính là ma hồn thân thể, khí cơ cường hãn, cho dù là trong ba người võ công cao nhất đã đạt tới vô thượng đại tông sư đỉnh phong đế thích tiên cũng là rất khó lấy tới so sánh. Đông, đông, đông. Từng tiếng nặng nề, chậm chạm, hữu lực, như trong quân hát nói một dạng thanh lên. Đó là ma ảnh trộm ngưng tụ thần vu chân thân, long ngực ở trong trái tim nhảy lên tanh âm, tia khí lực khủng bố có thể thấy được luồn lổm. Đến tột cùng là khủng bố ma vật làm bộ thượng cổ Cibiu, hay là thật từ thần thoại thượng cổ nặng sinh tại đây thế từng cùng hiên viên hoàng đế tranh đoạt tiên hạ cửu lệ tổ Cibiu. Ai biết được? Có ý tứ, có ý tứ. Đế thích thiên thần sắc nghi ngẫm, cũng không có chỗ e ngại. Hắn có túng y đăng tiên bộ bực này có thể nói là đại tông sư viên mãn cấp bậc bộ pháp, thốn, trong vượt qua nghìn dặm, chỉ cần hắn muốn đi, trong thiên hạ này ai có đuổi theo kịp hắn đâu này? Bộ này bộ pháp cũng kia còn chưa hóa thân, Đế Thích Tiên, trước đó sớm nhất khai sáng võ học công pháp, trải qua kia hơn 1000 năm không ngừng cải tiến, kia huyền bí đã sớm xa xa siêu việt thế nhân tưởng tượng. Đáng tiếc bản thân bởi vì khai sáng thánh tâm bí quyết mà bỏ lỡ Tam Quốc đại thời đại, không thể cùng Tam Quốc các vị tuyệt thế tướng tinh, thậm chí võ thánh giáo thủ cũng chưa từng nhìn thấy võ thánh vô địch phong thái. Sát thực thật là thiết nuối. Kia vậy mà cùng võ thánh từng có giao thủ, xem ra thực lực không thể khinh thường. Không biết cái này tự sưng, Siêu, ma vật lại sẽ ở Thần mặt đất nhấc lên như thế nào làm loạn đâu này? Lại có như thế nào bi tráng, nhấc gan vô cùng thê thảm hoặc là mặt khác lại để cho những người phàm tục này con kiến hôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn chuyện xưa phát sinh đâu này. Bản thân thật sự là chờ mong đâu. Nghĩ tới đây, Đế Thích Băng Điêu bên dưới sắc mặt thậm chí có chút đỏ lên, có chút khó nén vẻ kích động. Năm đó Võ Thánh trên đời thời điểm kỳ, Đế Thích Thiên đã quy ẩn thiên môn, tại Bắc Cực Huyền Bang phía dưới, dọc lòng sáng tạo thành tâm quyết, cho nên cùng Võ Thánh cũng không từng có cùng xuất hiện, tự nhiên đối với Sea View ma hồn cùng với ma họa không rõ lắm. Bang không thì lấy kia e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách, thế tất sẽ tiến đến quái phong vân đế thích thiên thân có phương huyết, từ là có thể niết bàn trường sinh, đối với tất cả kiếp nạn, kia đều là sinh lòng hiếu kỳ. Bởi vì kia võ công đã đạt đến hóa cảnh, lại hầu như được xưng tụng là trưởng sinh bất lao, không có ai có thể hạng kiếp cùng hắn, tự nhiên lại để cho không chút kiêng kỷ đùa bỡ nhân gian. Mặc dù nhưng cái này tự xưng, siêu, tồn vốn có bí hiểm khó lường thủ đoạn, cùng với võ học cảnh giới cường đại đến xa siêu việt hơn xa chính mình, nhưng là đế thích thiên nhưng trong lòng mơ hồ dâng lên nghi trêu chọc dâu hủm, ý tưởng. Bất quá, có lẽ là võ tử cho Hàn Dao hắn giao hấn vô cùng vô cùng thê thảm, Đế Thích Tiên trong lòng cuối cùng vẫn còn từ bỏ cái này, kích thích, ý tưởng. Chỉ thấy kia thật sâu nhìn Si Vũ Ma Hồn liếc mắt, trên người ngân quang lóe lên, sau một khắc liền muốn ly khai. Tại buồn vương trước mặt còn muốn đi? Cho ta buồn vương chết đi. Thôn Thiên Diệt Địa thất Đại Hạn lửa cháy bừng bừng. Si Vũ Ma Hồn thần sắc lạnh lùng, phất tay tầm đó, đã thấy một đạo hỏa quang tại trong hư không hình thành, sau đó hóa thành vạn trượng màu đen hỏa diễm đao chém về phía Thích Tiên, dưới đao chứa đủ để dung kim thạch lực lượng khủng, hóa thành hắc diễm lĩnh vực, phong tỏa Đế Thích Tiên hết thảy dịch chuyển biến hóa ánh đao tiến đến. Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy quanh thân trầm trọng tựa như lâm vào nham thạch nóng chạy hỏa diễm biến thành vũng bùn trong giao đầm, trong đó độ ấm. Độ cao đủ để phần thiên trừ hải, bước hơi hết thảy, dù là Đế Thích Thiên tu hành thánh tâm quyết khí lực dị thường cường hãn cũng cảm giác khó có thể chịu được. Một cổ đã lâu tử vong nguy cơ hiện lên kia trong lòng, lại để cho kia sắc mặt đại biến. Đây là loại võ học gì? Đáng giận. Đế Thích Thiên thần sắc kinh nộ, không bố như thế võ học, Đế Thích Thiên chỉ từ một người trên người mơ hồ cảm giác được, người này chính là đối với kia tạo thành cực lớn tâm linh bị thương bị Đế Thích Thiên xưng là, võ phong tử, võ vô địch. Võ vô địch chính là võ đạo kỳ tài. Ngắn ngủi 50 năm liền bước vào vô thượng đại tông sư đỉnh phong chi cảnh, được vinh dự võ lâm thần thoại. Nên hiểu được Đế Thích Thiên chính là đùa bỡn Võ Lâm người lúc, từng cùng hắn một trận chiến, thiếu chút nữa đem Đế Thích Thiên tại chỗ đánh chết, nếu không phải Đế Thích Thiên bộ pháp rất cao minh, chỉ sợ sớm đã đi Tây Thiên thấy Phật tổ. Nhưng mà Võ Vô Địch đang bế quan tế lại Đế Thích Thiên nhìn chằm chằm vào, bị tia mua được kia thân cận sử dụng vạn độc chi vương đem giết bằng thuốc độc. Võ Vô Địch ngoài ý muốn chết đi, cũng làm cho rất nhiều võ lâm nhân sĩ cảm thấy thập phần khó có thể tiếp nhận, tâm ý khó bình. Giờ phút này Đế Thích cũng tại hồn trên người cảm giác được so với Võ Vô Địch càng thêm kinh khủng áp lực. Điều này làm cho kia trong lòng không khỏi bay lên từng đợt khó nén đại khủng bố ánh đau được kích, Đế Thích Thiên không dám do dự, trong lòng dĩ nhiên bắt đầu sinh to ý. Dứt lời, liền thấy kia bộ thân thể đột nhiên hóa thành vô số hạt sau đó như như gió bay đi, nhưng vẫn đang bị ánh đau lao thoáng một phát, tản mát ra âm thanh một tiếng kêu rên. "Siêu ma hồn sao? Tốt, bản thân đã nhớ kỹ ngươi rồi, thất vô tuyệt cảnh." "Ha?" Cái kia bị ánh đau va chạm vào hạt một hồi tổ hợp cuối cùng lại hóa làm một chỉ cánh tay phải từ trong hư không rơi xuống. Cái này bỏ trốn chi pháp tựa hồ cũng không như vậy vô địch. Buồn cười, tôm tép nhai nhép thai. Thuấn Vũ chiến thể sắp ngưng tụ thành công, Si ma hồn cũng không lựa chọn đu theo, bất quá, tại bị chính mình thôn Thiên Diệt địa thất đại hạn chém dụng một cánh tay về sau, tại nhiên nát chi cảnh đao ý ăn mòn phía dưới, cánh tay kia sẽ khó hơn nữa tái sinh. Chính mình sắp sửa bằng vì đỉnh phong chi tư thái đến thế gian, ai có thể ngăn đâu rồi, là võ thánh bản thân, còn là kia con tò te, nặng bằng đất sét, đâu này? Tâm niệm đến tận đây, kia vạn trượng đao trực tiếp thay đổi phương hướng, giữ thế không thay đổi, hướng phía võ miếu bộ tới. Bên khác, Si ảnh đối với băng điêu người đeo mặt nạ ra tay thời điểm, vô song mộ mộ cũng không ra tay. Mà là âm thầm đánh giá Si View ma hồn thực lực, bất quá cũng không dung lòng cảnh giác. Không bố như thế chi ma khí, bị như thế ma vật nhập vào thân, xem ra độc cô nhất phương lão nhân chết ngược lại là có chút toán uổng. Hẳn là cái vị này ma vật chính là võ thánh hắn lão nhân ra đoán nói ma kết chỗ. Đáng tiếc võ thánh hắn lão nhân ra chưa nói này mà từ đâu mà đến, hơn nữa lao tiếp cũng không tìm được huynh thành chi luyến người hữu duyên, cái này phiền phải lớn. Làm cản. Thấy Si View ma ảnh đối với quan thánh miếu ra tay, vô song mộ mộ cuối cùng ngồi không yên. Kia trong mắt cơ ngập, tiếp theo trong mắt, kia trong tay gậy đầu rồng đột nhiên một hồi biến hóa. Vậy mà thật sự hóa là một trò tiểu giáng cùng Thanh Long Nghiệt Nguyệt Đao có bảy phần tương tự chính là Ngân Đao. Ngay sau đó, một tôn ba trưởng quan Thánh Hư ảnh tại kia sau lưng nhếch lên, hư ảnh mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm, cầm trong tay Thanh Long Nghiệt Nguyệt Đao, biểu lộ mơ hồ có thể nhìn ra vẻ thương hại, vành trướng vô địch chi khí cơ phún dũng mà ra. Phật Đao bị ngạn, dứt lời, liền có một đạo vô cùng sáng chói màu vàng ánh đao, chọn vẹn 2000 trượng cự, hướng phía liệt diễm ma đao bổ tới, tốc độ như chậm nhanh, lấy phát xong mà đến trước tư ầm lại. Đánh giáp lá cả, lại không một tia thanh âm, đây là ý cảnh va ba chạm, cũng là cả hai tầm đó ý chí va ba chạm. Bất quá ai mạnh ai yếu, lại lập tức phân cao thấp. Phục, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới va ba chạm, vô song mô Mộ liền cảm giác tâm thần dĩ nhiên bị thương, khó là đối thủ. Vô thượng đại tông sư trung kỳ cùng viên mãn chi cảnh, tuy chỉ là trên lệch hai cái tiểu cảnh giới, nhưng lại đã lập tức phân cao thấp huống chi Siêu Ma Hồn cũng không tầm thường viên mãn chi cảnh. Thấy vậy kết quả, Siêu Ma Hồn trên mặt cũng không có chút vẻ ngoài ý muốn, mà là cười lạnh nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi mặc dù được võ thánh pháp 9 phần tinh túy, nhưng là nhưng có một chiêu lại chưa từng nắm giữ, dẫn đến khó có thể phát huy kia đao pháp 7 phần thực lực." "Cũng hộ, bổn vương toàn thịnh thực lực hơn xa ngươi gấp trăm ngàn lần, cho dù là không tại toàn thịnh thời kỳ cũng vượt qua xa ngươi có khả năng ngăn cản. Bất quá, võ thánh đã cùng bổn vương có nhân quả, kia mặc dù mất đi, phần này nhân quả liền phải rơi vào phía sau người chi thân bên trên, hôm nay liền muốn lấy ngươi tính mệnh đến thu thập một phần tiền lãi đi." Cái kia vạn trượng hắc diễm ma đao ầm ầm đánh tan Phật đao, đem miếu thờ đánh nát, ma đao tựa hổ có linh, định quay đầu liền muốn đem đã tâm thần thương mổ mổ biết tại sao, một bên độc cô kiếm đi, mà là sắc quyết, âm điệu nói, gì tồn tại. Giáng tôn phệ ta đệ chi linh hồn, đồ thán sinh linh, đều muốn trả giá thật nhiều. Thấy vô song mỗ mỗ trọng thường, đặt mình trong trong nguy hiểm, Độc Cô kiếm ngữ khí phức tạp, thở dài, ta đệ mặc dù làm xuống bất nhân nghĩa tiến hành. Nhưng ta Độc Cô gia cũng tự biết hiểu luân dân trăm họ đại nghĩa. Thánh linh kiếm pháp diệt tiên tuyệt địa kiếm 23. Chương 24. Kiếm 23, C si view ma hồn khiếp sợ, nguyên thần chi kiếm. Chương 24. Kiếm 23, C si view ma hồn khiếp sợ, nguyên thần chi kiếm. Khủng bố uy năng. Mây tán, phong vũ lôi điện tất cả đều biến mất, ở giữa thiên điểu nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, hơi nước mịt mờ. Mọi âm thanh đều yên tĩnh. Trên mái hiên giọt mưa vẫn còn tích tách, mà phát trên mặt đất, giống như kể ra trước đó mưa rào tổ đại. Vô Song Thành bên trong, rất nhiều lo lắng thế cho nên lăn lộn khó ngủ lao nông, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, phòng bên ngoài nhà luôn cũng khó nhịn tiếng mưa rơi lại chẳng biết lúc nào ngừng. Mở cửa sổ ra, đã thấy mây đen chẳng biết lúc nào vậy mà biến mất không thấy gì nữa, bầu trời đêm gương sáng như dạng rửa, tinh hà sáng chói, phảng phất trước đó mưa to bất quá là một hồi ảo giác mà thôi. Thân ký như thế cảnh tượng để cho cái này lão nông không kịp cảm thán, ngược lại trong lòng vô cùng may mắn, đồng thời cũng âm thầm mà thở dài một hơi, cảm thán quan thánh phù hộ. Một ít nhân tâm bên trong càng là hạ quyết tâm ngày mai đi quan Thánh miếu nhiều hơn một nén nhang. Thu hoạch buông xuống, nếu là mưa to tiếp tục không ngừng nói, trong đất hoa màu không cần thiết mấy ngày liền sẽ bị mưa chết đuối, bọn hắn kế tiếp chỉ sợ là khó hơn nữa giao nạp trong thành Hà thuế không thể nói cũng sẽ hóa thành lưu dân tên ăn mày, bốn phía kiếm ăn. Mưa đã tạnh về sau, bầu trời phía dưới một mảnh yên tĩnh, ánh trăng không còn che giấu khuôn mặt, ánh trăng như sương ôn nu vậy khắp mặt đất, một ít trùng côn điệp thanh dần dần lên, một chút chim bay vui sướng tiếng kêu. Rõ phủ Mặc dù hết mưa rồi, nhưng là thiếu nữ bộ thân thể như trước trên giường trăn trọc, thủy chung khó có thể ngủ. Giống như có tâm sự, bên dưới giường đi vào trước cửa sổ trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương đồng khuôn mặt, trên mặt như dao giống như kiếm một dạng ẩn kỳ tại trong gương đồng lờ mờ có thể thấy được lộ ra vô cùng trước mắt. Thế thế, thiếu nữ không khỏi sâu kín thở dài, nói: "Thấp cây dâu có a, kia lá gặp nạn. Đã thấy quân tử, kia vui mừng như thế nào? Thấp cây dâu có a, kia lá có úc. Đã thấy con tử, mây sao không vui mừng? Thấp cây dâu có a, kia lá có u. Đã thấy con tử, đức âm lộ dao, chất dính. Tâm hồ yêu rồi." xa không thể nói rồi, trung tâm dấu ngày nào quên. Thánh linh kiếm pháp chính là kiếm thánh độc cô kiếm suốt đời kiếm đạo biến thành, kia chia làm hưu tình kiếm kiếm chiêu cùng vô tình kiếm chiêu, cùng với cuối cùng diệt thiên tuyệt địa kiếm. Kiếm nhất đến kiếm 18, kia suất kiếm tốc độ cực nhanh, lăng lệ ác liệt vô cùng. Kiếm 18, lấy tam tam vô cùng, sáu sáu vô thận, chi ý mà chế, có thể vung kiếm, lưới đan bằng kiếm, vây khốn địch, chính là hưu tình kiếm, kiếm 19 đến kiếm 22, chính là tuyệt tình tuyệt nghĩa không để lại một tia sinh cơ kế pháp, đến mức kiếm 23, kia kiếm khi biến ảo vô tận ngưng tụ kiếm vực kiếm vực ở trong có thể giam cầm không gian, nâng trệ thời gian, kia uy năng đã không thuộc về phàm trần, tiên cổ, diệt thiên tuyệt địa kiếm, cũng nhất thức thần ma kiếm. Này là như thế nào nhất thức kiếm ý đâu này? Chỉ thấy một đạo thánh khiết không rảnh, linh hoạt kỳ ảo cao xa, tựa hồ là từ Tuyết Sơn chi đỉnh bay ra mà đến kiếm quang, không vội không chậm mà hướng phía dị vu ma hồn hành tới, ven đường lại như tuyết liên hoa một dạng nở rộ. Tại kia nở rộ thế, một cổ bố cảnh, lấy nở liên làm trung tâm, bay nhanh mở rộng, lan tràn, cầm giữ phạm vi ngàn ở trong không gian, nâng trong đó thời gian. Ngàn trượng ở trong hết thể tất cả liền giống bị hồ phách đông lại một dạng, cùng ngoại giới hết thể tất cả không hợp nhau. Chư lần đó ra, này manh lĩnh vực ở trong, có kiếm quang đang không ngừng mà sinh ra đời, thủy diệt, phản phất tựa như kiếm ý mâu thể, đang không ngừng mà sinh sôi nảy nở từ kiếm kiếm ý. Chiếu, u Chíu. u, chiếu, u u, chiếu, u Trong một chớp mắt, liền có ngàn vạn đạo kiếm ý nước lũ từ đó bay ra, như là tinh hà lưu tinh, hóa thành 10 trượng kiếm quang hướng phía vạn trượng màu đen hỏa diễm đi, một đạo kiếm ý có lẽ đối với diễm chi đạo không có có ảnh hưởng nhưng là ngàn vạn đạo kiếm ý lại làm cho kia vẫn còn như ngọn nến trước gió hỏa, không thể gánh vác được nữa, rất nhanh liền chôn vùi tiêu tán hầu như không còn. Kiếm vực, làm sao có thể? Chính là chân nhân chi cảnh, làm sao có thể thi triển ra chân quân mới có thể thi triển đi ra lĩnh vực đâu rồi, dù là vẹn vẹn chẳng qua là hình thức ban đầu. Thấy như vậy một màn, dù là Si View ma hồn kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là cảm giác có chút khiếp sợ. Lĩnh vực chính là phá toái hư không chi cảnh, chân quân cường giả mới có đủ huyền dị thiên chi năng lực, bây giờ lại bị một cái vẹn vẹn chân nhân chi cảnh lại có thể nói là đời nãy vô thượng đại tông sư cảnh giới kiếm khách thi triển ra không thể bảo là không đi tiên. Si Viu Ma Hồn chứng kiến đến một cái đằng trước lĩnh ngộ ra lĩnh vực còn là Tam Quốc thời kỳ Võ Thánh. Võ Thánh Võ học tạo nghệ sớm đã sâu không lường được, giống như hồ đã đạt đến phá toái hư không chân quân tình trạng. Kia chỗ tự nghĩ ra, khuynh thành chi liên, chỗ ngưng tụ mà thành đạo vực, càng là có được tan vỡ tuôn phệ hết thảy chi uy. Đáng tiếc, kia tại cùng Si Viu Ma Hồn một trận chiến bên trong, mặc dù đem hết toàn lực đem Si Viu Ma Hồn trọng thương, đem ký thác vật phẩm, Đạo bạc, lưu lại không, nhưng là bản thân cũng thâm thụ không có thể nghịch chuyển nặng chế, cuối cùng phá hóa. Si toàn thịnh thời kỳ chính là chân quân phía trên chân thần chi cảnh, nhìn thấy một màn này, mặc dù có chút ngạc nhiên thậm chí khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền hồi phục tinh thần. Chỉ nghe trong miệng Thản Nhân nói, người mặc dù đã lĩnh ngộ kiếm vực hình thức ban đầu, có được tiến quân chân quân tiềm lực, bất quá, bây giờ thực lực còn là quá mức nhỏ yếu, nghĩ muốn bằng này lại để cho buồn vương trả giá thật nhiều còn xa xa chưa đủ. Thuôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Phá Hải. Si Ma ảnh lần nữa phất tay, đã thấy một đạo vô cùng đao ý chợt hóa thành vạn trượng màu mãnh liệt dòng sông, bên trong ý mãnh liệt biển Đào, đủ để tê địa, bao phủ thôn vợ, ra, ra lĩnh vực Bất quá Độc cô kiếm này đạo kiếm ý đáng sợ trình độ vẫn còn muốn xa xa vượt qua Si Vu Ma hồn tưởng tượng. Chỉ thấy kiếm mãnh liệt đạo ý tại tiến vào kiếm vực bên trong tựa hồ liền bắt đầu bất động, sau đó liền bị vô tận kiếm ý phai mờ hầu như không còn. Kiếm 23 tựa hồn là siêu việt thời không kêu biến thành kiếm vực, trong một chớp mắt liền đem Si Ma hồn cùng hắn sắp tân sinh chiến thể bao phủ bên trong, tựa như hồ phách đem đóng băng một dạng. Kiếm vực bên trong, Si Vu Ma ảnh trên mặt vẻ khiếp sợ như trước có thể thấy được mãnh quệ. Kiếm 23 chỗ kiếm vực bên trong, ngoại trừ tâm linh tứ duy có thể di chuyển bên ngoài, những thứ khác đã toàn bộ bị bất động. Tiếp theo trong đáy mắt, một đạo ngưng tụ kiếm vực tròn vẹn chính thành uy năng, có thể nói hủy thiên diệt địa tâm linh chi kiếm tại ngàn trượng kiếm vực bên trong dần dần bắt đầu sinh ra đời, sau đó hướng phía Si Vu Ma ảnh kích bắn đi, kia uy thế khủng bố, uy năng cực lớn đủ để chém nát tâm linh. Tâm linh chi kiếm, xen vào hư thật tâm đó, tại thời không bất động thời điểm, phát động hủy thiên diệt địa chi một kích, đây mới là kiếm 23 chân chính lịch tiên chỗ. Thế thế, tại Trọng Lâu tiểu giới bên trong âm thầm nhìn xem Phương Tiêu không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chiêu này tất cả bí tại trong lòng lập tức nhìn một phát là thấy hết, vì kia mở ra võ học mới cửa chính, trong lòng càng là vô số võ học linh cảm kích động trào lên mà ra cho dù là Siêu Vu ma hồn kia cảnh giới đã mơ hồ siêu việt vô thượng đại tông sư chi cảnh viên mãn, nhưng là như cũng bị kiếm vực chô áp chế, trong khoảng thời gian ngắn lại nhưng vô pháp dãy rủa, chỉ phải trơ mắt nhìn Nguyên Thần chi kiếm tới người, khó có thể có chỗ động tác. Tại độc cô kiếm nguyên thần biến thành tâm linh chi kiếm phía dưới, kia ma hồn thân thể cũng là như cái sàng một dạng, thành tổ ong, trận chia 5 x 7. Bất quá là một kiếm, cũng đã đem Siêu Vu ma hồn trọng thương. Tại trọng thương si hồn về sau, này đạo tâm linh kiếm quang một lần nữa tại vực ở trong hóa thành độc cô nguyên thần, lúc này, thần đã hóa hơi mờ chi sắc, tựa hồ gió thổi qua liền một tản. Hiện nhân nguyên thần lực lượng tiêu hao cực lớn độc cô kiếm tuổi trẻ tại danh vọng nhất định phong thế, đã thua bởi thân phụ, mặc danh kiếm pháp, bị gọi Thiên kiếm, vô danh, từ nay về sau quy ẩn giang hồ róc lòng nội kiếm. Một kiếm này chính là tự thân kiếm đạo biến thành, cũng là độc cô kiếm mấy chục năm qua nhận thấy ngộ đắc ý nhất kiếm, càng là kia trôi cho rằng hoàn mỹ nhất kiếm. Độc cô kiếm mặc dù nguyên thần lực lượng cùng công lực tiêu hao cực lớn, nhưng thần sắc lại có vẻ nhẹ nhõm, tại bên trong, giống như kiếm đạo chi chủ, rất có bệ nghệ thiên hạ chi khí phách. Lão thân đang tại cô kiếm thánh nghĩa xuất Tối nay này ma vận xuất thế, lấy kia thủ đoạn cùng với thực lực, sợ thần châu thiên địa muốn xuất hiện một hồi tịch quyển thiên hạ hạo kiếp, kiếm thánh có thể đem năng chế quả thật công đức vô lượng. Bất quá này ma tựa hồ có chút quỷ dị, mặc dù nguyên thần nghiền nát nhưng cuối cùng không triệt để chết đi, khó tránh khỏi có dấu mặt khác thủ đoạn, chúng ta còn cần cẩn thận là hơn. Vô Song Mộ Mộ nói ra, kia ánh mắt lợi hại chăm chú mà nhìn chằm chằm đã kia vực bên trong gần như nghiền nát xi si view ma hồn. Kia dù tâm thần bị thương, chiến lực đại lại như cũng không có lựa đi. Nại ma hừ nói, ma kiếp, liền võ thánh nhân gia đều có chút đau đầu, bây giờ xem như khử sao? Vô Song Mộ Mỗi chỉ cảm thấy sự tình tự hội không có đơn giản như vậy. Gương sáng trưởng lão không cần lo lắng. Lời còn chưa dứt, độc cô kiếm bỗng nhiên biến sắc, phụ một tiếng nổ ra máu tươi, nguyên nhân chính cũng tia kiếm vực tới khí cơ tương liên, tựa hồ đông nhiên đã gặp phải kinh khủng bị thương. Chương 25. Biến cố, phá toái hư không một quyền, hổ phách dao ra, nguy. Chương 25. Biến cố, phá toái hư không một quyền, hổ phách dao ra, nguy. Cơ Dưới bầu trời đêm, kiếm 23 một thức này hoàn mỹ kiếm biến thành kiếm vực, giống như một cái ngàn trượng hồ phách chi cổ, đem bên trong hết thảy tất cả thậm chí thời không toàn bộ ngừng trệ. Ba gồm Xi Ma Hồn cực kỳ đang tại Ngưng tụ Thần Vu chiến thể. Đáng chết. Kiếm vực ở trong, Xi Ma Hồn vừa sợ vừa giận, nhưng bởi vì bị kiếm vực Trương cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang chủ người nguyên thần hóa thành tâm linh đạo kiếm hướng phía chính mình đánh tới. Xi Ma Hồn hồn thể cứng cỏi, mặc dù có thể nói là bất tử bất diệt, nhưng dù sao chỉ là mới vừa sống lại, thực lực có hạn, tại đây cơ hồ có thể so với chân quân lĩnh vực kiếm vực bên trong như cũng bị áp chế, Trương Cẩm, một thân kinh thiên động địa võ học đều không có phát huy cơ hội sẽ. Kia hồn thân tức thì bị độc cô kiếm nguyên thần trói chế, thành tổ ong, chia năm xẻ bảy. Bất quá Những này hồn thân mạnh vỡ cũng không bị kiếm quang phai mờ, mà là hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi màu đen sương mù, bị kia bên cạnh thần vu chiến thể sở hấp thu hầu như không còn. Cái này một cỗ từ mà, thủy, phong, hỏa tứ đại nguyên khí chố ngưng tụ mà thành khủng bố chiến thể, chiều cao hơn 3 trượng, kia bộ dáng cùng ma hồn độc nhất vô nhị. Kia đầu châu thân người, người mặc màu đen huyền giáp, phần lưng sinh một cặp màu đen cánh, quần thân cơ bắp như tiểu sơn một dạng hở ra, ẩn chứa ba tuyệt thiên về gian, ra từng chi khí cơ, chính là kiếm 23 châu ngưng mà thành kiếm cũng có thể đem triệt để giam cầm. Tại Hấp Tu City, ma hồn mảnh vỡ biến thành màu đen dương ngủ về sau, kia phản phất đèn bù nào đó thiếu thốn, dần dần trở nên muyến mện, phát tán áp mạch cảm giác biết, thậm chí lại để cho hư không thậm chí đều phản phất xuất hiện từng đợt run run. run. Như thế cường hãn chi khu thể, kia xuất hiện lại có vẻ thật là quỷ dị, còn cần đem cùng nhau giết chết, La Phu mới có thể an tâm. Độc Cô kiếm trong lòng kiên kỵ, độc cô kiếm tâm thần khẽ nhúc nhích, liền thấy kiếm vực bên trong vô tận kiếm ý lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt liền kiếm kiếm lưu quang, lưu chóng, muốn đem cái vị này cổ quái thân thể tan bỡ. Kiếm nước lũ đến đây. Này là chiến thể bỗng nhiên mở ra trong đồng một dạng hai con người, hai mắt vô thần hơi vẻ mơ mịt, tựa hồ cảm giác được vi hiếp, liền bản năng hướng phía trước người hư không chậm rãi đánh ra một quyền. Kia động tác mặc dù chậm chạp, lại phản phất thần chứa có uy thế li tiên, hư không bị không hiểu quyền kình xé rách, từng cái một như màu đen tơ nhẹn một dạng vết nước không gian xuất hiện mà lại biến mất. Một quyền, phá toái hư không. Trong lâu tiểu giới bên trong, nhìn thấy một màn này, ngàn vạn võ học cao diệu lần nữa hiện lên trong lòng ở giữa, phương tiêu thần sắc không hiểu, liền thấy hướng phía trước người hư không chậm rãi đánh ra một quyền. Chỉ thấy từng đạo dặm dặm đen nhánh hiểu rõ vết nước không gian xuất hiện, kia mặc dù không lớn, lại làm cho một bên Hỏa Kỳ Lân Thần sắc sợ hãi, lập tức nhảy ra trăm trượng xa. Chỉ thấy kiếm ý nước lũ một bộ phận bị vết nước không gian thôn phệ, một bộ phận tại quyền phong phía dưới mất đi, còn có một bộ phận thì là kích đánh vào chiến thể trên nắm tay, lại bị kia trực tiếp đánh tan, khó có thể tạo thành một kia uy hiếp. Ngàn Trượng kiếm vực cũng vì vậy mà gần như nghiền nát, kia trang cầm lực lượng cũng hầu như tiêu tán hầu như không còn. Kiếm bị thương, tại khí cơ dẫn dắt cắn phía dưới, độc cô kiếm cũng là tâm thần trọng thương, nhổ ra một ngụm máu tươi đến. Làm xong đây hết thảy, chín thể lại khôi phục lúc trước bộ dáng, phản phất lúc trước chẳng qua là bản năng tự vệ mà thôi. Hư không nhìn mắt thế, quan đế miếu gì chỉ phía trên trong không gian hiện lên từng đợt rung động, một thanh hung thần đến cực điểm ma đao chậm rãi từ không gian rung động bên trong thò ra thân thể. Kia dài ước chừng có 5 thước, tạo hình đẹp đẽ, chôi đao mặt có một cái dị hổ hoa văn, mắt hổ phát ra ô quang lộ ra thập phần quỷ dị, thân đao chảy xuôi tím kim sắc quang mang bên trong giống như có một chôi xương cá cốt khảm ở trong đó, lại tựa như một cái dị thú trong cơ thể dạng. Đao này không phải khác, đúng là tại kiểu không vô giới bên trong cắn nuốt đại tà vương, bây giờ càng là được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ ma binh Hồ Phách Đao. Đúng lúc này, Hồ Phách Đao tựa hồ phát hiện kỳ chủ người hiểm cảnh, kia trôi đao phía trên mơ hồ có hồng mang lập lòe, sau đó kia vậy mà hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kiếm vực bên trong độc cô kiếm bay đi, đem ngực trước sau sò xuyên qua. Đây hết thảy chỉ ở phát sinh cực nhanh, chỉ ở điện quang kia lửa tầm đó hoàn thành cho dù là độc cô kiếm cũng không có kịp phản ứng độc cô kiếm tâm thần bị thương, lại bị hổ phách ma đao xỏ xuyên qua bộ thân thể, cả người trên người khí cơ nhanh chóng từ đỉnh phong rơi xuống đến đáy cốc, trong một chớp mắt cũng đã thâm thụ trọng thương. Thấy ma đao lại đến, khí cơ độc trời, độc cô kiếm sắc mặt hệ biến, mạnh mẽ để công lực, thân hình trong một chớp mắt liền xẹt qua ngàn trượng, tránh thoát kia mũi nhọn. Chỉ thấy một thanh ma đao tại trong hư không điên cùng mà truy đổi công kích tới một bóng người, bóng người tốc độ như điện, nhiều lần tránh thoát. Sa sa, thấy như vậy một màn, vô song mộ mộ mặt sắc mặt ngừng nói, cổ xưa tương truyền ở giữa thiên địa có một thanh thần ma binh, ký danh là Hổ phách đao chính là thượng cổ chiến thần Si Vưu lấy kia chiến kỵ thần hổ cùng tiên ngoại dị yêu dung hợp vì đao cốt đúc thành mã thành. Uy lực lớn, có hủy thiên diệt địa chi huy, trong đó hiện lên xương cá hình dáng, thân đao trong suốt, nội ẩn thần hổ vô biên oán hận, bởi vậy chính là vị trí hư khí. Hẳn là đao này chính là cái gọi là Hổ phách. Vô song mô mô quanh thân khí kình lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị trợ rút. Giờ phút này, một cổ kinh khủng tuyệt diệt tính mịch tại cô kiếm trong cơ thể sát mưa dù là kia thân là đại sư thủ đoạn thần dị, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đem này cổ kinh khủng đao ý trục xuất. Tại này cổ tuyệt diệt đao ý phía dưới, Độc Cô Kiếm quanh thân sinh cơ tinh khí nhanh chóng sói mòn, tựa hồ bị không hiểu tồn tại thôn vệ, đầu của nó phát cùng với tròng râu cũng đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh trong biến thành tức trắng. Đáng tiếc không đợi Độc Cô Kiếm thở dốc, Hổ Phách Ma đao lập lòe ánh sáng màu đỏ, cũng đã bay đến kia sau lưng, cùng lúc đó, một đầu dị hổ hư ảnh tại trên thân đao mơ hồ hiện lên, mở cái miệng rộng, sau một khắc, muốn đem Độc Cô Kiếm thôn vệ, lại bị một cái cực tốc bay tới gậy đầu rồng đánh rớt, trên hướng trước quý đạo, Độc Cô Kiếm cũng bởi vậy đã tránh được một kiếp. Nhìn xem Si thể, Độc Cô Kiếm mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, muốn lần nữa thi triển kiếm 23, bất quá Lấy kia bây giờ trạng thái nếu là thi triển nói cái kia chỉ sợ cũng tức là ngọc nát đã tan. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, Hổ Phách dao lại không tiếp tục đuổi chụp độc cô kiếm, mà là bay đến Si Viu Ma ảnh trộm ngưng tụ thần vu chiến thể trước mặt, ước tại kia mi tâm độ cao lặng lặng lơ lửng, tựa hồ tại vì kia hộ pháp. Si Viu Ma thể trong mắt không biết giải quyết thế nào chi sắc dần dần biến mất, cuối cùng hóa là một phiến thanh minh, cùng lúc đó, một cổ phách tuyệt thiên điệu hầu như đạt tới chân nhân cực hạn chi cảnh, khí thế từ Si Viu Ma thể trên người phát ra, tại trong hư không khiến cho từng trận rung động. Nhìn trước mắt Chi Ma đao, kia tựa hồ nghĩ tới điều gì, mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Sau đó đem hộ phách dao nắm trong tay, cẩn thận dò xét một lát, rồi sau đó mở ra nói: "Đã lâu không gặp, bằng hữu cũ." Kia trong tay hộ phách ma dao thân dao chấn động, phát ra ong ong âm làm như tiếng động, cũng làm như tại đáp lại kia lời nói. Si View đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt độc cô kiếm nói: "Tiểu Giang Hỏa, ta thừa nhận ngươi rất xuất sắc, thậm chí có thể cùng giai sừng vương, nhưng là lựa chọn cùng bổn vương là địch, bại vong chính là ngươi duy nhất kết cục." Trên người ngươi, bổn vương tựa hồ thấy được công tôn hiên viên bóng dáng. "Vất quá, ngươi thực lực quá mức nhỏ yếu, nghĩ muốn học tập công viên một dạng bảo vệ thiên hạ dân trong họ lại là xa xa không đủ. Ngươi đã một vốn một lời vương chủ động ra tay, đem buồn vương thần hồn trọng thương, làm làm đại giá, ngươi chi linh hồn liền đem làm, kêu gọi ta tộc binh sĩ tế phần đi. Thu thiên diệt địa thất đại hạn thu thiên. Tựa hồ là tử thần khẽ nói rơi xuống. Dứt lời, liền thấy một đạo đen nhánh sắc ánh đao tử hồ phách đao phía trên phát ra, đón gió liền phát triển, sau đó một phân thành hai, hóa thành hai mảnh vạn trượng đao vong phân biệt hướng phía độc kiếm cùng vô mổ mổ mà đi, phong tỏa thứ nhất biến dạng cát hóa, không gian tựa hồ khó có thể chịu đựng, mũi nhọn mơ có nghiền nát dấu hiệu đến mức đao ý chi khí cơ đã sớm đem hai người một mực mà tập trung độc cô kiếm quanh thân, khí huyết khô bại, tóc trắng áo choàng, trong mắt hiện lên kiên quyết chi sắc, kia thần sâu hít một hơi, toàn thân tinh huyết nghịch chuyển, mạnh mẽ xéch chân kình, muốn làm liều chết đánh cược một lần. Vô Song Mộ Mộ cũng là cũng giống như thế, kia sau lưng võ thánh hư ảnh giống như thực chất, như ẩn như hiện, khí cơ bức nhân. Lúc này, hai người mấy có lẽ đã không tái chiến lực lượng, lại sao đỡ ngăn cản này vì năng đã trèo đến vô thượng đại tông sư cực hạn một không hài lòng lắm, ngày mai sẽ 26. Phương Tiêu ra tay, thập cường lĩnh vực, so sánh nghiền nát chi cảnh. Chương 26, Phương Tiêu ra tay thập cường lĩnh vực, so sánh nghiền nát chi cảnh. Thân thể, Civiu si nghi hoặc. Civiu si ma hồn thần sắc đạm mạc, cũng không vì này thế mà thay đổi, Phàm Phật đã chứng kiến hai người tử vong một màn kia. Cụ thân thể này chính là nguyên khí đạo thể chỗ ngưng tụ, cùng hắn chân thân bất diệt ma thân còn có rất lớn chiến lực, dù vậy này cụ nhục thân cũng đã đi vào phá toái hư không giới hạn, mọi cử động có nghiền nát không gian sẽ rách hết thảy chi vi. Civiu si nhất đỉnh phong thời kỳ chính là vượt qua phá toái hư không chân quân phong chân mấy đã quan sát hùng, một thân thực lực cho dù là đều là chân thần chi cảnh hiên viên hoàng đế cũng là có chỗ không kịp. Chư lần đó ra Kia càng là thế lực ngập trời, càng có phong bá, tương liệu chờ chân thần tiến đến tướng trợ, dưới trướng cựu Lê chờ bộ tộc càng là cao thủ nhiều như mây, chính là phá toái hư không chi cảnh chân quân cao thủ cũng có hơn 10 tôn, vô thượng đại tông sư chi cảnh càng có chọn vẹn mấy trăm vị, dưới trướng có khác 10 vạn bạch chiến tinh binh. Không bố như thế thực lực, lại để cho hoàng đế cùng viêm đế hai người liên thủ cũng khó có thể địch nổi, càng là tại trục lộc chi chiến thượng tướng bức đến tuyệt lộ, nếu không phải thượng giới thần nữ nữ thần thú chỉ sợ si sớm đã nhất thống hạ. Tại chênh rảnh sau khi chiến bại, C bất diệt mà thân bị phân mã trấn áp thiên địa bốn phương, ma hồn cũng bị phong ấn tại thiên đạo kim bạc cái này kỳ vật bên trong, dưới trướng binh sĩ cũng bị lưu đẩy đến một chỗ tối tăm không mặt trời luyện ngục, trọn đời trầm luân. Cái này chính là người thất bại kết cục, thế thảm đau đớn và khắt sâu. Với tư cách hùng cứ một phương hùng chủ, C View chiến một phương, chỗ tàn sát sinh linh càng là không biết bao nhiêu, tự nhiên sẽ không đối với địch nhân có chỗ sinh lòng thường cảm đúng lúc này, hư không nhiên nổi lên một hồi rung động, hóa thành không gian vòng xoáy, hấp dẫn C chú ý đã thấy một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm cùng màu xanh băng trường như điện một dạng từ đó bay ra. Băng đao, lưới trượng, liệt trên thân kiếm riêng phần mình quấn quanh có đao, thương, kiếm, kích, quân, quần, trưởng, chân, chỉ, chảo mười loại ý cảnh, này 10 loại bất đồng ý cảnh dây dưa hợp nhất, sau đó ở trên hư không tầm đó ầm ầm tăng vọt, hóa làm một cái đường kính 9000 triệu loại nhỏ võ đạo lĩnh vực, trong một chớp mắt liền đem Sea View phát ra thôn thiên đao khí mang tất cả bên trong, đen nhánh sát thôn thiên đao khí uy lực mặc dù đã đạt tới vô thượng đại tông sư hạn, có phá, Phái hư không phong, nhưng là trong lúc nhất thời cũng khó có thể đột phá hỏa kiếm cùng tuyết ẩm cường lĩnh vực buộc. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh như ảo ảnh một dạng tại trong hư không hiện lên, xuất hiện ở Sea chiến thể trước mặt. Người tới đầu đội mũ mềm, 17-18 tuổi, đang mặc màu xám gã sai vật Ili, kia chi thân hình mặc dù có chút gầy gò, nhưng là quanh thân khí cơ cường hành, chính là Sea cũng là không khỏi có chút ghé mắt. Một mặt khác, ánh dao bị ngăn cản, hai người biết được có cao nhân ra tay, độc cô kiếm cùng vô song mổ mổ lẫn nhau, sau đó riêng phần mình thi triển thủ đoạn, thân hình như mị ảnh một dạng rời đi. Cảm nhận được đến trên thân người chi khí cơ, vô song mổ, mổ ánh mắt phất tạm, đánh giá thứ nhất mắt, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Chưa từng nghĩ đến vị này, Tân nhiệm Thiên Hạ hội bang chủ mới nhậm chức đúng là một vị như thế võ nghệ cao cường, thiên tư tuyệt thế vẻ đẹp thiếu niên, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Có lẽ Mộc Nhi lựa chọn là rất đúng. Độc Cô kiếm bởi vì một mực ở Độc Cô Cấm Điệu bên trong nội kiếm, đối với bên ngoài chỗ chuyện đã xảy ra cũng không biết, bởi vậy tất nhiên là không biết được người tới cùng hắn cháu trai Độc Cô Minh ở giữa ân oán. Giờ phút này, kia trong cơ thể tuyệt diện tính mịch đao ý mặc dù miễn cưỡng trục xuất, nhưng là kia chi khu thể dĩ nhiên đã rầu hết đến tắt, bị thương bổn nguyên. Người này không là người khác, đúng là tại như giới tử hạt bụi một dạng trọng lâu tiểu giới bên trong quan sát phun tiêu. Phương Tiêu tại quan sát độc cô kiếm thi triển kiếm 23 biến thành kiếm chi lĩnh vực về sau, cùng với thấy được Si View thần vũ chiến thể phá toái hư không một quyền về sau, Phương Tiêu liền đồng thời lĩnh ngộ lĩnh vực cùng phá toái hư không huyền bí, sau đó liền đem vào diệu trong đó dung hội vì bản thân võ học nội tình. Cho dù là Phương Tiêu cũng chưa từng nghĩ đến ngộ tính của mình sẽ khủng bố như vậy, hiển nhiên, này còn xa xa không phải mình, vô thượng nội tính, chi cực hạn. Giờ phút này, Phương Tiêu một thân cảnh giới đã leo đến đại tông sư cực hạn, hơn nữa kia thân có ba đầu thái cổ cự tượng lực lượng, lượng, lại thêm hoàn mỹ khí lực, một dạng vô thượng đại tông sư khó là kia đối thủ. Nhìn xem cái vị này nhân vật trong truyền thuyết, Phương Tiêu trong lòng mơ hồ hiện lên chiến ý. Mặc dù đạt được to lớn cơ duyên, thậm chí một thân võ học cảnh giới tại ngắn ngủn hơn tháng đạt đến những người khác cả đời cũng khó có thể với tới tình trạng, nhưng là Phương Tiêu bản thân kinh nghiệm thực chiến, cũng không có rất nhiều còn cần một cái đầy đủ mạnh mẽ đối thủ, mà sống lại về sau Sea View hiển nhiên phù hợp. Xa xa, Hỏa Lân Đao cùng Tuyết Tâm kiếm, chỗ chịu tại thập cường lĩnh vực tại phai mở Tôn Tiên đao ý về sau, vì thế tựa hồ có chỗ hạ thấp, sau đó tại Phương Tiêu tâm niệm phía dưới, hướng phía Sea View thân kích bắn đi sắp xếp gió ngữ điện, khiến xôn xa mưa, khí thế có chút hung hãn. Lại một cái lạ lâm lĩnh vực đột kích, cảm nhận được thoang quen thuộc khí cơ, Si sắc mặt ngạc nhiên, cầm trong tay hổ phách đao, lần nữa thi triển ra, "Thôn Thiên Đao", bất quá, một đao kia chỉ có không đến trong trượng trường, trường đao mang, đen nhánh đao quang phía dưới, không gian xuất hiện từng đạo từng đạo giống như khe danh vực sâu một dạng đen nhánh khe hở, vô số xương mù bị khe hở thôn vệ, không thấy bóng dáng. Một đao kia nghiêm nhiên đạt đến chân chính phá thoái hư không tình trạng. Thập cương lĩnh vực mặc dù mạnh mẽ cứng cỏi, nhưng là cuối cùng vẫn còn một hồi run rẩy, sau đó ầm ầm kiếm cùng với ẩm đao cũng bị đồng thời hút vào trong cái khe không gian. Tại không gian lực lượng khủng bố ăn mòn phía dưới, lập tức mục nát, hóa thành ba vụn, không thấy bóng dáng. Phương Tiêu xuất hiện mà vô thanh vô tức, kia trên người tràn ngập huyền dị khí cơ, lại để cho kia bên người hư không mơ hổ có nghiền nát dấu hiệu. Thế thế, Si trong lòng kinh ngạc, cái vị này nhẹ nhàng đẹp thiếu niên bất quá 17-18 tuổi lại đã đạt tới đại tông sư mức tật cùng, thậm chí đã nửa chân đạp đến vào nghiền nát chân quân chi cảnh. Như thế thần tư, quả thật đương thời hiếm thấy. Mặc dù là tại cổ xưa sơn hải thời kỳ, thần châu mặt đất chư thần cùng tồn tại cũng khó có thể xuất hiện như thế kinh tài tuyệt diễm người. Có thể tưởng tượng, có thể dạy ra như thế kiệt xuất người. Kia sư tôn tất nhiên là một tôn nghiệt nát chân quân thậm chí mạnh mẽ hơn nữa người, hẳn là kia sư tôn chính là thượng giới thần linh. Thần giới chính là ở giữa thiên địa thần linh chỗ sống nhờ chỗ, nhưng từ khi chuyên húc tuyệt thiên địa thông, về sau, thần giới liền cùng nhân gian bất phân thông, chân nhân và trở lên mạnh người toàn bộ bị lưu đầy đến thần giới, lại không biết là cái đó đường thần linh vụng trộm hạ giới chỗ thu chi đồ. Nhìn xem nán cản trước người thiếu niên, si trên mặt vẻ khiếp sợ lẽ lên rồi biến mất, chỉ hoan âm thanh mở nói, niên, vô luận ngươi gì bối cảnh, Bồn vương khích lệ sai lầm. Nghiệm ngươi tu hành không dễ, nếu là thần phục với bổn vương, Bổn vương có thể làm chủ lại để cho ngươi trở thành ta tọa hạ đệ nhất thần tướng, được hưởng thụ vô thượng chi vinh quang. Nếu không, như cùng bổn vương là đích nhân, ngươi mặc dù trời sinh thần tư, tử vong chính là ngươi duy nhất quý tốt. Xi Vưu tọa hạ có 81 tôn phá toái hư không chính là phía trên cường giả, còn gọi là 81 tôn thần tướng, chỉ có điều tại trục lục chi chiến bên trong đã hầu như tử thương hầu như không còn. Bây giờ kia sống lại trở về, tất nhiên là muốn xây dựng lại biên chế, kia nghị muốn đem Phương Tiêu thu phục về vị đệ nhất thần tướng, cũng có thể thấy Xi nội tâm đối với Phương Tiêu coi trọng. Tựa hồ bị kia tiếng nói nhận thấy nõm phục phế ma dao quanh thân lập loè tự kim hào quang, lưới dao phía trên có huyết sắc quang mang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được hàng tỷ sinh linh chết thảm chồng chất trở thành thiên sơn cốt hải đáng sợ cảnh tượng, gió lạnh tê lương, khủng bố vô biên, chương 27. Sơn Hải quân kinh, thất đại hạn lai lịch, nghiền nát. Chương 27, Sơn Hải quân kinh, thất đại hạ, lai lịch, nghiền nát. Uy, Civil khiếp sợ. Civil lời nói này không thể bảo là không bá đạo, ngôn ngữ có thể vị vô thượng đối với bản thân thực là hạng gì tự tin. Cùng lúc đó, quanh thân khí cơ càng tăng lên, Khí cơ bảng chướng mơ hồ lại để cho hư không đều bị run dậy, vận mẹo, có thể thấy được công lực thâm hậu. Nghe vậy, Phương Tiêu cũng không e ngại, mà là từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, cảm tạ Ma Tôn một phen ý tốt, bất quá tiểu tử sinh ra liền không muốn sống người phía dưới, nhưng là lại để cho Ma Tôn thất vọng rồi. Chợt lại nói, cần biết trưởng giang song sau đệ sóng trước, Si tiền bối, ngài mặc dù mạnh mẽ, bất quá hôm nay tiểu tử thần công đại thành, đặc biệt tiến đến muốn hướng Ma Tôn tiền bối lãnh giáo một phen, mong rằng Ma Tôn tiền bối vui lòng chỉ giáo. Sơn Hải quyền kinh quyền thiên bên dưới. Dứt lời, Phương Tiêu trực tiếp vung quyền hướng phía mà đi xuất, tỷ lệ, xuất thủ trước, kia nắm đấm chạy xuôi có sáng chói quần đường, bên trong có phong vân vũ động, phát ra trí cường, chí phách, chí cường, to lớn chi khí cơ, tràn ngập thiên địa thương khung. Quyền cương chính là quyền ý thực chất hóa, cùng vĩnh sinh thế giới chân khí hóa cương có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chứng kiến quyền hành chi vì thế, ở phía xa xem cuộc chiến vô song mụ mụ sinh lòng vẻ nghi hoặc, chỉ nghe kia nói, kỳ quái. Nay cổ quyền ý tựa hồ là ta quan gia vô lượng ba quyển, không, tuy có kia vài phần chân ý tại, nhưng là đầy đủ cái người Cái vị này thiên hạ hội chi chủ một quyền bên trong thậm chí có vô lượng bá quyền vài phần chân ý. Nàng lại không biết, Phương Tiêu tại Trọng lâu tiểu giới bên trong từng tận mắt nhìn thấy vô song mộ mộ thi triển ra vô lượng bá quyền bên trong, Nhật Nguyệt vô quang, một chiêu này đối với vào trong đó phong vân chi ý rất có cảm ngộ, thích thú đem sáp nhập vào bản thân võ học nội tình. Một thức này đã không câu nệ tại Sơn Hải quyền kinh cốt chấp, càng tăng thêm một chút cũng không có lượng bá quyền ba phần thần vận, chỉ thấy kia uy thế trực tiếp xé liệt hư không, lộ ra quyền bên nước không gian. Những ngày vết nứt không gian mặc dù bố đến đủ để ăn mòn như hỏa kiếm, này phát khí nhưng lại không thể tổn thương Phương Tiêu nắm đấm mảy may may. Kia thân sau lưng, một đạo hơn 9000 trượng cực lớn màu xanh quyền ý ở trên hư không lẩn lẩn như hiện, theo Phương Tiêu vung quyền ầm ầm rơi xuống đáng nhắc tới chính là, Phương Tiêu sở dĩ có được thâm hậu như thế công lực còn muốn được nhờ sự giúp đỡ huyết bổ để tồn tại. Huyết bổ đệ chính là phong vân thế giới có 102 linh quả, sống ở cực viêm chi địa, ẩn chứa khó được linh vận cùng phong phú linh khí, nguyên bản liền có trọng thương tất nhân trị, không tổn thương tăng công hiệu quả. Một viên huyết bổ đệ thần quả chỉ dựa vào linh lực liền đủ để cho một cái tam lưu cao thủ gia tăng 100 năm công lực, có thể lệnh một cái nhị lưu cao thủ tăng thêm 50 năm công có thể khiến cho một nhất lưu cao thủ gia tăng 25 năm công lực, lại để cho một cái tông sư cường giả già tăng 10 năm công, lại để cho một cái vô thượng đại tông sư tăng thêm 5 năm công. Kia tại trọng lâu trong tiểu thế giới, được tiên tiên hòa khí, công hiệu càng là có thể nói gấp bội. Phương Tiêu trước sau nuốt không dưới 136 miếng huyết bổ đề tương trợ, bên trong có 36 miếng chính là biến dị về sau huyết bồ đề, hay bởi vì thiên phú dị bẩm, kia trong cơ thể cự tượng nguyên phôi viên bi có thể đem kia trên người lưu chuyển linh lực toàn bộ luyện hóa, khiến cho kia bây giờ kia công lực đã đạt tới đại tông sư cực hạn từng trạng. Cự thân chọn vẹn hơn 800 năm công lực, tương đương với một cái vô thượng đại tông sư ngày đêm khổ luyện công pháp 800 năm. Này là bực nào khủng bố? Nếu không phải Phương Tiêu chính là thần tượng trấn mục kình chỗ đắp đạt hoàn mỹ thể chất, chỉ sợ sớm đã bị bực này kinh khủng công lực san bạo. Công lực như vậy có thể nói là vang dội cổ kim. 800 năm công lực bên người, kim ba đầu thái cổ thời kỳ bá chủ cự tượng lực lượng, khiến cho bây giờ Phương Tiêu từng chiêu từng thức liền có được vô cùng như thế, cho dù là bình thường một quyền, cũng dĩ nhiên có đủ nghiền nát chi bi. Mắt thấy Phương Tiêu bá quyền kích, Civiu thần sắc đạm mạc, lạnh giọng mở miệng nói, nếu như ngươi đã chấp mê bất ngộ, kia bản vương hôm nay liền lưu ngươi không được, cẩn thận rồi. Thuôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Diệt Địa. Thuôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn chính là Civiu tại thượng cổ thời kỳ, mắt thấy thiên thai địa họa diễn sinh ra cường đại hủy diệt lực lượng, có chỗ dẫn dắt, sáng chế ra một bộ kinh thiên động địa thần cấp đao pháp, cũng bị gọi Thất Đại Hạn. Kia đã từng lợi dụng Thất Đại Hạn, tài nghệ trấn thành giới cứng, có thể thấy được kia bố sắc đó ra, Thất Đại Hạn giống như võ công vô thể. Mỗi lần nhất thức bên trong lại có thể diễn biến rất nhiều viễn bí ảo diệu thần cấp võ học, có thể ngự sử một loại tiên địa nguyên khí, đây là khắc nói. Dứt lời, đã thấy kia trong tay hổ phách ma đao phía trên lưu chuyển đạo cương, phá phân mặt đất, từng đạo từng đạo giống như thực chất một dạng vạn trượng màu đen đào cương ngự sử vòi rồng bạo, đồng dạng ẩn chứa xé rách không gian chi uy, tiếp liền tiên địa, hướng phía phương tiêu mà đi, cùng hắn xoay so lưng vạn trượng màu xanh quyền ý kích động vào nhau ầm Giờ phút này, giống như sao chọi chạm vào nhau mặt đất, lại giống như hai mảnh tinh vũ chạm vào nhau kích, này phiến hư không không chịu nổi gánh nặng, phát ra người, kéo kẹt, ầm. Từng đạo từng đạo mắt thường có thể thấy được màu đen xương mù tại cả hai chạm vào nhau chỗ hiện lên, đó là khu vực ở trong không gian toàn bộ nghiền nát, sắp hóa thành trống rỗng địa bảo. Nếu là không gian hóa thành trống rỗng hư vô, sẽ thôn phệ phụ cận hết thể vật chất, đem thôn hấp đến không gian loạn lưu bên trong, tiếp theo bị cuồn bão sôi trào không gian lực lượng hủy diệt, trừ phi nghiền nát chân quân mở ra bản thân lĩnh vực, mới có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, vô song thành ở trong, tất cả võ lâm nhân sĩ vô luận võ học cao thấp, toàn bộ cảm giác một cỗ khó có thể nói đại khủng bố tại trong lòng lên, thậm chí trong rừng chim bay, ruộng trùng con cũng không dám lại kêu to. Loại này trầm trọng tâm linh áp lực, cơ hồ khiến phạm vi số 10 km bên trong chỗ có sinh linh cảm thấy hít thở không thông. Cái này chính là phá toái hư không chân quân khủng bố chi vì thế. Tiếp theo trong mấy mắt, kia thân hình tựa như tuấn di một dạng, trực tiếp xuất hiện ở phương tiêu đỉnh đầu, cầm trong tay ma đao hướng phía phương tiêu lập bộ hạ xuống, lại bị kia trên nắm tay quyền ý cương khí chống ngăn, khó có thể tiến lên mảy may đao cương cùng quyền cương tiếp xúc chỗ. Không gian như vải rách một dạng, bị cương khí tùy tiện xé rách, cơn không gian lực lượng muốn tàn sát vừa bãi trực tiếp tại cả hai giao chiến trong dư âm bị đánh tan. Phương tiêu chỉ cảm thấy năm đấm của mình đột nhiên trầm xuống. Phía trên giống như đè nặng một toàn núi lao, một cổ tuyệt diệt thiên hạ tĩnh mịch đạo khí, dọc theo năm đấm lưu toán trui vào kia bộ thân thể, lại bị tia trọng cơ thể Huyền Vũ chân kình chô phai mờ. Bất quá, tại thức tỉnh hai quả cự tượng viên bi về sau, kia khí lực mạnh mẽ, thái độ bình thường phía dưới đã thân có 3 ba đầu thái cổ cự tượng, vượt qua 300 huyền hoàng liệt mã lực lượng, nếu là toàn lực bộc phát, khí lực cũng có thể gấp 10 lần, gấp trăm lần tăng vọt. Có thể làm cho thái độ bình thường trạng thái phía dưới hắn cảm thấy nặng dị thường cố hết sức, có thể thấy được si view đao một đao kia lực lượng, chỉ sợ đã siêu việt 3000 mã lực. Phương Tiêu hít sâu một hơi, Sau đó kia thân khí huyết liền bắt đầu vận chuyển, như là mênh mông sông lớn một dạng, tựa hồ kích phát kia trong cơ thể càng thêm tầng sâu tiềm lực. Kia bộ thân thể ở trong toàn thân các nơi, càng thêm ẩn hình cứng cõi cơ bắp bị điều động, lực lượng cũng tùy theo chậm rãi thành bao nhiêu tăng vọt, cả người thân hình lộ ra rất là cứng trắng. Gấp đôi, gấp 2, gấp 3, ba, gấp 10 lần. Trọn vẹn 30 đầu thái cổ cự tượng, hơn 3000 thất huyền hoàng liệt mã lực lượng tại phương tiêu trên người hiện lên, trong một chớp mắt liền đi khắp tất cả xương cốt tứ chi, bên, bên trên cương ý giống như cứng lại ma đao mặc dù sắc nhưng là đao ý lại khó xuyên thấu qua cương khí. Cùng lúc đó, Civiu chỉ cảm thấy giới đạo thiếu niên quyền thế càng ngày càng khó lấy ngăn cản, phản phật ăn hết siêu cấp lớn lực hoàn biến thân mở rộng, một thân quái lực giờ phút này đã không kém hơn bản thân thần vu chiến thể, thậm chí còn hơn lúc trước. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người vậy mà lâm vào giằng co bên trong, vô số không gian phong bạo lăng không tại kia bên cạnh xuất hiện, lại bị kia quyền tướng đao cường chỗ phai mở. Đi. Giáp cốt long chảo hạt lòng quân khóa, phương tiêu nắm đấm ẩm ẩm giơ lên, đem hộ phách ma đau đẩy ra, sau đó hóa quyền vi chảo lòng bàn tay một cái cương khí lôi long từ đó bay ra, xé rách không gian dương nhanh múa đuốt, bay thẳng đến Siviu trái tim chụp tới. Ha ha thoải mái. Thế thế, Civiu trong lòng không giận phản vui mừng, quanh thân chiến ý bốc lên. Thuôn thiên trảo, kia cũng một trảo đánh ra, đã thấy kia trảo bên dưới thiên tựự dị biến các thượng, âm dương tất hành xung đột, càn khôn nghịch loạn điên đảo, một đạo thôn phệ hết thể hắc long tại kia trảo bên dưới ngưng tụ thành hình, hướng phía cương khí lôi long mà đi. Chỉ thấy lôi long cùng hắc long đối với dây dưa, cắn xé, không gian chung quanh không ngừng nghiền nát hóa thành hư vô. Lôi đỉnh chém nát không gian, nhưng lại bị không gian lực lượng chốngùi, không gian lực lượng Newton lại bị lôi còn lại chỗ cản, trong khoảng thời gian ngắn nhưng là khó có thể phân ra thắng bại. Lam Như cảm giác có chút chói buộc, khí cơ dẫn dắt phía dưới, tiếp theo trong nháy mắt, Song Phương Chi thân ảnh liền đồng thời xuất hiện ở vạn trượng trên không trung đạo pháp, Nguyên pháp, Trưởng pháp, Thối pháp, chỉ pháp các loại tuyệt thế võ đạo chiến pháp nhau nhao bị Song Phương thi triển ra, chẳng qua là trầm rãi, Si View phóng quang thần sắc chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt càng thêm lộ ra khiếp sợ. Thân vị thượng cổ thời kỳ trong truyền thuyết tồn tại, Si cả đời trải qua đại chiến vô số, các loại chiến kỹ đều là là tu hành đến đắc phong tạo cực lỗ hỏa thuần thanh tính trạng, một thân võ học đã sớm thông hiểu đạo lý, tự nhiên công phu, chiến thần, tên Nhưng mà cùng hắn đối chiến quái lực tiểu tử lại như chính mình mở dạng tại cùng mình trong chiến đấu không chỉ có dần dần đem một thân sở học võ học dung hội quan thông thậm chí chẳng biết lúc nào cũng sẽ chính mình chỗ thi triển qua võ học chí lý xác nhập vào bản thân võ đạo nội tình mặc dù hiện tại ngắn ngủ mà đã rơi vào hạ Ph phòng nhưng cũng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu còn có sơ qua khiếm khuyết mà thôi như thế trời sinh thần tư, chắc hẳn tương lai thượng giới chư thần nhất định có kia một chỗ cắm rủi chương 28 dốc sức chiến đấu Hãi thất đại về chương 28 dốc sức chiến đấu c Hãi thất đại hạn về một ma ha kiếm đạo. Trên bầu trời đêm một mảnh gương sáng, như bích như giặt dừa, lại chẳng biết lúc nào phong vân biến sắc, sương mù hóa thành phong vân, dần dần hội tụ, mây đen quần quật kia chớp nổ vàng, tựa hồ một trận mưa lớn liền muốn xuống. Thế thế, vô song thành bên trong rất nhiều lao nông trong lòng khó nén bi thương, chẳng lẽ là thương tiên thật sự là không để cho cuộc sống. Võ Thánh lao ra, vang cầu ngài lòng từ bi phù hộ phù hộ ngài trị ở dưới dân đen đi. Có lẽ là võ thánh lần nữa chế trợ, mặc dù mây đen đầy trời, kia chớp tầm ẩm, nhưng là phất đây hết chẳng qua là hư ảo, bầu trời lại không bên dưới một giọt mưa đến. Mặc cho ai cũng khó có thể nghĩ đến, một hồi kinh khủng chiến đấu đang tại Mây Đen bên trong tiến hành. Như thế quái dị tình cảnh có lẽ chỉ có đương sự giải giác mấy người mới trong lòng rõ ràng. Tại chỗ rất xa trong hư không, vô song ngộ mổ, mổ khó nén vẻ khiếp sợ, vị này Thiên Hạ hội bang chủ chỗ biểu hiện chiến lực xa không tầm thường vô thượng đại tông sư đơn giản như vậy. Kia mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã công tham tạo hóa, sâu không lường được. Cái vị này tự xưng, Siêu Vũ, chiến ma dù là chính mình đem hết toàn lực cũng là khó ngăn cản thứ nhất tiêu, có thể thấy được kia khủng bố, nhưng mà kiếp nhưng có thể tới chính diện đối kháng chiến đấu mà khó hòa giải, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Giữa phút này, Song phương ở giữa đối kháng, dị thường kịch liệt, cho dù là Vô Song Mộ Mộ cũng đã thấy không rõ hai người chi thân ảnh. Những này mây đen, cũng không mây đen, thì là không gian phá toái hóa thành hư vô biểu hiện. Mặc dù Vô Song mô mô đã đạt tới vô thượng đại tông sư trung kỳ chi cảnh, cũng như trước từ nơi này chút ít, mây đen bên trong cảm thấy nồng đậm tử vong uy hiếp, không dám có chỗ tới gần, nếu là tiến vào trong đó, chỉ sợ bỏ mình hồn diệt chẳng qua là tại một lát tâm đó. Mây đen bên trong, mơ hồ có thể thấy được hai đạo mông lung thân ảnh. Không gian loạn lưu trướng sắp đủ để ăn mòn pháp khí thần minh nhưng lại toàn bộ bị hai người trên người lưu chuyển mông lung phát sáng chống ngắt. Nếu là có nghiền nát chân quân tại hiện trường, liền có thể phát hiện kia trên người phát sáng cũng nào đó võ đạo lĩnh vực, chỉ có điều có rút lại tại bên ngoài cơ thể mà thôi. Bên trong chiến trường, Si mặc dù kinh ngạc tại phương tiêu tư chất nộ tính của bố, nhưng là ra tay lại nghiêm túc, hổ phách đao mang phía dưới, quần cuộn đao dưới ánh sáng lẩn chứa thiên, địa, hỏa, băng, gió, núi, biển bảy loại tự nhiên lực lượng, tựa như thiên thai hiện thế, tuyệt diệt hết thảy sinh cơ, thần Phật đều kinh. Bất quá, đối phương cũng là bất phàm, có được gió, mây, lôi, xương, hỏa trời trấn ý mặc dù bất quá đơn giản từng chiêu từng thức, lại nghiêm nhiên phản phác quy chân, có được tuyệt đại chi uy lực. Tiêu tựa như một cái lực lớn vô cùng không biết mệt mỏi quái vật một dạng, giống như đói mà thôn vẹt hết thể võ học cao diệu, cũng đồng thời đem hóa thành bản thân võ học nội tình. Từ đối phương từng chiêu từng thức bên trong, Si Willow mơ hồ có thể chứng kiến chính mình tuyệt học bóng dáng, như tiếp tục rằng có nữa, chỉ sợ chính mình không lâu liền muốn bị bới ra cái út sóc, một thân võ học nội tình thành toàn đối thủ, điều này cũng làm cho Si trong lòng kinh hãi, trên đời này vì sao lại có như thế nghịch thiên khủng bố tự chất. Đánh lâu không dưới, cảm nhận được phương tiêu trong cơ thể càng ngày càng bành trướng lực lượng kinh khủng c thần sắc khẽ biến, khít sâu một hơi, y định chấm dứt chiến đấu. Này là thần vũ chiến thể chính là kia dẫn dắt địa phong thủy hỏa nguyên khí đúc thành, khó khăn lắm đạt tới nghiền nát tình trạng, cùng hắn bạn thể đạt tới chân thần cảnh tuyệt đỉnh bất diệt ma thân còn có cực kỳ chênh lệnh cực lớn, nhưng là khó có thể phát huy kia ma hồn toàn bộ thực lực. Lúc này đối phương đấu chiến kinh nghiệm đột nhiên tăng mạnh đã cùng chính mình cân sức ngang tài, như tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ mình cũng khó hơn nữa chế, điều này làm cho trong lòng cảm thấy thập phần mà phiền muộn. Lắc đầu, giống như là có chút bất đắc dĩ, chỉ nghe chú mở nói, "Phương Tiêu tiểu tử, thực lực của ngươi đã thắng được bổn vương Tô Trọng, bất quá buồn vương đem thi triển mạnh nhất một kích, nếu như ngươi là tiếp được này, Thần Châu mặt Đất đem mặc ngươi tung hoành năng dọc, trên trời dưới đất, từ nay về sau đem khó hơn nữa có đối thủ. Nếu là ngươi tiếp không được, như vậy đừng trách buồn vương đem ngươi linh hồn tổn vệ, lấy thứ cho ngươi mạng phạm tiến hành. Đó lấy liền nghe kia trầm giọng ngôn nói, thôn thiên diệt địa thất đại hạn chúng sinh đều diệt. Dứt lời, C view tâm niệm vừa động, liền có tiên, địa, hỏa, băng, gió, núi, biển bảy loại tự nhiên chân ý lẫn nhau hội tụ, cuối cùng dung hợp quy nhất, hạ xuống trong tay hồ ma đao phía trên, khiến cho kia ánh sáng phát ra rực rỡ. Tiếc như sao trời rơi xuống, thần chướng nghiền nát hết thảy chi uy, hướng phía Phương Tiêu hung hăng đánh xuống, kia khí thế rung động hoàn vũ, bá tuyệt hoàn vũ bầu trời. Tại đao dưới ánh sáng, ven đường không gian trong một chớp mắt nghiền nát, từng đạo từng đạo khe rẽnh một dạng lớn nhỏ vết nứt không gian tại ở trên bên dưới bốn phương tám hướng xuất hiện, tiếp theo hóa thành đen nhánh vực sâu, khó nhìn qua thật sâu, lộ ra thập phần đáng sợ. Tiêu Uy năng có thể thấy được luống lỗ. Thấy thế, Phương Tiêu mặt không đổi sắc, ma chính là trên đời này nhất đẳng ma binh, thi đại học, thế còn muốn càng 3 phần, đủ để chạm phá hết thảy lĩnh vực. Lúc trước chiến đấu, Chính mình đến nay chưa xuất ra thần binh, dĩ nhiên rơi xuống tầm thường. Nếu muốn chỉ dựa vào tay không tất sát liền nghĩ muốn tiếp được một chiêu này, hiển nhiên có chút nói chuyện hoang đường về vùng, mặc dù là võ đạo lĩnh vực che chở, đối mặt này phảng phất có thể chạm thần diện ma một chiêu, nhưng cũng là xa xa không đủ. Ngay tại lúc đó, một cổ tuyệt thế sát nghiệm đã đem chính mình bao phủ, khó có thể giải rửa. Nghe nói Si sát phạt chi ngôn, phương tiêu mày kiếm chau lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Si tiền bối cương hành, tiểu tử bội phục, bất quá nếu muốn như thế đơn giản liền nghĩ muốn đem tiểu tử đánh chết, vậy liền muốn nhìn Si tiền bối có hay không thủ đoạn này." Huyền Vũ chân công thập phương giai sát. Thập phương giai sát chính là phương tiêu tại Lăng Vân Quật bên trong lĩnh ngộ đem thập cường võ đạo thông hiểu đạo lý về sau, sáng chế tuyệt sát chi pháp, tại bây giờ phương tiêu trong tay uy lực càng là khó có thể dự đoán. Dứt lời, đã thấy từng đạo từng đạo võ đạo chân ý chôn ngưng tụ hơi mở thân ảnh từ phương tiêu trên người đi ra, kia chi khí chất riêng phần mình bất đồng, hoặc là bá tuyệt thiên hạ, hoặc là lăng lệ ác liệt vô biên, hoặc là tiêu giao tiêu sái, hoặc là sát cơ tràn hoặc là cao các loại. Tổng cộng Những này dù có vẻ hư hảo nhưng khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được đều là phương tiêu bộ dáng. Tại kia xuất hiện về sau, liền riêng phần mình thi triển nào, thương, kiếm, kích, đổng, quần, trượng, chân, chỉ, chào tổng cộng 10 đạo tuyệt thế khủng bố sát chiêu, hướng phía Si đánh tới. Lương thấy phương tiêu võ đạo chân ý đánh tới, Si thần sắc không thay đổi, quát lạnh nói, chính là tiểu nhi thủ đoạn mà thôi. Tiểu tử, nếu như ngươi hôm nay kĩ dừng ở này, như vậy liền ngoan ngoãn tại bổn vương hộ phách đao bên dưới nhận lấy cái chết đi. Dứt lời, đao thế càng trầm trọng ba phần. Mắt chớp và, những này võ đạo chân ý chố ngưng bóng người mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại hiển nhiên không phải ma đạo đối thủ, thậm chí ngay cả ngăn trở cũng làm không được không đến, không đến một lát tầm đó, liền toàn bộ bị đánh tan. Một cổ kinh khủng tử vong nguy cơ đã mơ hồ mà đem Phương Tiêu ba phủ, hiển nhiên, một chiêu này nếu là tiếp không dưới, hôm nay chỉ sợ chính mình liền muốn nói rõ ở chỗ này. Nguy cơ tiến đến, Phương Tiêu thần sắc nghiêm túc, cũng không lựa chọn tránh né, kia trong óc quá khứ võ đạo nội tỉnh tại kia trong lòng từng lần một mà hiện lên tổ hợp, cuối cùng diễn hóa ra nhất thức kiếm pháp. Chẳng biết lúc nào, Phương Tiêu trong tay hiện lên một thanh trường kiếm. Thân kiếm bằng thân giống như hoàng kim nức thành, chôi kiếm chính là hồng đồng dị thiết đổ bê tông. Phía trên điều có cửu lòng trong mây diễn châu hoa văn, mây bên dưới chính là vạn linh triều bãi cảnh tượng, lộ ra dị thượng hoa mỹ, đúng là thiên tử kiếm. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, liền thấy hoàng kim trường kiếm bỗng nhiên từng đợt run rẩy, lặng lẽ ác liệt sát cơ hiện lộ mảnh khẽ, tựa hồ muốn xông đi lên cùng cái gì hung vật quyết đấu. Tiếp theo trong náy mắt, kiếm linh lại bị phương tiêu trên người chỗ hiện lên một cổ hung hãn khí cơ tùy tiện chớp nháy. Hiển nhiên, đây cũng là một thanh khó được linh kiếm. Trường kiếm nặng như vạc quân, nhưng là tại phương tiêu trong tay lại giống như không có gì màu dạng. Ma ha kiếm đạo vô lượng, phúc trí tâm linh. Phương Tiêu thở khẽ bịt, giống như đại đạo châm luôn đã thấy gió, mây, lôi, xương, thiên, địa, hỏa, băng, núi, biển mười loại tự nhiên chân ý hội tụng ngưng tụ tại hoàng kim dài trên thân kiếm, diễn biến phong vân truy đuổi, lôi hỏa thêm bột vào canh, băng xương ngưng kết, sơn hải tấn công, thiên địa tương hợp bao gồm nhiều dị tượng. Linh kiếm theo phương Tiêu tâm ý hướng phía trước chậm rãi đánh ra, tựa như một cái kiếm đạo thế giới đấu đá hạ xuống. kia uy năng tựa hồn là vô cùng vô tận, trí cường, chí phách, như thiên kiếm đến thế gian, hàng yêu ma. Ba. Tại một kiếm này phía dưới, phạm vi vạn trượng không gian toàn bộ nghiền nát hóa thành chóng hư vô. Thời gian phản phất đình trệ, chương 29. Maha kiếm đạo chi uy, đánh nổ xi si view chiến thể, thu phục hộ. Chương 29. Maha kiếm đạo chi uy, đánh nổ xi si view chiến thể, thu phục hộ. Phách, Tà Vương tập kích. Bức này kiếm pháp đã đạt đến chân thần tình trạng, uy lực khủng bố so với buồn Vương Thất Đại Hạn còn còn hơn lúc trước, kẻ này đoạn không thể lưu, nếu không hẳn là buồn Vương phục sinh trở ngại, tâm phúc to lớn họa. Nhìn thấy một màn này, Xi si View trung đồng tự nhãn không khỏi mãnh liệt tụ, cảm nhận được Ma kiếm ẩn khủng bố năng, si sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên chính mình cuối cùng còn là xa xa đánh giá thấp cái này quái lực tiểu tử cho buồn vương chết. Sivu hét lớn, hổ phách ma đao mang theo thất đại hạn hợp nhất khủng bố uy năng trực tiếp đánh xuống, lại bị thiên tử kiếm phía trên ma ha kiếm ý chấu ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn nhưng là khó có thể tiến thêm. Mở ra, phương tiêu nhạy tra. Cả hai dao chiến chỗ, đột nhiên tạo thành một cái đường kính vạn trượng khủng bố hát vực, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trường, vô số mây mù thậm chí lôi điện gió lốc, còn chưa sinh ra đời liền bị hư vô hát vực thôn phệ, bị trong đó cuồng bão không gian loạn lưu ăn mọn, x Tại chỗ rất xa mây đen bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh đường kính vạn trượng trống rỗng, giống như một cái thật lớn màu đen hình cầu, kia tựa. Hồ vẫn còn dần dần bị lớn, giống như một cái lô đen, càng giống như một cái thao thiết miệng khủng lồ, trung quanh gió lốc, kia chớp, chính là ánh chăng tựa hồ toàn bộ bị Tiên Lặng Yên không một tiếng động mà thôn vệ. Hắc vực bên trong tựa hồ thôn vệ hết thảy hào quang, chỉ có ánh nào, kiếm khí tàn sát mưa bãi, tựa hồ mới có thể nhìn ra được bên trong đang có một hồi kinh khủng chiến đấu. chúng sinh đều diệt giống như thiên thai địa họa, uy năng có thể tuyệt diệt hết thảy sinh linh, có thể tan vỡ núi cao biển rộng nhưng lại tại phương tiêu ma ha kiếm ý chỗ diễn biến dị tượng dưới thế giới rừng ngược. Thiên thai địa họa mặc dù mạnh mẽ, cuối cùng không cách nào siêu thoát thế giới cực hạn, mặc kệ như thế nào dãy rủa, như thế nào cuồn cuộn, nhưng là cuối cùng khó có thể siêu thoát ở trên. Sau đó, đã thấy cái kia kiếm đạo thế giới bỗng nhiên nợ rộ hào quang, âm ầm tự bạo, không chỉ có đem từ trong thân thể thiên thai địa hòa chơn vỡ, kia tự bạo lực lượng càng là hóa thành vô tận hủy diệt kia quang, mang tất cả phía trước, tan vỡ phía trước một trong stop. Tại tuyệt chiêu bị phá về sau, Civil sắc mặt khẽ biến, chỉ cảm thấy một cổ không ai chi năng điều khiển hủy diệt kiếm quang tốc độ ánh sáng hướng phía chính mình đánh tới, còn chưa chờ chính mình có chỗ phản ứng, liền ầm ầm va chạm trên người chính mình. Cổ lực lượng này bành trướng vô biên, mênh mông vô tận, vô biên vô hạn. Thứ không loạn lưu bên trong, Civil cũng là không thể nào gắng sức, chính thân thể tính cả Hộ Phách Ma đau cuối cùng bị thiên tử kiếm trực tiếp lây đọ bay, cả người tóc thai bù xù, khí tức thê mỹ, thật là thê thảm, nắm Hộ Phách tay phải cũng một hồi run lên, đã mất đi cảm giác. Hộ Ma Đao lúc này vậy mà phát ra từng đợt nức nở nghẹn ngào thanh âm, trên thân đau mơ hồ có thể thấy được vết rách hiện nhiên đã bị thương. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Từng đạo từng đạo thanh âm tại xi trái tim vang lên, lại để cho kia sắc mặt đại biến, chỉ thấy mình võ đạo lĩnh vực chôn ngưng tụ giống như thực chất một dạng cương ý, tại đây đạo hủy diệt kiếm dưới ánh sáng, vỏ đầy vết rạn, trực tiếp từng khúc nghiền nát. Đối phương một kích liền nghiền nát chính mình võ đạo lĩnh vực, điều này làm cho xi có chút khó có thể tiếp nhận. Đáng chết. Xem ra buồn Vương còn cần đi thiên điệu tứ cực mau chóng tìm được ta bất diệt ma thân chôn mới là, đến lúc đó lại tới thu thập cái này đáng giận tiểu tử kia bất diệt mà thân bên trong chữ khắc vào đồ vật có bất diệt thần sát đại trận, có thể hấp thu ở giữa thiên địa hết thảy sát khí, như là tà sát, hung thần, huyết sát, tà sát, âm sát chờ mặt trái khí cơ, hóa thành tiến giai dinh dưỡng, mạnh mẽ vô biên. Si View đã từng che đậy thiên hạ, tự cao vô địch, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ bại vào một cái tiểu bối chí thủ, điều này làm cho kia trong lòng có chút khó có thể tiếp nhận. Mặc dù, nay cùng mình vừa mới sống lại nguyên thần hết sức yếu ớt cũng có nguyên nhân rất lớn đối phương bây giờ đã có thể đem chính mình chiến thắng, như vậy chính mình lại ngốc xuống dưới bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi, nghĩ tới đây Civiu sinh lòng to ý, chỉ nghe kia trầm giọng nói, "Phương Tiêu tiểu tử, ngươi chi tại tình mãi Bốn Vương đó trước, thậm chí so với Tam Quốc thời kỳ võ thánh mạnh mẽ hơn nữa một ít. Nếu như ngươi tiếp buồn Vương mạnh nhất một chiều, như vậy hôm nay ta và ngươi hai người ở giữa chiến đấu, liền dưng ở đây, buồn Vương có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi ngày sau không cùng buồn Vương là địch, buồn Vương liền không chủ động đối với ngươi Thiên Hạ hội độc thủ, bằng không thì nếu là buồn Vương khôi phục đỉnh phong thời kỳ, ngươi mặc dù kinh diễm nhưng là tại Bốn Vương thủ hạ cũng tuyệt khó mạng sống. Tại độc cô nhất linh hồn về sau, đối với bây giờ tiên hạ ở giữa một ít thế lực cũng có chỗ hiểu rõ." Trạng qua là biết được thiếu niên ở trước mắt chính là danh tiếng Không Hai Thiên Hạ hội chủ nhân, nhưng là không biết kia lại có như thế kinh diễm thần tư. Phương Tiêu sắc mặt trắng bệnh, nội tức chân kình tiêu hao nghiêm trọng. Maha kiếm mặc dù uy lực cực lớn, chính là phương tiêu trong cơ thể tất cả võ đạo nội tình biến thành, cơ hội là kia trước mắt đỉnh phong, mặc dù đem Si đánh bại, nhưng là mấy có lẽ đã tháo nước phương tiêu trong cơ thể chính thành chân kình, sử dụng khó có lực tái chiến. Bất quá bởi vì có huyết bộ đệ bậc này có 102 linh quả tổn tồn tại, phương tiêu rất nhanh liền có thể khôi phục, tất nhiên là không sợ. Nghe nói Si phương tiêu cũng không vì nảy thế mà thay đổi, mà là đạo Civil tiền bối, nay tịch không giống ngày xưa, tiểu tử nếu như tiếp ngài tối cường một trong đao, như vậy tự nhiên có thu hoạch, ta có trí cường một quyền, kính xin sư tiền bối đánh giá. Maha quyền đạo vô lượng. Thừa dịp nguy bệnh, muốn mạng ngươi. Không đợi Civil đáp ứng, liền thấy phương tiêu thần sắc hung ác, chậm rãi hướng kia đánh ra một quyền, giống như hư vô bên trong văng xâm xét, ù ù âm bên thai không dự, đây là quyền kình dẫn động ngoại giới biến hóa. Quyền phong phía dưới, gió, mây, lôi, sương, thiên, địa, hỏa, băng, núi, biển mười loại tự nhiên chân ý lần nữa hội tụ. Tại kia quyền bên dưới hình thành một cái quyền đạo thế giới, một quyền này nhìn như chậm chạc, kia lại phản phất tác động thập phương phong vân, uy thần khó lường. Như thế kinh thiên động địa quyền ý, phản phất là lực chi đại đạo mã thân, ẩn chứa tuyệt diệt hết thảy chi uy đúng lúc này, lại thấy phương tiêu trong cơ thể gần cốt tựa hồ đã xảy ra không hiểu biến hóa, kích phát kia hoàn mỹ thể chất sâu nhất tầng tiềm lực, kia lực lượng tại trước kia gấp 10 lần trụ cột phía trên trực tiếp lại tăng vọt gấp 10 lần. Trọn vẹn 300 đầu thái cổ cự tựa lượng, đã siêu việt vạn mã tổng, toàn hội tại phương ý phía trên, hóa thành phản phất quy một quyền. Tại vô lượng quyền phong phía dưới, hư vô loạn lưu bên trong, không gian sinh ra đời và hủy diệt, chỗ chỗ, hết thể tất cả toàn bộ bị này cổ kinh khủng quyền cương chôn vùi. Ngay tại lúc đó, Si chỉ cảm thấy một cổ tử vong nguy cơ, di động hiện tại trong lòng, chỉ có thể vội vàng tầm đó đánh ra một quyền, ý đồ đem ngăn cản đang tiếc, đối phương một quyền này khủng bố, xa siêu vượt hơn xa dự liệu của hắn, kia lực lượng không thể ngăn cản. Kia nắm đấm bên trong càng đựng một cổ không thể cách trở chấn động chi ý, bất quá trong một chớp mắt, liền đem vẫn lấy làm ngạo đủ để so sánh nghiền nát chân quân thần vu chiến thể đánh nổ, mở thứ nhất cắt sinh cơ. Sivu thân này bỏ mình, kia trong tay Hổ Phách Ma kiếm muốn thoát đi, lại bị Thiên tử kiếm chống ngăn, sau đó bị Phương Tiêu nắm ở trong tay. Hổ Phách Đao bên trong hung lệ đến cực điểm ma tính, đủ để ăn mòn phá toái hư không chi cảnh chân quân cường giả tâm linh, nhưng là đối với tu luyện thần tượng trấn ngục kình phương Tiêu mà nói, cũng không coi là cái gì. Thần tượng trấn ngục kình chính là là có thể chấn áp địa ngục hết thảy đủ loại ma thần ma quỷ thần công, chơi sinh khắc chế hết thảy tà ma, sắc khí rất nặng, có thể hàng phục vô số dị thú, thậm chí long hổ cũng muốn thần phục. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, tiếp theo trong đáy mắt, thần tượng rèn luyện tâm lực lượng mang theo bản thân khí cơ phúng dũng mãnh ra, trực tiếp đem kia hồ phách bên trong dị hồ chi linh trấn áp, đem chuôi này để nhất thiên hạ ma đạo khuất phục. Ngay tại lúc đó, một bộ tuyệt thế tà công cũng hiện lên trong đầu, lại để cho Phương Tiêu thần sắc có chút kinh ngạc. Tà vương tập kiếp, có ý tứ. Chẳng qua là, bộ này tuyệt thế tà công làm sao sẽ xuất hiện ở hồ phách ma đạo bên trong đâu này? Hẳn là, tiếp theo trong nháy mắt, bộ này tuyệt thế tà công tất cả huyền bí liền tại kia sâu trong tâm linh hiện lên, bị kia hòa hợp quán thông vì bản thân võ học, vì kia tăng thêm mấy phần võ học nội tình. Thiên khốc triệt diệt, là phản ánh thiên hạ muôn dân trăm họ khổ hại chim nổi, hỗn loạn điên đạo, từ đối với công phạt một mảnh hỗn loạn giết chóc chi tựa đoạn Phật quyên đạo. Thì là căn cứ vào muôn dân trăm họ đối với chịu thần Phật đùa bỡn vận mệnh kiều hận phản kích. Vứt bỏ hết thảy, xé trời diệt thần, giận dữ đoạt vận. Bốn bại đều không, là chỉ chư hành vô thường, vạn sự vạn vật đều có làm hư không thời điểm, thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới đều cuối cùng rách nát tan nỡ, quy về trong vắng, thay đổi liên tục lục đạo. Dụ ý muôn dân chăm họ dù cho tử vong, cũng muốn tiếp tục luân hồi, chịu Phật lường ngạn, đau khổ giải rủa, không được giải thoát. Ma phạm bản ngược. lấy một chủng loại giống như phạm âm Phật vận ma âm thôi miên nhân, nói dối ra một loại võ đạo đột phá tinh tiến. Trí châu nắm trong tay, hết thảy đều ở trong công chế, phất tay có thể phá địch biểu hiện giả dối. Cùng ta giữ dội đại tà vương một đạo kia, đã hoàn toàn gây phản phạm vi trong vòng trăm trượng hết thảy sự vật vận hành phương hướng, về phía trước biến thành hướng về sau, phía bên trái biến thành hướng phải, hướng lên biến thành hướng phía dưới, hướng ra phía ngoài biến thành hướng vào phía trong, thiên địa vạn vật vận chuyển, toàn bộ phương pháp trái ngược. Cửu thiên lôi động. Cơn bạo không sóng lớn đại lôi bạo, bên trên chống Tiêu, bên dưới quan Hải bên. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa, vạn vật đều đã ẩm đạm biến sắc, vẹn, vẹn còn lại vô tận sét điện mang lóng lánh thoa, đã hóa thành lôi điện tàn sát bữa bãi vũ trụ. Bốn tình quý nhất. Cẩm giữ có một loại cổ mê hoặc lòng người, đầu độc muôn dân chăm họ tà dị lực lượng. Vạn tà kiếp phụ du. Chỉ cần là trong thiên địa bị cửu hận chỗ chúa tể muôn dân trăm họ, chỉ cần là từ ván vẫn nộ thúc đầy lực lượng, đại tà vương có thể xuyên thấu qua cựu không vô giới, đem bán hận cùng lực lượng chuyển cho mượn lại đến, dùng cho giết hết địch nhân. Tà Tuyệt Tiên bên dưới. Vạn vật quy không, chất chứa một loại sâu tận xương tùy tuyệt vọng cùng lạnh như băng các lộ ủy trưởng 30. Tu hành hệ thống chiến vạn giới vương đồ chi ý nghĩa, mệnh số. Chương 30, tu hành hệ thống chiến vạn giới vương đồ chi ý nghĩa, mệnh số. Nhắc nhở rất khác biệt, nghi thức âm nên. Bởi vì vô thượng độ tính tồn tại, phương tiêu xem kiếm thánh kiếm 23 biến thành kiếm vực, lĩnh ngộ bản thân võ đạo lĩnh vực, xem si view phá toái hư không một quyển, lĩnh ngộ phá toái hư không huyền bí. Cũng sẽ độc cô nhất phương chỗ thi triển, độc cô cửu kiếm, như lai thần trợ, độc cô kiếm thi triển, kiếm 23, vô song mộ mộ chỗ thi triển, vô lượng ba quyền, tình huynh hướng bại thức, ngũ cầm thần công, bao gồm kia đối chiến si view, thôn thiên diệt địa đại hạng, ở bên trong hầu như tất cả võ học nội toàn bộ bỏ vào trong túi, thậm chí hộ phách toàn bộ dung hội Võ công tử vô thượng đại tông sư Chu Kỳ nhảy lên bước vào cực hạn tình trạng, bây giờ hắn đã lĩnh ngộ võ đạo lĩnh vực cùng phá toái hư không bí mật, tấn thăng đến phá toái hư không chần quân cảnh giới bất quá là nước chạy thành sông. Bất quá, Phương Tiêu cũng không sốt ruột đột phá, trong lòng của hắn mơ hồ có loại cảm giác, phá toái hư không không chỉ có đơn thuần cần nghiền nát bên ngoài không gian, còn cần nghiền nát thân thể bên trong không gian hết thảy bệnh trầm kha bệnh cũ, từ nay về sau không còn sẽ có nội thương xuất hiện, thời khắc ở vào đỉnh phong, mới có thể khiến cho thân thể triệt để đạt tới viên mãn như ý chi cảnh, này mới là trọng yếu nhất. Cái này một cảnh giới Tại Vĩnh Sinh Đại Thế Giới bên trong, cũng là thuộc về nục thân bí cảnh đệ cửu trọng, thông linh, phạm chủ. Thông linh chi cảnh có thể khai phát đại nào trạng thái, hầu như có thể xem thấu đối thủ hết thể sinh cơ trạng thái, càng có thể tự mình bên trong xem, lục phủ ngũ tạm như trên lòng bàn tay văn, loại trạng thái này cực kỳ khủng bố, tinh thần lực tràn trề vô cùng. Mà càng tiến một bước thân thể đệ thập trọng thân biến chi cảnh, kia võ công liền dẫn lên tinh thần lực lượng, có thể làm cho người ta tạo thành đủ loại ảo giác, ảnh hưởng người khác tinh thần, loại này ảo giác mặc dù không phải thực chất, nhưng lại có thể đem địch nhân dẫn vào trong vực sâu. Tà Vương thập kiếp đệ nhất kiếp như, Thiên Khốc Tuyệt hiển diện, chính là như vậy, kia về sau, Tà Vương dữ dội, Cửu Thiên Lôi Động, Vạn Tà Kiếp phù du, Tà Tuyệt Thiên bên dưới, uy năng càng là đã bước chân vào Thần Thông Phạm Chủ. Trừ lần đó ra, như kiếm thánh chỗ thi triển kiếm 23, cùng với vô song mộ mộ thi triển vô lượng 3 quyền, Siêu view chỗ thi triển thôn Tiên Diệt Địa thất đại hạn còn có phương tiêu chỗ thi triển Ma Ha kiếm đạo, Ma Ha quyền đạo chờ đủ để dẫn dắt, Thiên Địa Nguyên Khí tu học, thậm chí khác thí dụ như bực này đạt tới vô thượng đại sư và trở lên trình độ tuyệt học kia uy năng cũng đều đã mơ vượt qua nhập thần thông phạm chủ đương nhiên, cũng chỉ là uy năng mà thôi. Bực này võ học chỗ tu luyện mà ra nội tức chân kinh, đã coi chứa thần công chi pháp thuộc tính, ví dụ như phương tiêu huyền vũ chân công châu ngưng tụ mà ra nội tức chính là công chính, bá đạo, trầm trọng, độc cô kiếm kiếm đạo nội kinh chính là tràn ngập kiếm lang lệ ác liệt, sát bén, đế thích thiên công lực là bình thẳng, sinh cơ các loại, khác vô thượng đại tông sư trên người khí cơ cũng đều ẩn hàm kia sở tu công pháp thuộc tính. Vô thượng đại tông sư, kia không cần bất luận cái gì pháp khí, bằng vào chính mình cường đại nội tức chân kinh liền có thể đủ phi hành như điện, đánh vỡ người thưởng thế giới quan, kia tại Vĩnh Sinh Đại Thế Giới bên trong biểu hiện đã có thể so với thần thông bí cảnh đệ nhất trọng pháp lực chi cảnh. Nhưng là, cuối cùng là có thể so với mà thôi, bên trong cái hào rộng lại hầu như khó có thể vượt qua. Vĩnh Sinh Đại Thế Giới, thần thông bí cảnh đệ nhất trọng chi pháp lực, chính là bản thân tinh thần cùng thiên địa nguyên khí thí dụ như tinh quang, ánh trăng, ánh nắng đem kết hợp, tạo thành một loại hữu hình vô chất lực lượng, kia theo hô hấp mà sinh, có thể theo tâm ý sinh diệt, là một loại chứa tự mình tinh thần nguyên khí, có thể tùy thời biến ảo, tùy tâm ý biến ảo, đây mới thực sự là pháp lực vượm vật chất cùng với thần dị huyền bí còn muốn xa xa cao hơn nội tức chân đình. Vận dụng pháp lực, có thể chính mình đem chính mình nhắc tới, đây mới là thần thông. Cái này là hai cái thế giới tầm đó, tu luyện hệ thống bất đồng. Bởi vậy dù là phương tiêu ở cái thế giới này đạt đến nghiền nát chân quân phía trên chân thần chi cảnh, nhưng là tại Vĩnh Sinh đại thế giới ở bên trong, như trước chẳng qua là nội tráng chi cảnh, chỉ có điều tại phong vân thế giới nội tình, có thể trợ giúp hắn phát triển mà nhanh hơn, càng thêm nhanh chóng. Tại thế giới khác cũng là như vậy. Lấy giới chi tư lương thực cung cấp nuôi dưỡng bản thân, này có lẽ chính là hỗn độn đại đạo đồ kia tồn tại chân chính ý nghĩa đi. Đêm dài vắng người. Vô Song thành bên trong, độc cô nhất phương chỗ trong thư phòng, trên mặt bàn, mơ hồ nằm một khối lòng bài tay lớn nhỏ kỳ dị lá vàng, kia mỏng như trăng giấy, đúng là thiên đạo kim bạc cái này kỳ vật. Cái này lá vàng phía trên khắc rõ vô số cực nhỏ chữ nhỏ, đã mơ hồ nhìn không rõ ràng, ở trên chính giữa tựa hồ có một đạo thật sâu độ ngấn đã mơ hồ đem phân làm hai nửa đúng lúc này, một đạo màu đèn xương mù từ lá vàng trong cái khe chui ra, cuối cùng hóa thành một cái đầu có hai sừng, lưng đeo hai cánh ba thốn mini bẻ gái, kia mặt cho vậy mà cùng lúc trước đã bị phương tiêu giết chết độc nhất vô nhị. Liền nghe kia hùng hùng hổ hổ nói: chưa từng nghĩ đến Buồn vương vừa mới sống lại liền bị kiếp nạn này, đáng giận vương tiêu tiểu nhi, lấn bổn vương quá đáng. Đợi Buồn vương tìm được ma thân, nhất định phải lại để cho người chết. Hắc không, chắc chắn cho người một cái khắc sâu giáo hấn. Nghĩ tới đây, Si không khỏi sửa lại miệng. Dù sao, lấy kia kinh khủng tốc độ phát triển, chỉ sợ muốn cho kia chết không có chỗ chôn, giống như có chút khó khăn. Si mặc dù thần hồn bị phong ấn bị khốn tại thiên đạo kim bạc bên trong, nhưng là cũng nhân họa đắc phúc, chỉ cần thiên đạo kim bạc không hủy linh hồn của hắn hầu như liền là bất tử bất diệt. Kỳ vật có linh, lai lịch không biết, bị gọi là mệnh số. Làm như văn minh đầu não mở dạng, có thể suy diễn, giám sát thiên địa bốn phương, kia tại dài đằng đằng trong năm tháng, đã bị Si thu phục luyện hóa. Chủ nhân, có không biết cường giả tinh thần tại xuyên thấu qua thần giới nhìn xem nhân gian. Một đạo máy móc thanh âm tại Si trái tim vang lên. Mệnh số nhắc nhở lại để cho Si thần sắc khẽ biến, lập tức thu liễm toàn thân khí cơ. Tuyệt tiên địa thông đã lâu, liên tiếp người, thần luân giới, thông đạo, thế giới chi tụ sớm đã bị chuyên húc phái người chậm nước, thần giới cùng nhân gian lại không cùng xuất hiện. Bây giờ đã có không biết cường giả tinh thần tại nhìn trộm nhân gian, là thần giới đã, đã xảy ra biến cố. Trên bầu trời đêm, nghiền nát không gian, đã hóa thành hư vô chống dấu chỗ, sớm đã bị không gian chữa trị hoàn toàn, chưa từng tại chỗ lưu lại mày may dấu vết, lôi điện mây đen toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thật lâu không còn tái hiện, cũng cuối cùng lại để cho chú ý một màn này lao nông đám bọn họ, trong lòng vông xuống trầm trọng tàng đá lớn, cuối cùng có thể an ổn mà ngủ mở rớt. Vô song mô mốt thì là trong lòng lo lắng, theo nàng, Sivu chiến ma hoặc là dẫn đến ma kiếp hung thủ, nếu không phải đem giết chết, chỉ sợ thần châu đem sẽ xuất hiện to cho nên Nàng cũng không lựa chọn rời đi, mà là một bên ở phía xa xem cuộc chiến, một bên âm thầm khôi phục thương thế đến mức độc cô kiếm, cũng là như vậy, hắn độc cô kiếm cũng là trong lòng còn có đại nghĩa thế hệ. Hơn nữa, cái kia ma hồn xi đem chính mình thân đệ đệ thất vệ, này là huyết hải thông cửu, độc cô kiếm làm sao có thể nén giận. Trong lòng hai người đã ôm kiên quyết chí tâm, muốn vì thiên hạ muôn dân chăm họ phai mở mạc kiếp. Bất quá, thiên hạ hội bang chủ thật sự là tuổi nhỏ, nghĩ muốn thắng qua xi tại hai người xem ra, bất quá là hi vọng xa vời, chính là đầm rồng hang hổ sự tình đúng lúc này. Trong không gian xuất hiện một đạo rung động, một cái cầm trong tay ma đạo thân ảnh hiện lên, ma đạo hai người thấy rõ ràng, đúng là cái kia Xī Wú Chī Ma Binh. Hai người sắc mặt khẽ biến, sau đó đồng thời thi triển tuyệt học hướng phía dung động chô đánh xuống. Thánh linh kiếm pháp kiếm 23. Thần khuynh hướng bảy thức Phật đao bị ngạ. Đã thấy thánh linh kiếm quang sáng chói vô song, nhưng tụ ngàn trượng kiếm vực, tương lai người giam cầm bên trong, sau đó lại có ngàn trượng cuồng đao bại sơn đảo hải, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân lực b hạ xuống độc cô kiếm càng là sắc mặt kiên tương lai người Nào có thể đoán được, đến trên thân người lại đồng dạng có võ đạo lĩnh vực hiện lên kia lĩnh vực đường tính và trượng, kia cường hành, cho dù là chính mình vẫn lấy làm ngạo thánh linh kiếm vực tại mặt trước cũng muốn hàm đảm biến sắc. Cho dù là nguyên thần kiêu ý, tại kia lĩnh vực ở trong lại đều không thể lập đậy, quá khủng bố. Vô song mô mô giờ phút này, cảm giác suy nghĩ của mình tại đối phương lĩnh vực ở trong đều phảng phất độc lại, đây là một loại tuyệt đối chiến lệnh, lại để cho trong nội tâm nàng tuyệt vọng. Này ma hung rồi. Thần Châu chúng sinh gặp nạn. Chẳng qua là Mộ Nghi, đúng lúc này, lại nghe một đạo kinh dị thanh tại hai người bên hai vang lên, hai vị tiền bối, các ngươi đây là. Phương Tiêu thân ảnh từ không gian rung động bên trong đi ra, nhìn thấy một màn này, Phương tiêu trong lòng có chút kỳ quái. Đó lấy, nhìn nhìn trong tay hổ phách đao, kia tựa hổ là đã minh bạch cái gì, không khỏi nhịn không được cười lên, nói, khúc khủ. Rất tốt rất rất khác biệt. Lần thứ nhất gặp mặt, hán tuyệt đối không nghĩ tới hai người đối với mình nghi thức hoan nên còn rất, rất khác biệt. chương 31. Vô song mô mô ý tưởng, cự tượng viên bi thức tỉnh, Phương. chương 31. Vô song mô mô ý tưởng, cự tượng viên bi thức tỉnh, Phương. Tiêu thực lực đáng sợ. Chắc là hai người này bởi vì thấy được hổ phách ma đao mà náo loạn ô long sự kiện. Hai người này một cái là Minh Nguyệt Bàng Ngoại, một cái là sớm đã thoái ẩn giang hồ, Tiêm Thánh, kia tất cả hành động đều là lòng mang đại nghĩa, hiển nhiên là tâm địa hạng người lương thiện, phương tiêu thu lĩnh vực cũng không khó xử hai người. Khoảng cách gần chứng kiến hai người thi triển riêng phần mình tuyệt học, cũng làm cho phương tiêu đối với kiếm 23 cùng với vật đao bị ngạn tuyệt học lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, thậm chí có thể tùy tiện phản đẩy ra khác chiêu thức đợi khôi phục tự do. Vô song mộ mộ cùng độc cô kiếm trong lòng vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu, đối phương bực này võ học tạo nghệ đã cũng không nản có khả năng tưởng tượng đến mức độc cô kiếm, tại cảm nhận được phương tiêu võ học lĩnh vực về sau, như có điều suy. Nghĩ Tựa hồ có chỗ linh lỗ, cung thi lên nói: "La phu cảm tạ phương bằng chủ khoan hồng độ lượng, hạ thủ lưu tình, không so đo chúng ta vô tình ý mạo phạm tiến hành." Đối phương cùng mình không thân chẳng quen, nếu là muốn giết chính mình bất quá là nhất nhiệm mà thôi, về phần tại kia trước mặt cậy giá lên mặt, cái kia cùng ngu xuẩn có cái gì khác biệt đâu. Ngay vậy, Phương Tiêu không khỏi mở miệng nói: "Kiếm Thánh Tiễn Bối nói quá lời, này vốn là cử chỉ vô tâm, không ảnh hưởng toàn cục." Kiếm Thánh Tiễn Bối cùng gương sáng trưởng lão không sợ cơn bạo, thiên, có can đảm là hạ thân tinh quả thật là ta mực. Vô Song Mộ Mộ cẩn thận dò xét phương tiêu, thấy kia mặc dù ăn mặc đơn sơ một bộ gã sai vặt cách tân mặc, nhưng lại lộ ra thập phần tự tin ánh mặt trời, khiêm tốn hữu lễ, khí chất phi phạm, như là thiên thần một dạng khó nén ánh sáng chói lỏi. Kia biểu lộ mây trôi nước chảy, quanh thân cao thấp toàn bộ càng không một kia chật vật chi sắc, hiển nhiên tại cùng Si chiến hồn trong khi giao chiến chiếm cứ thượng phòng, tu vi khủng bố có thể thấy được rõ nõn Phương Bang chủ quá khen, tựa hầu nghĩ tới điều gì, liền nghe Vô Mộ sắc mặt, nghiêm túc nói, "Phương Bang chủ, không biết cái kia hồn bây giờ ở đâu?" Nếu là bị kia thoát được tính mệnh chỉ sợ thiên địa muôn dân trăm họ đều nên đón một trường hào tiếp. Thấy thế, Phương Tiêu cười nói, "Gương sáng trưởng lão không cần lo lắng, cái kia Si View ma hồn đã bị bổn tọa chỗ chém giết, mặc dù có thủ đoạn, nhưng là một lát chỉ sợ cũng khó có thể đi ra làm mưa làm gió, nếu là kia có can đảm xuất hiện, đó chính là lần nữa lọt vào chân áp." Kiêmôn ngữ âm điểm mạnh mẽ, lộ ra tự tin phi phàm. Như thế, cái kia vậy làm phiền Phương Bang chủ. Vô Song mỗ mỗ cung thi lễ đạo đối với Phương Tiêu cùng liên quan giúp mơ sự tình, vô song mổ mổ hạ quyết tâm không ngăn trở. Nữa dừng lại, đối phương cảnh giới xa siêu việt hơn xa chính mình, thật là đủ để cùng võ thánh hắn lão nhân ra cùng so sánh, không cần phải đi mưu đổ khuynh thành chi luyến. Chính mình thật đúng là tự mình đã tỉnh, nghĩ tới đây vô song mổ mổ không khỏi mặt mò nóng lên, phát nhật kia trong lòng thở dài, hy vọng mộng nhi ngươi có thể tại đây đoạn cảm tình bên trong không bị thương tồn đi. bằng không thì, chính là lao thiếp liều mạng một thân lão giả khọn, cũng phải vì ngươi lấy cái công đạo. Ba người hàn huyên một phen. Sau đó tất cả tự rời đi đối với Vô Song Thành người trong mà nói, mấy ngày nay có chút không tầm thường, đầu tiên là một tôn mơ hồ vượt qua tông sư chi cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện ở Vô Song Thành, không biết mục đích gì. Sau đó, Vô Song Thành thiếu thành chủ bởi vì tiến đến khiêu khích bị phế đi hai chân, cũng không biết bị cái đó đường cao nhân cứu, mặc dù đã mất đi phiền náo cây, nhưng là kia hai chân cũng là bị tiếp thượng. Thậm chí mơ hồ lại có tiểu đạo đồn đại nói, người này là Thiên Hạ hội hiện nhân ba chủ. Thiên Hạ hội Vô Song Thành, chính là đệ nhất thiên hạ, đệ nhị đại thế lực, kia cả hai ở giữa chính phòng, tự nhiên dẫn tới chú ý của mọi người. Một ít e sợ cho không là người, âm mưu ra càng là chờ mong, cả hai tầm đó phát sinh toàn diện chiến tranh, tốt từ đó Ngư ông đã lợi. Bất quá, lại để cho kia thất vọng chính là, hai cái này quái vật khổng lồ, cũng không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù phong ba biến hóa kỳ lạ nhưng lại lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Vô Song thành bên trong lữ quán bên trong, Phương Tiêu thân ảnh hiện lên. Tại cùng Si View ma hồn một trận chiến bên trong, Hán Nội tức chân kình đã hầu như toàn bộ hao hết, tại cùng độc cô kiếm cùng Vô Song mộ nói chuyện với nhau thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác một bộ bao la mờ mịt, khủng bố tinh thần tại ở giữa thiên địa có nhìn. Tựa hồ đang tìm kiếm vật gì, đối phương tinh thần tựa hồ sâu không lường được, khó có thể tìm tòi nghiên cứu hư thật, cũng làm cho Phương Tiêu Sinh lòng cảnh giác, hạ quyết tâm mau chóng tăng thực lực lên. Tại tặng cùng vô xong mối mối cùng độc cô kiếm thánh hai người riêng phần mình một quả huyết bồ đề về sau, Phương Tiêu liền cáo từ rời đi, huyết bồ đề chính là có 1.02 chi linh quả, mặc dù chỉ là một quả nhưng là chân để khôi phục hai trong cơ thể con người tương thế. Biến dị về sau huyết bồ đề tổng cộng kết thúc 300 miếng nhiều, Phương Tiêu tại thức tỉnh quả thứ 2 cự tượng hạt nhỏ nguyên phôi về sau, lại tiêu hao 36 khối huyết bổ hiện nay còn có 262 khối huyết bổ đệ. Bây giờ Phương Tiêu trải qua lần chiến đấu này, trong cơ thể lại có số miếng cự tượng hạt nhỏ chờ đợi thức tỉnh, chỉ đợi cho hấp thu thôn vẻ xung tốc linh khí liền có thể lập tức thức tỉnh. Trọn vẹn 800 triệu 4000 miếng hạt nhỏ, cấu thành Phương Tiêu bây giờ hoàn mỹ thân thể. Giống như đại trận tọa độ một dạng, tại Phương Tiêu trong cơ thể giống như vô lượng sao trời một dạng phát ra sương mù ánh sáng chói lọi, trong đó có 8 miếng hạt nhỏ bên trong cự tượng viên bi tựa hồ dục dịch, nghĩ muốn chọc thủng giang cầm, nhưng lại thủy khí chưa đủ, hiển nhiên đã đến tỉnh bên cạnh duyên, cần, uy, đầy đủ khí mới có thể triệt để tỉnh. Nhìn đến đây, Phương Tiêu không do dự nữa, mở ra lĩnh vực đem gian phòng giáng cầm. Sau đó tâm niệm vừa động, liền có 200 số lượng huyết bồ đẻ bị kia từ trọng lâu tiểu giới bên trong hái được đi ra, chỉ thấy một cái đỏ rực, tươi đẹpướt át phát ra mùi thơm lạ lùng, kỳ dị linh quả, tại kia trước mặt đem cái bản toàn bộ chất đẩy. Trong phòng tràn ngập vô cùng nồng hậu dậy đặt mùi thơm lạ lùng, nếu không phải lĩnh vực trói buộc, chỉ sợ sớm đã hương phiêu toàn thành. Nhưng là không biết những này biến dị huyết bổ đẻ đến tột cùng có thể có thể làm cho ta cự tượng hạt nhỏ thức tỉnh mấy cái. Không biết ta nếu là thức tỉnh đệ 8 cái, đệ cự tượng hạt nhỏ sẽ là dạng gì tình huống đâu này. Phương Tiêu trong lòng động một đầu viên cổ cự tượng, kia chi khí lực có thể so với hơn trăm thất huyền hoàng liệt mã khí lực cùng, có thể thấy được cự tượng khí lực khủng bố. Mà lại thần tượng trấn ngục kình kia sở giác tình hạt nhỏ, một cái so với một cái mạnh mẽ, cái thứ nhất cũng đã lại để cho phương tiêu khí lực có thể so với một đầu viên cổ cự tượng chi huy, cái thứ hai ẩn chứa khí lực càng là hai đầu viễn cổ cự tượng lực lượng. Tâm thần khẽ nhúc đích, phương tiêu không còn nghĩ ngợi lung tung, vận chuyển thần tượng trấn ngục kình cầu quyết, lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, cự tượng lực lượng, người một trong thân, 840 triệu hạt nhỏ tạm thành, nếu như thức tỉnh kia tiềm lực, mỗi lần một nhỏ bé viên đều là cự tượng lực lượng. Toàn bộ thức tỉnh, so sánh thân tượng, rời sông lớp biển, thống rơi sao trời, hái nguyệt thôn nhật, một ý niệm. Voi chi chủ loại, biến hóa ngàn vạn, cự tượng vì hấu, hóa thành long tượng, long tượng vì xanh, hóa thành nguyên tượng, nguyên tượng vì cường trắng, hóa thành thần tượng, chính là đại thành. Cùng lúc đó, từng cái một huyết bổ để bị kia đưa vào trong miệng, sau đó hóa thành nhiệt lưu bị một cái cự tượng hạt nhỏ như thao thiết một dạng thôn phệ, tại thôn phệ nhiệt lưu về sau, trong đó cự tượng trở nên càng thêm mãnh hư thỉnh thoảng lại dậm chân vúng một cổ càng thêm khát khao chi ý từ đó truyền đến. Lúc này, Phương Tiêu cảm giác mình chính là cái kia thập phần mà khát khao cự tượng, một cái Hai cái, ba cái, bốn cái, 10 cái, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 79, 80. anh. Phương Tiêu sắc mặt khẽ biến, sau đó thân hình trực tiếp hiện lên tại vạn trượng trên không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, Hồng. Một tiếng gào rú, giống như từ thái cổ bên trong chuyển đến, nặng nề vô biên, phản phất là thái cổ hồng hoàng cự thú xuất thế. Sau đó, một cái cuồng bạo cự tượng phản phất từ trong hỗn độn đi ra, tại Phương Tiêu sau lưng hiện ra thân ảnh mang tất cả phong vân, tiêu chiều cao trọn vẹn 10 trượng, hơi chút dầm chân một cái tựa hồ liền có thể khiến cho trời đất sụp đổ đây là một đầu cực lớn đến kinh khủng thái cổ cự tượng. tiêu chi tượng mũi nhẹ nhàng cuốn động động, tựa hồ liền có thể đem một cái đường kính mấy trượng che trời cự một nổ tận gốc, có thể thấy được tiêu khí lực khủng bố. Tại cự tượng hư ảnh xuất hiện ngay mắt, Phương Tiêu chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng dị lực truyền khắp tất cả xương cốt tứ chi, lại để cho kia toàn thân gân cốt, cơ bắp càng thêm lộ ra chắc chắn, dẫm dặm, cứng cỏi, trở nên càng thêm thần dị. Kia thân bên trên lực lượng cũng như nhảy lên một dạng gia tăng, 20 mã, 30 mã, 60 mã, 120 mã. 200 mã, 230 mã, 800 mã, chọn vẹn ra tăng lên nhiều gấp đôi. Bây giờ phương tiêu trong cơ thể đã vượt qua 600 mã lực, ngay tại lúc đó, một cổ bành bái tinh thần lực từ sở dắp tỉnh hạt nhỏ bên trong cùng hắn tinh thần lực lượng hòa thành một thể, lại để cho phương tiêu tinh thần lực cũng chọn vẹn ra tăng lên gấp đôi có thừa. Không nghĩ tới, thức tỉnh cự tượng hạt nhỏ về sau, tinh thần của ta lực lượng vậy mà cũng tại đồng bộ tăng lên. Thậm chí đối với tại tinh thần của ta tăng không chút nào kém cỏi hơn khí lực. Phương Tiêu thần sắc khiếp sợ, ngược lại liền đại hỉ đã có như thế tăng, chính mình tương lai chắc chắn là pháp lực vô cùng mênh mông thậm chí cho dù là pháp lực hao hết, cũng có thể bằng vào kinh khủng khí lực cùng với võ đạo tu vi cùng địch nhân đấu tranh, đánh đối phương một trở tay không kịp, làm được chân chính trên ý nghĩa, pháp võ song tu, toàn thân cao thấp lại không được điểm. Đó lấy, phương tiêu thân ảnh liền tại xuất hiện lần nữa trong phòng, đó lấy trên mặt bàn còn giữ lại vết bồ để một người tiếp một người mà bị hắn tuệ, lần nữa ăn hết đệ 118 cái về sau. Một đầu so với trước tăng thêm sự kinh khủng mấy phần cự tượng hư ảnh xuất hiện ở phương tiêu chi thân sau. Chỉ thấy cự tượng thần sắc hung hãn, thân hình bàng nhiên như tiểu sơn, quanh thân lông bẩm như dây thép dạng, phát ra vô cùng khủng bố chi vi thế. Phương Tiêu trên người lần nữa thức tỉnh một viên cự tượng hạt nhỏ, thái độ bình thường xuống, kia không chỉ có khí lực đạt đến 10 đầu thái cổ cự tượng, tức 1000 thất huyền hoàng liệt mã lực lượng. Kia tinh thần lực càng là lần nữa tăng vọt, nếu như Phương Tiêu thức tỉnh viên thứ nhất cự tượng hạt nhỏ thời điểm tinh thần khắc độ là một nói, như vậy bây giờ Phương Tiêu tinh thần khắc độ chính là 10, nếu là toàn bộ chuyển hóa thành pháp lực nói, đó chính là 1000 thất sức ngựa quân đẳng, quá khủng bố. Phải biết rằng vĩnh sinh đại thế giới một dạng thần thông bí cảnh đệ nhất trọng pháp lực cảnh, pháp lực vẹn vẹn chỉ có thể có được 35 thất mã lực mà thôi, chính là một dạng thần thông ngũ trọng thiên nhân chi cảnh đại cao thủ cũng bất quá là có được vạn mã lực. Nhìn trên bàn còn dư lại hai quả huyết bồ đề, Phương Tiêu mặt lộ vẻ cười khổ, Tiêu Tâm nói, thần tượng trấn mục tình mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại là quá hao phí tài nguyên xem ra ta còn cần sớm trở lại Vĩnh Sinh Đại Thế giới mới là. Bất quá, phong vân thế giới bên trong còn có một ít chuyện cần nơi đó lý, ví dụ như vô cực kiêm giới, cửu không vô giới, vô gian địa ngục, thậm chí thần giới chi biến cố, thiên khóc trải qua huyền bí các loại. Những này có lẽ có thể vì hắn võ học nội tình góp một viên đạch, có lẽ còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Trừ lần đó ra, còn có minh đối với tình cảm của hắn. Nghĩ đến tốt tâm ý người, Phương Tiêu trong lòng hạ quyết tâm, sáng mai liền tiến đến rõ ràng phụ tiếp một phen. Chư lần đó ra, thuận tiện đi thành chủ phủ bái phòng thoáng một phát độc cô kiểm thánh, lại đem khinh thành chi liên huyền bí cởi bỏ, đem vô song thành tất cả cao tầng thu phụ, việc này liền tính toán có thể hoa lên viên mãn đối với chỗ tối khả năng tồn tại một ít âm u quỷ quái thế hệ, Phương Tiêu cũng không thèm để ý, hắn bây giờ cắn nuốt 198 miếng biến dị huyết bù, chân kinh hùng hậu vô cùng gần hơn 2000 năm, khủng bố như thế ở trong lực, như thế đủ để tùy tiện. Nghiền nát hết thể âm u, có lẽ chỉ có cái kia không hiểu xuất hiện tinh thần lực chủ nhân cùng với hoàn toàn phục sinh, ở vào toàn thịnh thời kỳ binh chủ Civiu mới có tư cách lại để cho hắn bây giờ chăm chú đối đãi đi. Chương 32. Sáng sớm vô Song Thành, Hoa ra tỷ muội sợ hai tháng phục, gặp lại. Chương 32. Sáng sớm vô Song Thành, Hoa ra tỷ muội sợ hai tháng phục, gặp lại. Minh Nguyệt. Ngày kế tiếp, được phép thời tiết khó được nắng giáo sáng sửa duyên phận cố, Vũ Song Thành bên trong đường cái, người đến người đi, được không náo nhiệt. Có thật nhiều đi sớm về tối dân chống dao, cố gắng biểu hiện ra nhà mình mới hái rau quả, còn có một chút làm như đã tới chậm đô tệ, tại vì nhà mình thịt heo sạp hàng vị trí lẫn nhau giành đỏ mặt tiến hai còn kém ra tay đánh nhau. Mặt đường hai bên tiểu quán bên trong, điểm tiểu nhị tại bên trong ra sức mà chào hỏi khách cửa, có phần lộ ra hân cần. Phố bên trong người đến người đi, hối hả, không thiếu một ít phóng đàng công tử, thận trọng đại nhà tiểu thư, thậm chí phương xa lữ khách, thân công đao kiếm người giang hồ, tiến đến đi chợ thành phố người bình thường đối với bọn họ mà nói, tòa thành thị này hết thảy tất cả tựa hồ cũng như vậy hấp dẫn người. Đương nhiên, không bao gồm những kia quần áo lam lũ trốn ở góc phòng khó khăn kiếm ăn mệnh ti tiện như cỏ rác dân. Bán mức quá rồi cực lớn lại ngọt mức quá. Bánh bao mới lấy ra khỏi lồng hấp con lửa thịt cải trắng nhân bánh bánh bao ở con nhân, có cần phải tới một cái. Mới ra nồi hoa đảo mì hình thánh, ăn ngon mau tới. Lăng bánh mà phấn, gà dầu quấn, đến nhìn một cái, coi trộm một chút. Mới chế đậu hũ nạo, bánh quay chảo cuốn mà, ánh sáng mặt trời phía dưới, hối hả người lưu, lại để cho tòa thành này một lần nữa khôi phục bừng bừng sinh cơ, trừ bỏ ngang ngược càn rỡ chấp pháp giả, tòa thành lớn này thoạt nhìn còn là người thật hấp dẫn điều kiện tiên quyết là ngươi trong túi quần nhất định phải có bạc. Nhưng nhân loại bi hoang thậm chí sinh tử cũng bất phân thông. Quân không thấy, một ít vô song thành đệ tử Sấm mặt chán ghét đem đêm qua tại bão trong mưa gió trở nên cứng ngắt thi thể cất vào sớm chuẩn bị kỹ càng vải trong túi, đặt ở con lửa trên xe trở đi, phòng ngựa sinh sôi ôn dịch. Những người này hoặc là chết đói, hoặc là vì tật bệnh chết đi, hoặc là tại báo tố bên trong chết quổng. Như thế tình trạng cũng làm cho một ít tiến đến kiếm ăn nhân tâm sinh bi thường, có loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, cảm giác có lẽ ngày mai, có lẽ không lâu, mình cũng sẽ rơi xuống như thế như vậy thế thảm, chết ở nào đó hẻo lánh bên trong khó có người hỏi thăm. Tòa thành thị này đối với bọn hắn mà nói như thế lại lủng. Duy nhất có thể an ủi bọn hắn tâm linh có lẽ chính là cách đó không xa rõ ràng phủ nha hoàng đang tại bố thí thực vật. Chỉ nghe nha hoàn kia mặc dù ngày thường tính cách đánh đá, nhưng hôm nay ngựa khi có chút hòa hoãn mở miệng nói, "Hôm nay coi như các người gặp may mắn chúng ta phủ chủ quá thiệt tâm, màn đầu, cháo còn đủ, còn có một chút dưa muối chất béo, nếu là muốn ăn liền có thể tự hành tới lấy." Kia trong tiếng nói thiếu đi bình thường vài phần hùng hổ giò người, ánh sáng mặt trời xuống, nét mặt của nàng lại như vậy thân thánh. Dứt lời, một bên gã sai vặt mở ra một cái tràn đầy thịt heo ôm hết và lớn, nồng đậm mùi thịt vị, xông vào mũi. Điều này làm cho mấy năm không có nhìn thấy chất béo kiếm ăn người một hồi mánh mặt người. Hoa, thân quá a. Mẫu thân, đồng tử mà cũng muốn ăn thịt. Tốt. Lập tức tới ngay chúng ta, con ngoan đừng nội. Gương sáng phủ chủ và tuế. Ô ô lão tẩu đều thật nhiều năm đều không có nếm qua thịt, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có cơ hội nếm đến thịt mỡ tư vị, cảm tạ rõ ràng nguyệt cô nương, cảm tạ gương sáng phụ chủ. Rõ ràng phủ. Hôm nay rõ ràng phủ răng đèn kết hoa, trước cửa sư tử bằng đá chính giữa càng có thảm đỏ phố liền, lộ ra rất là long trọng, một cái đã mất đi răng cửa quẻ chân lão quản gia mang theo mấy cái hạ nhân ở ngoài cửa chờ. Hai cái xinh đẹp tuyệt luôn thiếu nữ đứng thẳng cửa hai bên, giống như đang đợi người nào. Hai người không là người khác, đúng là minh ra hai vị đại tiểu thư, này có thể lại để cho rất nhiều người trong lòng cảm thấy thập phần kỳ lạ quý hiếm. Người nào có thể làm cho hai vị đại tiểu thư trước tới đón tiếp đâu này? Phu cận cư dân sinh lòng vẻ tò mò, thỉnh thoảng mà tiến đến ngó nó. Trong phòng, Minh Uyển sắc mặt buồn rỡ, đang lại đối với tấm gương trang điểm. Chỉ thấy trong kính mỹ nhân môi son điểm một chút, cười nói tự nhiên, tinh xảo ngọc trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt hoa trang, thôi có vẻ trẻ trung trên khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt vũ mị, kia đang mặc đỏ thấm ý, ý ánh mắt tựa như ảo mộng xinh đẹp không gì sánh được. Tiểu thư, ngày ngày thường thật là tốt xem." Một bên tiểu nha hoàn tự đấy lòng mà tán thường nói. Mặc dù tiểu thư nhà mình trên mặt có trời síp bớt, nhưng là kia mặt cho lại phảng phát hoàn mỹ không thì vết, cái này một cái bất càng thêm kia tăng thêm 3 phần khác thường vẻ đẹp. "Kì hỷ, đại Nhi, quá khen á. Mau giúp ta nhìn xem còn có chỗ nào không đúng, Tiêu Ca ca đoán chừng lập tức đến rồi." Minh Nguyệt như thế nào cũng thật không ngờ, hôm nay bà ngoại chẳng biết tại sao vậy mà bỗng nhiên cải biến ý, không năng chờ. Nữa dừng lại mình và Tiêu ca, ca cùng một chỗ, hơn nữa trong lời nói có nhiều chúc phúc chi ý. Chẳng qua là Tiêu ca ca là đến xem ta sao? Ta đều vài ngày không có đi tìm ca ca hắn có tức giận hay không đâu." Minh Nguyệt thần sắc có chút xa xút, trong lòng lo được lo mất đúng lúc này, bà ngoại thanh âm trong đầu vang lên, "Ngượt Nhi, Phương tiểu tử nhanh đến ngươi liền đi theo bà ngoại cùng một chỗ tiến đến nên đón một chút đi." "Đại tỷ, người cũng biết hôm nay cái đó vị đại nhân vật một tới." Một cái trong đó ghim viên thuốc đầu Minh Hoàng xem y thiếu nữ hiếu kỳ nói, kia dáng người thất tha, bị nhãn như tờ, khỏe miệng sinh ra mỹ nhân rồi. Nghe bà ngoại nói là Thiên Hạ hội bang chủ Phương Tiêu, nhị muội chúng ta vạn không được mất cấp bậc lên nữa. "Kì hỉ!" chính là không biết nhân vật bực này là bực nào tuyệt thế phong thái. Cái khác màu tím quần áo cao đôi ngựa nữ tử nói như thế, kia dáng người xinh đẹp, mi tâm có một chút hồng xa. Kia sau đó lại nói, thử, bà ngoại thật sự là bất công, như thế nào không cho Minh Nguyệt cái kia người quái dị tiến đến, cần phải để cho người ta hai người tiền đến." Cũng đúng, trên mặt nàng bất ác tâm như vậy, vạn nhất hù đến phương bang chủ sẽ không tốt. Đại tỷ nói cũng đúng cũng không biết cái kia phương bang chủ tướng mạo như thế nào, nghe bà ngoại nói cũng là tuấn tú lịch sự đâu. Nhị muội hiếu kỳ nói, "Hai người đúng là hoa băng, hoa tuyết hai tỷ muội." Lúc này phụng vô song mụ mụ chi mệnh tiến đến trợ tình phòng quan sát đến dòng người lui tới. Kì? Đại tỷ mau nhìn. Một tiếng thét kinh hãi từ Hoa Tuyết trong miệng truyền ra, liền thấy kia thon thon tay ngọc chỉ vào đám người. Hoa Tuyết phóng nhãn nhìn lại đã thấy một vị thiếu niên từ đằng xa chậm rãi đi tới, kia thân hình phong dài, qua ngọc một dạng gương mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày như trường kiếm, mắt giống như hoa đào lại tràn ngập uy nghiêm, đang mặc một bộ cầm bào, bên hông hệ có một thanh màu vàng trường kiếm, tuấn mỹ nhưng không mất đi hùng, ánh mắt định, không phải người ở giữa tay ăn chơi, rõ ràng là đến thế gian trích tiên nhân. Lại không biết là nhà ai công tử, vậy mà ngày thường tốt như vậy xem chính là cái kia được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử nhiếp phong cũng xa xa không bằng đi. Hoa băng Tâm đạo, trong lòng chỉ cảm thấy mai con đi loạn, không biết vị công tử này nhà ở nơi nào, không biết vị công tử này có hôn phối. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, tỷ muội hai người trên mặt đồng thời nổi lên dạng mây đỏ đã thấy trong miệng như trích tiên một dạng công tử vậy mà đại cỏi cỏi hướng phía rõ giản phủ đã đi tới, lại để cho tỷ muội hai người nhất thời sinh lòng cần trường, thỉnh phảng mà nắm bắt áo, lộ ra rất là ngượng ngùng. Vị công tử này, nơi này là rõ giản phủ, người rảnh rỗi miễn tiến. Lao quản gia trầm giọng nói, Cửa ngày bình thường mở lặng mắt, giờ phút này trở nên thập phần mà lợi hại, trên người có võ học cao thâm chân kình chảy xuôi, một thân võ công lại đã đạt đến nhất lưu chi cảnh. Bất quá, tại thiếu niên này trước mặt kia chỉ cảm thấy chính mình phản phất đối mặt một cái hồng hoang mãnh thú, lại phản phất con kiến hôi thấy được thần long. Phương Tiêu lại không thèm để ý, đang muốn tự giới thiệu, đúng lúc này, một giọng giản ngôi chuyển đến, nói: "Phương bang chủ đại gia Quang Lâm, lão thân không có từ xa tiễn đón." Chỉ thấy vô song mỗ mô mỗ trống gậy đầu rồng từ trong đình đi tới, bên người có một thiếu nữ nâng. Thiếu nữ đôi mắt tựa như ngảo Kinh ngạc nhìn xem Phương Tiêu, thân sắc khó nén tung tăng như chim sẻ vui mộng trưởng 33. Vô Song mỗ mỗ yêu cầu, Thiên Hạ hội vô song thành liên hợp. Chương 33, Vô Song mỗ mỗ yêu cầu, Thiên Hạ hội vô song thành liên hợp, khắp nơi phản ứng, vô song phụ cái gì? Phương Tiêu chính là Thiên Hạ hội bang chủ, quyền cao chức trọng, lại là vượt qua vô thượng đại tông sư chi cảnh cường giả, mặc dù nói là tiếp chính mình, nhưng là vô song mỗ mỗ lại cũng không dám đắn đo cái giá đỡ, cảm giác kia đến, thích thú chủ động mang theo Minh trước tới đón tiếp. Like là chủ ở trước mặt. Bên trong người, nghe nói vô song mỗ mỗ lão quản gia tự nhiên sẽ không ngăn cản. Chưa từng nghĩ vị này thiên hạ hội chủ nhân dĩ nhiên là như thế tuấn mị chi thiếu niên. May mắn không có lại để cho người quái dị Minh Nguyệt trước tới đón tiếp, bằng không thì nếu là nếu là Phương Bang chủ bởi vậy đối với ta rõ ràng phủ có chỗ bất mãn, cái kia thì phiền thoái. Nghe nói bà ngoại chi ngôn, hoa băng thần sắc mừng rỡ, kia mỹ nhãn như tờ, nện bước thướt tha bộ pháp, muốn tiến đến nghênh đón. Hoa Tuyết thì là ánh mắt đặt ở Phương Tiêu trên người bỏ không được rời đi, đôi mắt đẹp lén lén nhìn Phương Tiêu, trong lòng mai con bực nhảy loạn. Phương Tiêu đối với trước tới đón tiếp hai nữ lễ phép mà đầu, bước chân cũng không dừng lại. Hắn hôm nay cũng không làm gã sai vật cách hắn mặc, tại bản thân thực lực đột nhiên tăng mạnh về sau, kia võ đạo chi tâm đã dần dần hội tụ, tự nhiên không còn nguyện ý sống người khác phía dưới. Lấy Phương Tiêu thực lực hôm nay, cho dù là trở lại vĩnh sinh thế giới, cũng không cần lại e ngại Phương Thanh Tuyết cái này là thực lực bạo tăng chỗ mang đến lực lượng. Phương Tiêu ánh mắt ở ngoài sáng nguyệt trên mặt dừng lại một lát, rồi sau đó chân thành nói, "Gương Sáng trưởng lao nói quá lời, bổn tọa hôm nay đến, thứ nhất là vẫn an thoán một phát nguyện nhi, thứ hai nghị muốn mời Gương Sáng trưởng lão vào ta Thiên Hạ hội, trở thành ta Thiên Hạ hội khách khanh triều giải lão." Nói đến Minh nguyện, Tiêu trong mắt tưởng niệm vẻ nén. Làm sao có thể? Tam muội cái này người quái dị vậy mà đã chiếm được phương bang chủ yêu thích. Nhìn thấy một màn này, Hoa băng Tâm bên trong khó nén ghen ghét, trong lòng rất là không cân bằng. Hoa Tuyết trong mắt khó nén vẻ mất mát, chưa từng nghĩ đến để cho chính mình liếc mắt động tâm đẹp thiếu niên, vậy mà cùng Tam muội muội giống như này quan hệ, điều này làm cho kia trong lòng cũng có chịu. Phương bang chủ, việc này việc quan hệ trọng đại, mời bên trong mời. Vô Song Mô Mô cũng không lập tức đáp ứng. Nghe nói Phương Tiêu là vì chính mình mà đến, Minh Nguyệt khó hơn nữa áp lực trong lòng tính ý, vui đến phát khóc nói, "Tiểu ca ca, ta, ta không phải cố ý, ta chẳng qua là, chẳng qua là" Nói đến bên miệng cũng không biết như thế nào mở miệng, trong lúc nhất thời thần sắc lộ ra thập phần lo lắng. "Nguyệt Nhi, ta biết ngươi suy nghĩ, ca ca cũng không trách tội ý của ngươi, lần sau không cho phép làm như vậy giống đạp chính mình." Phương Tiêu Ôn Nu nói. Minh Nguyệt bệnh nặng mới khỏi bộ dạng, quả thật làm cho hắn có chút đau lòng. "Ân." Minh Nguyệt trùng trùng điệp điệp mà gật đầu, tựa như ảo mộng đôi mắt dễ thương như muốn tràn ra nước đến. Một phen Hàn Liên, mọi người tiến vào trong phòng. Trung Niệm Điện. Niệm Bạc Vân Thiên, bảng hiệu vẫn treo trên cao trên tường, phóng khoáng trung niệm chi khí khó nén. Trong điện, Phương Tiêu cùng vô song mộ mỗi nhìn nhau mà ngồi. Minh Nguyệt đứng hổ một bên. Liên nghe vô song mỗ mỗ chậm rãi mở miệng nói, Phương Bang chủ thần công cái thế, đã đạt đến truyền thuyết chi cảnh, dẫn đầu thiên hạ hội nhất thống thần châu mặt đất, bất quá là thời gian vấn đề. Độc cô nhất phương thành chủ bởi vì CV View Mama mà vẫn lạc, tin tưởng vô song thành tại Phương Bang chủ dưới sự dẫn dắt, cũng sẽ trở nên càng thêm phát triển không ngừng. Bất quá chỉ cần Phương Bang chủ đáp ứng Lao Thân một cái yêu cầu, như vậy Lao Thân có thể đáp ứng vì Phương Bang chủ làm việc, thành là Thiên hạ sẽ khách khanh trưởng lão, hơn nữa sẽ dốc hết ta liên quan, hòa hai nhà lực lượng vì Phương Bang chủ đoạt được thiên hạ này. Dứt lời, kia đã quyết định cái gì quyết tâm. Vô Song thành lịch sử đã lâu, nội tình tâm hậu, với tư cách đệ nhị đại thế lực, tiêu chi phân đàn trải rộng thần châu mặt đất hơn 300 địa phương, từ lệ mấy chục vạn, Minh ra với tư cách vô song thành hai đại gia tộc một trong, tự nhiên có to lớn thế lực. Phương Tiêu thần sắc hiếu kỳ, nói: "Yêu cầu gì?" Dương Sáng trưởng lão mới nói: "Chỉ cần như thế yêu cầu không phải thương thiên hại lý, làm trái luân thường sự tình, bổ tọa tự nhiên sẽ không không đáp ứng." Nghe nói, Vô Song mỗ mỗ trầm giọng nói: "Lão thân yêu cầu rất đơn giản, Ngộ Nhi chính là quan gia võ hậu nhân." Thở nhỏ tâm địa thiệt lương, tiên tiên bản tính đắc thuần, nàng nếu như ái mộ người, ngươi liền muốn hảo hảo đợi nàng cho nàng một cái danh phận. Mà khác, lao thân không hy vọng nàng về sau tại nơi nơi đây chịu đến bất luận cái gì tổn thương, nhưng nếu không, chính là liệu mạng lao thân cái này một thân nát xương cốt cũng muốn lại để cho Phương tiểu tử ngươi trả giá thật nhiều. Ai nha, bà ngoại, nghe nói vô song mỗ mỗ lời ấy, Minh Nguyệt lập tức hả phi hai gọ má, trong lòng khó nén ý xấu hổ. Đây là tự nhiên, Nguyệt Nhi thành tâm đợi ta, ta tử sẽ không phụ lòng kia chi tâm ý, chính là gương sáng trưởng lao không nói, bổ tọa cũng sẽ cho Nguyệt Nhi một cái danh phận, tất nhiên sẽ không để cho nàng chịu bất luận cái gì bất luận cái gì khuất." Phương Tiêu chân thành nói. Tiểu ca, ca chỉ cần có thể cùng với ngươi, Nguyệt Nhi lúc nào cũng không bị khuất. Minh Nguyệt cảm động đạo: "Tốt rồi, tốt rồi, các ngươi vợ chồng son, chớ có ở đây cách hướng với lão thân. Đã như vậy, như vậy hôm nay chính là đại hỷ, nên triều cáo khắp thiên hạ." Phương tiểu tử, Nguyệt Nhi liền giao cho ngươi rồi, nhìn qua ngươi về sau về sau cực kỳ đối đãi, nhớ lấy chớ có phụ lòng. Không lâu sau, thứ nhất bố cáo truyền khắp vô Song Thành, tư yêu tà quái phá, vô Song Thành chủ độc cô nhất phương bất hạnh vất lạc, may có Thiên Hạ hội chủ động thân mà ra, yêu ma, có thể cứu thiên hạ muôn dân trong họ, quả thật công đức vô lượng. Vô Song thành Thiên Hạ hội rằng có khổ người trong thiên hạ lâu rồi. Bây giờ thần châu mặt đất, thảm họa chiến tranh mọc lan tràn, tất cả đại thế lực xích mích đối với nhau, như thế tình huống thật là không nên. Đề phòng thiên hạ đại loạn, gian nhân quái phá, làm loạn ta thần châu xã tắc đồ tháng ta thần châu dân chúng, trải qua gương sáng trưởng lão cùng Vô Song thành hộ thành đại pháp sư thích tôn người cùng với thiên hạ hội bang chủ Phương Tiêu một phen hữu hảo bạn bạc, ít ngày nữa lên, liền đem Vô Song thành nhập vào thiên hạ hội, hợp về làm một. Khâm thử. Hầu như cùng lúc đó, thiên hạ hội tổng đà cũng đồng thời phát ra đồng dạng hầu như một phen minh chị cùng vô song thành liên hợp quy nhất thành lập Thánh Vương quốc gia, cộng tiến hài hòa võ lâm, đồng phát ra muốn mời người tài, người tài ba cộng đồng sáng tạo tốt đẹp thần châu sướng nghị đệ nhất thiên hạ, đệ nhị đại thế lực đem liên hợp thành lập một cái mới quốc gia Thánh Vương quốc, tin tức này uy lực quá mức lớn, như như do ầm ầm tịch quyền thiên hạ. Lập tức lại để cho một ít thế lực ngồi không yên đông doanh, vô thần phi cùng. Một cái thân hình cao lớn, giữ lại bản tốn dâu cá chê, đang mặc kỳ mồ hề nổ trung niên nam tử, giống như đang luyện tập tuyệt thế võ học. Chỉ thấy kia thân một cái đường kính 3 ba màu vàng khí kính trung lớn đem bao phủ, trông lớn hào quang cương thịnh, giống như ngưng thành thực chất một dạng. Vô thượng đại tông sư hậu kỳ khí tức tại kia trên người lóe lên rồi biến mất. Tại thám tử trong miệng nghe thấy tin tức này, trung niên nam tử thần sắc kinh ngạc, nói: "Thiên hạ hội vậy mà cùng vô song thành sắp liên hợp, cái này cũng không phù hợp chúng ta vô thần tuyệt cung lợi ích, xem ra, quả nhân cần phải nhanh một chút động thủ. Ta không chỉ có muốn làm đông doanh tiên hoàng, còn muốn làm thần châu tiên hoàng." Vô danh, 20 năm trước, quả nhân bại tại tay ngươi, hôm nay ta bất diệt kim thân đại thành, nhất định phải đem ngươi toàn thân gần cốt bọc nát dữa sạch trước hổ thẹn. Ngươi tới, truyền phá quân, bá, liên thành trì, tuyệt, tâm, tuyệt Thập đại khí nhẫn, mỹ dạ mụ tổ mãnh liệt, tuyệt địa thiên hành đám người tiến đến nghi sự. Lại đi tuyên hóa hảo mời lại ma thần, đại đương ra ra tay. Ân, đã nói quả người đã phát hiện trở ngại, Thiên thu đại kiếp, xuất hiện người. Là Hoàng cung triều đình. Nghe nói như tin tức này, đương triều hoàng đế Văn Dương hoàng đế không khỏi giận tím mặt, giận dữ nói, một đám Newton lưu nịch loạn thần tặc tử, nước ngọt, Newton phá vỡ ta vinh triều chính thống, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn Vĩnh ngưỡng Phú quý. Chúng thần tĩnh mịch ý mắng đương triều hoàng đế ngu ngốc, ham hưởng lạc, vô tâm quan tâm thiên hạ đại sự. Về sau mặc dù tình ngộ, nhưng là thì đã trễ, những đại thần này tuyệt đại đa số đều cùng thiên hạ sẽ cùng vô song thành có nhẹ nhẹ từng sợi quan hệ vì kia phát triển che lớp đánh hộ. Thiên hạ này sớm đã cũng không vĩnh triều thiên hạ. Ngay tại Văn Xương hoàng đế muốn lần nữa giận dữ thế, liền nghe kia bên cạnh một đạo bén nhọn thanh âm nói ra: "Bệ hạ, bắt giặc còn bắt vua, chỉ cần đem kẻ chùn tội ác phương tử cùng gương sáng tử đánh chết, như vậy thiên hạ hội cùng vô song thành thế tất sẽ đại loạn, thậm chí sẽ bộc phát thêm kịch liệt mâu thuẫn, đến lúc đó" Ta đại vĩnh liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, một lần hành động đem tiêu diệt, đánh xuống muôn đời không ngại chi căn cơ. Mở miệng gọi là Vô Đạo cùng Tiên, chính là Văn Xương Hoàng Đế thân tín đại thái giám, tu vi sâu không lường được, chính là xem như Tam Triều Nguyên lão. Kia ánh mắt trống rỗng, không thấy lông mi, hiển nhiên là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, không biết điên cuồng ái khanh có thể có người chọn lựa. Văn Xương Hoàng Đế đạo, hiển nhiên thật sâu chấp nhận. Ta xem Văn Long Hoàng huynh trưởng cực là thích hợp, công sâu không lường được, chỉ sợ sớm đã vượt qua tuyệt thế tông sư chi cảnh, đối phó hai cái loạn thần tử, chắc là dễ như trở bàn tay. Vô Đạo Cổ Tiên cung kính nói, kia nhưng trong lòng nói, loạn đi loạn đi, càng loạn càng tốt, cái kia Văn Long trước kia cũng phải võ phong tử chân truyền, bây giờ đã đột phá đại tông sư chi cảnh, chắc hẳn Phương Tiêu tiểu nhi cũng muốn đau đầu. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, bản thân còn là muốn nhiều liên hệ mấy cái bằng hưu cũ mới là. Trường Sinh bất tử thần, Sính Hỏa nguyên tổ, Kiếm Tuệ, Tam Tuyệt lao nhân, bọn hắn những này lao quái vật đám bọn họ chắc hẳn sẽ đối với cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Hạ hội bang chủ rất cảm thấy thú. Phương Tiêu tiểu nhi, trên người của ngươi đến cùng có dấu như thế nào bí mật đâu này? Vì sao ta thiên môn vậy mà không thể tra được ngươi một tia tin tức, chẳng lẽ là từ thần giới hạ phàm mà đến? Ha <haha> ha, nhưng là không biết thần giới lại là bực nào phong cảnh. Có ý tứ. Thiên hạ hội chỗ khu trực trụ thủ vực, nghe Bồ Tát không khỏi trùng trùng điệp điệp thở dài, kia tóc trắng áo choàng, càng lộ ra giàn vua. Khoảng cách hắn cảm ứng Thiên Thu đại kiếp, muôn đời Tà Ma xuất hiện bất quá chỉ qua ngắn ngủn mấy ngày, thiên tượng liền lại phát sinh không hiểu biến hóa, vốn là thiên hạ phiêu huyết, sau đó biến thành một mảnh hỗn độn vô tử, khó hơn nữa dự đoán mảy may. Chính mình lúc tuổi còn trẻ từng gặp thần quy bộ thân thể vĩnh viọ, khám phá thiên cơ phát hiện, Thiên Thu đại kiếp, sau đó chính mình cuối cùng cả đời đều tại buôn ba nghĩ biện pháp ngăn cản, Thiên Thu đại kiếp xuất hiện, lại lạc được nhà tan cái cục. Chính mình hai đứa con trai tiếu Kinh thiên, tiểu Ngạo Thế cũng nộ nhập lần lối, vì đèn mù khuyết điểm, chính mình đem suốt đời sở học hóa thành Hôn Thiên Tứ tuyệt cùng Vạn Đạo xâm Lan này hai bộ phá toái cấp đường thần công truyền thụ cho hai đứa con trai, ai ngờ bọn hắn lại phản bội chính mình, từ nay về sau tung tích không biết. Nay chẳng lẽ là bộ thân thể vĩnh viên thọ một cái giá lớn? Có lẽ vậy. Vô Song Thành, độc cô minh như thế nào cũng sẽ không nghi tới, bất quá là một ngày tầm đó, chính mình thiếu thành chủ thân phận liền bị tước đoạt, biến thành bình thường thân phận, đã từng thổi hắn, định nói hắn người toàn bộ biến mất, lật mắt hắn rất xa điều này cũng làm cho trong lòng của hắn thập phần khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng là người cuối cùng biết việc này người. Kia trên mặt lộ ra vô cùng ám độc, giống như lệ quỷ mở hạng, chỉ nghe kia nói, "Tốt, tốt, tốt, phương tiêu con chó nhỏ, minh ra các ngươi chờ đó cho ta, bản thiếu chủ cái này đi thành chủ phủ mời kiếm thánh thúc thúc, đem bọn ngươi những này tạp tử, tiện nhân toàn bộ đánh chết." Hai ngày này độc cô minh cảm giác vô song phụ trợ hồ có chút khát thường, trở nên thập phần yên tĩnh, tất cả hầu hạ nha hoàn cùng với người hầu, cảm giác đều do quái. Chính là kia phụ thân độc cô nhất cũng là mỗi ngày trong thư phòng, không biết tại trêu gẹo vật gì, hành vi lộ ra có chút quỷ dị. Bất quá, những ngày quỷ dị Độc Cô Minh cũng không đi cẩn thận nghĩ, hay hoặc là nói có đồ vật gì đó tê dại hắn ngũ giác, khiến cho tư duy trở nên có chút trì độn. Khiếp sợ phụ thân uy nghiêm, Độc Cô Minh cũng không dám đến hỏi. Trong lúc Lơ đãng đi ngang qua Độc Cô Nhất Vương phòng sách, xuyên thấu qua chạm giống cách vóng, bên trong lờ mờ ánh đến, Độc Cô Minh tựa hồ mơ hồ thấy được phụ thân Độc Cô Nhất Vương trong miệng lạnh lạnh bén nhọn hàm răng, phía trên tựa hồ còn dính nhọm nhẹ nhẹ vết máu. Thế nhưng là, Độc Cô Nhất Phương không phải là đã chết sao? Giờ phút này lại có đồ vật gì đó đang đang lén, lén mà ra vẻ hắn đâu này? Chương 34. Độc Cô kiếm cảm thán, mắt địa ngục, khiêu khích bên trong bị sợ. Trường 34, độc cô kiếm cảm thán, liết mắt địa ngục, khiêu khích bên trong bị sợ. Chết độc cô Minh. Thành chủ phủ, hai cái đại đèn lồng màu đỏ cao cao treo lên, trong phủ cũng không gã sai vặt nha hoàn, tùy ý có thể thấy được chống trải tịch tiên. Chỉ có thỉnh thoảng chim bay côn trùng teo vang tại hoa viên tầm đó, vì tịch liêu chống trải thành chủ phủ mang đến một tia sinh khí. Không, bên trong thực sự không phải là không có một bóng người. Trong hoa viên còn có một cái một thân áo xám lao giả, lão giả khuôn mặt nhỏ nhã, dâu tóc trắng tinh như tuyết. Thứ nhất hai hàng lông mày quặng lông giống như nghiêng chọc vào chiều dài kiếm làm cho người ấn tượng vô cùng sâu khắc, kia mặc dù chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, lại tựa như một thành trạng phá thiên địa chi thần kiếm, sắc bén vô song. Có không hiểu kiếm đạo lĩnh vực tại kia ngoài thân sáng tối chập chờn, lại để cho bên trong không gian mơ hồ nổi lên từng trận rung động, trong lĩnh vực bay lên vô số bụi đất, phía trên đều lây dính một tia kiếm ý, kiếm ý phun ra nuốt vào kiêu quang, hình như có chém giết tông sư chi khí thế so với lúc trước còn muốn càng thêm hiển nhiên tu vi có chỗ đột phá. Lão giả không là người khác, đúng là kiếm thánh độc cô kiếm. Lúc trước tại cùng Si Ma một trận chiến bên trong, Độc Cô kiếm thi triển kiếm 23 tạo thành kiếm vực ý đồ đem Si Ma hồn giết chết, lại bị Hổ Phách Ma đao đánh lén, thâm thụ trọng thương, trên người lây dính Ma đao tuyệt diệt tĩnh mịch chi ma ý, sau bị kia truy đuổi, thiếu chút nữa bị Ma đao tổn vệ, nếu không phải vô song mộ mộ ném binh khí gậy đầu rồng, kia thì có nguy hiểm đến tính mạng. Nguy cơ trước mắt, Độc Cô kiếm cưỡng ép nghịch chuyển bản thân tinh huyết, khiến cho dâu tóc bạc hết, ý định thi triển kiếm 23 cùng hồn thể hợp nhất Si ngọc nát đá tan, tuy bị Phương Tiêu kịp thời xuất thủ cứu, nhưng cũng là bổn nguyên tiêu hụt, hầu như đến giờ hết đèn tắt từng trận. Nếu không phải đối phương cho mình một viên có 102 linh quả, bằng đền bù chính mình thiếu hụt nguyên khí, thậm chí bên trong linh vận còn xua tán đi trong cơ thể dị trùng ý cảnh, chỉ sợ độc cô kiếm vị này kiếm thánh sớm đã tại ngày đó không lâu liền tọa hóa. Nghĩ đến vị này thiên hạ hội bang chủ mạnh mẽ, dù là Độc Cô kiếm lúc này tu vi đã đạt đến nửa bước nhẫn nát chi cảnh, nhưng đối với kiếp như cũ có loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác biết. Chính mình vẫn lấy làm ngạo hoàn mỹ kiếm, tại đối phương, Ma Ha kiếm đạo, trước mặt cũng là ám đạm biến sắc. Càng làm cho độc cô kiếm cảm thấy bất khả tư nghị là, vị này thiên hạ hội bang chủ Bất quá 17, 18 tuổi tuổi cũng đã lĩnh ngộ võ đạo lĩnh vực thậm chí phá toái chi bí, tương lai nhất định cầm giữ có vô tận khả năng. Đến tột cùng là dạng gì thiên kiêu mới có thể là kia đối thủ đâu này. Nghĩ đến nhà mình cháu trai Độc Cô Minh cùng hắn ăn đoản, Độc Cô kiếm không khỏi ung dung tở dài, nói: "Minh nhi, nếu là ngươi lại tiếp tục chấp mê bất lộ nói, chính là ngươi kiếm bá bá cũng khó có thể che chở được ngươi rồi." Thành chủ phủ bên ngoài, Độc Cô Minh đang đang do dự như thế nào cùng Độc Cô kiếm nói lên chuyện này, dù sao đại Độc Cô kiếm thoái ẩn giang hơn 10 năm, mình cũng chẳng qua là khi còn bé cùng hắn có chỗ cùng xuất hiện. Hùng chi, Ngày thường chính mình ăn chơi đàng điểm như thế nào lại nhớ tới vị này tính tình chất phác đại bá đâu này. Bất quá, gương sáng cái này cầu vật dám can đảm cùng Thiên Hạ sẽ Phương Tiêu con chó nhỏ cậu kết, cùng một hữu đoạt ta vô song thành cơ nghiệp, thật sự là tội ác ngập trời, chết chưa hết tội. Vô song thành chính là phụ thân chi tâm huyết, đại bá nếu là biết thế tất sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Phương Tiêu con chó nhỏ, ngươi mặc dù là vô thượng đại tông sư lại có thể thế nào? Trong kiếm thánh như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng. Độc Cô Minh hung dữ đạo đúng vào lúc này, xa xa đi tới một đôi bích nhân hấp dẫn Độc Cô Minh chú ý đã thấy nam tử thân hình phong nhã, đang mặc đẹp đẽ quý giá cầm y. Bên hung mang theo có một thanh màu vàng trường kiếm, kia chi khí chất như tiên giống như thần, mặt như quan ngọc mặt mày hơi ba phần bướng bình khí phách, kia anh tuấn, cho dù là mình cũng xa xa không kịp. Nữ tử dáng người cao gầy, cũng không đeo cái khăn che mặt, kia đang mặc vàng nhã xiêm y, hình dạng chính là thế gian tuyệt sắc, thiên hạ khó tìm địch nổi người, kia khí chất đoan trang dịu dàng, đôi mắt đẹp tựa như ảo mộng, phảng phất giống như tiên nữ hạ phàm trần. Chứng kiến nam tử dung nhan cùng khí chất, dù là độc cô minh tự xưng là anh tuấn không hay, trong lòng khó nén vẻ Đến mức nữ tử, chứng kiến mặt cho khí chất, độc cô minh trong lòng là bay lên đem dã man chinh phục ý tưởng. Bất quá, cách rất gần, mới thấy nữ tử trên mặt mơ hồ có từng bước từng bước thật dài huyết sắp bất, bất quá đã dần dần tiêu hận, nhìn không rõ lắm. Nhưng là, kia khuôn mặt cũng trong trí nhớ thống hận hai người mơ hồ trùng hợp đứng lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Độc Cô Minh đôi mắt hoạt loạt một chuyện, sau đó sắc mặt b abruptly, trợn dựng tím mặt, lớn tiếng gọi nói, nguyên lai là Minh Nguyệt tiểu tiện nhân cùng Phương Tiêu con chó nhỏ. Bọn ngươi thiên hạ hội cấu kết với nhau làm việc xấu nưu đoạt ta vô song thành cơ nghiệp, bóc lột nhẫn, sát hại ta vô thành chúng vô tội, làm xuống người người trách sự tình, quả thực tội đáng chết vạn lần. Mặc dù cha ta mặc kệ sự tình, nhưng là ta độc cô Minh cũng phải vì những này hưởng mạng người lấy cái công đạo, chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Độc cô Minh tiếng nói rất lớn, hơn nữa tận lực mà vận dụng nội lực, cho dù là phạm vi vài dặm ở trong cũng có thể nghe được rõ ràng, kia ông cái mục đích gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Thấy đối phương tự hồ thế mà thay đổi, kia lại nói, đợi đại bá ta đến, các ngươi những này bẻ lũ su nịnh thế hệ, như nịnh người, đều muốn đạt được xứng đáng chế tài. Mặc dù vị này Thiên Hạ hội bang chủ nghe sư phó nói đã đạt đến vô thượng đại tông sư tình trạng, nhưng là mình bây giờ tu luyện thánh tâm quyết bực này tiên pháp, hơn nữa tu vi đã đột phá tông sư chi cảnh, thực lực tăng vọt, chính là tại kia trong tay thoát được tính mệnh, có lẽ cũng không phải là không được làm được. Huống chi, kiếm thánh đại bá chắc hẳn giờ phút này đã biết được nơi đây sự tình, thế tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó, mặc dù là phương tiêu con chó nhỏ thân là vô thượng đại tông sư chi cảnh cũng muốn bị giết chết. Ngay vậy, biến, nói, Minh biến, nói, "Độc minh, mở miệng một tiếng con chó nhỏ" Miệng đầy dơ bẩn chi ngôn lời nói, ngang trời vu oan vặn vẹo sự thật, như thế nào đại trưởng phu gây nên? Kiếm Thánh hắn lao nhân ra làm rõ sai trái, tất nhiên sẽ rất rõ đại nghĩa, nhìn rõ mọi việc. Minh Nguyệt giờ phút này cũng không hiểu biết phương tiêu thực lực, đối với thoái ẩn giang hồ độc cô kiếm thánh trong lòng như trước kính trọng. Nhà mình Tiêu ca ca, mặc dù võ công tuyệt thế, nếu là cùng trong truyền thuyết võ công độc bộ thiên hạ, khó cầu một bãi kiếm thánh là địch, có lẽ cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt độc cô minh sắc mặt nhăn nhó, khí thoải mái nói, ha Cuối cùng biết được sợ sao, Minh Nguyệt người quá dị, hôm nay bản thiếu chủ liền để cho thử hối hận tư vị. Đợi đại bá ta đem Phương Tiêu con chó nhỏ giết chết, liền để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn có gương sáng cái này ăn cây táo, rào cây sung lão già kia, toàn bộ đều phải chết. Minh Nguyệt võ học cho dù là có chỗ đột phá cũng chẳng qua là nhất lưu trí cảnh, độc cô minh thân là tuyệt thế tông sư tất nhiên là không sợ, ngược lại là Phương Tiêu vị này thiên hạ hội bang chủ thấy không rõ sâu cạn cho nên độc cô minh cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Người! Minh Nguyệt tức giận vô cùng, muốn mở miệng, bị Phương Tiêu ngăn cản. Giờ phút này, nhìn xem độc cô minh trên nhảy dưới tránh, né đòn, Phương Tiêu trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười nói, thản nhiên nói, độc cô minh Vô thượng đại tông sư không thể nhục, ngươi không biết được sao? Ngươi cảm thấy hôm nay còn sẽ có người lại ra tay cứu ngươi sao? Mặt khác, gương sáng trưởng lão tu vi cũng không phải ngươi có thể vọng nghị. Ngươi đối với tại bổn tọa mà nói, bất quá là thổ nhượng bên trong con rệp bỏ chó mà thôi, trên nhảy dưới tránh, né đòn, thật là buồn cười. Nhớ kỹ, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc nể mặt độc cô kiếm thánh ta sẽ cho ngươi lưu một cỗ toàn thời, hi vọng ngươi kiếp sau có thể cảnh giác cao độ. Ngay vậy, độc cô minh trong lòng chầm xuống, kiếm thánh đại bá thật lâu không hiện ra đã lại để cho hắn cảm giác có chút không ổn, chẳng qua là trong lòng của hắn còn ôm một tia may mắn vẫn mạnh miệng nói, "Tốt, tốt, tốt, cầu vật, ta cũng muốn xem." Ta Vương thập kiếp liếc mắt địa ngục. Phương Tiêu tiếng nói thở khẽ. Cùng lúc đó, Độc Cô Minh lại phảng phất chính mình tiến vào một cái kinh khủng địa ngục, tất cả hắn đã từng giết chết, hoặc là bởi vì hắn mà chết người tất cả đều hóa thành lệ quỷ tái hiện từng cái một mà điên cùng thôn phệ kia huyết nục, mà khác có hay không đầu dạ xoa, đầu trâu mặt ngựa trở ở kia bên cạnh xuất hiện, kia sau lưng cắt lưới, cái kéo, nhận cây, lồng hấp, in dấu chuột, núi đào, băng sơn, chảo, huyết chỉ, cuộn mạng chờ 18 tầng địa ngục gần như hiện, hiện ra vô cùng lại khủng. Bố Vạn Phương tiêu dưới ánh mắt độc cô nhất phương trên mặt đất điên cuồng kêu to, tựa hồ lâm vào vô cùng trong sự sợ hãi. "Không được qua đây a. A mụ mụ nha. A đâu quá a a a a." Thật lâu, kia thanh âm trở nên khàn khàn đi mắng, cuối cùng tinh thần triệt để tan nữa, đúng là bị chôn sống hụ chết. Vô Song Thành, trong hoa viên, nhìn thấy một màn này, độc cô kiếm khỏe miệng khẽ nhúc nhích, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn còn cũng không nói ra miệng, cuối cùng thần sắc im lặng, sâu kín tở dài, dưới ánh mặt trời kia thân ảnh cao lớn tựa hổ lại thương giả đi rất nhiều. Chương 35. Kiếm thánh tâm tư, kiếm 23 loại biến hóa, thuyết phục. Chương 35 kiếm thánh tâm tư, kiếm 23 hai loại biến hóa, thuyết phục độc cô kiếm độc cô minh chết rồi, kia một trong thân cao sâu nội tức cũng dần dần theo hô hấp tản đi, thi thể bị vô song thành chấp pháp giả đặt ở vài trắng trong túi lao kéo đi đốt cháy vụ lốc, kết thúc kia có thể nói tội ác nhân sinh của sống. Thành chủ phủ, trong hoa viên độc cô kiếm thánh thấy người tới, cũng không tiến đến lên đón, chẳng qua là không mặn không là nói, Phương Bang chủ cùng cùngộng phu nhân đại giá quan lâm, hàn xá vẻ cho kẻ này, không biết Phương Bang chủ cùngộng phu nhân đến nơi này có việc gì sao. Độc cô kiếm ngữ khí có chút lạnh pha nhạt chó ruột tại cửa nhà chết ở trong tay đối phương, Độc Cô Kiếm lại làm sao có thể đối với kia khuôn mặt tươi cười xu nịnh. Cái gọi là mộng phu nhân chính là liên quan mộng, cũng tức là Minh Nguyệt hai người tại ngày đó đã xem như vui mừng kết liên lý, chiêu cáo thiên hạ, Độc Cô Kiếm tự nhiên cũng có chỗ nghe nói. Hiển nhiên, liên quan, Hoa hai nhà đã đem bảo đặt ở vị này thiên hạ hội bang chủ trên người, ngày sau chỉ cần đại thế tiến đến tế, liền có thể biến hóa nhanh chóng trở thành hoàng thân quốc thích. Hơn nữa, xem kia bộ dáng, hai người đã có vợ chồng thực, danh phận, quan hệ đều là đã định, bằng không thì vô song mổ mỡ này, đầu lão hồ ly động tác cũng sẽ không như vậy nhanh chóng, tức cứ Chính mình cháu ruột mà tại trước mắt bị giết, Vô Song Thành Vô Song cơ nghiệp hầu như toàn bộ tiện nghi ngoại nhân, tượng đất còn có 3 phần nổ khí, hán độc cô kiếm lại làm sao có thể trong lòng không phẫn nộ đâu này. Chẳng qua là đến một lần độc cô minh đối với một tôn vô thượng đại tông sư nói năng lô mãng thật sự là gieo gió gặt bão, thứ hai này đối với thiên hạ sẽ giúp chủ đối với chính mình cũng coi như có ân, kỳ thật thực lực cũng không là con kiểu nhỏ như vậy có thể mặc kệ xâm lược, mà lại chiếm cứ Vô Song Thành bên thế lực mình ra cũng đã hoàn toàn đặt cửa đối phương, đại cục đã định độc cô kiếm dù là trong lòng vô cùng phẫn nộ, cũng chỉ có thể áp lực lựa giận trong lòng, đối với độc cô minh tầng là là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi nói ngươi gây ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc tới một cái đại bá của ngươi cũng không chọc nổi người. Thấy Độc Cô Kiếm không có lập tức ra tay, hơn nữa nhà mình phu quân Tuấn trên mặt không có chút nào một vẻ khẩn trương vẻ kinh hoàng, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, Minh Nguyệt Tâm bên trong một khối tảng đá lớn nhất thời rơi xuống đất, nội tâm bay lên vô cùng tự hào cảm giác. Ngay bà ngoại nói vị này Độc Cô Kiếm thánh lúc tuổi còn trẻ tính cách cương liệt, ghét gác như kiều, chẳng đến bại vào, thiên kiếm, vô danh chi thủ mới thu tính tình, phái ẩn hồ, bây giờ nói chuyện hòa hòa khí khí, tất nhiên là kiêng kỵ nhà mình phu quân sâu không lường được thực lực. Chưa từng nghĩ phu quân dĩ nhiên là lợi hại như thế. Minh Nguyệt một đôi mắt đẹp như mộng như nước, trong lòng yêu say đắm càng lớn. Phương Tiêu cũng không lập tức trả lời độc cô kiếm vấn đề, mà là thần sắc nghin ngẫm, nhìn xem độc cô kiếm, tựa hồ tại châm trước cái gì, ngay tại lúc đó một cổ như có như không sát ý đã mơ hồ đem tập trung độc cô kiếm sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên, vị này Thiên Hạ hội bang chủ chính là người đến không có ý tốt. Cùng hắn nói là bái phỏng, càng không bằng nói là kia cuối cùng thông điệp, nếu là mình còn không thức thời vụ nói, chỉ sợ cũng khó tại kia trong tay mạng sống. Chưa từng nghĩ vị này Thiên Hạ hội bang chủ làm việc thật không ngờ bá đạo có lẽ ngày đó kia cho mình cái kia miếng linh quả cùng âm thầm ghi rõ giá cả. Cũng thế, trên đời này há có ăn không cơm chưa? Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, Độc Cô kiếm sắc mặt hỏa hơn nói, Độc Cô Minh nhiều lần khiêu khích Phương Bang chủ, lại là không nên, bây giờ bị Phương Bang chủ đánh chết coi như là kia trừng phạt đúng tội, thì dã mệnh dã. Xem như kết luận, cho việc này chính thức vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Một phen Hàn Nguyên về sau, liền nghe Minh Nguyệt chủ động mở miệng nói, kiếm thánh ba ba, chắc hẳn ngài cũng hiểu biết, Tiêu Ca Ca xuất linh thiên hạ hội cùng chúng ta vô song sắp sắp nhập thành lập một cái mới quốc gia thánh quốc, muốn quảng mời người tài, Người tài ba dị sĩ kiến thiết mới quốc gia, cũng chấn áp đục nước béo cò bọn đạo trích, gia định thế hệ. Hai vợ chồng ta hôm nay đến vương thăm, mục đích chính là muốn muốn mời ngài rời núi, thêm vào ta thánh vương quốc đảm nhiệm khách khanh hoàng gia đại trưởng lão. Đúng là như thế. Phương Tiêu nói tiếp. Kia lại nói, không biết độc cô kiếm thành ý như thế nào. Trong lời nói tựa hồ không cho cự tuyệt. Tại tu hành thần tượng trấn mục tình này cửa vô thượng thần công về sau, Phương Tiêu tính cách bên trên cũng giống như dần dần lây dính thần tượng cái kia vô biên địa ngục vài phần đạo độc cô kiếm xuống lòng rung động, trầm nói, Phương bang chủ có mời, lão phu tự nhiên là trong lòng mừng rỡ. Từ không gì không thể. Lúc trước Lao phu từng tự nhận sáng chế ra hoàn mỹ kiếm pháp, nhưng là tại Phương Bang chủ Ma Ha kiếm đạo trước mặt nhưng là không đáng giá nhắc tới. Lao phu có một điều thỉnh cầu, chính là muốn nhìn một cái tự nghĩ ra thánh linh kiếm pháp, còn có không càng cao cấp bậc biến hóa. Không biết Phương Bang chủ có thể chỉ điểm Lao phu một hai. Nói ngึ tầm đó, lại là muốn cùng Phương Tiêu tỷ thí một phen. Càng cao cấp bậc biến hóa sao? Phương Tiêu giống như cười mà không phải cười, lúc trước độc cô kiếm chỗ thi triển kiếm 23 thậm chí nguyên thần hóa kiếm hết thảy tất cả ảo tất cả đều hiện lên tại trong óc sau đó hóa thành càng nhiều nữa linh quang Bất qua trong ngáy mắt, liền có hai chiêu kiếm pháp tại kia trong óc hình thành độc cô kiếm quanh thân khí thế động trời, đang muốn thi triển kiếm chiêu, lại phát giác chính mình tinh thần đột nhiên một tròn váng, đúng là bị kéo vào một cái không hiểu tinh thần nào. Cảnh bên trong đã thấy hào cảnh bên trong có một cái lao giả đang tại thi triển thánh linh kiếm pháp, kia khuôn mặt vậy mà cùng mình độc nhất vô nhị, chỉ có điều kia thánh linh kiếm pháp so với chính mình càng thêm cao thâm. Hữu tình tiên địa kiếm 23 Đã thấy nhất thức kiếm quăng như phi tiên mà đến, hóa thành vạn kiếm tr Vô số kiếm ý như thiên nữ tán hoa một dạng từ kiếm vực bên trong không ngừng nở rộ, nhiều đóa kiếm ý phía dưới phảng phất ẩn chứa từng cái một kiếm chi thế giới, địa phong thủy hỏa quần, quận, thiên địa chồng và đủ hai phần. Vô tận vô tận kiếm ý hoa mai hướng phía chính mình bay tới, mỗi lần một đóa tựa hồ cũng có thể tùy tiện đem chính mình đánh chết, những này kinh khủng hoa mai kiếm ý đem chính mình một mực tập trung, mặc kệ như thế nào tránh né tựa hồ cũng khó có thể giải rũ. Tại va chạm vào trong đó một đóa hoa mai về sau, độc cô kiếm cảm cầu hướng chính mình va chạm mà đến, ý thức trống tinh một mảnh kịch đau nhức. Những này kiếm ý hoa mai không chỉ có sắc bén tuyệt luân kiếm đạo công kích, cả ngẩn chứa khủng bố vô cùng tinh thần công kích. Lục Diệt vung ngã kiếm 23. Trong lúc mơ mơ màng màng, Độc Cô kiếm phảng phất nghe được một tiếng nỉ non, đón lấy liền có vô số khủng bố gào rú truyền đến, tựa hồ là trong địa ngục quỷ thần tại Tiêu Diên. Đó lấy, ở giữa thiên địa bắt đầu bên dưới nổi lên huyết vũ, một thanh màu đèn trường kiếm vắt ngang ở giữa thiên địa, dài dưới thân kiếm quỷ thần Tiêu Diên, chúng sinh diệt, Không có hết thảy, không ta Cô tinh cũng ở đây Thật lâu, Độc Cô kiếm mới hoàn qua đến. Cơ quanh thân mồ hôi lạnh sẩm sẩm, lúc trước lệnh kỳ cảm thấy vô cùng đại kinh khủng cảnh tượng toàn bộ biến mất hầu như không còn. Không bố như thế thần thông, lại làm sao có thể tồn tại ở nhân gian? Phương ban chủ, đây là. Phương Tiêu thần sắc lạnh ạ, nói, cái này chính là ngươi thánh linh kiếm pháp đến tiếp sau biến hóa, bị bổn tọa xứng là Hưu tình Tiên địa kiếm 23, cùng Lục Diệt Vô Ngã kiếm 23, bất quá, ngươi nếu là đem toàn bộ học được, còn cần rất dài một đoạn đường phải đi. Nhìn thấy Phương Tiêu bình tĩnh mặt cho, đao cô kiếm trong lòng lập tức nhấc lên ngập trời sóng biển. Kia cùng đối phương lệnh, lệ, như thế nào có thể đạo kế? Phương bang chủ thần thông vô lượng, lão phu cam bái hạ phòng. Độc cô kiếm trong lòng trịu phục hoàn toàn. Phương Tiêu tinh thần lực mênh mông vô cùng, thêm với tu hành tà vương thập kiếp có chỗ linh nộ, bởi vậy có thể tùy tiện chế tạo tinh thần ảo cảnh, đem độc cô minh tươi sống hộ chết, đem độc cô kiếm thuyết phục. Cái này là tinh thần lực cường hãn biểu hiện đương nhiên, thuyết phục kiếm thánh, hữu tình tiên địa kiếm 23, cùng, lục diệt vô ngã kiếm 23, đều là phương kết hợp bản thân võ nội suy chế, mà lại hợp ma ha kiếm mấy có lẽ đã lớn đến đã không cách nào đoán. Chương 36 chương 36, khuynh thành chi uyên huyền bí, thanh long nghiền ngượn thần đao xuất thế. Võ Thánh truyền thừa. Tại thuyết phục độc cô kiếm về sau, Phương Tiêu cũng không tại vô song phủ ở lâu, mà là mang theo Minh Nguyệt đi tới vô song thành trước cửa thành cái kia cây cực lớn thiết trụ trước mặt. Thiết trụ thô hơn ba thước, cao hơn năm trượng, phía trên khắc có, Võ Thánh hai chữ, chẳng không ngừng, đốt không dùng, không biết năm nào tháng nào tạo thành, lộ ra có chút thần bí. Bất quá, Phương Tiêu tinh thần lực lại mơ hồ có thể mặc qua thiết trụ, cảm giác đến bên trong tình cảnh huống. Thiết trụ thực sự không phải là thành thực, mà là ánh sáng. Bên trong cất giấu một cây đao, một thanh dị thượng khí phách thanh long nghiền ngửa đao. Trôi này đao dài ước chừng 9 xích năm tốn, mặc dù trải qua ngàn năm, như cũng không có gì xét, lưới đao sắc bén, nhìn qua làm lòng người sinh sôi sợ, trên thân đao có khế quang màu bạc trang lưới liệm, tại trôi đao chỗ, chín đầu thanh long đoạt châu tại trong mây trông rất sống động. Mặt khác, đao quanh thân bên trong mơ hồ có một loại viền bí đủ để tan vỡ hết thảy màu xanh lưu quang lưu chuyển, bá đạo vô song. Hiển nhiên, này cán trưởng chủ nhân, nhiên là một trên đời vô nát đại cao thủ. Vo nào? Phong Tiêu cầm trong tay màu đèn vô song ám kiếm, nhìn xem thiết trụ phía trên, Võ Thánh, hai chữ như có điều suy nghĩ. Trong truyền thuyết, đệ nhất thiên hạ thợ rèn tại vì Võ Thánh chế tạo huyền đao, nhanh song việc lúc, ánh đao đâm phá hư cùng, đột nhiên tầm đó thiên địa phong khởi vân dũng, sau đó từ không trung rơi xuống chín giọt quái dị máu tươi nhỏ tại chôi đao phía trên, địa phương thuật sĩ phân tích, kia chính là thanh long máu tươi. Máu tươi nhỏ tại chôi đao phía trên, cuối cùng hóa thành một thanh cựu long đoạt châu đao, cũng bị gọi, đao, chính trên binh, chưa từng nghĩ vậy mà ở chỗ này. Tiểu Kaka Này Thiết Trụ ở trong chẳng lẽ liền ẩn chứa chúng ta quan ra khuynh thành chi liên bí mật sao?" Minh Nguyệt Hiếu kỳ nói. "Đúng là như thế, Nguyệt Nhi, nếu là ta đoán không lầm nói, này cây Thiết Trụ bên trong ẩn chứa bí mật, có lẽ chỉ có Vô Song Âm Dương kiếm mới có thể đem mở ra." Vô Song Âm kiếm chính là Minh ra ra truyền bảo kiếm, cùng Độc Cô ra Vô Song Dương kiếm chính là làm một đôi. Vô Song Dương kiếm lúc trước tại Độc Cô Nhất Phương trong tay, sau kia vẫn lạc trưởng kiếm liền rơi xuống, Phương Tiêu đã phái hộ thành đại pháp sư đi quan đế miếu phụ cận đi tìm đáng nhắc tới chính là, lúc trước quan Thánh miếu hóa thành phế tích về sau, Vô Song mộ mộ cách một ngày lại sai người tại Di chỉ phía trên tại kia trên cơ sở tu một cái càng thêm đổ sộ quan thành miếu thờ. Không bao lâu, liền thấy một cái thân hình cao lớn thanh niên từ xa phương bay lướt đi tới, kia thân ảo ảnh như rồng, trên người khí cơ lại đã đạt đến tông sư chi cảnh. Thanh niên đang mặc tục ra đệ tử cách hắn mặc, chiều cao tám thức có thừa, quanh thân cơ bắp hở ra, trên vai đến trước ngực quấn quanh có một chuối sáng loáng tiền châu, thần sắc cương nghị, đúng là Vô Song thành hộ thành đại pháp sư, thích võ tôn. Thánh chủ, may mắn không làm được mệ, Vô Song dương kiếm đã đưa đến. Rất tốt, làm không tệ. Phương Tiêu đạo, sau đó nói Không biết Thích Hóa Tôn giả có hồi âm hay không. Thích Võ Tôn chính là một cái võ sĩ, si, kia sư Tôn trước kia cùng Động Cô ra từng có một đoạn nguồn gốc, bởi vậy phái cái này tiền tư kiệt xuất đệ tử tiến đến thủ hộ vô song thành, xem như giải quyết xong nhân quả. Sau kiến thức đến Phương Tiêu tuyệt thế võ đạo, Thích thú lựa chọn chủ động đi theo. Tại một phen giải về sau, Phương Tiêu từ thích Võ Tôn trong miệng nghe nói Thích Hóa thượng nhân tồn tại, hơn nữa ngẫu nhiên đã nghe được, biến thiên kích địa đại pháp, tồn tại, lập tức nổi lên khác tâm tư, Thích thú chủ động biết một lá thư, tại trên tư lưu lại chính mình võ đạo chân ý, muốn tìm Thích Hóa thượng nhân núi. Biến Thiên Kích Địa đại pháp, chính là một môn có 102 võ học kỳ công, có thể sử dụng địch nhân lâm vào ngàn vách thế luân hồi bên trong, không được giải thoát, thuộc về chính là một môn dị thường hiếm thấy thuần túy tinh thần công kích pháp môn, đối với phương tiêu võ đạo nhưng là có chối lợi. Tại thức tỉnh cự tượng hạt nhỏ về sau, phương tiêu tinh thần lực cũng bỗng nhiên bạo tăng, đã có như thế tinh thần công kích bí pháp, đối với kiêm mà nói quả thực lại như hổ thêm cánh. Phương tiêu sở tu làm được thần tượng trấn ngục tình chính là bản đầy đủ, chưa làm, hiện tại vô thượng lực lượng pháp môn biến hóa, qua đi vô thượng tinh thần pháp môn biến hóa, tương lai vô thượng chiến đấu pháp môn biến hóa ba bộ phận thần chứa vô thượng lực lượng, tinh thần cùng với đấu chiến pháp môn, một khi toàn bộ tu tập thành công, cái kia sẽ không còn bất luận cái gì nhược điểm. Thân thượng trấn mục Kình Phương tiêu trước mắt chẳng qua là thức tỉnh vô thượng lực lượng pháp môn biến hóa, tu hành tinh thần cùng đấu chiến phương diện vô thượng tinh thần pháp môn cùng vô thượng đấu chiến pháp môn chưa thức tỉnh, dù vậy, phương tiêu thực lực cũng đã được xưng tụng là khủng bố vô biên. Biến thiên kích địa đại pháp, đối với trước mắt chưa tu hành tinh thần biến hóa pháp môn phương tiêu mà nói, coi như là hiếm thấy khó được tinh thần công kích bí pháp. Cho dù là phương tiêu cũng chưa từng nghĩ thích hóa thượng nhân vậy mà thân phụ như thế tuyệt học, huống có thể dạy ra thích võ tôn bậc này tuyệt thế tông sư. Kỳ tu vi tất nhiên cũng là bất phàm. Kia khuôn mặt thuần pháp, nghe Phương Tiêu hỏi nhà mình sư tôn sự tình, Thích Võ Tôn không có có suy nghĩ nhiều, không cần nghĩ ngợi nói, thầy của ta thích hóa bên trên người đã gợi thư, đã đã đáp ứng thánh chủ mời, ít ngày nữa liền sẽ tiến đến. Thích Võ Tôn nhìn xem Phương Tiêu ánh mắt khó nén xuống bái, kia bản thân chính là một cái võ sĩ, si, may mắn kiến thức đến võ đạo trung cực, lại có thể nào không kích động đâu này. Ngay vậy, Phương Tiêu ánh mắt sáng ngời, nói, như thế rất tốt. Bộ ngưỡng mộ đã lâu Thích Hóa Tôn giả tên, kia có thể tiến đến tướng trợ, Thiền tông thích đạo tại Thánh Vương Quốc phát dương quang đại không lâu rồi. Bực này lời nói cũng làm cho cái này võ sĩ si trong lòng vui mừng. Phương Tiêu tiếp nhận vô song dương kiếm, đã thấy trường kiếm mặc dù bị long đong, lại khó nén nóng bỏng lực lượng, kiếm thể dị thường rộng lớn, mũi kiếm phía trên che kín lớn nhỏ hơn 10 lỗ thủng, giống như gần đất xa trời gần đất xa trời lão nhân, bất quá lúc này này cũng chôi kiếm phảng phất đã cảm nhận được cái gì, thân kiếm ong ong, run rẩy, không biết là sợ hãi còn là kích động. Phương Tiêu song tay cầm vô song âm, mặt trời hai kiếm, khí càng rõ xét, tâm linh, đã thấy hai tay cầm kiếm giao nhau dùng sức đối với bổ. Tại kia kinh khủng quái lực phía dưới, Đã thấy này hai thanh không chút nào kém cỏi hơn Hỏa Lân kiếm trưởng kiếm vậy mà lên tiếng mà toái, kiếm thân hóa thành hai đoạn đoạn rơi trên mặt đất. Tiêu Kaka, đây là Minh Nguyệt Tâm bên trong Hiếu Kỳ, cũng không biết nhà mình phu quân làm dễ dàng ý gì đúng lúc này, dị biến nảy sinh, đã thấy âm dương hai kiếm đứt gãy chỗ bỗng nhiên hiện lên một đen một trắng hai đạo mắt thường có thể thấy được khí lưu, chui vào khắc có, võ thánh, hai chữ thiết trụ bên trong, ngay tại lúc đó một đạo bá tuyệt tiên hạ đao ý bỗng nhiên ở giữa thiên địa. Nhìn xem hắc bạch hai nhà khí lưu, Phương Tiêu thần sắc hơi kinh. Màu đen khí lưu bên trong chính là ẩn chứa chí âm chí hàn lượng, thậm chí mơ hồ cứng ven đường không gian. Màu trắng khí lưu thuộc tính vừa vặn trái lại, ẩn chứa chính là chí dương đến chí khí, quả thực muốn hỏa tan hết thảy. Hai người phản phất tiên địa âm dương buồn nguyên, khí cơ thuần túy khó tìm tới địch nổi người. Nay cổ hai cổ khí cơ cực kỳ bá đạo thuần túy, lóe lên rồi biến mất, sau đó bị không hiểu chân ý bao bọc, chui vào thiết trụ bên trong, dẫn xuất một đạo bá tuyệt tiên địa chi đạo ý đã thấy đạo ý xuất hiện về sau, cực lớn thiết trụ phía trên liền giẫm, sương lạnh đông như lên, vậy mà dần dần bắt đầu hòa tan, thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một thanh khí thanh long nghiền này tựa hồ đem trụ thu nạp, tiêu dài khoảng chừng 3 trượng 6 tốn. Chỗ một xích, 0.33m, có thừa, ở trên có thanh hồng bảo quang chạy xuôi, trôi dạo phía trên cảng có cựu lòng trong mây diễn châu hoa văn trông rất sống động phảng phất sau một khắc muốn từ đó bay ra. Sau đó, một cổ không hiểu ý thức tại trên thân đao sống lại hiện lên, bị phương tiêu mơ hổ mà cảm giác đến. Hiển nhiên, đây không phải một thanh bình thường trên ý nghĩa thần binh lợi khí, mà là một thanh là tự nhiên ta ý chí chân chính thần đao. Trôi này thần đao, chỉ là đơn giản mà đứng ở đó ở bên trong, thuận tiện giống như một tôn khí cơ bá tuyệt thiên hạ đạo thánh giả. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là thần sắc rung động, như thế quỷ huyền bí màn. Dĩ nhiên vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Hẳn là võ thánh hắn lao nhân ra thật sự hiển linh hay sao? Thích võ tôn trong lòng thầm đũ. Minh Nguyệt giống như ng ngạo đôi mắt dễ thương nhìn thoáng qua nhà mình phu quân, thấy kia sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phản phất hết thể đều ở nắm giữ, trong lòng càng thêm cảm thấy may mắn, thượng thương quá thương ta. Võ thánh chi huyết mạch. Hải tử, mau tới đây đi. Tại Thanh Long Hiển Nguyệt đao xuất hiện mấy mắt, Minh Nguyệt mà cảm giác một cổ mãnh liệt kêu gọi tại kia trái tim. Thiếu ca, ca ta ta giống như cảm giác cái này đao đang bảo ta. Một con đường giang tựa như ảo mộng đôi mắt dễ thương lộ ra vẻ nghi hoặc, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Nhi, đi thôi. Đây là võ thánh di vật, đây là thuộc về cơ duyên của ngươi. Phương Tiêu đạo, cái này thần đao phẩm giai chỉ sợ đã đạt đến vĩnh sinh đại thế giới bên trong bảo khí tình trạng, kia chạy xuôi có chân ý kết giới chỉ sợ là võ thánh thiết lập, không phải kêu huyết mạch không thể giải, coi như nhà mình nàng dâu hộ thân bảo khí cũng là vô cùng tốt. Dù sao, vĩnh sinh đại thế giới quá mức nguy hiểm. Thế nhưng là, Minh Nguyệt lại muốn nói cái gì? mà một bên Thanh Long Hiển Nguyệt Thần Đao tựa hồ phát hiện cái gì, thần đao trực tiếp trực tiếp từng khúc thu nhỏ lại, nhưng sau chủ động mà bay vào minh nguyệt trong tay, đúng là chủ động nhận biết chủ. Thế thế, minh nguyệt thần sắc ngạc nhiên, chỉ cảm thấy bản thân lại cùng chơi này thần bình tâm ý tương liên, có thể lớn nhỏ như tâm ý, như cánh tay vung sử dụng, thập phần thần kỳ. Mà thần đao tựa hồ cảm giác đến minh nguyệt trên mặt bất tồn tại, tiếp theo trong đáy mắt, phong phú võ học trí nhớ cùng với công lực từ trong đao tuấn ra, giống như võ thánh tự mình quán sau, cũng dần dần tăng, ngắn lát, học tu vi từ nhất lưu trực tiếp vọt tới vô thượng Đại Tông Sư cực hạn tình trạng, thậm chí còn xa xa không chỉ. Sau đó, kia trên người tu vi vậy mà trực tiếp phá tan vô thượng Đại Tông Sư giam cầm, bên người càng có võ đạo lĩnh vực mơ hồ hiện lên.